Chương 1051, ngươi cái kia tắm một cái náo tử. Chương 1051, ngươi cái kia tắm một cái náo tử. Ha ha ha. Trầm Khoát Hải cười nói, ta cái này gọi phòng ngừa chu đáo à, Tiểu Lục, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi, cho nên ta thì đánh bạc mặt mò đến, trước tiên đem ngươi nhốt chặt. Trầm thúc thúc nói giỡn. Lục thân cười nói, về sau cần ta giúp đỡ địa phương, ta không biết chối từ. Đang nói, Trầm Khoát Hải điện thoại di động đều, là Lăng nhị kiện điện thoại, mời Trầm Khoát Hải tham gia bọn họ Lăng Thị tập đoàn công ty con khai trương lễ mừng. Trầm gia cùng Lăng gia có sinh ý lui tới. Trầm Khoát Hải tự nhiên cần phải đáp ứng, ứng phó hết Lang nhị Kiệt, Trầm Khoát Hải thở dài, đối Lục Thần nói ra, "Tiểu Lục, Lang nhị Kiệt một mực đối Tịch Nhan có chút ý nghĩ, ngươi giúp thúc thúc một chuyện, để hắn mau chóng tuyệt tâm tư này đi." Lang nhị Kiệt tiểu tử này, Lục Thần cười cười, nói ra, hắn ra mặt cũng thật sự là đủ dày, mặc kệ là Tịch Nhan vẫn là kỳ kỳ, đều đối với hắn không có gì hảo sắc mặt, hết lần này tới lần khác còn luôn luôn lại gần. Trầm Khoát Hải cười khổ một tiếng, "Lang gia mục đích không thuần, bất quá Tịch Nhan đứa nhỏ này nha. Không phải ta khoe khoang, cái này dung mạo quá xuất chúng, cho nên mới sẽ đưa tới những chuyện này, tiểu Lục" Về sau giúp thúc thúc bảo vệ tốt Tịch Nhan. Không có vấn đề, Trầm Thúc Thúc ngươi yên tâm đi." Lục Thần nghiêm túc nói, hắn là Trầm Tịch Nhan bí mật bảo tiêu, bảo hộ Trầm Tịch Nhan là chức trách, mà lại theo hắn tự thân mà nói, hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý Trầm Tịch Nhan thụ đến bất cứ thương tổn gì. Đáng tiếc, đối với mình đối Trầm Tịch Nhan cảm tình như thế nào, có phải hay không ưa thích Trầm Tịch Nhan loại sự tình này? Lục thần cái này phong lưu thành tối ra hỏa hết lần này tới lần khác tựa như cái đầu gỗ mở dạng, rõ ràng hận không thể đem trầm tịch nhan sùng thượng tiên, rõ ràng đối trầm tịch nhan cùng đối người khác hoàn toàn khác biệt, chính mình tâm tư lại căn bản không có hướng phương diện kia chuyện, cùng một cái vừa mới đối nữ hải tử sinh ra hồ đồ cảm giác 14-15. Tiểu chính thái không sai biệt lắm đang cùng chầm khoát hải trò chuyện liên quan tới lăng nhị kiệt sự tình, trầm tịch nhan, đường kỳ kỳ cùng chầm hiệu giao từ trên lầu đi xuống. Ba mỹ nữ trên đầu đều thấm mồ hôi, bởi vì phía trên nhất một tầng không chỉ có vũ đạo phòng luyện tập, còn có cái tiểu hình phòng tập thể hình cùng phòng giải trí, trong phòng giải trí có một bộ vô cùng tân tiến kỹ thuật hiện thực ảo giải trí thiết bị, ba mỹ nữ vừa mới chơi một hồi lâu toàn bộ tin tức vũ đạo máy. Lục Thần chỉ chỉ tủ rượu, đối ba mỹ nữ nói ra, bên kia có vận động đồ uống, chính mình cầm, đừng khách khí. Trầm hiểu giao reo họ một tiếng, chạy tới cầm một bình nhịp đập, một bên uống vừa nói, tiểu ca ca, thi cấp ba hết ta có thể tới nhà người chơi sao? Lục Thần cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cái này chìa khóa có ba thành, quay đầu ta giữ lấy một thành hai thanh thả ngươi nhà, ngươi chừng nào thì muốn đến liền đến. Trầm hiểu giao nhãn châu xoay động, cười nói, tốt tốt, cái kia để cho ta tỉ bảo còn đi. Ta thường xuyên quên trước quên sau, cho ta cũng sẽ ném. Lục Thần cũng không nói nhảm, gặp đường kỳ kỳ chạy tới nhà vệ sinh chỉnh lý tóc, liền đem hai cái chìa khóa đều cho Trầm Tịch Nhan, nói ra, ta thường xuyên không ở nhà, muốn đến luyện khiêu vũ thì chính mình đến. Quay đầu ta lại đem lầu hai phòng ngủ bố trí một chút, ngươi tại cái này nghỉ ngơi cũng được. A, Trầm Tịch Nhan có chút ngượng ngùng, nói ra, đây là nhà ngươi, mà lại vừa chuyển vào tới. Lục Thần cười ha ha một tiếng ta đi nhà ngươi thì cùng thăm người thân giống như ngươi còn khách khí với ta cái gì ngươi muốn là cảm thấy phòng này dễ chịu ngươi bình thường ở cái này đều được dù sao gần nhất ta rất bận còn muốn đi công tác ngươi vừa vặn giúp ta giữ nhà ngươi lại đi công tác trầm tịch nhan lo lắng nói vậy ngươi điểm danh làm sao bây giờ giống như đã có mấy cái lao sư đều đối ngươi có ý kiến lục thân vuốt vuốt mái tóc nói ra ngươi không nói ta còn quên ta ngày mai đi làm điểm giấy xin phép nghỉ đi quay đầu ngươi nhìn lão sư nào nhìn ta không vừa mắt liền giúp ta đưa một chương trầm tịch nhan tức giận trắng hắn liếc một chút ngươi thì không thể chính mình tìm lão sư nói một chút Không phải có ngươi mà." Lục Thần cười nói, lão sư nhìn ngươi rủ sao cũng soi nhìn ta thuận mắt một số. Nhìn đến Lục Thần cùng Trầm Tịch Nhan vừa nói vừa cười, Trầm Khoát Hải không khỏi trong lòng ăn lòng, cười tủm tìm chen miệng nói, "Tịch Nhan, tiểu Lục bận điệu, ngươi liền giúp một chút hắn." "A, ngươi liền biết hướng về hắn." Trầm Tịch Nhan bất mãn lại trắng Lục Thần liếc một chút, sau đó cũng đi nhà vệ sinh, đi tắm một cái trên mặt mồ hôi. Trầm gia mấy người lại tại Lục Thần nơi này trò chuyện một hồi liền trở về, Trầm hiểu giao còn có chút lưu luyến không rời, còn muốn đi lên chơi trò chơi, có điều nặng ngày hôm sau còn phải đi học, đành phải có chút buồn bực về nhà sau khi rửa mặt xong, đường kỳ kỳ không có về phòng của mình, chạy đến trầm tịch nhan trong phòng, như tên trộm nói ra, tịch nhan, hắc hắc, ta tính toán nhìn ra, ngươi nhìn ra cái gì? trầm tịch nhan hỏi, lục thần đối ngươi có chút cái kia nha, đường kỳ kỳ cười tủm tỉm nói ra, cái gì cái kia? nói rõ ràng, đường kỳ kỳ trợn mắt chừng một cái, ngươi thật ngốc hay là giả ngốc? người ta lục thần đều đem phòng mới chìa khóa cho ngươi, điều này nói rõ cái gì? nói rõ hắn muốn cho ngươi làm hắn nhà nữ chủ nhân, ngươi thật là một cái đầu gỗ, ngươi ý đến? trầm tịch nhan ném cho đường kỳ kỳ một cái chìa khóa nói ra, hai cái chìa khóa, ta và ngươi một người một thanh, thuận tiện chúng ta đi qua chơi. A, làm sao còn có ta? Ta không muốn. Đường Kỳ Kỳ nhìn lấy trong tay chìa khóa, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Vốn là cần phải cho ngươi, ngươi thế nhưng là hắn bạn gái, không tin đi Hải Đông đại học hỏi một chút, nhìn nhìn các ngươi có phải hay không một đôi. Trầm Tịch Nhan cười nói Đường Kỳ Kỳ vớt vớt mái tóc, vả, ta đó là giả, Ngươi đây mới là thật. Ai, ta nói, Lục Thần sẽ không như thế lòng tham a. Vậy mà đánh hai người chúng ta người chủ ý. Hừ hừ, hắn nghĩ hay lắm. Ta cảm thấy ngươi cái kia tắm một cái náo tử." Trầm Tịch Nhan tức giận nói ra, rõ ràng rất đơn giản sự tình, không phải để ngươi nói thành dạng này. "Lục Thần thường xuyên không ở nhà, chúng ta muốn qua bên kia chơi, không có chìa khóa sao được, mà lại chúng ta thường xuyên đi, coi như giúp hắn giữ nhà đâu." "Tính toán, đừng nói Lục Thần, cha ta nói muốn chúng ta thay hắn đi tham gia Lăng thị tập đoàn tại Hải Đông khai trương lễ mừng." "Ai, ta thật không muốn đi, ta cũng không muốn đi." Đường Kỳ Kỳ con miệng nói, ta nhìn thấy Lăng Nhị Kiệt cái kia nam không nam nữ không nữ bộ dáng thì buồn nôn. "Ta so ngươi còn phiền muộn." Trầm Tịch Nhan nói ra, Lăng Nhĩ Kiệt luôn luôn muốn đi ta chỗ này tiếp cận, hiện tại chúng ta ném nhiều nhất cũng là hắn tặng đồ. Thật sự là chẳng ghét. Đi cái cao hiểu đồng, vốn cho rằng ổn định, vậy mà lại tới cái Lăng Nhĩ Kiệt. Ngươi nói làm sao để Lăng Nhĩ Kiệt hết hy vọng đâu? Đường Kỳ Kỳ cười cười, rất đơn giản, đem Lục Thần đẩy đi ra thôi. Liền nói các ngươi đã yêu Đường, để Lăng Nhĩ Kiệt xéo đi. Lăng Nhĩ Kiệt cũng không phải không biết Lục Thần cùng ngươi tại cái giao. Trầm Tịch Nhan trắng Đường Kỳ Kỳ liếc một chút Đường Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, dông nhiên che miệng cười một tiếng, nói ra, muốn chẳng phải nói ngươi đem Lục Thần theo bên cạnh ta cư đi, hiện tại là bạn trai ngươi ta giả bộ thành một bộ ăn giấm bộ dáng ngươi máu cho luân lý phim nhìn nhiều trầm tịch nhan nắm lên gối đầu cho đường kỳ kỳ một chút không được ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu chương một không trăm năm mươi hai bộ đàm chương một không trăm năm mươi hai bộ đàm đường kỳ kỳ cùng trầm tịch nhan đang nói nữ sinh ở giữa thì thẩm bỗng nhiên cửa sổ chuyển đến phanh một tiếng văng nhỏ hai nữ sinh giật mình thanh âm gì đường kỳ kỳ cảnh giác nói ra chẳng lẽ là tiền tặc át nổn cũng không có gọi nha trầm tịch nhan cau mày một cái nói ra máy báo động cũng không có vang ẩm lại là một tiếng văng nhỏ vẫn là theo cửa sổ truyền đến hai nữ sinh lẫn nhau đồng thời cảnh giác nhìn về phía cửa sổ trầm tịch nhan chỉ chỉ ngăn tủ thấp giọng nói bên trong có quả ớt phun sương đường kỳ kỳ gật gật đầu cẩn thận theo trong ngăn tủ lấy ra một cái bình nhỏ mà trầm tịch nhan thì cầm lấy ngăn tủ bên cạnh một cái tiểu bình thủy bình thủy bên trong là nước sôi lục thần cùng nàng nói qua thứ này dùng đến rồi người rất có uy hiếp lực người bình thường cũng sẽ không đón lăn đi nước nóng sông đi lên làm trì hoãn thời gian chạy trốn cùng phòng thân đồ vật vô cùng phù hợp thanh âm lại vang lên trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ cảnh giác cầm lấy vũ khí hướng cửa sổ đi đến chuẩn bị một khi có người tiến đến thì phát động công kích. đồng nhiên, trầm tịch nhan điện thoại di động kêu, là lục thần gọi điện thoại tới. trầm tịch nhan tranh thủ thời gian cầm lên ấn nút trả lời, thấp giọng nói, lục thần, có chuyện gì sao? ta trước tiên nói, nhà ta giống như tiến tặc, nhà ngươi chưa đi đến tặc, các ngươi hai cái đần độn tại cửa sổ làm gì chứ? trầm tịch nhan sững sờ, làm sao ngươi biết ta cùng kỳ kỳ tại cửa sổ? ta giống như nhớ đến nói qua với ngươi, loại tình huống này cần phải trước tắt đèn, bằng không ngươi cái bóng tại màn cửa phía trên rất rõ ràng. a, trầm tịch nhan bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả giận nói, chán ghét. Có phải hay không là ngươi đang trêu cợt chúng ta? Ta cũng là muốn cho ngươi mở cửa sổ mà thôi, có chuyện tìm ngươi. Đồ quỷ sứ chán ghét, có chuyện gì mau nói. Mở cửa sổ, cho ngươi thứ gì? Lười nhác đưa qua, ta ném vào. Rất là kỳ lạ. Chờ lấy. Trầm Tịch Nhan thở phì phì mở cửa sổ ra, Đường Kỳ Kỳ cũng nghe rõ, thanh âm kẻ đầu tiêu là Lục Thần, căn bản là sợ bóng sợ gió một trận. Trầm Tịch Nhan mở cửa sổ ra, hai cái mỹ nữ tức giận hướng về đối diện cửa sổ Lục Thần vung nắm tay nhỏ. Lục Thần, hắc hắc, cười một tiếng, làm đánh đồ vận động tác để cho hai người cẩn thận, sau đó tiện tay ném qua một cái, bóng màu trắng quả cầu chuẩn xác xuyên qua trầm tịch nhan cửa sổ rơi ở trên thảm. đây là vật gì trầm tịch nhan nhặt lên phát hiện quả cầu này bị bọt biển dây đóng gói bao rất kín mở ra xem lại là hai bộ tinh xảo bộ đàm bộ đàm chốt mở đã mở ra bên trong truyền ra lục thần thanh âm về sau ở nhà dùng cái này trò chuyện A, tịch nhan kỳ kỳ một người một cái trầm tịch nhan cầm lấy một bộ bộ đàm án lấy nói chuyện cái nút, nói ra làm cái này làm gì dùng cái này nói chuyện ta cảm thấy mình giống bảo an bộ đàm bên trong truyền đến lục thần tiếng cười nói ra không có gì cũng là cảm thấy thú vị đúng chúng ta phòng ngủ vừa vặn đối với không bằng chúng ta là một đầu nhỏ hình đường cắp treo làm gì đương nhiên là chuyện đồ vật lục thần cười nói ta từ bên này có thể ném qua đi có thể ngươi có thể ném qua tới sao ngươi lại ném không cho phép cắt ta mới lười nhắc đưa ngươi đồ đâu trầm tịch nhan tuy nhiên tâm lý cảm thấy lục thần ý nghĩ này rất có ý tứ nhưng miệng phía trên lại không chút khách khí phản bác ngươi thật là nhàm chán mắt thấy trầm tịch nhan nói chuyện thời điểm đầy mắt hưng phấn khuôn mặt phát hồng đường kỳ kỳ nhịn không được gâm thầm những môi còn nói đối lục thần không có ý nghĩa cái này mặt mũi tràn đầy đào hoa đều giấu không được Lục Thần cái này ngu ngốc làm sao cũng không biết biểu thị một chút. Ai, hai người này thật sự là phiền phức. Thửa như hai cái kẻ ngu giống như. Nghĩ đến chỗ này, Đường Kỳ Kỳ nhịn không được nắm lên bộ đàm nói ra, "Uy, Lục Thần, muốn không, cái nào lúc trời tối ta dùng đường cắp treo đem tịch nhan đưa qua cho ngươi đi." Chết kỳ kỳ ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Trầm Tịch Nhan không giống nhau Lục Thần cái kia vừa nói chuyện, liền nắm lấy bộ đàm, ấn tắt máy cái nút, cũng đem chính mình cái kia quan, sau đó thì dương nhanh múa vớt muốn thu thập đường kỳ kỳ đường kỳ kỳ cười khanh khách lấy trốn đi chỗ tới, hai cái mỹ nữ nháo thành nhất đoàn lục thần thì cầm lấy đã không có thanh âm bộ đàm những nhũ mày tiếc nuối lẩm bẩm thật sự là hồ đồ cần phải đựng cái máy ngay trộm hoặc là cả mạ giát nói không chừng có thể ghi lại đến cái gì đang nghĩ ngợi một số có hay không hắn điện thoại di động vang lên là tần vũ thi điện thoại tới lục thần ấn nút trả lời hỏi mỹ nữ muộn như vậy gọi điện thoại tới tịch mịch đúng vậy a người đi theo ta sao tần vũ thi hỏn ẻn hòn ẻn nói ra lục thần mỉm cười được như thế không có thành ý lời nói đừng nói là có chuyện gì nói đi người thật là mất hứng ta xác thực có việc lăng thị tập đoàn cho ta phát thiệp mời mời ta có mặt lăng thị tập đoàn hải đồng phân bộ khai trương buổi lễ ngươi thu đến bọn họ mời sao không có lục thần cười nói bọn họ làm sao lại mời đến trên đầu ngươi ta nhớ được tần ra cùng lăng thị tập đoàn không có gì sinh ý a đúng vậy a ta cũng rất tò mò ngươi là hải đông thổ dân vì cái gì không mời ngươi đây lục thần cười ha ha một tiếng ta đại bộ phận đều là tại hậu trường rất ít tại vòng tròn bên trong lộ diện coi như lộ diện cũng là lấy trầm thị tập đoàn cao cấp phiên dịch thân phận xuất hiện a lăng gia cái này thiệp mời rất là kỳ lạ ta không có ý định đi Lục Thần suy nghĩ một chút, nói ra, cái này buổi lễ ta sẽ lấy trầm thị tập đoàn đại biểu thân phận đi, ngươi muốn là không nghĩ bỏ tới không đi thôi. Ta cảm thấy lần này Lang Gia giống như có kế hoạch gì. Lang Gia trước đó danh xưng chỉ là tại Hải Đông có cái cảng khẩu hạng mục, hiện tại như vậy giống chống thua chương làm, có chút không bình thường. Sẽ không phải bọn họ cũng giống nhà ngươi giống như, cũng muốn đến Hải Đông phát triển A. Cái này cũng không rõ ràng. Đúng, còn có một việc, Nguyệt Nguyệt nói người nhà nàng tìm tới nàng, để cho nàng thật tốt lưu tại Hải Đông thông đồng ngươi, ngươi nhìn ta lưu lại cho ngươi như thế một cái mỹ nữ, làm sao cảm tạ ta? Lục Thần cười cười. Ngươi ý tứ là Nam cung gia cũng chú ý ta thật sao? Còn cảm tạ ngươi. Đây là gây phiền phái cho ta đâu. Ngươi cùng Nguyệt Nguyệt chờ xem, chờ ta thật tốt thu chút lợi tức. Tần Vũ Thi cười khanh khách một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi đây là chiếm tiện nghi khế mẽ. Ta nhìn ra, Nguyệt Nguyệt rất thích ngươi. Thực ta nói cho ngươi, lấy Nam cung gia công danh lợi lộc tính, chỉ cần ngươi có thể nỗ lực tương ứng lợi ích, ngươi cùng Nguyệt Nguyệt đến cùng là quan hệ như thế nào là không quan trọng. Dù sao bọn họ giữa Nguyệt Nguyệt mục đích chính là vì trao đổi. Lục Thần thở dài, Nguyệt Nguyệt thật sự là đáng thương. Tại Hải Đông ngay tại Hải Đông a, nàng vui vẻ là được rồi. Đúng. Ngày mai ngươi có rảnh không? Bồi ta đi tây ngoại ô vùng đất ngập nước công viên khảo sát đi." Lục thân khẽ miệng vẩy một cái, "Vùng đất ngập nước công viên có thể khảo sát cái gì? Tần Vũ Thi đây là kiếm cớ hẹn hò đâu?" Lục thân thở dài, nói ra, "Bây giờ nói không cho phép, ngày mai ta có chút sự tình, xong xuôi rồi nói sau." "À vậy ta chờ ngươi điện thoại." Chương 1053. Mở giấy xin phép nghỉ. Chương 1053. Mở giấy xin phép nghỉ. Lục thân không nói gì sự tình, thực việc này cũng không cách nào cùng Tần Vũ Thi nói, bởi vì vì hắn sự tình cũng là đi bệnh viện mở mấy cái tờ trống giấy xin phép nghỉ đi ra sau đó giao cho trầm tịch nhan để trầm tịch nhan nhìn tình huống cho lão sư loại sự tình này ở trong mắt tần vũ thi khẳng định cũng là chuyện tiếu lầm lục thần mặc dù mình cũng minh bạch loại sự tình này rất ngây thơ nhưng hắn cũng là làm có tư có vị riêng là sai khiến trầm tịch nhan làm cái này làm cái kia để hắn có một loại không hiểu cảm rất thỏa mãn hồ đồ kỳ thiếu nam thiếu nữ thường xuyên sẽ xuất hiện loại hiện tượng này lẫn nhau hủy thác một số rất trò đùa sự tình ngoại nhân cảm thấy có chút ốc, nhưng khi sự tình người lại làm rất nghiêm túc lấy lục thần lịch duyệt tựa hồ không cần phải ngây thơ như vậy nhưng thực mỗi người đều có mông lung hồ đồ kỳ đối lục thần tới nói là thiếu thốn. Hắn từ nhỏ tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, tại người khác đang chuẩn bị lên trung học thời điểm, liền bắt đầu gió tanh mưa máu sinh hoạt. Hắn tâm trí còn chưa kịp vấu trí, cũng đã thành thục. Mà tại hắn căn bản không có ý thức được tình huống dưới, trầm tịch nhan lại làm cho trong lòng của hắn những cái kia vốn nên sớm đã là đi qua thức cấu trí lại nảy mầm, tỉnh tỉnh mê mê bên trong. Lục thân nhìn thấy trầm tịch nhan thì thói quen miệng tiện, thích xem nàng thở phì phì bộ dáng, thậm chí bị nàng chừng vài lần đánh vài cái còn cảm thấy rất thoải mái, mà lại không có chút nào nguyên tắc giúp trầm tịch nhan làm các loại sự tình, phí các loại ý nghĩ để cho nàng vui vẻ. Mà Trầm Tịch Nhan từ Nhỏ bị giáo dục cũng là hướng tới hiện thực, lại thêm giới thương nghiệp bên trong mưa dầm thấm đất. Thiếu niên nam nữ cái kia không có chút nào tạm chất hồ đồ cảm tình, đối với nàng mà nói cũng là vô cùng không thực tế độ vật. Cho nên lúc ban đầu vô luận nhiều ít nam sinh định nọ nàng, định nọ nàng, nàng đều có thể liếc một chút nhìn ra bên trong công danh lợi lộc tính. Từ đó đối những cái kia ân cần sắc mặt không chút thay đổi, nhưng là gặp phải Lục Thần về sau, trong nội tâm nàng phần kia hồ đồ cũng bị kích hoạt, hai người cãi nhau, cãi nhau, lại cùng nhau đùa giỡn. Trong miệng mặc dù nói Lục Thần là lớn nhất đại thảo hiếm quỷ, nhưng là hai người quan hệ lại càng ngày càng tốt. Theo thời gian chuyển rời, Phần này hồ đồ cuối cùng hội hóa thành ngọt ngào ái tình, nhưng trước mắt, hiện nhiên hỏa hầu chưa tới. Cho nên, mặc kệ lục thần ở bên ngoài nhiều sao phong lưu tùy tính, nhiều sao khéo hiểu là người, thu nhiều ít mỹ nữ trái tim, nhưng đối mặt Trầm Tịch Nhan lúc, lập tức liền biến đến giống một khúc gỗ. Mà Trầm Tịch Nhan mặc kệ yên tâm thoải mái tiếp nhận lục thần nhiều ít chỗ tốt cùng quan tâm, nhưng vẫn như cũ tuyệt không thừa nhận đối lục thần có bất kỳ hảo cảm. Sáng ngày thứ hai, lục thần đem Trầm Tịch Nhan cùng đường kỳ kỳ đưa tới trường học, sau đó liền lái xe đi bệnh viện nhân dân tìm Vương Hiệu quỳnh đi mở giấy xin phép nghỉ. Vương mức mẹ xe Desmendz 65 dừng ở bệnh viện bãi đỗ xe vô cùng gây cho người chú ý. Đúng lúc Vương Hiệu Quỳnh một cái đồng sự nhận ra lục thần, mang theo hắn trực tiếp đi y tá trạm tìm tới Vương Hiệu Quỳnh, sau đó đưa cho Vương Hiệu Quỳnh một cái có phần có thâm ý ánh mắt, thấp giọng nói thầm một câu, thật tốt nắm chắc, liền đi bật điệu. Vương Hiệu Quỳnh bị đồng sự nói có chút không có ý tứ, đối lục thần cười cười, đồng sự làm cản. Không sao. Lục thần cười nói, hôm nay tìm ngươi vẫn là muốn mở giấy xin phép nghỉ, ta có chuyện muốn đi công tác một đoạn thời gian, đến hướng trường học xin phép nghỉ, lại mở giấy xin phép nghỉ. Vương Hiểu Quỳnh có chút im lặng, nói ra, ngươi nói ngươi cái này đại học phía trên quá không chân quý, cũng là lăn lộn cái học vị mà thôi, giúp đỡ chút rồi, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Lục Thần cười nói, được được được, giúp ngươi mở, lần này cho ngươi mở đánh. Bệnh gì? Eo cơ vất vả mà sinh bệnh vẫn là bên hông thoát vị đĩa đệm, muốn không bệnh tăng nhãn áp bệnh đục thủy tinh thể. Lục Thần chép miệng một cái, như thế chính mình chú chính mình thật khó chịu, ngươi xem đó mà làm thôi, mở ra cái khác tính bệnh là được. Vương Hiệu Quỳnh nhịn không được cười khinh khách, vậy nhưng không chừng, thì cho ngươi mở loại kia bệnh. Ha ha ha. Lục Thần tự nhiên biết nàng đang nói đùa vẫn là cho nàng một cái bạo lật nói ra có chút đạo đức nghề nghiệp được hay không nhanh đi hỗ trợ giữa chưa mời người ăn tốt vương Hiểu quỳnh kỳ Hi, cười một tiếng xoay người đi tìm cùng chính mình quan hệ tương đối tốt thầy thuốc qua một hồi vương Hiểu quỳnh cầm lấy một chồng ngày tháng chống không giấy xin phép nghỉ trở về nói ra giấy xin phép nghỉ cho ngươi bất quá ngươi ra ngoài thời điểm có thể tuyệt đối đừng phát bằng hữu gì vòng muốn là trường học phát hiện tới tìm chúng ta thì phiền phức trước kia có cái khoa thì cho người ta mở qua giấy xin phép nghỉ còn không phải giả bệnh chỉ là không nghiêm trọng lắm bệnh mà thôi kết quả người kia ra ngoài du lịch còn phát một đống bằng hữu vòng làm bọn họ đơn vị tới tìm chúng ta bệnh viện phiền phước. Nghỉ bệnh đi du lịch không quên phát bằng hữu vọng, cái này người náo tử có bệnh nha. Thời đại này có bệnh nhân nhiều. Vương Hiểu Quỳnh dặn dò, đi lấy đường phát bằng hữu vọng. Yên tâm đi, ta náo tử chưa đi đến nước. Lục Thần nhìn xem thời gian, nói ra, muốn không ngơi trước bận điệu, giữa chưa tan ca ta tiếp ngươi đi ăn cơm. Ta hiện tại liền có thể đi, ta là hôm qua ca đêm, mới vừa rồi giúp đồng sự xử lý một ít chuyện chậm trễ, ta đi trước thay quần áo. Vương Hiểu Quỳnh nói xong liền đi phòng thay đồ. Các loại Vương Hiểu Quỳnh thay đổi thường phục, hai người liền rời đi bệnh viện. Lên xe, vương hiệu quỳnh trợn nhưng nói ra lục thần có chuyện ngươi đừng nóng giận làm sao cái kia nhà ta nhà kia cũng là ngươi thuê cái kia nhà ta dự định gần đây bán đi cho nên ngươi liền không thể thuê lục thần sững sở nhà ngươi muốn băn phòng trong nhà thiếu tiền nói như thế nào đây là chuyện như vậy vương hiệu quỳnh nói ra cha ta hiện tại thân thể không tốt nhìn mấy cái thầy thuốc đều nói hải đông quá ở mức đối với hắn bệnh bất lợi muốn khỏi hắn tốt nhất có thể ở tại so sánh khô giáo địa phương mẹ ta nhà tây bắc bọn họ liền muốn đi mẹ ta nhà ở đi định đem hải đông nhà bán tại tây bắc mua một bộ A nguyên lai like là chuyện như vậy." Lục Thần cười cười, nói ra, "Vậy thì thật là xạo, nhà kia ta vừa vặn cũng hữu dụng, ta mua đi." "A, ngươi mua?" "Ngươi không có nói đùa chớ." Vương Hiểu Quỳnh kinh ngạc nói, "Tiểu khu đó có thể không tiện nghi đâu." Lục Thần vỗ vỗ tay lái, cười nói, "Đừng quên ta là thủ hảo. Có tiền, tùy hứng." "Đúng, cha mẹ ngươi đi Tây Bắc, ngươi về sau đi đâu? Ngươi muốn là đi, ta cũng không mới mở giấy xin phép nghỉ. Ta còn lưu tại Hải Đông." Vương Hiệu Quỳnh nói ra, "Dùng không hai năm ta thì có hy vọng lăn lộn đến y tá trưởng, ta còn tự học cao đẳng đâu. Cũng phải lưu tại Hải Đông lên lớp." ngươi lại còn có thời gian tự học cao đẳng lục thân kinh ngạc nói vương hiệu quỳnh thở dài nói tập trung thời gian thôi cái kia ngươi muốn làm mua nhà lời nói ta thì cho môi giới gọi điện thoại để hắn cho chúng ta làm thủ tục không cần tìm môi giới những cái kia thủ tục ta đều biết giá cả các ngươi bình tĩnh là bao nhiêu chúng ta trực tiếp ký hợp đồng là được vương hiệu quỳnh không nghĩ tới nhà sự tình hội thuận lợi như vậy nàng còn một mực cân nhắc không biết nên làm sao cùng lục thần nói sao không nghĩ tới lục thần lại muốn mua lại nàng cười nói ngươi muốn mua giá cả dễ nói dựa theo giá thị trường là được lục thân nhìn xem thời gian cười nói Chọn ngày không bằng đụng ngày. Vậy bây giờ đi nhà ngươi a, đem nhà sự tình làm. Trưa 1.054, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Trưa 1.054, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Vương Hiệu Quỳnh trong nhà nhà muốn bán, thực vẫn là rất phù hợp Lục Thần tâm ý. Nguyên bản hắn thì muốn hỏi một chút Vương Hiệu Quỳnh trong nhà phòng này muốn hay không bán đi. Lục Thần hiện tại là đem nhà kia kịp thời phong dùng, bên trong đã mắc không ít server, dùng cho hắn thu thập thế giới các nơi kinh tế tin tức cùng đối những tin tức này tiến hành ước định đồng thời cho ra đầu tư kiến nghị. Nếu như đổi chỗ khác lời nói một lần nữa mắc cũng là rất phiền phức, cho nên lục thần cũng không muốn chuyển địa phương. Vương Hiệu Quỳnh đổi về bình thường y phụ, cùng lục thần cùng lên xe. gặp lục thần luôn luôn nhìn chính mình, Vương Hiệu Quỳnh không khỏi mặt đỏ lên, hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? một mực không có phát hiện, ngươi còn rất đẹp. lục thần cười nói, hắn cái này nói ngược lại là lời nói thật. Vương Hiệu Quỳnh dài đến là thuộc về mỹ nữ một cấp, có nồng đậm tiểu nội nhà bên khí chất, hôm nay mặc một thân màu vàng nhạt mang theo đường viền báy đậm, điển hình con gái rượu mỹ nữ. Vương Hiệu Quỳnh mặt càng đỏ, dùng lực trường lục thần liếc một chút, ta có thể nói cho ngươi, đừng đánh ta chủ ý tỷ đối ngươi loại này tiểu nam sinh không hứng thú lục thần nhịn không được cười ha ha lên ta liền nói ngươi xinh đẹp mà thôi ngươi suy nghĩ lung tung cái gì ngươi hy vọng ta đánh ngươi chủ ý sao ta nói cho ngươi ta thế nhưng là chuyên nghiệp tặc cái gì tặc trộm tâm tặc a vương hiệu quỳnh sững sở cười khanh khách lại cho lục thần một cái đôi bàn tay trắng như phấn nói ra vậy ngươi nói một chút ngươi trộm nhiều ít tâm lục thần y theo dáng dấp bẻ ngón tay chép miệng một cái đến không hết khoác lát đi ngươi vương hiệu quỳnh đẩy đẩy lục thần bà vai thúc giục nói đi nhanh đi đi trước nhà ta ta cùng cha ta mẹ nói một tiếng để bọn hắn đừng tìm mua giới. Thôi ta, đi nhà ngươi." Lục thân cười nói, lại nói ta còn không có đi qua nhà ngươi đây, muốn hay không cho cha mẹ ngươi mang điểm đồ vật. Bọn họ thích ăn cái gì? "Không dùng." Vương Hiểu Quỳnh nói ra, ngươi muốn đi mua nhà, cũng không phải là tham người thân, mua thứ gì? "Đi thôi, đi thôi, đi trước đông lệ đường, đến ta chỉ cho người địa phương." Không tới 20 phút, hai người đã đến Vương Hiểu Quỳnh nhà ở tiểu khu, đông lệ đường số 3 viện cái này tiểu khu, cùng Hồng Tinh tiểu khu không sai biệt lắm, đều so sánh cổ xưa, sinh hoạt khí tức nồng đậm, Vương Hiểu Quỳnh nhà ở tại lầu 1, một bộ không lớn hai căn phòng trong tiểu khu chỗ đậu khẩn trương may ra vương hiệu quỳnh là xuống ca tối hiện tại là buổi sáng rất nhiều người đều đem xe mở đi ra lục thân lúc này mới có thể tại vương hiệu quỳnh nhà bọn hắn lầu phụ cận tìm cái vị trí đổ vào đi vương hiệu quỳnh nhà là lầu một ban công bên ngoài có cái mấy cái mét vương việt tử vương cha đang ở trong sân phơi nắng chợt phát hiện một cỗ phong cách mercedes xe despen 65 chậm rãi lai qua vương cha ánh mắt cũng theo đó bị hấp dẫn bất quá chờ hắn xa xa nhìn đến vương hiệu quỳnh theo trong xe xuống tới sau đó lại nhìn đến một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử theo đường lái dưới vị trí đến về sau vương cha trong lúc nhất thời ngây người Vương Hiểu Quỳnh có thể một mực không có mang về nhà qua Nam Nhân đâu? Nam Nhân này chẳng lẽ là chính mình quê nữ bạn trai? Nghĩ đến chỗ này, Vương Cha không khỏi dậm chân một cái, tranh thủ thời gian quay người vào nhà, lớn tiếng đôi Vương Hiểu Quỳnh mẫu thân nói ra: Ngươi quê nữ trở về. Trở về thì trở về, ngươi thế nào hô cái gì? Đi đi phơi nắng, thấy thuốc để ngươi nhiều phơi nắng. Vương Hiểu Quỳnh mẫu thân nói ra: Ai nha? Ngươi quê nữ còn mang về một tiểu hỏa tử. Vương Cha nói ra: Nha đầu này cũng thật sự là, không nói một tiếng liền hướng nhà mang. A, cái gì tiểu hỏa tử? Vương Hiểu Quỳnh mẫu thân giật mình. Ngươi nói chúng ta hiểu quỳnh kết giao bằng hữu, nha đầu này chưa nói qua nha. Liên nói là đâu? Ta vừa mới nhìn rõ, một cái chạy mẹ xe đểp tiểu tử, lập tức tới ngay. Vương cha nói ra, nha đầu này quá không hiểu sự tình. Vương Hiểu Quỳnh mẫu thân nhảy mạnh chân, trong nhà còn không thu nhặt đây. Không chờ nàng ảo não, trung cửa đã vang. Vương Hiểu Quỳnh mẫu thân vội vàng đem hai cái phòng ngủ còn có cửa phòng bếp toàn đóng lại, sau đó nhanh chóng đem ghế sổ phạ khăn sửa sang một chút, này mới khiến Vương cha đi mở cửa. Vương Hiểu Quỳnh đã tại cửa ra vào sốt ruột chờ, bắt đầu ở trong bọc tìm kiếm chìa khóa, chuẩn bị trực tiếp mở cửa đi vào một bên tìm một bên giải thích mẹ ta khả năng mua thức ăn đi cha ta khả năng ở phía trước phơi nắng nghe không được lục thần ừ một tiếng hắn đã nghe ra khỏi nhà có người lúc này cửa mở vương cha cười tủm tỉm đi tới cười nói hiểu quỳnh trở về á vị này là người đồng sự sao cái gì đồng sự vương hiểu quỳnh đập vô chán bất đắc dĩ nói cha đây là lục thần thuê chúng ta nhà ừ lục thần vương cha lúc này mới lờ mờ nhìn ra lục thần có chút quen mắt cái này cũng khó trách trừ vừa bắt đầu ký hợp đồng thời điểm Vương Hiểu Quỳnh phụ mẫu vẫn luôn không có gặp lại qua Lục Thần, Hồng tình tiểu khu nhà phía trên sự tình đều là Vương Hiểu Quỳnh xử lý, giao tiền thuê nhà đều là ngân hàng chuyển khoản, cũng không cần đến gặp mặt. Cho nên bọn họ nhìn thấy Lục Thần lúc căn bản nhận không ra. Riêng là lúc trước Lục Thần phòng cho thuê thời điểm nhìn qua không một xu dính túi, tựa như là một cái đến Hải Đông làm thuê, mà bây giờ mới cũng không lâu lắm, hắn thì lái lên lao vụt. Vương Cha căn bản không dám đem lúc trước Lục Thần cùng hiện tại Lục Thần đặt chung một chỗ so sánh. Vương thúc thúc ngươi tốt. Lục Thần cười tủm tỉm nói ra, nguyên lai like là Tiểu Lục nha. Vương Cha tâm lý buông lỏng, có điều rất nhanh lại là siết chặt chẳng lẽ vương hiệu quỳnh cùng lục thần trong bóng tối tại lui tới xe kia là lục thần sao sẽ không phải là hắn thuê đến sung mặt núi a nghĩ đến chỗ này vương cha biểu lộ lại bắt đầu nghiêm túc lên hỏi tiểu lục vào nhà có chuyện gì sao vương hiệu quỳnh xem xét phụ thân biểu lộ liền biết hắn khẳng định hiểu lầm cái gì liền nói thẳng cha lục thần muốn mua chúng ta bộ kia phòng a a vương cha sửng sở tiểu lục ngươi mua nhà thật ai u vương hiệu quỳnh một bên nói một bên đem phụ thân hướng bên trong đẩy, nói ra trong nhà nói trong nhà nói việc này có tại trong hành lang nói sao vào cửa Vương Hiểu Quỳnh Mẫu thân biết Lục Thần ý đồ đến về sau, cũng là phi thường kinh ngạc, Lục Thần biến hóa cũng quá lớn a. Lúc này mới bao lâu liền muốn mua nhà? Hồng Tinh tiểu khu có thể không tiện nghi. Tiểu Lục a, thật là ngươi muốn mua phòng? Vương Hiểu Quỳnh Mẫu thân nhịn không được lại hỏi một lần. Lục Thần cười nói, đúng vậy à, nhà kia vị trí không tệ, liền xem như mua đến bảo đảm giá trị tiền gửi. Giá cả dựa theo giá thị trường đi là được. Tiểu Lục, không phải thúc thúc lắm miệng. Vương cha nói ra, ta cũng không có khác ý tứ, hiện tại vay lợi tức không thấp, ngươi đến nghĩ kỹ, về sau sinh hoạt áp lực quá lớn. Lục Thần khoát khoát tay, cười nói, không dùng vay. Ta giao thanh toán đầy đủ là được." Vương cha tay khẽ run rẩy, trong chén nước nước kém chút vẩy ra đến, hắn hiện tại cảm thấy cái kia chiếc mẹ xe đét khả năng thật đúng là lục thần, không phải hắn thuê, cũng không phải hắn lão bản. Nói tới chỗ này, Vương Hiểu quỳnh phụ mẫu cũng không có gì hoài nghi, bất quá Vương Hiểu quỳnh phụ mẫu đều là vô cùng cẩn thận người, yên chỉ còn là thông qua môi giới giao dịch, Lục Thần cũng lời dông giải, dù sao chính mình cũng không kém điểm này tiền hoa hồng từ bọn họ đi thôi. Chương 1055. xinh đẹp lời nói dễ nói. Chương 1055. xinh đẹp lời nói dễ nói. Bất động sản môi giới là cái hơn ba mươi thiếu phụ, dung nhan trung thượng, bảo dưỡng mười phần không tệ, dáng người nở năng mà không mất đi đường cong. Diễn phim truyền hình lời nói làm, cái vai phụ không có vấn đề. Tiếp vào Vương Hiểu Quỳnh phụ mẫu điện thoại về sau, nàng không dùng nửa giờ thì chạy tới, trắng trắng phần cổ treo đầy mồ hôi. Thấy được nàng thở hồng hộp bộ dáng, Lục Thân nhịn không được cười thầm, mua bán xong phương trực tiếp gặp mặt, đây chính là bất động sản môi giới nghề bên trong tối kỵ, cái này tỷ tỷ đoán chừng bị hoảng sợ không nhẹ. Cuối cùng theo Vương cha trong miệng xác nhận phải đi qua môi giới tiến hành giao dịch về sau, môi giới tỷ tỷ mặt cười thành một đóa đào hoa, mở miệng một tiếng di thúc thúc, thân mật khỏi phải sách nhất làm cho lục thần buồn nôn là nàng không để ý tuổi tác, sinh sinh gọi lục thần bị ca, vương hiệu quỳnh bị tỷ nghe được lục thần thật sự là nhịn không được cười nói đại tỷ ngươi gọi ta tiểu lục đi ngươi nói giao dịch này ngươi buôn lậu đơn thế nào ích lợi dù sao cũng so ngươi trích phần trăm nhiều a thực ta có mấy cái luật sư bằng hữu có chuyên nghiệp làm bất động sản giao dịch tranh chấp đối với trong này sự tình ta cũng giải cái này môi giới tỷ tỷ tâm lý hơi hồi hộp một chút nhiên cái này thanh niên là cái hiểu công việc suy nghĩ một chút cũng thế còn trẻ như vậy thì có thực lực này hiểu nhiều không phải rất bình thường sao gặp nàng do dự lục thần còn nói thêm thực ta không có vấn đề dù sao không kém mấy cái cái môi giới phí ta chính là một cái đề nghị mà thôi môi giới tỉ tỉ thở dài nói ra tiểu lục đã ngươi hiểu cái này vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi ta cần hiệu suất thăng điếm trường đây cái này tơ đơn vẫn là đi công ty đi lục thần nhún bay cái kia coi như chúc ngươi sớm ngày tháng trước sau đó tam vương bắt đầu ký hợp đồng lục thần gặp giá cả không sai biệt lắm cũng lời nhiều dông dài hợp đồng ký rất thuận lợi ký xong chi sau tiến hành lời ký lục thần thống khoái chuyển khoản giao tiền đặt cọc sau đó liền đợi đến đi đi một chút thủ tục sang tên giao đằng sau thanh toán đầy đủ một trận bận bịu sống sót cũng nhanh đến giữa trưa vương hiểu quỳnh một nhà mời lục thần lưu lại ăn cơm lục thần gặp bọn họ sát thực nhiệt tình cũng liền không có chối từ ăn bữa việc thường ngày đồ ăn liền chủ động táo tử vương hiểu quỳnh đem lục thần đưa đến trên xe nói ra lục thần cảm ơn ngươi nhà cảm ơn cái gì lục thần cười nói nhà kia ngươi đều không trả giá trực tiếp thì mua ta biết ngươi là cố ý vương hiểu quỳnh nói ra lục thần cười ha ha một tiếng nhà các ngươi tiền thuê nhà không phải cũng tiện nghi sao ta đây coi như là báo đáp đúng Về sau có thời gian đến nhà ta đi chơi. Nhà ngươi có cái gì tốt đi?" Vương Hiểu Quỳnh cười nói, "Hồng tinh tiểu khu vậy ta so ngươi con nhiều." "Không phải Hồng tinh tiểu khu, là Tử Ngọc Sơn Trang." Lục Thần cười nói, "Ta phòng mới vừa trùng tu xong, địa phương rất rộng rãi, ngươi cử hành cái đồng sự tụ hội loại hình sự tình, có thể tìm ta, ta người này ưa thích náo nhiệt." "Tử Ngọc Sơn Trang." Vương Hiểu Quỳnh kinh ngạc nói, "Đó là biệt thự nhà, vẫn là hải đông tốt nhất. Ta tiên, ngươi đến cùng kiếm lợi bao nhiêu tiền? Ngươi có phải hay không cướp ngân hàng?" Lục Thần, "Hắc hắc," cười một tiếng, "Ta không phải nói sao?" ta là trộm tâm tặc, nhiều trộm mấy cái phú bà tâm, ca thì không lo ăn uống. đến đi ngươi. Vương Hiểu Quỳnh nói ra, phú bà đều tìm lương pháo tiểu thị tươi, mới lười nhắc tìm ngươi đây. ngươi không nói coi như, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. yên tâm đi, đều là hợp pháp thu nhập. Lục Thần cười nói, đúng, ta cũng hiểu chút y thuật, cha ngươi xác thực cần phải đi khô giáo địa phương sinh hoạt, sớm một chút đi thôi, đôi hắn thân thể có chỗ tốt. Ừm. tốt nhiều thầy thuốc đều nói như vậy, Vương Hiểu Quỳnh có chút xa suốt nói ra, bọn họ sau khi đi, hải đồng chỉ có một mình ta. Lục Thần cười cười, không phải còn có ta người bạn này mà. Lúc rảnh rỗi đến nhà ta đi chơi, ngươi gọi 20, 30 người đến đều có địa phương. Ta đi. Bãi bye, bye. Vương Hiểu Quỳnh đưa mắt nhìn Lục Thần xe rời đi, lúc này mới về đến trong nhà. Vào cửa về sau, Vương Hiểu Quỳnh mẫn cảm cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ, phụ mẫu ngồi ở trên ghế salon, tất cả đều là một mặt xem, kỹ nhìn lấy nàng. "Cha, mẹ." Vương Hiểu Quỳnh tâm hằng hỏi, "Các ngươi làm sao?" "Làm sao là lạ?" "Hiểu Quỳnh, mẹ hỏi ngươi, ngươi thường xuyên cùng tiểu Lục liên hệ sao?" Vương Hiểu Quỳnh mẫu thân hỏi, "Mỗi lần nhà có chuyện gì, không đều là ta đi làm sao?" Vương Hiểu Quỳnh có chút không kiên nhẫn nói ra, "Đương nhiên thường liên hệ. Đúng, ta không phải tại bệnh viện sao? Hắn tìm ta mở đến mấy lần giấy xin phép nghỉ. Nói như vậy, ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt, bằng hữu chứ sao?" Vương Hiểu Quỳnh nhíu nhíu mày, hỏi, "Các ngươi không biết cho là ta cùng hắn tại kết giao a? Không phải mẹ lắm miệng, hôm nay hắn liền giá đều không còn, hắn như thế đối chúng ta, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, duy nhất có thể giải thích thông cũng là ngươi." Vương Hiểu Quỳnh nhịn không được cười, "Đến mẹ, nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng lực, Lục Thần mua cái này, phòng cùng chúng ta mua một cái xe đạp cảm giác không sai biệt lắm." Hắn đã tại tử Ngọc Sơn Trang mua biệt thự. A, Vương Hiểu Quỳnh mỗ thân ngây người, Tiểu Lục có tiền như vậy, người so với người làm người ta tức chết. Vương Hiểu Quỳnh thở dài, nói ra, hắn một ngày kiếm lời vạn bát thiên dễ dàng. Hắn còn cho ta biểu diễn qua, vài phút thì kiếm lời hơn mấy trăm, ta đều ghen ghét chết. Tiểu Lục đến cùng là làm gì? Vương Cha nhịn không được hỏi, hắn trên mặt nội là Trầm Thị tập đoàn cao cấp trợ lý, có điều hắn chính mình cũng làm tài chính, kiếm tiền so cướp ngân hàng đều nhanh. Vương Hiểu Quỳnh khoát qua tay, nói ra, các ngươi có thể đừng cho là ta cùng hắn có cái gì. Ta có lần gặp qua hắn bạn gái giống như cũng chưa chắc thật sự là hắn bạn gái dù sao cũng là một nữ cùng hắn thẳng thân mật là cái nữ tiếp viên hàng không rất đẹp đẽ cao hơn ta dáng người so với ta tốt vẫn còn so sánh ta có khí chất Vương Hiểu Quỳnh phụ mẫu lẫn nhau trong mắt đều có mấy phần thất vọng Lục Thần nhìn qua là cái nhà triệu phú nha bọn họ rời đi Hải Đông về sau Vương Hiểu Quỳnh một người lưu lại nếu là có Lục Thần như thế một cái kết cục bọn họ cũng yên tâm nhiều bất quá nghe Vương Hiểu Quỳnh tiểu nói này bọn họ cũng ngẩn ngẩn có chút vui mừng chính mình khuê nữ coi như rất thanh tỉnh biết mình cùng Lục Thần ở giữa khoảng cách thực xinh đẹp lời nói dây nói nhưng vương hiệu quỳnh tâm lý đến cùng là làm sao nghĩ chính nàng chỉ sợ cũng không làm rõ ràng được dù sao nàng vừa thấy được lục thần thì đặc biệt đừng cao hứng lục thần đi nàng đều sẽ thất lạc một hồi lâu bốn không đề cập tới vương hiệu quỳnh gia đình hội nghị lục thần theo vương hiệu quỳnh trong nhà sau khi ra ngoài liền đi một chuyến điện từ thị trường hắn cần lại mua chút thiết bị điện tử về sau hắn đến hồng tình tiểu khu thời gian sẽ khá thiếu nơi này thả nhiều như vậy sẽ vờ mặc kệ là phòng cháy vẫn là phòng trộm đều cần cân nhắc trước kia nơi này dù sao cũng là vương hiệu của nhà một ít gì đó hắn không tiện lắp đặt hiện tại biến thành chính mình Hắn liền có thể muốn bỏ cái gì vào thì trang cái gì. Trừ thiết bị điện tử bên ngoài, lục thần lại đi một chuyến ở nhà vật liệu xây dựng, mua không ít phòng ốc cải tạo cần phải dùng công cụ cùng nguyên vật liệu, về sau bộ này phòng sẽ bị lục thần cải tạo thành tiên tiến số liệu trung tâm. Mặc cho ai chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới tại một cái cổ xưa trong tiểu khu sẽ xuất hiện loại vật này, vậy cũng là đại ẩn ẩn tại thành thị. Trước 1056, ngươi có muốn hay không tránh một chút? Trước 1056, ngươi có muốn hay không tránh một chút? Vốn là chỉ muốn mở giấy xin phép nghỉ. Kết quả lục thần thuận tiện mua một bộ phòng, kết quả này thực lục thần chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ có thể quy kết làm trùng hợp đem bố trí gian phòng cần điện tử sản phẩm cùng các loại công cụ trồng chất ở phòng khách. Lục thần đang định tìm một chỗ được thông qua một buổi cơm tối, tiếng đập cửa vang lên, mở cửa xem xét, sở nguyện nguyện thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, một thân nữ tiếp viên hàng không chế phục, cổ trắng văng dài, dáng người tinh tế, nàng kéo lấy một cái dương hành lý nhỏ, một bộ phong trần mệt mọi bộ dáng, xem bộ dáng là vừa mới bay một chuyến đường dài trở về. Nhìn thấy lục thần, sở nguyện đệ nhất biểu lộ cũng là kinh ngạc, ngay sau đó có chút ngượng ngùng, kỳ hỉ cười một tiếng cái kia, ta chính là gõ gõ cửa thử một chút, nhìn xem ngươi có ở nhà không, không có việc gì, lục thân nhịn không được cười, vậy ta ở nhà như thế nào, ta không ở nhà lại như thế nào, ngươi không ở nhà thì không ở nhà chứ sao, sở nguyệt nguyệt cười nói, muốn là ở nhà, thì, thì cũng không có gì, ta chính là tiện tay, không có ăn cơm đúng không, lục thân hỏi, ách a, sở nguyệt nguyệt sững sờ một chút, lắc đầu, còn không có, thật là khéo, ta cũng không ăn đây, lục thân cười nói, một hồi cùng một chỗ ăn đi, muốn ăn cái gì, Ngươi mời ta, sở nguyệt nguyệt hỏi, Ngươi mời ta cũng được. Lục Thần cười nói, "Ta không ý kiến. Vậy ngươi mời ta a, ăn lẩu. Chúng khánh nổi lẩu đi." Sở Nguyệt Nguyệt hỏi, "Được không?" "Không có vấn đề. Cái kia ngươi chờ ta, ta tắm rửa thay quần áo khác." Sở Nguyệt Nguyệt nói ra, dùng không bao lâu. "Tốt, ta chờ ngươi." Hắc hắc. Sở Nguyệt Nguyệt cười nói, "Hôm nay thật may mắn, về nhà thì có người mời ăn cơm." Nhìn lấy nàng cười hì hì hồi nhà mình, Lục Thần nhún nhún vai, "Cái này cô nàng xem ra còn là có chuyện, bằng không không biết gõ cửa." Lục Thần đoán chừng hẳn là Sở Nguyệt Nguyệt trong nhà để cho nàng lưu tại Hải Đông Thông Đồng chính mình sự tình, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Không biết cái này cô nàng có thể hay không thật thông đồng chính mình. Nữ tiếp viên hàng không nha, chế phục dụ cái kia nghi ngờ nha. Chật chật. Nữ nhân tắm rửa thay quần áo thời gian là lấy giờ tính toán, bởi vì các nàng cần trải qua phía dưới quá trình tuyển đồ lót, gội đầu, tắm rửa, vệ hộ phát làm, thanh tẩy hộ phát làm, vệ dưỡng da dịch, cục bộ gia thịt bảo vệ quản lý. Xem kỹ trước đó tuyển đồ lót, chỉ ít đổi một bộ, sau đó thổi tóc, chọn áo ngoài, xem kỹ áo ngoài, đổi một bộ, tái thẩm xem, đổi lại một bộ, như thế mấy lần về sau, sau đó trang điểm, làm tiểu tóc. Nếu như phát hiện tiểu tóc cùng y phục không xứng, cái kia liên tiếp tục tuyển y phục, hoặc là đổi kiểu tóc bún. Lục Thần trên cơ bản đã đem an phòng phương án quy hoạch tốt thời điểm. Bên ngoài mới vang lên tiếng đập cửa. Xem đồng hồ, đã nhanh 2 giờ. Lục Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Vốn là một buổi cơm tối, gần thành bữa ăn khuya. Mở cửa, Lục Thần không khỏi hai mắt tỏa sáng, như thác nước tóc quát ở đầu vai, tinh xảo trang dung hiện ra mấy cái phần bén lứa. Màu nâu sẫm rộng lĩnh áo sơ mi, phối hợp một đầu váy xếp liếc, lộ ra mấy phần hoạt bát dí dỏng. Trắng như tuyết cổ trắng cùng cái kia bọc lấy với màu da thon dài xinh đẹp cặp dò, lại hiện ra mấy phần gợi cảm. Lục Thần không có không keo kiệt ném đi thưởng thức ánh mắt, cười nói: "Ai nha, như thế xinh đẹp cô nương làm sao đến nhà ta đến?" Sở Nguyệt Nguyệt phốc phốc, cười một tiếng: "Để ngươi lợi lâu. Chờ lâu hội có thể nhìn đến như thế xinh đẹp mỹ nữ, cũng đáng được, chỉ bất quá ta vừa mới cũng là tại lo lắng một việc." "Chuyện gì?" "Lo lắng ngươi chết đói." "À." Sở Nguyệt Nguyệt lại là một trận cười khẽ: "Tốt, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi, ta thật sự là chết đói." Lực dán đến lưng. Lục Thần ánh mắt tại trước ngực nàng đi loan quanh, cố ý khoa tay một chút khoảng cách, nói ra, còn kém chí ít một cái xề khoảng cách đây. "A." sở nguyện nguyện xứng sở ngay sau đó mới hiểu được lục thần ý tứ con miệng dùng lực đánh lục thần nhất quyền chán ghét người cái này đại sát lang lục thần cười ha ha một tiếng đóng cửa lại mang theo sở nguyện nguyện tìm trùng khánh tiệm lẩu bữa ăn tối nồi lớn từ bên trong lăn lộn lấy đỏ canh trong không khí tràn ngập tê cay tơi hương trên mặt bàn bày đầy cắt tinh xảo nguyên liệu nấu ăn nóng hổi cay cay món ăn phối hợp dưa hấu ướp đá nước ăn ở trong miệng lại như thế nào một cái thoải mái chữ sở nguyện nguyện ăn không có chút nào hình tượng thục nữ nàng là quá đói đến ít hai mươi phút không nói một lời chỉ lo ăn rốt cục nàng dừng lại miệng cầm lấy bên cạnh đồ uống ly uống một ngụm nước dưa hấu than khẩu khí gặp lục thần nhìn lấy chính mình lập tức trở về cái mặt quỷ nhìn ta làm gì ngươi ra sức như thế xinh đẹp không phải liền là cho ta nhìn sao lục thần cười nói nhìn ngươi ăn thơm như vậy ta ngon miệng cũng rất tốt liền biết miệng lươi cho chu sợ nguyệt nguyệt nhăn nhăn cái mũi nói ra cái kia cái kia ta trong nhà nói với ta chuyện này bọn họ không cho ta về kinh đô lục thần gật gật đầu cười nói đúng vậy à thần lao ra tử tự mình đi nhà ngươi cãi nhau ta đoán trường hải đông lục thần danh tiếng tại kinh cũng không biết cao bao nhiêu ta về sau là không dám đi kinh đô miễn cho bị những thiếu gia khác đánh chết. Sở Nguyệt Nguyệt che miệng cười một tiếng, nói ra, thực ta cũng thẳng không có ý tứ, suy nghĩ một chút cũng thẳng xấu hổ, chính ta tùy hứng, còn đem ngươi liên lụy vào. Lục Thần khoát qua tay, cười nói, không dùng xấu hổ, cần thông đồng ta thì thông đồng, ta người này ưa thích khiến người ta thông đồng. Càng ngươi loại mỹ nữ này, ngươi chính là cái đại lựa gạt. Sở Nguyệt Nguyệt hơi vẩy môi miệng, ngươi gạt ta thật thê thảm, còn có, sớm biết ngươi cùng Vũ Thi tỷ như vậy quen thuộc, ta thì, ta thì không nốc bẹp tác hợp các ngươi. Lục Thần cười ha ha một tiếng, không nốc, thật đáng yêu. Thực ta cũng thật tưởng thức ngươi. Ngươi vì truy cầu độc lập sinh hoạt, theo trong nhà chạy ra đến, thẳng dũng cảm. Sở Nguyệt Nguyệt thở dài, ta trong nhà, không nói cũng được, không có thân tình địa phương, ta không muốn sách. Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn liền không có không đem ngươi trở thành giao dịch phòng người? Sở Nguyệt Nguyệt trầm mặc một hồi, nói ra, có một cái. Thực ta hôm nay cũng là muốn nói với ngươi việc này, ta có cái đường ca, một mực tại nhà ta sinh hoạt đến 16 tuổi, hắn đối với ta đặc biệt tốt. Sau đó thì sao? Lục Thần cười tủm tìm hỏi. Sau đó hắn nghe nói ta tại Hải Đông Phụng gia bên trong mịt mịt. Khô cùng ngươi kết giao, rất tức giận. Rất tức giận. Lục Thần khó hiểu nói, "Ngươi không cùng hắn nói tình hình thực tế? Ta cái kia Đường ca rất xúc động, ta sợ nói về sau hắn tiết lộ ra ngoài." Sở Nguyệt Nguyệt nói ra. "A," Lục Thần cười nói, "Ngươi Đường ca muốn giáo huấn ta?" "Hắn?" Sở Nguyệt Nguyệt xấu hổ nói ra, cũng không thể nói là giáo hấn, mà chính là Hắn nói muốn đo cân nặng ngươi cân lượng, nhìn ngươi xứng hay không xứng với ta. "Ha ha." Lục Thần cười nhạt một tiếng, "Ngươi Đường ca có chút ý tứ, hắn dự định làm sao sưng. Hắn là quân đội người, là là binh vương một cấp người, rất lợi hại." Sở Nguyệt Nguyệt khổ sở nói, "Muốn không ngươi gần nhất vẫn là tránh một chút đi. chương một nghìn năm mươi bảy tiểu tử kia muốn làm gì? chương một nghìn năm mươi bảy tiểu tử kia muốn làm gì? nhìn lấy sở nguyệt nguyệt cái kia một mặt lo lắng bộ dáng lục thần nhịn không được cười nguyệt nguyệt ngươi đường ca cái kia sẽ không thích ngươi đi là thân đường ca không phải làm ai nha ta không có nói đùa rồi sở nguyệt nguyệt một bản nghiêm túc nói ra ngươi khác việc không đáng lo ta đường ca từ nhỏ đã thương ta hắn đối với ta chi phí trong nhà ta làm quan hệ thông gia công cụ cũng rất bất mãn cùng trưởng bối lên xung đột lúc này mới bị lấy tới bộ đội đi gần nhất hắn giống như vừa vặn nghỉ ngơi nghe đến ta sự tình. Lục Thân bất cảm, cười nói, thế nhưng là lần này ngươi cũng không trở thành công cụ nha, ngươi thế nhưng là tự nguyện truy ta, cho nên ta đường ca muốn nhìn ngươi một chút là dạng gì người. Sở Nguyệt Nguyệt nói ra, khả năng hắn đều đã đến Hải Đông, còn có thể hắn cũng bắt đầu giám thị ngươi đây. Quên đi. Lục Thân cười nói, ngươi chờ xem thường ta, trên đời này có thể bất chi bất giác giám thị ta người, có vẻ như còn không có xuất sinh đây. Yên tâm đi, mặc kệ ngươi đường ca là cái gì bình vương, ta đều biết để hắn tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục. Cũng là tâm phục khẩu phục nhận ta cái này tiện nghi em dễ. Ngươi. Sở Nguyệt Nguyệt mặt đỏ lên cái gì em dễ nha chúng ta lại không coi là thật lục thân mỉm cười thân thủ bắt được sở nguyện nguyện tay nhỏ không coi là thật sao muốn là quá không làm thật ta lo lắng ngươi trong nhà sẽ đem ngươi gọi về đi cảm thụ lấy lục thân trong lòng bàn tay nhiệt độ sở nguyện nguyện mặt càng đỏ vì vì cái gì ngươi trong nhà để ngươi lưu tại nơi này tổng muốn nhìn thấy ngươi đem ta đem tới tay hy vọng đi lục thân cười nói muốn làm một chút hy vọng không nhìn thấy vậy ngươi còn đợi tại hải đông làm gì giống như ngươi nói có đạo lý sở nguyện nguyện suy nghĩ một chút nói ra ai thật chẳng lẽ để cho ta cùng vũ thi tỷ diễn tình địch sao chúng ta chẳng lẽ muốn lên xung đột? Lục thân lắc đầu, cái kia nhiều không thuộc nữ. Đã muốn diễn, các ngươi hai cái cần phải dựa theo hai cái mặt ngoài ở trung hòa thuận, nhưng là trong lòng hận không thể đối phương lập tức đâm chết, đồng thời sau lưng làm điểm ngáng chân tâm cơ kỵ nữ nội dung có chuyện. Đây, Sở Nguyệt Nguyệt vẻ mặt đau khổ, này làm sao diễn? Không có việc gì tìm hai cái cung đấu phim nhìn xem là được. Lục thân cười nói, tỉ như loại này thiên cổ vượt qua chỉ vì đem chính mình đưa đến hoàng đế Vương gia trên giường loại kia náo tạp phim, nhìn xem thì minh bạch. Ha ha ha, ngươi miệng thật thuần hại. Sở Nguyệt Nguyệt cười nói, Lục Thần nhìn xem thời gian, hỏi Ăn no sao? Ăn no đi đi một chút. Ừm. Ăn nhiều, vừa vặn tiêu hóa một chút. Tính tiền, rời đi tiệm lẩu, Lục Thần một mực lôi kéo Sở Nguyệt Nguyệt tay, Sở Nguyệt Nguyệt cũng tựa hồ quên việc này, hai người dọc theo đường cái, vừa nói vừa đi, nghiêm chỉnh một đôi áp đường cái tiểu tình lữ. "Đúng." Lục Thần đối Sở Nguyệt Nguyệt nói ra, "Ta muốn chuyển từ Ngọc Sơn trang đi." "A." Sở Nguyệt Nguyệt sững sờ, trong mắt lóe lên mấy phần thất lạc, "Ngươi muốn dọn đi?" "Ừm." Phòng mới trùng tu xong, bất quá hồng tinh tiểu khu phòng này ta mua lại, bình thường thả điểm đồ vật. "A." Sở Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một chút, cười nói, cái kia tìm ngày ta đi ngơi cái kia ngồi một chút cũng chúc mừng ngươi thăng quan niềm vui đúng ngươi cái kia muốn cái gì tỷ như nhà bếp điện gia dụng loại hình ta đưa ngươi nồi cơm điện có sao muốn không lò nướng, không dùng đồ vật thẳng đầy đủ lục thần cười nói muốn nói thiếu cũng là thiếu mỹ nữ gian phòng nhiều như vậy một cái phòng một cái mỹ nữ tốt nhất sở nguyện nguyệt xì sì một miệng ngươi cái này đại lừa gạt thật đúng là lòng tham muốn không ngày mai ta hỏi một chút vũ thi tỷ có thời gian hay không chúng ta đi ngơi cái kia làm khách ngày mai lục thần lắc đầu ngày mai còn thật không được Ta có cái thương vụ phía trên tụ hội muốn tham gia, hậu thiên đi." Sở Nguyệt ngượng mặt một khổ, "Hậu thiên ta lại đi làm, ai, không biết cái gì thời điểm trở về." "Vậy thì chờ ngươi trở lại hắn nói à, ta 2 3 ngày sau đó cũng muốn đi công tác, cái gì thời điểm trở về ta cũng không biết." Lục Thần nún núm vài, ai? "Ai, càng ngày càng bận rộn." Tựa hồ là vì chứng minh hắn lời nói, Lục Thần điện thoại vang lên, là Hà Dĩnh Nhi gọi điện thoại tới. Gần nhất một đoạn thời gian, Hà Dĩnh Nhi cùng toàn bộ đoàn làm phim tất cả đều bận rộn quay phim, Chu Nha Văn, Lý Tư Giác còn tiếp chút quảng cáo đại sứ hình tượng nghiệp vụ, vẫn luôn 10 phần bận rộn, điện thoại tương đối ý. Lục Thần có chút nghi hoặc nghe điện thoại, hỏi: "Dĩ nhi, chuyện gì?" "Thần ca, Lăng Thị tập đoàn mời ta tham gia bọn họ Hải Đông phân bộ thành lập tiệt rượu, Lăng Thị tập đoàn ngươi biết ta?" Lục Thần không khỏi nhíu nhíu mày, "Lăng nhĩ kiệt làm sao mời đến trên đầu ngươi?" "Thần ca, ngươi bên nhà? Ta không rõ lắm Lăng Thị tập đoàn, chỉ ở trên internet điều tra, giống như Lăng Thị tập đoàn rất lớn đây, ta không quyết định chắc chắn được, cho nên hỏi một chút ngươi." Đang nói, điện thoại truyền đến nhắc nhở âm, lại một cái điện thoại gọi tới, lại là Tiêu Sắc Vi điện thoại, Lục Thần không khỏi nhíu nhíu mày, làm sao đều đuổi một hồi? Chẳng lẽ đây cũng là Lăng Thị tập đoàn mời? hắn tạm thời để xuống nghĩ hoặc nói ra người muốn đi sao không muốn đi ta nghe nói truyền thông vòng cùng làng giải trí đi không ít chúng ta uy long ngành điện ảnh cùng bọn hắn quan hệ đồng dạng đi lời nói khả năng có chút xấu hổ lục thần không khỏi yên lặng cười một tiếng uy long ngành điện ảnh một mực không lẫn vào trong vòng giải trí mặt những cái kia bẩn sự tình không quá hợp ẩn thậm chí ẩn ẩn bị toàn bộ làng giải trí gạt bỏ hà dĩnh nhi không muốn đi cũng là bình thường không muốn đi thì không đi lục thần cười nói vừa vặn có người bằng hữu để cho ta cùng đi xem nhìn nếu là có cái gì chuyện trọng yếu chờ ta trở lại nói cho các ngươi vậy được ta không đi đúng Ngươi trường nào thì đến đoàn làm phim nha, tất cả mọi người nghĩ ngươi thần ca, riêng là ta cùng nhã văn. Nghe Hà Dĩnh Nhi thanh âm khởi sướng ngọt ên, nghĩ đến nàng tại cái kia lúc nào không gì kiếm kỵ, Lục Thần không khỏi tâm lý nóng lên, hắn thở dài, nói ra, gần đây bận việc, còn muốn đi công tác, chờ ta trở lại à, chúng ta tốt xuống đấy. Ừ mừng. Cái kia chúng ta chờ ngươi. Treo Hà Dĩnh Nhi điện thoại, Lục Thần còn không có cho Tiêu Sắc Vi đợi tới, Tiêu Sắc Vi điện thoại lại phát tới, vậy mà cũng là Lăng Thị tập đoàn mời sự tình, Lục Thần nhịn không được cười, Lăng nhị tuyệt tiểu tử này mời người thì mời người a, vì sao tổng mời ca người quen? trầm gia không cần phải nói đã sớm thu đến mời đằng sau còn có tần vũ thi hà dĩnh nhi còn có tiêu sắc vi lục thần đoán chừng nếu không phải mình tương đối là ít nội danh công khai con đường cơ hồ tìm không thấy chính mình phương thức liên lạc lăng thị tập đoàn thiếp mời khả năng đều sẽ đưa đến trước mặt mình dù sao mình cái kia thần tịch đầu tư quy mô vẫn là không nhỏ nghe tiêu sắc vi nói xong lục thần nói thẳng cái này tiệc rượu ta cũng sẽ có mặt có chuyện trọng yếu ta sẽ nói cho người biết đi quá tốt ta chính không muốn đi đây gần nhất đang chuẩn bị sắc vi truyền thông ngoại cảnh quay chuộc khu vực hạng mục căn bản không có thời gian cái kia không có việc gì mệt mỏi thì đến ta nơi này ngồi một chút. Cúp điện thoại, lục thần không khỏi rơi vào trầm tư. Lang nhị kiệt tiểu tử này muốn làm gì? Trưa 1058, Nhỏ niềm vui thú. Trưa 1058, nhỏ niềm vui thú. Tiếp một thông điện thoại về sau, lục thần tiếp tục lôi kéo sở nguyệt nguyệt tại công viên bên trong tàn bộ, gió nhẹ quất vào mặt bên trong, nhấp nô nữ dùng mùi vị nước hoa tràn ngập xoan mũi, vì hợp với tình hình, lục thần dứt khoát ôm sở nguyệt nguyệt vòng eo. Sở nguyệt nguyệt thân thể cứng đờ, hờn dỗi nhìn lấy lục thần, cắn cắn miệng môi, đại lừa gạt. No, no, no. Lục thần cười nói, ta không phải lừa đạo." Ta là tặc, trộm tâm tặc, chán ghét. Sở Nguyệt Nguyệt thân thủ bóp lục thần bên hông một thanh, đừng quá phận ngang. Hôm nay ta mệt mỏi, để ngươi vì ta. Lục thần, ha ha, cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng an ủi động, cảm thụ lấy Sở Nguyệt Nguyệt tinh tế vòng eo, nói ra là mệt mỏi, eo đều mềm. Sở Nguyệt Nguyệt mặt đỏ lên, chấm thấp. Ừ, một tiếng, lại bóp lục thần một thanh. Hỏi, ngươi hội kể chuyện xưa sao? Cố sự, ba đánh bạch cốt tinh loại kia, không phải rồi, cũng là chơi vui tiết mục ngắn. Biết chút, muốn nghe bẩn vẫn là thuần khiết. Thuần khiết, thuần khiết không có ý nghĩa, vẫn là bẩn đi. Lục Thần cười cười, không để ý Sở Nguyệt Nguyệt kháng nghị, bắt đầu nói bẩn tiết mục ngắn. Sở Nguyệt Nguyệt bắt đầu còn tại bóp lấy Lục Thần bên hông thịt mềm, nghe lấy nghe lấy liền cười thở không nổi, thân thể không tự chủ được bị Lục Thần ôm càng chặt, tựa như dán đi lên một dạng. Hai người tản bộ đến gần dạng sáng mới trở về, đến ngoài cửa phòng, Sở Nguyệt Nguyệt lưu luyến không rời vung ra bắt lấy Lục Thần cánh tay tay, nói ra, cái kia. Vậy ta trở về. Ừm, muốn làm muốn tìm ta làm áo giường, nói thẳng, hôm nay đối ngươi miễn phí. Đi ngươi. Đại lừa gạt. Sở Nguyệt Nguyệt cho hắn nhất quyền, cũng như chạy trốn trở về phòng. Lục Thần nhún nhuyễn bay về phòng của mình đem có chút tán loạn đồ vật sửa sang một chút ngáp một cái cũng ngủ mở rớt ngày hôm sau muốn đi tham gia lăng nhị kiệt tiểu tử kia thực rượu không biết hắn là cái gì mục đích vì cái gì làm đại quy mô như vậy lục thần cũng cần dưỡng dưỡng tinh thần dễ ứng phó các loại khả năng tình huống cái gọi là thương vụ tử hội càng nhiều người sự tình càng nhiều mà lại khả năng mục đích cũng càng không đơn thuần nói chuyện làm ăn cũng liền ba năm người quy mô phù hợp người nhiều còn nói cái gì lăng nhị kiệt lần này trên danh nghĩa là khai trương lễ mừng mời đến nhiều người như vậy ai biết hắn muốn làm gì tại loại này ồn ào địa phương muốn dùng âm chiêu phía dưới ngáng chân thật sự là rất dễ dàng lần này trầm khoát hải không đi để lục thần cùng trầm tịch nhan hai người đại biểu trầm thị tập đoàn đi còn muốn thêm lên một cái đường kỳ kỳ hai mỹ nữ này không biết là bao nhiêu người trong mắt đường tăng thị lục thần cái này hộ hoa sứ giả nhiệm vụ cũng coi là gian khổ sáng ngày thứ hai lục thần tiếp tục lay hoay hắn an phòng hệ thống đồng thời bắt đầu đối gian phòng tiến hành cải tạo mười giờ hơn thời điểm tiếng đập cửa vang lên sở nguyện nguyệt một mặt phiền muộn đứng tại cửa ra vào trên thân còn phủ lấy ngủ xuyên áo tắm lớn trên chân giẫm lên dép lê trắng nón nà trên ngón chân nhuộm màu tím sơn móng tay lục thần từ trên xuống dưới đánh giá nàng cười nói làm sao người cái kia không có nước, đến ta cái này rửa mặt. Sở Nguyệt Nguyệt vung vung nằm đấm, vừa sáng sớm nhau nhau ta ngủ à ngươi. Ta đợi đến chín điểm mới bắt đầu làm việc, lúc này đều mười giờ hơn, còn vừa sáng sớm. Lục Thần thân thủ xoa bóp khuôn mặt nàng, thanh tỉnh một chút, đừng ngủ. Cơm chưa có địa phương ăn sao? Không có địa phương thì ở ta nơi này tùy tiện ăn một chút. Sở Nguyệt Nguyệt lắc đầu, ta ước vũ thi tỉ. không làm phiền ngươi, bị ngươi đánh thức, ngươi bồi ta làm đẹp cảm giác, làm đẹp cảm giác nha. Lục Thần bỗng nhiên cười một tiếng, một tay lấy Sở Nguyệt Nguyệt kéo đến trong lực, dùng lực tại trên mặt nàng hôn mấy cái, nói ra cái này sánh bằng cho cảm giác dùng tốt. a, sở nguyệt nguyệt xoa mặt khẳng định đỏ. chán ghét. lục thần hắc hắc cười một tiếng, ngươi muốn là lại để cho ta bồi, nói không chừng ta lại thân điểm khác chỗ. chán ghét. sở nguyệt nguyệt nện hắn nhất quyền, hỏi, ngươi đây rốt cuộc làm gì đâu? ngươi không phải muốn dọn đi sao? làm gì còn sửa sang? cải tạo một chút. lục thần cười nói, ta tại cái này trong phòng giấu điểm bà bối, làm an phòng hệ thống. bà bối. sở nguyệt nguyệt hiếu kỳ nói, bà bối gì? giữ bí mật rồi. lục thần cười tủm tỉm nói ra. Muốn không ngươi không có việc gì thì tới nơi này thăm dò bà bối. Ta lại không là tiểu hải tử." Sở Nguyệt Nguyệt hơi vểnh môi miệng, nói ra, "Đúng. Giữa chưa dù sao ngươi cũng một người ăn, cùng ta cùng Vũ Thi tỷ ăn đi." Lục thân lắc đầu, ta đi lời nói, "Các ngươi hai cái yêu tinh sẽ không ăn cơm, ăn hết ta. Ta cái này đẩy nhanh tốc độ đây, giữa chưa thích hợp một chút là được. Cái kia theo ngươi rồi." Sở Nguyệt Nguyệt ngáp một cái, "Ta trở về, đều tại ngươi, muốn không ta còn có thể ngủ thêm một hồi." Lục thân cười cười, nhìn lấy nàng vào cửa phòng, hôm qua đi dạo một lát công viên, Ô hôm nay đều học xong núng núu. Chập chợ, chợ bận rộn hơn nửa ngày, hơn ba giờ chiều thời điểm, lục thần thay quần áo khác, lái xe đi chầm ra tiếp trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ. lục thần đến thời điểm trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ đã chuẩn bị tốt, hai người đều chỉ là hóa một chút xíu đồ trang sức trang nhã, rốt cuộc hai cái mỹ nữ đều là mặt mộc liền có thể lên hình, hóa điểm trang cũng chỉ là vì hợp với tình hình. trầm tịch nhan mặc lấy một thân lễ phục màu trắng, cổ áo có chút bảo thủ, tay áo tuy nhiên mỏng manh, nhưng che lại nguyên cả cánh tay, đem hơn biết ra thì tất cả đều che giấu, trắng loáng quần lụa mỏng che kín thon dài xinh đẹp cặp giò chỉ lộ ra một đoạn ngắn trắng như tuyết bắp chân cùng tinh tế mắt cá chân, như là đồ sứ một dạng giường như lóe ra trắng muốt hoa nhuận lộng lẫy, màu trắng dày cao gót bao vây lấy cái kia thanh tú chân ngọc, khiến người ta khó có thể dòm ngó cảnh đẹp đường kỳ. Kỳ xuyên hơi chút nóng bỏng một chút, là đỏ thâm phối hợp lễ phục váy, cổ áo so trầm tịch nhan rộng nhiều, xung mãn hung khi ở giữa cái kia trắng trắng mềm mềm một đạo rãnh sâu, lộ ra ước chừng hai cm quy mô, váy không có vượt qua đầu gối, màu da tất chân bao khỏa bắp chân triển lãm lấy hoàn mỹ đường cong. Lục thần đánh giá hai người, không được vỗ vỗ tay, hoa tác, từ đâu tới hai cái tiên nữ, địa cầu quá nguy hiểm ta cùng các ngươi hồi tiền cùng đi. Trầm Tịch Nhan lườm hắn một cái, cắt. nói tiếng người. Đường Kỳ Kỳ che miệng cười một tiếng, miệng lưỡi trơn tru, ngươi thật giống như không có an cái gì hảo tâm. Lục Thần nhún nhún vai, ta thiện lương nhất. Hai cái mỹ nữ cùng thì lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Trầm Tịch Nhan nói ra, đừng nói nhiều, lên đường đi, đi sớm về sớm, loại sự tình này suy nghĩ một chút thì nhàm chán. Lục Thần cười cười, nói ra, các ngươi muốn không mang tới một bộ phổ thông y phục, nếu như đi ra sớm lời nói, tựa hồ có thể tìm một chỗ chơi đùa lại trở về. Trầm Tịch Nhan ánh mắt sáng lên, đúng thế ngươi thật sự là hiếm thấy có thể đề điểm hữu dụng ý kiến cuối cùng không có nói nhảm lục thần bị môi tịch nhan ngươi lương tâm sẽ không đau sao Trầm tịch nhan cho hắn một cái liếp mắt lôi kéo đường kỳ kỳ lên lầu tìm y phục đường kỳ kỳ che miệng cười một tiếng âm thầm nói thầm hai người này lẫn nhau ở giữa không có cảm giác lời nói thì đem ánh mắt móc đi ra làm thao dẫm chương một nghìn không trăm năm mươi chín có vấn đề chương một nghìn không trăm năm mươi chín có vấn đề lại mai cọ một hồi lục thần lái xe mang theo hai cái đại mỹ nữ xuất phát lăng nhĩ tiệt an bài địa điểm tại cảng khẩu khu một cái ký túc xá bên trong đây là lăng thị tập đoàn tại hải đồng phân bộ khu vực ký túc xá xung quanh hoàn cảnh không tệ khu công nghiệp xanh sạch hóa rất tính xảo dọc theo rừng rậm đường lái xe lúc đi vào lục thần phát hiện rất nhiều hải đồng các giới cái gọi là tinh anh nhân sĩ không nghĩ tới lăng ra mặt mũi rất lớn nha lục thần không nhịn được nói thầm công thương giới giới tài chính truyền thông giới còn có làng giải trí người đều mời bọn họ đây là muốn làm gì trầm tịch nhan nhìn ngoài cửa sổ thình Linh phát hiện còn có một hai cái thường xuyên xuất hiện tại các loại lưu lượng phim ngôi sao gật gật đầu nói ra người thật tạp không biết lăng nhị kiệt muốn làm gì đúng lục thần cái này cho ngươi Cha ta cho ngươi, nói ngươi hôm nay cần phải. Đây là danh thiếp. Lục Thần tiếp nhận trầm tịch nhan đưa tới một cái tinh xảo hộp danh thiếp tử, bên trong chứa một tiểu chồng chất thiếp vàng danh thiếp. Bối cảnh là trầm thị tập đoàn danh thiếp tiêu chuẩn tiểu dáng, tên tuổi là chủ tịch cao cấp trợ lý. Lục Thần nhịn không được cười, trầm thúc thúc muốn còn thật chú đáo. Đường kỳ kỳ bỗng nhiên cau mày một cái, kỳ quái, lăng nhị kiệt tiểu tử này náo cái gì yêu đây? Các ngươi nhìn, thế mà đem chúng ta đường thị tập đoàn ở chỗ này khu vực quản lý đều mời đến, không được. Ta phải hỏi một chút cha ta hắn có hay không cái này ăn bài. Thật sự là có bệnh, nhà chúng ta cùng lăng gia không có gì lui tới. Lẫn vào cái này làm gì? nàng một bên nói một bên bấm phụ thân điện thoại hỏi cha ngươi sắp xếp người tham gia Lang gia tại Hải Đông khai trương buổi lễ thực rượu kỳ kỳ ngươi nói cái gì cái gì thực rượu Lang gia Hải Đông phân bộ khai trương thực rượu không có ta đã nói không phải người tham gia thế nhưng là ta nhìn thấy khu vực quản lý Lưu thúc thúc tới ngươi chạy thế nào đến nhà bọn hắn tiệc rượu đi ta nói cho ngươi Lang gia gần nhất không thích hợp không nên cùng Lang Nhị Kiệt lui tới ta là theo lấy Tịch nhắn đến chăm thúc thúc không có tới thì để chúng ta hai cái đúng còn có cái rất trâu bỏ bảo tiêu tới ứng phó một chút ngươi vẫn là hỏi một chút lưu thuốc thuốc a ta vừa mới nhìn đến hắn cùng người nhà họ lăng vừa nói vừa cười Ừm, ta biết việc này ngươi đừng quản ta hỏi một chút từ vân ta đến xuống xe a dừng xe xong có chuyên môn phục vụ nhân viên lái xe môn đường kỳ kỳ cũng đỉnh chỉ trò chuyện cùng trầm tịch nhan cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí xuống xe lục thần đi theo phía sau hai người hướng lễ mừng lối vào đi đến xa xa liền nhìn đến tóc dài phất phới lăng nhị kiệt đứng tại cửa ra vào nhiệt tình hướng về quý khách chào hỏi tựa hồ là nhìn đến trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ lăng nhĩ kiệt nhiệt tình nên tới thích nhan kỳ kỳ hoan nên hoan nên. trầm thúc thúc đâu lăng nhĩ kiệt nhiệt tình nói ra đường kỳ kỳ không nói chuyện trầm tịch nhan lễ phép tính cười cười nói ra cha ta thực sự thoát thân không ra để lục thần thay hắn đến một chuyến lục thần đi đến lăng nhĩ kiệt trước mặt cười nói lăng công tử ngươi tốt ta đại biểu trầm thúc thúc tới tham gia cái này lễ mừng chúc ngươi khai trương đại cát lăng nhĩ kiệt sững sờ một chút hắn cảm thấy trầm khoát hải coi như không đến lý cường cũng cần phải sẽ đến lại không nghĩ rằng đến cái lục thần lục thần hắn dựa vào cái gì tựa hồ là đoán được khác ý nghĩ Lục Thần liền đem vừa lấy được danh thiếp đưa ra đến một trường, cười nói, Lăng công tử, chúng ta nhận thức lại một chút, ta trước mắt là trầm thúc thúc cao cấp trợ lý. Nhìn xem trong tay danh thiếp, Lăng Nhĩ Kiệt cười cười, nói ra, đã như vậy, ở trong đó mời đi. Lăng Nhĩ Kiệt dẫn ba người tiến buổi lễ chủ hội trường, sau đó tiếp tục đi đón khách. Chủ hội trường trừ một cái lễ đài bên ngoài, khắp địa phương đều bày biện thật dài đều bàn, phủ lên trắng loáng khăn trải bàn, phía trên trưng bày một số tinh xào lạnh liều cùng bánh ngọt, còn có chút giá rượu, thỉnh thoảng thấy một số phục vụ viên xuyên thẳng qua ở giữa, hoặc là vì khách nhân giới thiệu tự phẩm, hoặc là giúp khách nhân mở bình rót rượu người tới trên cơ bản đều là nam âu phục nữ lễ phục trên mặt đều treo tiêu chuẩn thương vụ thức nụ cười mọi người nói chuyện đều chầm rãi dạng dỡ đường kỳ kỳ âm thầm giữ môi thấp giọng nói ta ghét nhất loại này dối trá địa phương vẫn là cha ta bên kia tụ hội tốt đều là làm kỹ thuật không như thế giả người xem một chút lão ra hoặc kia rõ ràng ánh mắt tổng nhìn chằm chằm đối diện cái kia nữ ở ngực nhìn nhưng là biểu lộ còn giả bẹp như vậy hoái lưu manh chạy nghề nghiệp một chút có được hay không thật buồn ôn trầm tịch nhan cũng không quá ưa thích nơi này bầu không khí Tuy nhiên cũng có chút cùng các nàng cùng tuổi thiếu gia tiểu thư tại, bất quá Trầm Tịch Nhan bình thường không quá cùng hại đông những người giàu có này nhị đại nhóm kết giao, cũng không có gì người quen. Mà những cái kia nhị đại nhóm, tuy nhiên rất nhiều đều đối Trầm Tịch Nhan có chút ý nghĩ, nhưng Trầm Tịch Nhan đối bắt chuyện người luôn luôn là không có gì hảo sắc mặt, hiện tại làm lấy nhiều người như vậy, riêng là còn có một số trường bối, cũng không có cái nào nhị đại có dũng khí chạy tới mất mặt. Bất quá đứng tại hai cái mỹ nữ bên cạnh Lục Thần, lại thu hoạch không ít hoặc là hiếu kỳ, hoặc là địch ý ánh mắt. Cái này trong hội trường, bảo tiêu cái gì là không có tư cách vào đến, Lục Thần có thể đi vào đã nói lên hắn là có cùng bọn hắn không sai biệt lắm thân phận mà dạng này một người nam nhân xuất hiện tại trầm tịch nhan bên người hơn nữa nhìn đi lên cùng trầm tịch nhan còn rất quen không ít người đều cảm thấy có điểm thật không thể tin phải biết trầm khoát hải đối trầm tịch nhan luôn luôn là hộ rất nghiêm bây giờ lại để cho nàng cùng một cái cùng tuổi nam tử cùng lúc xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong ngẩn hàm ý nghĩa khiến người ta nhớ tới liền không nhịn được sẽ sinh ra mấy phần ghen ghét phần này ghen ghét tại lăng nhi kiệt tâm lý càng sâu hắn nhưng là giải qua liên quan tới lục thần cùng trầm tịch nhan sự tình Hắn không nghĩ tới Trầm Khoát Hải vậy mà thật cho Lục Thần một cái cao cấp trợ lý thân phận, để Lục Thần bình đẳng cùng Trầm Tịch Nhan tại một khối. Trầm Khoát Hải là mẹ nó mù sao? Lăng Nhĩ Kiệt một bên nên đón khách đến thăm, tâm lý một bên không được tự nhiên. Muốn không phải hôm nay sự tình quá là quan trọng, hắn đều định tìm điểm gốc dạ thu thập một trận Lục Thần cái này ăn bám ra hỏa. Chờ khách người cơ bản đến đông đủ, Lăng nhị Kiệt liền đi phòng thay đồ, thay đổi một thân vô cùng chính thức lễ phục màu đen. Theo phòng thay đồ sau khi ra ngoài, hắn liền tại một người xinh đẹp nữ thư ký cùng đi, đi đến hội trường lễ đài, nhẹ nhàng gõ gõ micro phồn. Các vị tôn kính quý khách, bằng hữu Lăng nhị Kiệt khẽ cười nói, cảm tạ mọi người tại trong lúc cấp bách. Lục Thần chậm rãi thưởng thức rượu vang đỏ, Trầm Tịch Nhan cùng Đường Kỳ Kỳ không yên lòng uống vào nước trái cây, ba người đối Lăng nhị Kiệt cái này cái gọi là khai trương lễ mừng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lục Thần đem trong tay rượu vang đỏ một ngụm uống sạch về sau, đồng nhiên thân thủ đem Trầm Tịch Nhan cùng Đường Kỳ Kỳ hai người nước trái cây đoạt trong tay, đều uống sạch về sau, chép miệng một cái, rơi vào trầm tư. Người có bệnh nha." Trầm Tịch Nhan bất mãn thấp giọng nói, "Cứu chúng ta làm gì?" "Lục Thần, ngươi tốt bị uội, ngươi chơi gián tiếp hôn môi nhà." Đường Kỳ Kỳ một mặt ghét bỏ nói ra, "Không phải ta bị hội. Lục Thần nói ra, "Ta nói trong rượu này cùng đồ uống bên trong đều thêm cổ quái đồ vật, các ngươi tin sao?" Chương 1060. Thật sự là cổ quái. Chương 1060. Thật sự là cổ quái. Lục Thần lời vừa ra khỏi miệng, châm tịch nhan cùng Đường Kỳ Kỳ tất cả đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Tại các loại vòng tròn bên trong, trong tiệc rượu bị ám toán sự tình thường xuyên phát sinh, có chút ngôi sao tuân ra cắn thuốc sờ căng đan, thực lớn nhất bắt đầu thời điểm, khả năng cái kia ngôi sao căn bản không cắn thuốc, nhưng là một lần nào đó yến hội, an hoặc là uống cũng không chừng là hút thuốc bị một số âm mưu gia động tay chân, sau đó thân bất do kỷ cắn thuốc âm mưu gia cũng không phải không có việc gì ăn no căng hại người chơi, hắn ám toán người ta ngôi sao cũng là có vô cùng sáng tỏ. mục đích chính là vì khống chế người, lấy mới liền lợi dụng ngôi sao nhân khí vòng tiền, thậm chí khai tỏ ánh sáng ngôi sao kéo vào quốc tế rửa tiền tập đoàn phạm tội nhóm người. càng có loại kia có thế lực đối địch bối cảnh âm mưu gia, không chỉ có khống chế ngôi sao đến vòng tiền, thậm chí còn có thể sử dụng ngôi sao sức ảnh hưởng tiến hành dư luận tuyên truyền tác chiến hoạt động. lúc trước ô cửa giãn, vừa bắt đầu loạn thời điểm chính là do một số công chúng ngôi sao chống động đến bọn hắn fan bắt đầu làm ở mỹ sau cùng đem một cái có thể nói là sinh cơ bừng bừng quốc gia làm cảnh hoàng tàn khắp nơi theo một cái nước công nghiệp thoái hóa thành một cái nông nghiệp quốc gia lăng ra tại hoa hạ cũng là có thể đứng hàng số đại kinh tế tập đoàn dạng này bối cảnh nếu như làm loại này cho người hạ dược sự tình vậy thì có điểm đáng sợ bọn họ mục đích suy nghĩ một chút liền để người không rét mà run đường kỳ kỳ cùng trầm tịch nhan lướt nhau hai cái mỹ nữ mặt đều trắng các nàng muốn là nghiện vậy coi như phiền phức đừng sợ lục thân thấp giọng nói không phải cái gì lợi hại đồ chơi càng không phải là cấm dược phẩm là một loại có thể làm cho người cảm thấy mỹ vị đồ vật. Ừm, có ý tứ gì? Khiến người ta cảm thấy mỹ vị đồ vật. Trầm tịch Nhan cùng Đường Kỳ Kỳ tất cả đều một mặt mở bức. Mỹ nữ mộng bức bộ dáng đều là mười phần đáng yêu. Lục Thần nhìn lấy hai khuôn mặt tươi cười, cố nén nào tới một người cắn một cái xúc động, nuốt ngụm nước bọt, nói ra, phải nói là một loại đồ ăn chất phụ gia, để đồ uống uống vị đạo rất tốt tác dụng. Nói. Đường Kỳ Kỳ thở phào, Lục Thần ngươi có bị bệnh không? Đồ ăn chất phụ gia có cái gì kỳ quái? Đồ uống bên trong thêm những vật này không phải rất bình thường sao? Lục Thần cười cười, nhìn về phía Trầm Thích Nhan. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Trần Tịch Nhan nhìn về phía Lục Thần ly rượu, nói ra, tôi ép trong nước trái cây thêm điểm chất phụ ra rất bình thường. Thế nhưng là ngươi uống là rượu vang đỏ, rượu vang đỏ là đặt ở trong mình, tại sao muốn thêm? Lục Thần đánh cái búng tay, vẫn là Tịch Nhan thông minh, mà lại kỳ quái là, rượu vang đỏ cùng trong nước trái cây chất phụ ra là một dạng. Đường Kỳ Kỳ vớt vớt mái tóc, hỏi, là chỉ có rượu vang đỏ cùng nước trái cây thêm sao? Ta cảm thấy tất cả uống đều thêm. Lục Thần một bên nói một bên theo trên kệ rượu lấy một chai bia, một bình ít một bình quả vị dự điều tiểu, tất cả đều là bịt kín miệng. Hắn một vừa mở ra mỗi dạng nếm một miệng nói ra toàn thêm đều là giống nhau đồ vật ta có thể nói cái này trên yến hội tất cả uống đồ vật đều là đặc thù định chế hai cái mỹ nữ đều không nói lời nào đường kỳ kỳ cao mày một cái nói ra muốn không chúng ta đi thôi để lục thần nói ta đều cảm thấy có chút khủng bố lăng nhĩ kiệt hàng thái này đến cùng có âm như gì kỳ kỳ đừng lo lắng không có việc gì trần tịch nhan sờ sờ cổ tay vào tay bề ngoài lòng tin mười phần cười cười sau đó quay đầu hỏi lục thần lục thần ngươi uống đi ra đồ vật có cái gì khác tác dụng tác dụng à cũng là để đồ uống vị đạo rất tốt uống rất ngon Lục Thần nói ra, khác đâu, tư loại này chất phụ gia góc độ đã nói, chỉ có cái này tác dụng. Lục Thần nói ra, cái này, đường kỳ kỳ nhãn châu xoay động, nói ra, sẽ không phải là lăng gia vì cái này tiệc rượu cố ý định chế đồ uống, chính là vì để quý khách cảm thấy vị đạo tốt, có cái này khả năng. Lục Thần cười nói, thế nhưng là người nhà họ lăng có nhảm chán như vậy sao? Cái này cũng không phải là thực thần giải đầu lớn, mọi người cảm thấy vị đạo tốt liền có thể khen thưởng mấy trăm triệu sao? Trầm Tịch Nhan thở dài, ta không nghĩ ra được. Lục Thần, muốn không ta gọi ta bảo Tiêu đến đây đi, ta cảm thấy trong này rất kỳ quái. Lục Thần âm thầm bật cười, mãi mãi. cái gì bảo tiêu nha? Ca bây giờ đang ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi đây." Lục Thần khoát khoát tay, nói ra, lại không dùng chém chém giết giết, "Bảo ngươi bảo tiêu qua tới làm gì? Ngươi thì không hiếu kỳ Lăng Nhĩ Kiệt đến cùng có cái gì mục đích sao?" Lúc này, Lăng Nhĩ Kiệt bưng chén rượu đi tới, Lục Thần cũng ngậm miệng lại, cười tủm tìm nhìn lấy hắn, "Cho mình đến một ly whisky." Hướng về Lăng Nhĩ Kiệt nâng chút, cười nói, "Lăng công tử, hôm nay ngươi thật sự là phong thái chiếu giỏi nha." Lăng Nhĩ Kiệt hướng lấy Lục Thần ba người cười cười, nói ra, "Không biết mấy vị đối với nơi này chiêu đãi có hài lòng hay không?" Nhan, kỳ kỳ." Ta kính. A, các ngươi ly rượu hư không, nơi này nước trái cây không tệ, không uống rượu lời nói, có thể uống nhiều một chút. Trầm Tịch Nhan cùng Đường Kỳ Kỳ cười nhạt cười, Trầm Tịch Nhan nói ra, vị đạo là không tệ, một hồi chúng ta sẽ tự mình ngược lại. Lăng Nhĩ kiệt nhấp miệng rượu vang đỏ, đối Lục Thần nói ra, Lục Thần, Tịch Nhan cùng Kỳ Kỳ thế, nhưng là tối nay trong tiệc rượu xinh đẹp nhất hai đoá hoa, các nàng an toàn nhưng là nhờ ngươi. Lục Thần cười ha ha một tiếng, Trầm thúc thúc đã đem Tịch Nhan cùng Kỳ Kỳ xin nhờ cho ta, không dùng ngươi lại xin nhờ một lần, lại nói, ngươi cùng Tịch Nhan, Kỳ Kỳ quan hệ, tựa hồ chưa nói tới, xin nhờ hai chữ. Ngươi Lăng Nhĩ Kiệt khẽ cán môi, gặp Lục Thần không ngừng uống vào whiskey, cười ha ha, cười nói, Lục Thần ngươi miệng này thật đúng là có chút quá mức, ngươi cứ uống bảy rượu, ít nói chuyện. Nói đến đây, lăng Nhĩ Kiệt lại khôi phục nho nhã lễ độ bộ dáng, đối trầm tịch nhan cùng Đường Kỳ Kỳ nói ra, hai vị trầm dùng, một hồi còn có đặc sắc tiết mục, hai vị khẳng định sẽ vượt qua một cái vui sướng ban đêm, ta qua bên kia nhìn xem. Các loại lăng Nhĩ Kiệt rời đi, Đường Kỳ Kỳ, hừ, một tiếng, cái này ảo lạ, khẳng định tại làm yêu. Trầm tịch nhan gặp Lục Thần một ngụm uống sạch trong chén whisky, liền dùng lực giật nhẹ hắn, thấp giọng nói, ngươi không phải nói tiểu có vấn đề sao? Ngươi làm sao còn uống nhiều như vậy? Bên trong đồ vật đối với ta không có ảnh hưởng gì. Lục Thần nói ra, lại nói, ta không nhiều nếm thử, sao có thể tìm ra lăng nhị kiệt tránh thức mục đích? Vừa mới các ngươi nghe đến a, tiểu tử kia đang chủ động mời rượu. Hừ hừ, tại người khác chỗ đó cũng là đang khuyến tiệu, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Trong rượu đồ vật thật chỉ có đồ ăn chất phụ ra sao? Ừm. Lục Thần cơ ly rượu, nhìn lấy bên trong trong suốt tiểu dịch, khiếp mắt nói ra, trong này xác thực không có gì có khác đồ vật, có vẻ như thật sự là người vô hại và vật vô hại ý tứ. Ca đã bị kích thích lòng hiếu kỳ. Lăng Nhị Kiệt tiểu tử này đến cùng đánh lấy tính toán gì đâu. Lúc này, du dương tiếng âm nhạc vang lên, Lăng Nhị Kiệt đi đến trên đài hội nghị, nhẹ nhàng gõ gõ mịt rổ phồn, quái cỡ. Thanh âm lập tức hấp dẫn mọi người chú ý chương 1061. Nói sai. Chương 1061, nói sai. Lăng Nhị Kiệt đứng tại trên đài hội nghị, gặp tất cả mọi người nhìn mình, đầu tiên là yêu nhã cúc không lời, sau đó nói: tôn kính các vị quý khách, các vị bằng hữu, cảm tạ mọi người tại trong lúc cấp bách tham gia chúng ta lăng Thị Tập đoàn Hải Đông phân bộ khai trương lễ mừng thực rượu ở chỗ này chúng ta vì mọi người chuẩn bị mỹ tựu cùng món ngon cùng một số phù hợp chư vị cao nhã thân phận tiết mục cái này tiệc rượu không chỉ là cái lễ mừng cũng là chúng ta hải đồng giới kinh doanh truyền thông giới giới giải trí cùng hắn mọi ngành mọi nghề một cái giao lưu cơ hội chúng ta lăng thị tập đoàn cũng rất nguyện ý vì mọi người sáng tạo dạng này cơ hội tốt đến đón lấy ta đem đem lễ đài nhường cho bọn ta mỹ lệ người chủ trì mã tô na nữ sĩ mời mọi người cho vị nữ sĩ này nhiệt liệt nhất tiếng vô tay mọi người trong tiếng vỗ tay một người mặc màu xanh lam lễ phục dạ hội gợi cảm nữ tử chậm rãi đi đến lễ đài nữ tử này hẳn là một cái hôn huyết, tóc là tông màu hai mắt hắc đồng thời không tinh khiết mang theo vài phần màu xanh lam da thịt trắng nõn thon dài dưới cổ trắng mặt là một mảng lớn trắng như tuyết diện tích lớn quá phận cái bắt chi ít lộ ra một phần ba váy dài tuy nhiên kéo tới mặt đất nhưng váy lại cơ hồ là hơi mở hai đầu nở nang thon dài chân tại ánh đèn chiếu xuống cơ hồ cứ như vậy không hề ngăn cản triển hiện lục thân vất cảm chép miệng một cái tốt chân nha đương kỳ kỳ lườm hắn một cái nam nhân hừ lục thân hướng về nàng cười cười đối với những cảnh đẹp này cũng nên ca ngợi một chút nàng xuyên như vậy liều không ca ngợi một chút cũng quá không trân quý người ta thành quả lao động ngươi muốn là như vậy xuyên, ta khẳng định ta ngợi dễ nghe hơn." Đường Kỳ Kỳ khinh thường cười cười, đương nhiên nghĩ đến Lục Thần ở trong biển cứu nàng tình cảnh, bĩu môi, nói ra, "Ngươi cũng không phải là chưa thấy qua, ngươi nói người nào để mắt? Đương nhiên là ngươi." Lục Thần không chút do dự nói ra, Đường Kỳ Kỳ nhãn châu xoay động, "Cái kia, Tịch Nhan đâu? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Trầm Tịch Nhan kháng nghị nói, "Các ngươi hồ ngôn loạn ngữ khác nhất lên ta." Lục Thần cười cười, nói ra, trên đài vị kia càng không pháp cùng Tịch Nhan so, ta cái này nhìn một cái, chí ít có thể nói ra nàng mười mấy nơi khuyết điểm, thế nhưng là Tịch nhan có thể dùng hoàn mỹ để hình dung trầm tịch nhan dùng lực giẫm lục thân một chân cáo giận nói đường ngang khác luận kéo ngươi vẫn là suy nghĩ một chút đồ ăn chất phụ ra sự tình đi hôm nay đến cùng là cái gì cái tình huống lục thân lắc đầu ta còn không có đầu mối nơi này uống cùng ăn các ngươi tạm thời tất cả chớ động ta lại quan sát một chút vậy ngươi vì cái gì tổng nhìn chằm chằm trên đài cái kia dương hồ ly lẳng lơ tinh nhìn Đường kỳ kỳ hỏi khác địa phương tình huống ta đã tất cả đều giải trên đài vị này là mới xuất hiện yêu tinh ta đương nhiên muốn nhìn vậy chúng ta rất đói làm sao bây giờ Đường kỳ kỳ nhìn xem trầm tịch nhan hỏi ngươi đây đói không lúc này đã có phục vụ viên bưng lên không ít lạnh liều cùng đồ ăn nóng cơm trùng cơm tây đều có riêng là một số nóng hổi canh canh tản ra mê người mùi thơm ngửi hai cái mỹ nữ thật có điểm bụng đói đều vàng cảm giác lục thần tiện tay cầm mấy cái lạnh liều cùng món ăn nóng nếm thử nói ra chớ ăn lạnh món ăn nóng rất bình thường Đường kỳ kỳ thở phào cái này còn tốt muốn không thì chết đói trầm tịch nhan có chút lo lắng vậy cũng ăn ít một chút lục thần ngươi lại nếm mấy cái chúng ta ăn ngươi hưởng qua không có vấn đề lục thần cười cười có người quản ăn thử các ngươi thật sự là nữ vương đãi ng Đường Kỳ Kỳ che miệng cười một tiếng, ngươi thì vinh hạnh đi. Trầm Tịch Nhan bỗng nhiên sắc mặt cổ quái, tựa hồ là đang nín cười, hơn nữa còn nhịn được rất vất vả, thế nhưng là sau cùng rốt cục nhịn không được, cười khanh khách, chỉ lấy Lục Thần muốn nói chuyện, lại cười đến không nói ra hoàn chỉnh câu. Lục Thần nhíu nhíu mày, Tịch Nhan, ngươi cử chỉ điên rồ. Đường Kỳ Kỳ cả kinh nói, nàng không sẽ trúng độc a? Trầm Tịch Nhan khoát khoát tay, ôm bụng, Đức Quang nói ra, trong vương cùng, cho nữ vương thử đồ ăn, đều là, đều là quá. Dám, ha ha, ha ha, đây, ha, đúng thế, ha ha ha. Đường kỳ kỳ cũng không nhịn được cười rộ lên. Loại rượu này sẽ lên lớn tiếng cười đùa là rất không ưu nhã hành động, may ra trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ là hai cái đại mỹ nữ, chung quy là có chút đặc quyền, lại thêm ba người vị trí rời xa đám người, cũng không có cái gì người kháng nghị, chỉ là đưa tới một số cổ quái ánh mắt mà thôi. Bên trong một cái tịnh lệ ngôi sao nhỏ, hung hăng trắng trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ liếc một chút, hung hăng đối hai cái này nhàn trị cao tại chính mình nữ nhân biểu đạt một chút xem thường chi tình trâm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ thật vất vả không cười bất quá nhìn lục thần ánh mắt đều có chút cổ quái đường kỳ kỳ càng là khoa trương hướng lục thần nửa đoạn dưới quét vài lần áp độc tâm tư không cần nói cũng biết loại này ô long làm lục thần cũng là có chút điểm nhức cả trứng hắn đành phải làm bộ không thèm để ý chút nào thử ăn mấy loại đồ ăn nóng biểu thị những thứ này đều an toàn vốn một chén nhỏ la tống canh lục thần bắt đầu nói sang chuyện khác nói ra làm nóng đồ vật cần phải cũng không có vấn đề gì loại kia chất phụ ra tại dưới nhiệt độ cao hội phân giải liền không có tác dụng a biết tiểu lục tử đường kỳ kỳ cố ý dùng đến mục nát giọng điệu tiếp tục treo chọc lục thần. Lục Thần không thể nhịn được nữa, tìm một cơ hội. Tại đường kỳ kỳ dưới bờ eo nở nàng chỗ chiếm đem tiện nghi. Khí đường kỳ kỳ âm thầm cắn răng. Lúc này, trên đài người chủ trì đã đem không khí hiện trường điều động, một cái bưng đàn vỗ lồng người da trắng nam tử đi đến lễ đài, bắt đầu trình diễn âm nhạc. Khi phi âm hưởng hệ thống đem hắn âm nhạc truyền bá đến đại sảnh mỗi một góc, nghe lấy thêm thai âm nhạc, ăn ngon miệng mỹ thực. Mọi người tốt năm tốt ba tán gấu, mỉm cười. Trong đại sảnh bầu không khí phát triển lại ưu nhã đàn vỗ lồng trình diễn duy trì liên tục chừng nửa canh giờ, nhưng là âm nhạc đồng thời không có đình chỉ, âm hưởng bên trong tiếp tục phát ra lấy nhạc nhẹ, thanh âm không lớn. Tựa như là nơi xa chuyển đến nói nhỏ, gợi cảm nữ chủ trì đi đến lễ đài, nói ra: "Các vị bằng hữu, tất cả mọi người là Hải Đông cao đoan nhân sĩ, hôm nay chúng ta đặc biệt vì mọi người an bài một cái tiết mục, do chúng ta Lăng Thị tập đoàn đặc biệt mời kinh tế cố vấn vì mọi người phân tích Hải Đông tương lai kinh tế phương hướng phát triển. Hiện tại cho mời phùng bác sĩ." Vừa dứt lời, một cái giữ lấy tóc con nam tử đi đến lễ đài, nam tử này ước chừng hơn 40 tuổi, tây phục thẳng, dày da sáng loáng quang ngôi sáng, trên mặt mang ấm áp mỉm cười, chính là người chủ trì trong miệng Lăng Thị tập đoàn đặc biệt mời kinh tế cố vấn. Phùng cố vấn cầm lấy microphone Cười nói, Cao Hứng Phi thường có cơ hội đứng ở chỗ này cùng mọi người tâm sự, tự giới thiệu mình một chút, bị nhân phùng bắt luân, đối kinh tế học có chút đọc lướt qua, hôm nay thì cùng mọi người nói chuyện hải đông tương lai kinh tế phương hướng phát triển, xem như tung gạch nhử ngọc đi. Thương vụ tiểu hội phía trên mời chuyên gia làm điểm diễn giảng rất bình thường, dạng này có thể tăng lên rất cao thực diệu, bước cách, lục thần nhìn lấy phùng cố vấn, cười cười, đối trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ nói ra, ta nghĩ ta minh bạch lẳng nhị tuyệt bánh trầm tịch nhan ngạc nhiên nói lăng nhĩ kiệt đến cùng đang làm gì lục thần hướng về chung quanh nô ra miệng nói ra các ngươi nhìn một chút người xung quanh phản ứng nhìn xem có cái gì không thích hợp tình huống ừ liền biết thửa nước đục thả câu trầm tịch nhan lầm bầm một câu cùng đường kỳ kỳ cùng một chỗ quay đầu nhìn chung quanh một chút đường kỳ kỳ nghi ngờ nói lục thần không có cái gì kỳ quá nha mọi người không đều là đang nghe cái kia phùng cố vẫn diễn giảng sao đúng vậy a cũng nhìn không ra đến cái gì nha trầm tịch nhan hơi hơi nhũ mày cũng chính là mọi người nghe được so sánh nghiêm túc mà thôi lục thần cười cười nào chỉ là so sánh nghiêm túc Hoàn toàn liền là phi thường nghiêm túc ca. Ở chỗ này bình thường đều là người bận rộn, tâm lý sự tình rất nhiều, liền xem như tập trung tinh thần thời điểm, trung quy hội phân thần xử lý một chút khác sự tình. Thế nhưng là ngươi xem một chút những thứ này người. Bên kia cái tên mập mạp kia, đứng bên cạnh cái mỹ nữ cũng không biết nhìn lén, còn có bên kia cái kia nữ, trước đó vài phút một chiếc điện thoại, bây giờ lại nhìn chằm chằm trên đài căn bản không nháy mắt, cái này bình thường sao? Cái này. Đường Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, có lẽ Phùng Cố vẫn dạng rất đặc sắc đi. Là không tệ. Lục Thần cười cười, thế nhưng là đến mức khiến người ta như thế tập trung tinh thần sao? Đừng nói cho ta cái này một phòng toàn người, đều như vậy quan tâm hải đông phát triển. Đúng, bây giờ nói là hải đông kinh tế khốn cảnh. Lúc này Phùng Cố vẫn bắt đầu nói lên liên quan tới hải đông kinh tế trong khốn cảnh cho, tại chỗ tất cả mọi người cảm động lây đồng dạng, trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng. Lục thần cười nhạt một tiếng, nói ra, hãng tại nói công nghiệp chế tạo khốn cảnh, mấy cái kia làng giải trí vậy mà cũng gấp gáp như vậy, các ngươi nói cái này bình thường sao? Trầm Tịch Nhan cùng Đường Kỳ Kỳ đều cảm thấy có chút buồn bực, không khí hiện trường đúng là quá quỷ dị, loại rượu này hội bình thường đều hẳn là so sánh không tập trung, làm sao có thể tất cả mọi người như thế tập trung tinh thần nghe một cái cái gọi là chuyên gia ở nơi đó châm bức. Muốn nói nhất không chuyên tâm cũng là ba người bọn hắn, mà ba người bọn hắn cùng người khác thứ nhất khác biệt địa phương, cũng là cơ bản không có uống loại kia rượu lấy chất phụ gia đồ uống cũng không ăn có vấn đề thực vật. Đương nhiên, Lục Thần quái thai này ngoại trừ, Lục Thần. Trầm Tịch Nhan nghi ngờ nói, cái này cùng ngươi nói chất phụ gia có quan hệ sao? Lục Thần gật gật đầu, khẳng định có quan hệ nha. Lăng Nhĩ Kiệt chiêu này chơi rất cao cấp nha, đó căn bản không giống một cái bình thường thương nhân cần phải có thủ đoạn. Hắn đây là cái gì thủ đoạn? Trầm Tịch nhăn hỏi. Loại kia đồ ăn chất phụ gia, sẽ để cho thực vật vị đạo phi thường tốt. Thông qua món ăn ngon, có thể để người ta sinh ra vui sướng tâm tình, mà vui sướng tâm tình sinh ra, nguồn gốc từ một loại vật bài tiết, gọi là nhiều chất xám. Loại này kích thích tố một dạng đồ vật, cơ hồ là người vui sướng cảm giác tội nguồn. Nếu như một người uống nơi này đồ uống, đồng thời ăn nơi này thực vật, người nhiều chất xám bài tiết liền sẽ cao hơn bình thường giá trị rất nhiều. Lục Thần chép miệng một cái, dạng này liền sẽ để người ở vào một loại chóng mặt vui sướng trạng thái, sức phán đoán cùng năng lực suy tính liền sẽ hạ xuống đến mức độ nguy hiểm, tên cứ gọi tắt dễ dàng bị giao động. Người ý tứ là, đương kỳ kỳ chỉ chỉ chung quanh, bọn họ đều bị giao động, đương nhiên rồi. Lục Thần cười cười, xem bọn hắn trạng thái, theo vào bán hàng đa cấp công ty giống như, đối cái kia Phùng Cố vẫn nói đồ vật thật sự là một trăm hai mươi tin tưởng. Đúng, các ngươi nhìn xem, hiện tại Phùng Cố vẫn nói là hiện tại Hải Đông công nghiệp chế tạo khốn cảnh cùng nhu cầu không mạnh, là do ở quan phương không thích hợp kinh tế chính sách tạo thành nhưng thực tịch nhan lấy ngươi hiện tại kinh tế tri thức ngươi cảm thấy hắn nói như vậy đúng không đương nhiên không đúng trầm tịch nhan nói ra hiện tại kinh tế chính sách thực coi như phù hợp chuyên chú vào đang phát triển cao đoàn công nghiệp chế tạo cùng công nghệ cao đối với đề cao phát triển kinh tế chất lượng duy trì liên tục phát triển có chỗ tốt rốt cuộc cấp thấp công nghiệp chế tạo lợi nhuận mỏng mà lại tương nguyên tiêu hao nghiêm trọng phùng cố vấn nêu ví dụ đều là cấp thấp công nghiệp chế tạo ví dụ bọn họ khốn cảnh đồng thời không có nghĩa là tất cả giống kỳ, kỳ nhà công ty giống như thì qua rất dễ chịu đương kỳ kỳ gật gật đầu, đúng vậy, á thực trầm thúc thúc tập đoàn cũng rất tốt ta, cái này phá chuyên gia nói vơ nói vần đâu. Lục Thần cười cười, loại này rõ ràng vơ đua cả nắm giải thích, lại được đến cơ hội tất cả mọi người tán thành, trợ trưởng, có ý tứ. Đối Lục Thần, Trầm Tịch nhăn hỏi, cha ta giống như nói hiện tại kinh tế quả thật có chút lạnh, nhu cầu cũng không chẳng đầy. Đây là có chuyện gì? Lục Thần nhún nhún vai, nói ra, việc này à, nói đến có chút phức tạp, bất quá nói đơn giản đây, cũng là trước mắt, cờ ngôi sao quốc chính tại thêm khí tức sử dụng nợ thành phố cùng thị trường chứng khoán thu về toàn thế giới em mở nguyên nguyên một mực là thế giới chủ yếu lưu thông thông dụng tiền, cờ ngôi sao quốc tế tạo em mở nguyên chạy trở về, quốc gia khác thông dụng tiền liền thiếu đi, lưu thông tiền tệ giảm bớt, dĩ nhiên chính là giảm phát. Trầm Tịch Nhan gật gật đầu, ta minh bạch, cũng là thế giới thị trường phía trên thông dụng tiền em mở nguyên thiếu, toàn cầu đều tại giảm phát. Cái này mới tạo thành nhu cầu mánh liệt héo rút, chính là cái đạo lý này. Lục Thần nói ra, hiện tại toàn cầu mỗi cái quốc gia kinh tế liên hệ tương đương chặt chẽ, nói toàn bộ địa cầu là cái kinh tế tổng thể đều không đủ, bất luận cái gì liên quan tới kinh tế tình thế nghiên cứu Cũng không thể thoát ly toàn bộ thế giới tổng thể kinh tế hoàn cảnh suy tính. Cái kia. Đường kỳ kỳ nghe được có chút một bước, cái kia cờ ngôi sao quốc tại sao muốn chạy trở về em mở nguyên đâu. Lục thân cười cười, nói ra, đây là một loại kinh tế cơ bóc. Theo Vĩ Mô đã nói, mỗi cái quốc gia có khác biệt tiền tệ, phân bố tại mỗi cái quốc gia cái gọi là tiền, đều muốn đổi lấy thành cờ ngôi sao quốc em mở nguyên, mới có thể trở về đến cờ ngôi sao quốc, mua sắm cờ ngôi sao quốc quốc gia trái phiếu hoặc là cổ phiếu dạng này thì sẽ tạo thành rất nhiều quốc gia ngoại tệ mất cân bằng, quốc gia nắm giữ thế giới tiền tệ thiếu, vì bảo trì quốc gia thu chi thăng bằng, không thể không tiến hành tiền tệ bị giảm giá trị, chớp chớp. bản quốc tiền tệ đại quy mô bị giảm giá trị ý vị như thế nào đâu? mang ý nghĩa bản quốc tư sản đại quy mô bị giảm giá trị. Trầm tịch nhăn ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói, loại kia các quốc gia tư sản bị giảm giá trị tới trình độ nhất định, cờ ngôi sao quốc liền có thể dùng trước chạy trở về những cái kia em mở nguyên, giá thấp mua sắm quốc gia khác tư sản, hoàn thành một vòng kinh tế cướp bóc đúng không? đây chính là nắm giữ thông dụng thế giới tiền tệ chỗ tốt. lục thần gật gật đầu không sai thông minh lanh lợi một trăm điểm tài mạo song toàn trầm tịch nhan chán ghét liền biết bẩn trầm tịch nhan che miệng cười một tiếng hờn dỗi bộ dáng nhìn lục thần có chút mắt đăm đăm. cái kia dựa vào cái gì đâu Đường kỳ kỳ khó hiểu nói dựa vào cái gì muốn dùng em mở nguyên làm thông dụng lưu thông tiền tệ đâu bởi vì hiện tại thế giới chủ yếu nguồn năng lượng nơi phát ra là dầu mỏ mà dầu mỏ là em mở nguyên tính giá trung đông những cái kia sinh dầu quốc chỉ lấy em mở nguyên ngươi cầm lấy bản quốc tiền tệ là mua không được dầu mỏ lục thần giải thích nói không đúng rồi Đường kỳ kỳ nói ra Hiện tại dầu mỏ không phải có thể dùng quốc gia chúng ta tiền cùng không ú nguyên mua sao. Mà lại quốc gia chúng ta cũng có dầu mỏ phòng giao dịch, đều là dùng chính chúng ta tiền tệ. Trước 1063, nguyên lai like đánh cái này bà tính. Trước 1063, nguyên lai like đánh cái này bà tính. Ngươi thật sự là một người hiếu kỳ bảo bảo. Lục Thần cười cười, nói ra, chúng ta dầu mỏ phòng giao dịch mới kiến thiết mấy năm. Hiện tại dầu mỏ có thể dùng không phải em mở nguyên mua sắm, thế nhưng là hoa hạ tại Trung Đông cùng tinh điều quốc đánh cược mấy chục năm đổi lấy thành quả chỗ lấy trước mắt hoa hạ mới sẽ không giống trước đó rất nhiều quốc gia một dạng động một chút lại tiền tệ đại bị giảm giá trị thậm chí chỉnh quốc gia đều phá sản bất quá cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa em ở nguyên vẫn là thế giới trọng yếu nhất tiền tệ hắn đang chơi thích chặt làm toàn bộ thế giới kinh tế đều tiến vào trời đông giá rét ta nói chúng ta đừng chạy để mỹ nữ vẫn là nói một chút lúc này đi trầm tịch nhan che miệng cười một tiếng đúng vậy a lạc đề mới vừa rồi là nói cái kia phùng cố vẫn giảng rõ ràng là sai hiện trường người coi như tám mươi đều không hiểu tránh tức đạo ý nhưng không hội tất cả mọi người không rõ ràng trong này nguyên nhân nhưng vẫn là đi theo hắn đi đây chính là bị dao động không sai lục thần nói ra những cái kia chất phụ gia nói đơn giản cũng là dùng đến giảm xuống mọi người sức phán đoán nhưng là bây giờ ta còn không có phát hiện lăng nhị kiệt như thế hốt du mọi người là vì cái gì chẳng lẽ cũng là vì lan ra một số bi quan lý luận cái này liền có chút được trả bằng mất loại này bi quan lý luận tại trên internet phần lớn là hoa hạ viên thuốc sụp đổ loại hình từ truyền thông công chi cái gì mỗi ngày đều nói không ngừng muốn không đường kỳ kỳ thấp giọng nói chúng ta đem lăng nhị kiệt bắt tới hỏi một chút dù sao lục thần có thể đánh không sợ lăng nhị kiệt bảo tiêu lục thần lắc đầu lăng nhĩ kiệt tiểu tử này hiện tại không biết chạy đi đâu xem trước một chút ta không biết cái này phùng cố vẫn rốt cuộc muốn làm gì nói nhiều như vậy nói chuyện giật gân lời nói đem nhiều người như vậy mang trong khe khẳng định có mục đích đang nói phùng cố vẫn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển cười cười nói ra thực trước mắt hải đông thậm chí toàn bộ trong nước kinh tế tình huống cũng đều cơ bản giống nhau đều không phải là một cái làm cho chư vị tư sản tăng giá trị địa phương tốt như vậy trên cái thế giới này có hay không để tư sản tăng giá trị địa phương tốt đâu có chư vị mời xem lúc này ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại phía sau hắn trên vách tường xuất hiện một cái to lớn hình chiếu hình chiếu rất rõ ràng là một đầu hướng lên đường cong phùng cố vẫn cầm lấy kích quán bút chỉ đường cong nói ra nhìn xem nhiều sao mỹ diệu tăng lên đường cong mạnh mẽ như vậy như thế thế bất khả kháng mọi người nhìn xem đúng hay không đúng vậy a đường cong một mực dưng lên phía dưới chiều ngang là thời gian sao thẳng đứng trục là cái gì chỉ số phùng cố vẫn cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người nói ra chiều ngang là thời gian dù cho trục là chỉ đếm thị trường chứng khoán chỉ số tinh điều quốc đạo dân chỉ số a nguyên lai like đạo dân chỉ số nha cái này chỉ số đường cong rất tốt nha đúng vậy a rất tốt xác thực rất tốt phung cố vẫn chỉ đồ phía trên một chút thời gian điểm nói ra nếu như tại những thứ này điểm mua vào như vậy chư vị tư sản chỉ ít tăng giá trị tài sản năm mươi phần trăm thậm chí hai trăm phần trăm lời này nói ra tất cả mọi người lộ ra hưng phấn thần sắc dường như chính mình tư sản đã tăng giá trị giống như bất quá rất nhanh liền có người hỏi bây giờ còn có thể ném cái này đảo dân sao có phải hay không quá muộn không không không tuyệt không muộn phung cố vẫn nói ra nhìn xem đầu này mạnh mẽ đường cong hiện tại chỉ là hơn hai mươi điểm chúng ta dự đoán bảo thủ dự đoán hắn ít nhất phải lên tới ba mươi điểm thậm chí ba mươi lăm điểm hoa wow. cao như vậy chỉ số tăng trưởng nhanh như vậy nếu như chọn đúng cổ phiếu thật sự phát tải mọi người toàn đều trở nên hưng phấn đương nhiên cái này bên trong không bao gồm lục thần trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ ba người đường kỳ kỳ giật nhẹ lục thần thấp giọng hỏi cái kia gia hỏa nói là thật hay là giả ta nghe ta trả nói năm nay tại hai mươi ba địa vị hắn đem đảo dân cổ phiếu toàn đánh nói là cái kia chỉ số quá cao hoàn toàn cũng là bậc biển sớm muộn sập bàn Lục Thần nhún nhún vai, "Cha ngươi nói không sai, cũng là bởi vì hiện tại quá cao, rất nguy hiểm, cho nên lúc này mới bắt đầu hốt ru ngu ngốc đi đón bản nhà." "A." Đường Kỳ Kỳ sửng sở, "Ngươi ý tứ là? Cái này phùng cố vẫn là lường gạt?" "Đúng, hắn vì cái gì hốt ru người đi tiếp bản? Cái này?" Lục Thần nhíu nhíu mày, lấy ngươi kinh tế học mức độ, ta thật rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng. "Ngươi thì nói đơn giản nói thôi. Đường Kỳ Kỳ nói ra. Lục Thần nhìn về phía Trầm Tịch Nhan, hỏi, "Ngươi nghĩ đến sao? Có phải hay không cùng Tinh điều quốc nợ của chính phủ có quan hệ?" Trầm Tịch Nhan hỏi. Lục Thần khen ngợi cười một tiếng, "Thông minh, ta cảm thấy ngươi mức độ cần phải có thể vận doanh một cái quỹ ngân sách. Ta thực cũng không phải hoàn toàn minh bạch, ngươi giải thích một chút đi." Trầm Tịch Nhan nói ra. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói ra, nói đơn giản là cái này quan hệ, tinh điều quốc tài chính tư sản định giá tiêu chuẩn cơ bản là bọn họ nợ của chính phủ giá cả, nhưng là hiện tại đâu, mua sắm tinh điều quốc nợ của chính phủ người đầu tư càng ngày càng ít, bọn họ nợ của chính phủ giá cả đã ngã xuống đến một cái nguy hiểm cấp độ, đã làm đến tinh điều quốc tài chính tư sản toàn diện rút lại. Bọn họ nhất định phải nhanh đem nợ của chính phủ giá cả nâng lên, liền cần càng nhiều người mua sắm đã bên ngoài mua ít người bọn họ chỉ có thể chính mình mua như vậy tiền từ chỗ nào đến nếu như là ân tiền thì sẽ tạo thành tiền tệ bị giảm giá trị không thể ân tiền cũng chỉ có thể theo trên thị trường chứng khoán xê dịch tiền đi ra thị trường chứng khoán vật này người muốn biến hiện nhất định phải có người mua riêng là đại quy mô bán tháo nếu như không có người tiếp bàn lời nói vậy liền phiền phức làm không cẩn thận thị trường chứng khoán chính mình trước hết sụp đổ cho nên bọn họ liền cần hốt du người đi đầu tư tinh điều quốc thị trường chứng khoán đương kỳ kỳ giật mình gật gật đầu thì ra là thế vậy tại sao không để bọn hắn trực tiếp đi mua sắm nợ của chính phủ đâu Đây không phải là càng trực tiếp. Lục Thần cười cười, Tinh điều Quốc nợ của chính phủ giá cả ngã xuống cơ hồ đến phần đấy, chính là mua vào thời cơ tốt, loại này kiếm tiền sự tình. Ngươi cảm thấy Tinh điều quốc những cái kia nhà tư bản sẽ để cho cho ngoại quốc đầu tư giả? Ê, cũng đúng nha. Đường Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói ra, bọn họ tại thị trường chứng khoán cao vị đem cổ phiếu vứt cho ngoại quốc đầu tư giả, kiếm lời một khoản tiền, sau đó đi mua Tinh điều quốc nợ của chính phủ, các nước nợ đến cao vị, lại bán tháo, lại kiếm lời một bút. Thật sự là tính toán thật hay. Lục Thần đánh cái búng tay, gỗ mục có thể điêu. Đi ngươi. Đường Kỳ Kỳ bất mãn đá Lục Thần một trận, ta chính là kinh tế học tri thức ít một chút mà thôi. Trầm Tịch Nhan có chút lo lắng nhìn lấy chung quanh cái kia cùng nhiệt đám người, giật nhẹ Lục Thần, nói ra, lang nhị kiện mục đích lại là cái này, hắn đây không phải hại người mà. Ừm. Đúng là đang hại người. Nếu như tại chỗ những thứ này người ví tiền bị móc sạch, Hải Đông Phú hào bảng ít nhất phải rút lại một nửa. Lục Thần chép miệng một cái, đã ca về sau muốn tại Hải Đông phát triển, ta cũng không thể cho phép loại này đem Hải Đông tài phú móc sạch sự tình phát sinh. Chứ 1064. Cho hắn pha trộn pha trộn. Trước 1064, cho hắn pha trộn, pha trộn. Tại vùng cố vấn hút du giới, tại chỗ người cơ bản tất cả đều đắm chìm trong đầu tư đảo run kiếm nhiều tiền trong tưởng tượng. Trên mặt mỗi người đều bày biện ra một loại không bình thường ứng hưởng sắc, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo dương lên đường cong, dường như phía trên kia sau một khắc thì có kim khối bay ra ngoài. Thực trước mắt tinh điều quốc thị trường chứng khoán đã rất nguy hiểm, thị trường chứng khoán hư cao không dưới. Nếu là không có người tiếp bàn, chính mình liền sẽ giống một cái bị thổi đến cực hạn khí cầu một dạng. Phanh, một tiếng bạo thành vai phi mệnh, tạo thành loại kết quả này, thật sự là tinh điều quốc chính mình tìm đường chết tạo thành chính mình tiền tệ usd là trọng yếu nhất thông dụng tiền cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn tinh điều quốc đã có cái địa vị này liền muốn đối toàn cầu kinh tế phát triển cùng ổn định phụ trách nhưng trên thực tế tinh điều quốc thực chất bên trong lại là cướp bóc thành thói sử dụng chính mình usd thế giới tiền tệ địa vị không ngừng chế tạo giảm phát cùng lạm phát dùng cái này đến đối khắc quốc gia tiến hành kinh tế cướp bóc tại một vòng này kinh tế cướp bóc bên trong bởi vì hoa hạ thực lực xưa đâu bằng này chỉ huy rất nhiều quốc gia hoặc sáng hoặc tối phản kháng tinh điều quốc kinh tế cướp bóc cái này để tinh điều quốc sử dụng tài chính sử dụng thị trường chứng khoán cùng nợ thành phố cướp bóc khác quốc gia quá trình rất không thuận lợi quá trình không thuận lợi tinh điều quốc nội bộ liền sẽ động lại đại lượng năng lượng những năng lượng này nếu là không có đột phá khẩu lời nói tinh điều quốc chính mình tài chính thậm chí kinh tế liền muốn bạo chết chính là bởi vì trên đầu treo lấy muốn mạng tài chính bom tinh điều quốc trước mắt mới như cùng một cái ác ôn một dạng tiến hành toàn cầu bắt chẹt hôm nay chế tài quốc gia kia ngày mai lại suối rục mặt khác hai quốc gia đối kháng mục đích cũng là vì chế tạo toàn thế giới không ổn định bước bách trên thế giới quốc gia khác tài phú chạy tới tinh điều quốc đương nhiên giống khủng cố vấn dạng này chuyên nghiệp bốt du cũng không biết phải đi ra bao nhiêu bất quá lục thần có chút ngoại ý muốn là lăng nhị kiệt vậy mà cùng loại này tài chính hốt du cùng tiến tới không biết đây là hắn hành vi cá nhân vẫn là lăng gia ý tứ lại hoặc là lăng gia cũng bị giao động lúc này thao thao bất tuyệt kể đạo dân tiền cảnh phùng cố vấn lời nói xoay chuyển nói ra đạo dân lượng giao dịch to lớn giá cổ phiếu tương đối cao mà lại cổ phiếu lựa chọn cũng là một môn học vấn đừng nhìn hiện tại là thị trường chứng khoán tăng giá nếu như chọn sai cổ phiếu vẫn là muốn thua thiệt tiền cho nên ta cảm thấy chúng ta không thể đơn đả độc đấu đơn đả độc đấu cái tia chẳng phải thành mặc người chém giết giao hệ sao đúng vậy a đúng à đơn đả độc đấu khẳng định không được. vậy làm sao bây giờ? mà lại ta không biết thao tác nha. nghe lời dưới đài nghị luận ở mỹ, phùng cố vẫn mỉm cười, tiếp tục nói, ta kiến nghị mọi người đem tiền tập hợp một chỗ, thành lập một cái chuyên môn quỹ ngân sách, giao cho chuyên nghiệp nhân viên đến đầu tư, tỷ như phố văn chuyên nghiệp đầu tư đoàn đội. như vậy mọi người liền có thể yên tâm nằm thẳng cầm tiền. bắt đầu làm việc nhà máy không dùng mỗi ngày đều đi công xưởng bận biểu tứ phía, làm mậu dịch cũng không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm hàng hóa giá cả, làm ít càng không lại dùng tăng giờ làm việc, làng giải trí cũng không cần khổ cực như vậy quay phim. về sau mọi người chỉ cần hưởng thụ sinh hoạt là được. Tại chỗ người đều tại mặc sức tưởng tượng lấy cuộc sống tốt đẹp, Đường Kỳ Kỳ lại đang không ngừng nhũ môi, nghĩ đến thật đẹp, mỗi ngày nằm thẳng thì có tiền cầm. Ngươi khoan hay nói, thật có mỗi ngày nằm thẳng thì kiếm tiền, còn không ít đây. Lục Thần một mặt chế nhạo nói ra. "A." Đường Kỳ Kỳ sững sờ, ngươi đừng nói cho ta là khách sạn thử ngủ viên, công việc kia rất vất vả, còn phải viết cảm tưởng, hơn nữa còn muốn các nơi chạy, ở phi cơ trên xe lửa thời gian so lúc ngủ ở giữa lớn lên nhiều. Lục Thần khoát qua tay, tiến đến Đường Kỳ Kỳ bên hai, thấp giọng nói, loại công việc này tại Đông Nhật Quốc tương đối nhiều, gọi cái kia Av. Ha. Đường Kỳ Kỳ mặt đỏ lên, dùng lực giẫm Lục Thần một chân, "Ngươi cái này đại lưu manh." "Kỳ Kỳ, hắn nói cái gì đó?" Trầm Tịch Nhan hiếu kỳ hỏi. Đừng hỏi, không có lời gì tốt, nam nhân không có một cái tốt." Đường Kỳ Kỳ lại giẫm Lục Thần một chân. Trầm Tịch Nhan cũng tăng thêm một chân, còn trắng Lục Thần liếc một chút. Lục Thần cười khổ nói, "Tịch Nhan, ta lại không chọc giận ngươi. Dù sao ngươi không có nói tốt." Trầm Tịch Nhan nói ra, "Ta thì giẫm ngươi, làm sao?" Lục Thần bị chọc cười, "Giẫm đi giẫm a, ai để ngươi xinh đẹp đây. Ngươi đừng ngắt lời, hôm nay việc này làm sao bây giờ?" Trầm Tịch Nhan hỏi lục thần suy nghĩ một chút nói ra nghe ý tứ này cái này phùng cố vẫn là muốn hốt du mọi người lấy tiền ra tiếp cận cái quỹ ngân sách sau đó giao cho phố văn đại diện việc này làm thật là đầy đủ tuyệt nếu như hốt du mọi người đi đảo rôn sợ nói cái này bên trong khả năng có dẫm nhằm cất chó có thể kiếm lời mấy đồng tiền thế nhưng là tạo thành quỹ ngân sách giao cho phố văn người đến quản lý cái này mẹ nó đơn thuần bánh bao nhân thịt đánh chó một đi không trở lại phố văn đám người kia liền đợi đến có người tới đón bọn họ món ăn đây ngươi đừng nói là ngồi châm trọc trầm tịch nhan giật nhẹ lục thần nói ra nhanh nghĩ biện pháp đi Thực ta đột nhiên cảm giác được để những người này ăn chút thiệt thòi cũng rất tốt." Lục Thần cười nói, "Bọn họ đều nghèo, về sau ca không phải thì không có đối thủ sao?" "Ai nha." Trầm Tịch Nhan vội la lên, "Bọn họ đều là bị án toán, muốn là tình huống bình thường sẽ không bị lựa gạt." "Ừm." "Điều này cũng đúng." Lục Thần cân nhắc một lát, nói ra, "Bọn hắn cũng đều là người bị hại, không nghĩ tới lăng ra vậy mà làm như thế một cái cơ hội hoàn mỹ cục. Vậy ngươi định làm như thế nào?" Trầm Tịch Nhan hỏi. Lục Thần giơ ra hai tay, cười nói, "Đi, chúng ta cùng đi cho hắn pha trộn pha trộn." "Ngươi muốn làm gì?" trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ nhìn lấy lục thần tay đều có chút xứng sở lục thần cười cười một tay một cái kéo trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ tay nói ra ta đi phá hư người ta sự tình cũng không thể đem các ngươi hai cái lưu tại nơi này à cùng ta cùng tiến lên đài cái kia tốt ta trầm tịch nhan mi đầu cao lại ngươi tay cầm thì tay cầm không có việc gì gãi tay ta cổ tay làm gì ngựa chết lục thần hắc hắc cười một tiếng ngươi ra thịt quá tốt nhịn không được không có ý tứ chán ghét trầm tịch nhan hung hăng trắng lục Thần liếc một chút lại dấm hắn một chân đường kỳ kỳ nhịn không được chế nhạo cười một tiếng thầm nói Liếc mắt đưa tình. Chật chật. Có hy vọng, có hy vọng. Trước mắt bao người, Lục Thần một tay lôi kéo một đại mỹ nữ, chậm rãi đi đến lấy đài, đứng tại phùng cố vấn trước mặt. Bọn họ là ai nha? Cái kia tựa như là trâm da ngàn vàng, mặt khác một cái là. Đường da ngàn vàng a. Người nam kia là ai? Bọn họ làm sao đều kéo lấy tay? Quan hệ tốt loạn. Mọi người nghị luận ầm ý bên trong, Phùng Cố vẫn sững sờ nhìn lấy Lục Thần ba người, "Các ngươi, các ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao?" Lục Thần mỉm cười, nói ra, "Có a, có mấy cái rất vấn đề quan trọng muốn thỉnh giáo, Là liên quan tới đầu tư." hy vọng chuyên gia có thể vui lòng chỉ giáo. chương 1065 bại lộ. chương 1065 bại lộ. nghe đến là hỏi vấn đề, phùng cố vẫn tâm lý lúc này mới thở phào, cười tùng tìm hỏi, không biết ba vị muốn hỏi điều gì. không nghĩ tới như thế xinh đẹp hai vị tiểu thư cũng đối với ta nói đồ vật cảm thấy hứng thú. lục thần tại phùng cố vẫn trước mặt khoát qua tay, nói ra, người con mắt khác nhìn các nàng, là ta muốn hỏi. ê, phùng cố vẫn nhìn về phía lục thần, đột nhiên cảm giác được người trẻ tuổi này hai con mắt rất thâm thúy, bên trong tựa như là thật sâu vòng xoáy, dường như mang theo một loại hấp dẫn người mị lực lục thân nhìn chằm chằm phùng cố vẫn ánh mắt hỏi người là ai ta là phùng kiên cường phùng cố vẫn hai mắt đăm đăm nói ra người là nam hay là nữ nam người quốc tịch là cái gì tinh điều quốc người vì ai phục vụ vì phố van lang gia cùng phố van liên minh là lục thân cười cười nói ra rất tốt xin đem ngươi biết liên quan tới đạo jones liên quan tới nước mỹ thị trường chứng khoán cùng lang gia sự tình, đều nói cho ta biết à ta rất muốn biết nói tốt có khen thưởng phùng cố vẫn trầm mặc một lát ngay sau đó bắt đầu nói ra đạo jones chỉ số hư cao không dưới Thời khắc có sập bảng nguy hiểm, Lục Thần đem mịt dụ phổ hướng trước mặt hắn đầy đầy, để thanh âm hắn có thể càng tốt hơn truyền đến đại sảnh mỗi một góc nơi hiệu lãnh. Sau đó, liên quan tới đạo Jones cùng tinh điều quốc thị trường chứng khoán tình huống thật thì theo phụm cố vấn Miệng bên trong nói ra. Bởi vì hắn coi là phố Hoan Nội bộ nhân viên, cho nên rất nhiều ẩn tàng nguy cơ hắn đều biết, cũng theo đó bại lộ tại trước mặt mọi người. Liên quan tới Lăng Gia cùng phố Hoan ở giữa cấu kết, khác sự tình hắn không biết, nhưng là sự tình lần này lại là rất rõ ràng. Lăng Gia phụ trách Hải Đông bên này tiền tài gom góp, gom góp đến tiền tài tổng số bảy phần trăm đem lấy quản lý phí hình thức trả về cho Lăng Gia còn lại thì vùi đầu vào đảo Jones trên thị trường chứng khoán đi, mà lại tất cả đều dùng tới mua loại kia giá cả đã đến hư cao cổ phiếu xấu, để phố hoan cùng tinh điều quốc tài chính bộ môn có thể đem chính mình tiền tài theo thị trường chứng khoán chuyển đến nợ trên thị trường đi. Các loại cái này nguy cơ vượt qua về sau, liền sẽ đâm rách thị trường chứng khoán bất biển, để cho cả thị trường chứng khoán na xuống. Đợi đến cao vị tiếp bàn những cái kia tiền tài điên cuồng thoát đi thời điểm, tinh điều quốc người lại tại giá thấp thời điểm mua vào, hình thành tịch thu cơ sở. Đi qua như thế một phen cướp nhà thao tác, phần ngoài tiến vào tinh điều quốc tiền tài thì thuận lý thành trương tiến vào tinh điều quốc những cái kia tài chính kẻ có thế lực trong túi tinh điều quốc thị trường chứng khoán nguy cơ cũng liền giải quyết đối với những thứ này tài chính vận hành sự tình dưới đài người đều không biết rõ bất quá bọn hắn lại cũng nghe ra đến như thế một vào một ra bọn họ đầu nhập tiền có thể trở về một phần ba cũng không tệ đây là một cái cục một cái to lớn kinh tế âm mưu bình thường nói đến mọi người chợt vừa nghe đến loại sự tình này riêng là bắt đầu còn nói thật tốt lập tức lại đảo ngược phát hiện không là chuyện như vậy thời điểm tiếp thu đều hội có chút khó khăn nhưng là hiện tại tất cả mọi người ở vào một loại cơ hội bị thôi miên trạng thái phùng kiên cường nói cái gì bọn họ đều trăm phần trăm tiếp nhận lúc trước như thế hiện tại cũng là như thế sau đó mọi người tất cả đều phẫn nộ riêng là hắn và lăng gia quan hệ cũng không tệ lắm bọn họ căn bản không nghĩ tới lăng gia vậy mà lại làm loại này đem bọn hắn hướng trong hố mang sự tình lăng nhĩ tuyệt một mực trốn ở sát vách phòng quan sát quan sát tình thế phát triển làm hắn nhìn đến lục thần ba người đi đến đài thời điểm còn có chút mừng thầm tâm đạo lục thần cái này ngu đần muốn là cho trầm gia mang đến tổn thất to lớn cái kia trầm Quát hải sẽ còn coi trọng như vậy hắn sao có điều rất nhanh tình thế liền cùng lăng nhĩ kiệt nghị không giống nhau Phùng Kiên Cường lời nói bắt đầu biến đến không thích hợp. Tại máy theo dõi bên trong, Lăng Nhị Kiệt góc độ căn bản không nhìn thấy Lục Thần đối Phùng Kiên Cường sử dụng tương tự thôi miên thủ đoạn, hắn bắt đầu coi là Phùng Kiên Cường khả năng này là một loại thoại thuật, là theo phương hướng ngược hốt dung người, nhưng là, Phùng Kiên Cường càng nói càng không thích hợp, càng nói càng minh bạch, sau cùng lại đem Lăng ra tại trong chuyện này dự định nói ra. Lăng Nhị Kiệt kém chút khí lấy mái tóc nắm chặt xuống. Bảo an, nhanh điểm, đem họ Phùng cho ta từ phía trên kéo xuống, đừng để hắn nói hiệu nói vừa nữa. Lăng Nhị Kiệt điên giống như hồ lớn, nhanh đi, nhanh đi phía sau hắn bảo an tranh thủ thời gian hô to gọi nhỏ xoay người đi tìm người, vẫn đứng tại Lăng Nhĩ Kiệt bên cạnh một cái phía tây nam tử, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm màn ảnh, trầm giọng hỏi, "Lăng tiên sinh, cái kia nam nhân cùng hai nữ nhân là ai?" Bên trong tháp Ni tiên sinh, Lăng Nhĩ Kiệt cắn răng nói, "Người nam kia, gọi Lục Thần, là Trầm Thị tập đoàn chủ tịch Trầm Khoát Hải cao cấp trợ lý, có truyền ngôn hắn lại là Trầm Thị tập đoàn đời sau người cầm lái, cái kia nữ, mặc đồ trắng lễ phục dạ hội, gọi Trầm Tình Nhan là Trầm Khoát Hải con gái lớn, một cái khác gọi là Đường Kỳ Kỳ, là Đường Thị tập đoàn chủ tịch con gái một." Đường Thị tập đoàn Bên trong tháp Ni cau mày một cái, cũng là thiết kế ra trước mắt tiên tiến nhất ta y Trịch Đường thị tập đoàn. "Ừm, là, cũng là cái kia Đường thị tập đoàn." Lăng Nhĩ Kiệt nói ra. Bên trong tháp Ni nhìn chằm chằm máy theo dõi, khoe miệng vậy một cái, nói ra, "Đường Kỳ Kỳ nữ nhân này, tựa hồ cùng thiếu gia nhà ta mười phần xứng. Lăng tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ an bài một chút, để cho ta có cơ hội gặp gỡ một chút Đường Kỳ Kỳ tiểu thư, đối nàng tính cách làm ra quyết định." Lăng Nhĩ Kiệt cười khổ một tiếng, bên trong tháp Ni tiên sinh, hiện tại tựa hồ không phải cân nhắc cái này thời điểm hiện tại cái kia đường kỳ kỳ đang cùng lục thần cùng một chỗ tại cho ta quấy dối chúng ta kế hoạch rất có thể xảy ra vấn đề trước nhìn kỹ hắn nói đi bên trong tháp ni nhìn chằm chằm màn ảnh không nói thêm gì nữa bên trong tháp ni đến từ nước mỹ phố hoan chuyên gia tài chính tộc la nghĩ đức gia tộc là quản gia một dạng nhân vật tại la nghĩ đức trong gia tộc tuyệt đối xem như nhân vật thực quyền hắn đi vào hoa hạ mục đích cũng là tự mình giám sát bọn họ hấp kim kế hoạch trước mắt hoa hạ là thế giới lớn thứ hai kinh tế thể nắm giữ thế giới lớn nhất thực thể kinh tế quy mô lắng động tại hoa hạ tư bản khá là khổng lồ nếu như những thứ này tư vốn có thể rót vào tinh điều quốc thị trường chứng khoán lập tức liền có thể giải quyết tinh điều quốc tài chính quân cảnh bởi vì tại quốc gia phương diện tinh điều quốc không có cách nào bức bách hoa hạ làm chút gì cho nên chỉ có thể đem chủ ý đánh tại bình thường hoa hạ kẻ có tiền trên thân thì như hôm nay lăng ra cái này tiệc rượu một dạng tương tự loại này hấp thu tư bản tiệc rượu tại hoa hạ các nơi không ngừng tổ chức bên trong tháp ni trước mắt đã tập hợp đến đại lượng tư bản chỉ bất quá những thứ này tư bản trước mắt còn không có chuyển rời đến tinh điều quốc bởi vì hoa hạ ngoại tệ quản lý rất nghiêm ngặt lớn như vậy tư bản muốn rời đi hoa hạ cần theo lớn lên tính toán lúc này, mười cái bảo an đã chen đến trên này, có mấy người muốn đem lục thần ba người đuổi xuống, mấy người khác đi bắt phùng kiên cường. nhìn đến cái trận thế này, lục thần nhịn không được cười, đối trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ làm an tâm thủ thế. sau đó bỗng nhiên xuất thủ, trái vỗ một cái, lại đẩy một chút, tại mỗi cái bảo an trên thân đều đến một chút. trước 1066, từ đầu đến đôi ngu sủng. trước 1066, từ đầu đến đôi ngu sủng. lục thần lực lượng tuy nhiên không lớn, nhưng tất cả bảo an lại như là say rượu một dạng, ngã trái ngã phải tất cả đều đứng không vững, sau cùng rất khôi hài đều đụng vào nhau, nằm dạp trên mặt đất đứng không dậy nổi trên đài tình cảnh này căn bản ảnh hưởng không hám sâu thôi miên trong trạng thái phùng kiên cường phát biểu hắn diễn thuyết đã cơ hồ mất lý trí khán giả cũng đã lòng đầy căm phẫn thuận không thể đem đảo hố lăng ra tháo thành tam khối tại máy theo dõi bên trong nhìn đến bảo an căn bản là không có cách ngăn cản phùng kiên cường về sau lăng nhị kiệt thật sự là gấp cắn răng nói đáng giận lục thần cái này hỗn đản quả thực quá đáng giận bên trong tháp ni tiên sinh mời giúp ta một chút để bên cạnh ngươi cao thủ đi ngăn cản lục thần nếu không trận này tiệc diệu liền bị hắn hủy bên trong tháp ni nhìn chằm màn ảnh nhìn một lát cúi đầu cân nhắc một hồi thở dài nói ra lăng tiên sinh trận này tiệc rượu chỉ sợ đã hủy Hải Đông đã không phải là một cái phù hợp hành động địa điểm đáng giận đều là lục thần cái này hỗn đàn Lăng Nhĩ Kiệt nắm chặt quyền đầu nói ra như là đã không có hy vọng cái kia coi như đi bên trong Tháp Ni nói xong liền quay người đi ra ngoài Lăng Nhĩ Kiệt sử sở kinh ngạc nói bên trong Tháp Ni Tiên Sinh ngươi đi đâu Hải Đông đã không có giá trị ta muốn đi cái kế tiếp thành thị bên trong Tháp Ni nói ra Người cứ như vậy đi ta làm sao bây giờ Lăng Tiên Sinh ta không có đối ngươi phụ trách nghĩa vụ bên trong Tháp Ni nói ra ngươi đây là ý gì lăng nhĩ kiệt kinh ngạc nói ngươi đừng quên ta làm đây hết thảy đều là ngươi đang chỉ huy không không không bên trong tháp ni lắc đầu nói chúng ta chỉ là tán gẫu qua mấy lần ngày mà thôi không có bất kỳ cái gì kinh tế hoặc là trên lợi ích tới lui đây hết thảy đều là lăng tiên sinh chính ngươi làm cho nên nơi này sự tỉnh vẫn là cần lăng tiên sinh tự mình xử lý bất quá xuất phát từ một cái bằng hữu thiện ý ta kiến nghị lăng tiên sinh lập tức rời đi hải đông ngươi ngươi trở lại cho ta mắt thấy bên trong tháp ni thoải mái nhàn nhã đi ra ngoài lăng nhị kiệt ánh mắt đều gấp đỏ một loại bị bán đứng cảm giác để hắn phẫn nộ muốn phát điên Hắn một tay tóm lấy bộ đàm, giống to, cho ta đem bên trong tháp ni cả lại, bắt hắn cho ta ngăn lại, để cho hắn chạy thoát, ta đem các ngươi đều khai trừ. Theo lăng nhĩ kiệt ra lệnh một tiếng, hắn thủ hạ người tất cả đều động, hào hào ngăn ở bên trong tháp ni phải qua trên đường. Thế mà bên trong tháp ni bên người theo hai cái nam tử cao lớn, hai người này đều là tinh điều quốc chuyên nghiệp đặc công, chuyên môn đến bảo hộ bên trong tháp ni, bọn họ đều trường kỳ sử dụng gia tăng cơ thể sức sống dược vật. Tuy nhiên loại kia tương tự thuốc kích thích, loại hình đồ chơi sẽ cho thân thể người mang đến khó có thể lịch chuyển thương tổn, ảnh hưởng nghiêm trọng thọ mệnh, nhưng là tại bốn mươi tuổi trước đó sẽ cho người thân thể cơ năng so với người bình thường mạnh hơn nhiều tại hai người kia trước mặt lăng nhị kiệt thủ hạ thì không đáng chú ý bọn họ căn bản không có cách nào tới gần bên trong tháp nhi bị đánh ngã người không phải đoạn cánh tay chân cũng là hôn mê bất tỉnh tàn nhẫn như vậy xuất thủ khiến người khác toàn cũng không dám tiến lên thông qua máy theo dõi thấy cảnh này lăng nhị kiệt không để ý tới khác tranh thủ thời gian chạy đến cửa lớn miệng chỉ huy thủ hạ thành lập bức tường người nhất định muốn ngăn cản bên trong tháp nhi rời đi lăng nhị kiệt biết nếu như bên trong tháp nhi chạy hắn lăng nhị kiệt cũng liền xong đời hôm nay cái này tiệt diệu hắn tuy nhiên được đến trong nhà đồng ý nhưng thực hắn căn bản là giấu giếm cùng xuyên tạc rất nhiều quan trọng tin tức người trong nhà chỉ biết là hắn cùng một cái đến từ tinh điều quốc quỹ ngân sách tại hợp tác dự định thành lập một cái đầu tư công nghệ cao lĩnh vực đầu tư quỹ ngân sách mà lại tỷ lệ lợi ích phi thường cao nhưng thực đầu tư cái gì công nghệ cao đều là vô nghĩa bọn họ cũng là đi cho đảo dân tiếp bản, mà cái gọi là ít lợi cái kia tương đương với chia của nếu như bên trong tháp ni chạy hắn lăng nhị kiệt sẽ phải trên lưng tất cả đoan huống nồi đen hải đông những thứ này người còn không đem hắn kéo mà lại trong nhà hắn cũng tha cho không hắn mang theo bảo tiêu đem bên trong tháp đi chắn trong cửa lăng nhị kiệt hô bên trong tháp ni ngươi hôm nay không thể đi bên trong tháp ni cười ha ha một tiếng lăng tiên sinh chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi ngươi coi như không cho ta đi thì có ích lợi gì đâu lăng nhĩ kiệt tâm thầm tán răng hắn làm những chuyện này mặc dù nói là cùng bên trong tháp ni hợp tác nhưng hai người không có rơi xuống bất luận cái gì mặt chữ phía trên chứng cứ đều là ngoài miệng hiệp nghị mà lại lăng nhị kiệt còn thực sự tin tưởng bên trong tháp ni lời nói dối liền thu âm loại hình thủ đoạn đều không dùng qua hiện tại vô luận theo bất luận cái gì góc độ phía trên nhìn bên trong tháp ni cùng sự kiện này căn bản một chút quan hệ không có tương đối nhiều nhất tại hắn một cái cố vấn mà thôi thế nhưng là hắn tuyệt đối không thể để cho bên trong tháp ni như thế rời đi cái này nổi quá lớn hắn lăng nhị kiệt một người có thể không có cách nào lưng bên trong tháp ni lăng nhĩ kiệt oán hận nói ra ngươi cái này không giữ chữ tín ra hỏa đừng nghĩ cứ như vậy đi việc này ngươi là chủ mưu ha ha ha bên trong tháp ni cười nói lăng tiên sinh cái này là đang nói cái gì nha cái này là các ngươi lăng gia tiệt diệu tất cả mọi người là các ngươi lăng gia mời đến cùng ta lại có quan hệ gì đâu ngươi nói như vậy không có người tin tưởng ngươi lại nói ta muốn đi lời nói ngươi có thể ngăn được ta ta tưởng là ai chứ Nguyên lai là bên trong tháp ni nhà. Lục Thần âm thanh vang lên, trước mắt bao người, hắn vẫn như cũ lôi kéo trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ tay, cười tủng tỉm từ nơi không xa đi tới. Hắn xoa bóp hai cái mị nữ tay nhỏ, làm cho các nàng đợi tại nguyên chỗ đường lúc đích. Sau đó hướng về bên trong tháp ni với tay, tiếp tục nói: Ta thì tin tưởng lặng nhị kỷ nói, việc này ngươi là chủ mưu." Bên trong tháp ni chầm trầm lấy Lục Thần, nhận ra hắn cũng là vừa mới tại máy theo dõi phía trên nhìn đến cái kia nam nhân, không khỏi cau mày nói: Lục Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì nhận biết ta? La nghĩ đức gia tộc đại quản gia, ai sẽ không biết đâu? Lục Thần cười cười nói ra, hôm nay sự tình Lăng Nhĩ Kiệt một người khiêng không xuống, ngươi đến giúp hắn kiêng. Một bên Lăng Nhĩ Kiệt nhìn lấy Lục Thần, sắc mặt phức tạp, không biết hắn vì sao lại thò đầu ra, hắn không nghĩ tới Lục Thần sẽ giúp hắn. Lăng Nhĩ Kiệt, Lục Thần quay đầu hướng về Lăng Nhĩ Kiệt cười cười nói ra, thực ngươi cũng là ngu xuẩn, ngươi thì thả bên trong tháp ni rời đi, sau đó đem tất cả mọi chuyện đều đẩy đến hắn trên thân, ngươi cần phải cũng sẽ không có chuyện gì, không nghĩ tới ngươi như thế khở, lại muốn ngăn đón hắn. Cái này tốt, các ngươi có thể lẫn nhau làm chứng, vậy liền một cái đều chạy không. Lăng Nhĩ Kiệt sửng sốt, cân nhắc một lát. Không khỏi hối hận, đúng thế, để bên trong tháp ni xéo đi chính là, ngăn đón hắn làm gì. Vì ngồi vững chính mình tội danh sao. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức hướng lấy thủ hạ vây trào, nói ra, tránh hết ra, để bên trong tháp ni đi. thủ hạ tuy nhiên có chút buồn bực, nhưng vẫn là tránh ra một con đường. Lục thân nhịn không được cười, lăng nhi tuyệt, nói ngươi là ngu xuẩn ngươi thật đúng là một cái từ đầu đến đôi ngu xuẩn. Trước 1067, hối hận, mụn. Trước 1067, hối hận, mụn. Lục thân một mặt chế nhạo nhìn lấy Phùng Tiên Cường chính ở chỗ này lên án ngươi ở nhiều, liền xem như thả đi bên trong tháp Nhi, ngươi như cũ vẫn là bị quất roi hàng. Lục Thần ngươi, Lăng Nhĩ Tiệt khí mặt đều đỏ, chừng trong mắt giọng teo thể nói, ngươi dám trêu chọc ta. Lục Thần cười cười, ta đương nhiên dám, mà lại trêu đùa ngươi cũng rất thú vị. Ngươi chính là tóc quá dài, vốn là không thông minh, lại để cho tóc chiếm lấy chất dinh dưỡng, đại não thì trì đọt. Mắt thấy Lục Thần đang cười nạo Lăng Nhĩ Tiệt, bên trong tháp Nhi đối hai cái bảo tiêu nháy mắt, ba người bất động thanh sắp đi ra ngoài. Lục Thần cười lạnh một tiếng, ngăn ở ba người trước mặt, nói ra, ta để cho các ngươi đi sao? Việc này. Ngươi tốt nhất đừng tham dự. Bên trong Tháp Ni sầm mặt lại nói ra, ngươi nếu biết ta thân phận, liền hẳn phải biết đằng sau ta lực lượng. Lục Thần khoẹt miệng về một cái, lực lượng, không có ý tứ, ta không có cảm thấy phía sau ngươi có cái gì lực lượng, chỉ là một đám tham lam người mà thôi. Bên trong Tháp Ni mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ho nhẹ một tiếng, lui lại nửa bước. Hai cái Bảo Tiêu biết bọn họ cái kia xuất thủ, một trái một phải hướng lấy Lục Thần ép lên tới, không biết lượng sức. Lục Thần thở dài, đung nhiên gần người hướng về phía trước nửa bước, như thiểm điện đánh ra hai trường ẩm, ẩm, hai trường phân biệt đập vào hai cái đặc công trước ngực, phát ra gõ chống một dạng thanh âm hai cái đặc công mặc dù có đúc bằng sắt một dạng bắp thịt, nhưng đối với lục thần tới nói, loại này tên cơ bắp lại là cùng bao cắt một dạng, đánh lấy thoải mái nhất. Đúc bằng sắt đồng dạng bắp thịt căn bản ngăn cản không lục thần cái kia cực kỳ thẩm thấu lực trường lực, ngược lại là hướng nội bộ truyền vào lực lượng tốt nhất và dẫn. Phúc. Phúc. Lục thần trưởng lực cơ hồ không có lãng phí tất cả đều tiến vào hai cái đặc công nội tạng bên trong. Hai người chỉ cảm thấy cổ họng ngào ngọt, ngọt, hai ngụm máu tươi phun ra, người cũng ngã trên mặt đất, kinh khủng nhìn lấy lục thần. Bang vào cường đại thân thể, bọn họ không biết từng giết bao nhiêu đối thủ, lại không nghĩ rằng cái kia nhìn lấy nhẹ nhàng hái trưởng. Vậy mà thoáng cái tan giã bọn họ tất cả chiến đấu lực, bắp thịt luyện được không tệ. Lục Thần cười cười, nhìn về phía bên trong tháp ni, nói ra, bên trong tháp ni tiên sinh, ngươi có thể giữ yên lặng, nhưng là ngươi nói mỗi một câu, đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Bên trong tháp ni ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy ngã trên mặt đất bảo tiêu, trong miệng không ngừng thì thầm, "Ma quỷ, ma quỷ, nhất định là ma quỷ, ngươi là ma quỷ." Ánh mắt của hắn càng ngày càng điên cuồng, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái kim quang lóng lánh không biết cái gì tính chất vật phẩm trang sức, nhìn qua là cái thần trượng loại hình đồ vật, hắn giơ cái kia sức phẩm đối lấy Lục Thần hô, "Ngươi cái này ma quỷ, ngươi đi chết đi." Lục Thần nhíu môi, tiếng mắng, ngu ngốc, tiện tay một cái trường đao đem bên trong tháp ni đánh ngất xịu trên mặt đất. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Nhĩ Kiệt, hỏi: "Ngươi định làm như thế nào?" "Cái gì làm sao bây giờ?" Lăng Nhĩ Kiệt đã không có lòng người, bất quá vừa nghĩ tới hôm nay chuyện xấu người cũng là Lục Thần, lập tức một mặt phẫn nộ, chỉ lấy Lục Thần mắng: "Lục Thần, ngươi tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Vì cái gì?" Lục Thần nuốt nuôi bay, "Nhìn ngươi khó chịu được hay không? Ngươi đi tự thú đi." "Tự thú? Từ cái gì mà?" Lăng Nhĩ Kiệt đã có chút điên cuồng xu thế, chỉ bên trong tháp ni hô, đều là hắn là hắn, đều là hắn làm, không có quan hệ gì với ta, không quan hệ. Lục Thân lắc đầu, lười nhắc lại để ý tới tinh thần có chút không bình thường lăng Nhĩ Kiệt, lấy điện thoại di động ra bấm triệu Mẫn điện thoại, uy, mỹ nữ, bận điều sao? Ngươi cứ nói đi. Triệu Mẫn ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ta đang bận chuẩn bị đây, gần nhất thì muốn xuất phát, ngươi chờ ta thông báo là được. khu. khu. Lục Thân cười nói, ta nói không phải sự kiện kia, có khác sự tình tìm ngươi, chuyện tốt. Chuyện gì? Ta cái này có một cọc xuyên quốc gia tài chính lừa đảo án manh mối, ngươi có muốn hay không lập cái công? Tài chính lừa đảo. Quy mô bao lớn, ta đoán chừng làm sao cũng phải mấy chục tỷ đi." Lục Thần cười nói, "Ngươi muốn là không hứng thú, ta thì mặc kệ, theo nó đi." "Mấy chục tỷ? Ngươi ở đâu?" "Ta cho ngươi phát địa chỉ." Lục Thần cười nói, "Nhanh điểm tới, ta còn có việc đâu." "Đúng, nhiều mang một ít người, bị lừa còn chúng cũng đều ở đây." "Biết." "Cho Triệu Mẫn phát vị trí về sau." Lục Thần quay đầu lại nhìn xem Lăng Nhĩ Tiệt, gặp hắn đang điên cuồng lôi kéo một cái bảo an nói cái gì đó. Cái kia bảo an thật sự là chân tay luống cuống, không biết vị này Lăng gia thiếu gia đến cùng là làm sao, chỉ là không ngừng để hắn tỉnh táo một chút. Lục Thần cười cười nói ra dạng này hắn lệnh không ăn tính được vậy làm sao bây giờ bảo an hỏi quất hắn hai miệng là được lục thần nói ra bằng không hắn phải điên không thể quất hai miệng đúng dùng sức đánh nhanh điểm quất bằng không hắn thật muốn điên lục thần nói ra đúng đúng bảo an cũng là thực sự người vung lên cánh tay tay năm tay mười hai cái miệng dán tại lăng nhị kiệt trên mặt có câu nói là phương thuốc cổ truyền trị bệnh nặng lăng nhị kiệt ánh mắt quả thật khôi phục thư thái hắn sững sờ nhìn xem chung quanh bảo an lại nhìn xem một mặt miệng mai lục thần sau đó lại nhìn đến một mặt ghét bỏ trầm tịch nhan cùng đường kỳ, kỳ. Sau cùng ánh mắt dừng lại ở bên trong tháp ni trên thân. À, lăng nhĩ kiệt hô to một tiếng, ôm đầu ngồi trồn hổm trên mặt đất, ô ô khóc lên, lại cũng không có cái gì phong độ nhẹ nhàng hình tượng. Hắn biết hắn xong đời, mặc kệ là lăng gia, vẫn là quốc pháp đều tha cho không hắn. Hắn hối hận nha, hối hận ngay bên trong tháp ni khuyến khích, hối hận tin tưởng hắn cổ động, muốn gia nhập cái gì thế giới đỉnh cấp phạm vi. Hắn dĩ nhiên minh bạch, đó là cái gì cầu thí đỉnh cấp phạm vi nha. Rõ ràng cũng là từng cái cấp đoạt chính quyền đạo tặc mà thôi, là một cái không làm mà hưởng mục nát đoạt lạc tài chính núp ác tính phạm vi mặc kệ nói nhiều sao tiên hoa loạn truy thực chất cùng lửa đảo không có gì khác biệt tự gây nhiệt thì không thể sống lục thần chép miệng một cái đi đến trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ trước mặt hai người nói ra các ngươi nhìn xem ta có phải hay không cứu vãn một cái lạc đường cứu non trầm tịch nhan có chút lo lắng chỉ chỉ lăng nhĩ kiệt hỏi hắn không sao cả a giống như bị kích thích có thể khóc lên còn khóc thương tâm như vậy nói do hắn không có vấn đề lớn lục thần chép miệng một cái đứa nhỏ này đáng tiếc nội nhập kỳ đồ nha được ngươi trầm tịch nhan tức giận nói ra cái này tiệc rượu thật không có ý nghĩa chúng ta đi thôi hơi chút chờ một lát ta vừa mới báo án một hồi cảnh sát người tới chúng ta liền đi lục thần suy nghĩ một chút bắt hoa hoa đi sao qua lâu như vậy ta đoán chừng trung tâm mua sắm máy câu bút bê thay mới hàng Tốt. trầm tịch nhan cười nói bắt hoa, hoa lại đi xem một chút có cái gì mới đến y phục kỳ kỳ ngươi cứ nói đi Tốt. ta muốn mua hai đầu quần ngắn đúng còn muốn đi siêu thị ta nhỏ cây rủ cũng muốn bổ sung chương một nghìn sáu mươi tám các ngươi không cần đến thứ này chương một nghìn sáu mươi tám các ngươi không cần đến thứ này lục thần cùng hai cái mỹ nữ thổi một lát châu triệu mẫn mang theo một đại đội cảnh viên vội vàng mà đến xuống xe cảnh sát triệu mẫn bước nhanh đi đến lục thần trước mặt hỏi chuyện gì xảy ra cái gì tài chính lừa đảo bị lừa quần chúng ở đâu cái kia hôn mê bất tỉnh người da trắng là bên trong tháp nhi là nghị đức gia tộc đại quản gia phụ trách hoa hạ khu vực lừa đảo công tác cái kia bụng mặt khóc tóc dài hoa mỹ nam là lăng nhị kiệt bị bên trong tháp nhi hốt du thành đồng lõa, phụ trách hải đông cái này một mảnh tổ chức công tác đến mức bị lừa còn chúng đều tại trong hội trường trên đài cái kia người chuyên gia tại thời khắc mấu chốt hoàn toàn tỉnh lộ hướng đông đảo vô tội quần chúng vạch trần lăng gia âm mưu đang theo dõi phòng cần phải có hoàn chỉnh video, tàu đi ổ tư liệu, các ngươi nhìn xem liền biết. Lục Thần cười tủm tỉm giải thích nói. Bên trong thắc nghi. Triệu Mẫn kinh ngạc nói, hắn đến lừa đảo. Cái này sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Lục Thần cười nói, ngươi giải một chút tinh điều cốt tình huống liền biết, có vấn đề gì chúng ta tự mình nghiên cứu thảo luận, ngươi vẫn là trước tiên đem người hiểm nghi mang đi đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Mẫn đống nhiên một mặt cảnh rất hỏi. Ta bị Lăng Nhĩ Kiệt mời tới nhà. Lục Thần vô tội nói ra, sau đó liền phát hiện có điểm gì là lạ, sau đó thì cho ngươi báo án. Đúng. Cái kia bên trong tháp ni muốn chạy, ta đem hắn đánh ngất xỉu, sự tình cũng là đơn giản như vậy, thật chỉ là trùng hợp, là bọn họ vận khí không tốt ta. Triệu Mẫn cân nhắc một lát, gật gật đầu, nói ra, việc này ta còn phải giao cho đồng sự xử lý, chúng ta chậm nhất hậu thiên thì muốn xuất phát. Được. Lục Thần cười nói, mang theo mỹ đồng hành, ta một mực nóng trong một ngày này đâu? Hừ. Triệu Mẫn hung hăng trừng Lục Thần liếc một chút, xoay người đi tổ chức cảnh viên thu thập cục diện. Lấy Triệu Mẫn tình báo cấp bậc, nàng là biết bên trong tháp ni cái này cá nhân ý vị như thế nào. Bên trong tháp ni chỗ Lang Nghĩ Đức gia tộc, theo trên lập trường tới nói, cùng Hoa Hạ hẳn là đối địch. Hắn đến Hoa Hạ đến, đương nhiên sẽ không đến làm chuyện tốt lành gì, cho nên Triệu Mẫn cũng không có hỏi nhiều cái gì, liền đem liên quan sự tình nhân viên tất cả đều đưa đến sở cảnh sát từng cái vận hỏi. Những cái kia thụ hại quần chúng thân phận, cả đám đều có chút rõ người, tất cả đều là tại Hải Đông ảnh hưởng rất lớn người, vì đem những này người kéo đến sở cảnh sát tìm hiểu tình hình, Triệu Mẫn còn chuyên môn gọi tới một lượng hào hoa xe buýt. Các loại đem người chứng cùng vật chứng đều đưa đến sở cảnh sát về sau, Triệu Mẫn thô thô giải một chút, không khỏi kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như bên trong Tháp Ni kế hoạch thuận lợi lời nói, hắn gọn gọp đến tiền tài quy mô thậm chí có thể đạt tới hơn trăm tỷ thậm chí mấy ngàn nước. Đây cũng không phải là cái gì tài chính lừa đảo, mà chính là đã tăng lên đến trình quốc gia kinh tế an toàn phương diện. Lớn như vậy lượng tiền bạc chảy ra lời nói, sẽ đối với quốc gia ngoại tệ thăng bằng tạo thành nghiêm trọng trùng kích, thậm chí sẽ tạo thành trong quốc gia bộ tài chính dung chuyển. Triệu Mẫn hiện tại còn muốn chuẩn bị chui vào Lâm Giang cái kia chỗ dân doanh bệnh viện xử lý bệnh độc sự tình, thật không có tinh lực lại xử lý dạng này tài chính đại án. Nàng chỉ có thể liên hệ lên 308 nội vệ đội cấp trên, để bọn hắn điều động chuyên môn chuyên gia tới, trợ giúp Hải Đông sở cảnh sát bên này xử lý cái này kinh thiên đại án. Triệu Mẫn lênh thênh sức đầu mẹ chán thời điểm, Lục Thần chính mang theo hai cái mỹ nữ thoải mái nhàn nhã bất hoa. Lục Thần tay phải bưng một bình nước trái cây, một bên uống một bên thưởng thức lấy trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ cái, kỳ cái kia nổi bật tư thái. Hai cái mỹ nữ đều đã thay đổi kéo dài lễ phục dạ hội, xuyên qua lưu loát trang phục bình thường, hai người y phục đều là áo thun thêm quần bò, áo thun cũng đều thẳng gốc, cái kia lồi lõm lộn xộn đường cong, nhìn Lục Thần thật có chút phạm tội xúc động. Lục Thần tay trái mang theo một cái túi nilon lớn, bên trong tất cả đều là trầm tịch nhan, chính quả, cô gái nhỏ này nắm giữ bất hoa, hoa bí quyết, tại đường kỳ kỳ trước mặt có thể kính bất trí. Đường kỳ kỳ làm sao bắt cũng không bắt được tới một cái, tức giận đến nàng chỉ muốn tháo máy khí. Mắt thấy Lục Thần cỡ lớn túi nhựa đã chứa không nổi, Trầm Tịch Nhan lúc này mới vừa lòng thỏa ý kết thúc ăn cướp máy câu bút bê hành động. Nàng cũng biết mình có thể đắc chí tất cả đều là nắm Lục Thần phúc, vụng trộm cho hắn không ít vẻ mặt vui cười. Lục Thần, kết thúc bắt hoa hoa về sau, Trầm Tịch Nhan cười nhẹ nhàng nói ra, ngươi đem hoa hoa thả trên xe, sau đó nghỉ một lát đi, ta cùng kỳ kỳ chính mình đi dạo là được, ta biết các người nam sinh không thích dạo phố, thì không miễn có ngươi. Lục Thần âm thầm cười một tiếng. Thực hắn đã nghe đến hai cái mỹ nữ trước đó thương lượng muốn đi mua một ít đồ lót cùng kỳ kinh nguyệt đồ dùng, biết hai tiểu nữ nhi có chút thẹn thùng, liền cũng không nói phá, cố ý làm ra buông lỏng một hơi bộ dáng, cười nói, vậy được, ta tùy tiện dạo chơi, các ngươi đi dạo xong thì kêu ta đi. Thực nói đến mạnh như lục thần dạng này nam nhân, đối với bội nữ nhân dạo phố loại sự tình này cũng là có chút điểm cố hết sức, hắn một mực không làm rõ ràng được, vì cái gì bình thường bỏ ba tầng lầu đều gọi lấy chịu không được, tiểu tiểu các tiểu thư có thể theo buổi sáng một mực dạo phố đến tối, thậm chí có thể điên cuồng đến giữa trưa không ăn cơm. Có nghiên cứu nói, nữ nhânưa thích dạo phố là một loại bản năng bởi vì viễn cổ thời kỳ nữ nhân là phụ trách thu thập hoa quả cùng hạt giống tập quán này đã khắc vào trong ghen thành làm một loại bản năng gọi là thu thập bản năng nữ nhân ưa thích dạo phố chính là loại bản năng này thể hiện vốn có thể lớn hơn thiên cho nên nam nhân cần phải lý giải thế nhưng là viễn cổ thu thập hạt giống cùng trái cây lại không cần trả tiền hiện tại nữ nhân dạo phố nhưng là muốn phá của nha bất quá trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ đều không phải là thiếu tiền người lục thân không cần lo lắng các nàng đánh chính mình thẻ tín dụng chủ ý đã không dùng nhàm chán đi theo hai người đằng sau lục thân liền tìm một cái quán cà phê. Muốn ly cà phê cùng một chút món điểm tâm ngọt một bên hưởng thụ nhàn nhã một bên thưởng thức lấy quán cà phê xuất hiện các loại mỹ nữ bất quá lục thần chung quanh mỹ nữ quá nhiều không nói trầm tịch nhan cái này xinh đẹp không hợp lý nữ hải cái gì chu nhã văn hà dĩ nhi tiêu sắc vi tần vũ thi sở nguyệt nguyện chờ một chút cái nào không phải quay đầu dẫn vượt qua chín mươi lăm phần trăm yêu nghiệt lục thần nhìn hơn một giờ không thể không thừa nhận có thể để trước mắt mình sáng lên nữ nhân cơ hồ là không có nhà chính không có việc gì thời điểm trầm tịch nhan điện thoại đánh tới lục thần ấn nút trả lời nghi ngờ nói các ngươi đi dạo xong làm sao nhanh như vậy Cha ta biết hôm nay tiểu sẽ xảy ra chuyện, để chúng ta về sớm một chút, hắn muốn hỏi một chút tình huống. Dù sao chúng ta muốn mua cũng mua xong, trở về đi. Tốt ta, cái kia trực tiếp đi bãi đỗ xe. Lục Thần đến bãi đỗ xe lúc, Trầm Tịch Nhan cùng Đường Kỳ Kỳ cũng đúng lúc đến, Lục Thần nhìn một chút hai người mang theo túi bọc, không khỏi cau mày một cái. Làm sao? Trầm Tịch Nhan chú ý tới Lục Thần biểu lộ, nghi ngờ nói, ngươi làm sao bộ biểu tình này? Lục Thần chỉ chỉ nàng và Đường Kỳ Kỳ trong tay túi nhựa, nói ra, các mua loại này mang cứng rắn vòng nắm, đối rất khỏe mạnh không tốt, lại nói, các ngươi hình dáng đều rất hoàn mỹ, căn bản không cần đến thứ này đi lùi đi trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ đồng thời chằm chằm lấy lục thần sát khí tại lan tràn chương một nghìn sáu mươi chín cá mẹ một lứa chương một nghìn sáu mươi chín cá mẹ một lứa đến từ mỹ nữ sát khí là cái gì vẫn là sát khí không lâu sau lục thần dày đã không có cách nào nhìn bị hai cái mỹ nữ dâm đến tất cả đều là dấu chân muốn không phải lục thần gân cốt bị thực đoan trừng xương chân cũng có thể gãy xương mấy cây bất quá nam nhân mà qua miệng nghiện vẫn là rất thoải mái húng chi hai cái mỹ nữ thì là sinh khí cũng rất đẹp cãi nhau ầm ĩ thời điểm còn có thể chiếm không ít tay chân tiện nghi hồi chấm ra trên đường trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ tuy nhiên đã đều đem loại kia mang theo vòng tiểu y phục lui nhưng người nào cũng không có phản ứng lục thần cái này khiến lục thần không khỏi cảm khái một đường không phân biệt tốt xấu chấm quát hải đã trong nhà chờ lấy gặp ba người trở về lập tức hỏi thăm lăng gia trong tiệc rượu phát sinh sự tình đến biết rõ chuyện đã xảy ra về sau chấm quát hải không khỏi nhữ mày lăng gia làm sao có thể làm loại sự tình này nhà hắn gia phong vẫn là rất chính gia phong chính đường kỳ kỳ biết môi thấp giọng cô gia phong chính còn có thể mọc ra lăng nhị kiệt dạng này tóc dài kỳ hoa nhà kia phong lệch gia có thể đi ra cái gì thằng thì sao Trâm Tịch Nhan nói ra, "Cha, ngươi nói đây có phải hay không là lang nhị kiệt hành vi cá nhân?" Trâm Khoát Hải nhìn về phía Lục Thần, hỏi, "Tiểu Lục, theo ngươi thì sao? Từ hôm nay lang nhị kiệt biểu hiện đến xem, hẳn là hắn hành vi cá nhân." Lục Thần nói ra, "Hắn tại sự tình bại lộ về sau vô cùng hoảng sợ, nếu như là trong nhà hắn an bài hành động, hắn sẽ không quá mức sợ hãi. Tiểu tử này, ta đoán chừng là bị bên trong tháp ni cái kia ra hỏa hù đu." Trầm Khoát Hải thở dài, nói ra, "Gần nhất không chỉ có tại Hải Đông, thậm chí cả nước giới thương nghiệp đều tràn ngập một cỗ kỳ quái không khí." Tất cả mọi người tại thối phòng lấy đầu tư tính điều quốc, cái gì chỗ đó giảm thuế loại hình thế nhưng là tinh điều quốc xây dựng cơ bản cơ hồ năm mươi năm không có đổi mới bọn họ lại không chịu tăng cường xây dựng cơ bản đầu tư tiền cảnh làm sao có thể tốt đều vắng đầu lục thân cười cười nói ra bất quá là một cỗ yêu phong mà thôi tinh điều quốc tài chính tình thế nguy hiểm nhanh bạo nhất định phải hấp dẫn ngoại lai tiền tài đi hạ nhiệt độ cho nên thì toàn thế giới lừa gạt thôi tinh điều quốc cũng là thú vị tha rằng toàn thế giới hớt dù cũng không nguyện ý tránh thức đối với mình nhà những cái kia tài chính kẻ có thế lực khai đao làm làm thực thể kinh tế và công nghệ cao xí nghiệp hung hăng hướng hoa hạ chạy trần khoát hải cân nhắc một lát đông nhiên cười, đúng vậy a hiện tại tinh điều quốc dân dụng công nghệ cao đại biểu cũng là cái kia tư kẹo a trước đó không lâu chạy đến hoa hạ phát triển các ngươi nói là ai vậy? Đường Kỳ Kỳ hỏi, chẳng lẽ là cái kia mã tư? Gần nhất không có hắn tin tức gì, nghe nói công ty bọn họ giá cổ phiếu đã giảm lớn. Ừm, Lục thân cười cười, đúng vậy a giảm lớn, ta còn bán khống bọn họ cổ phiếu kiếm lời một khoản đâu? A, Đường Kỳ Kỳ kinh ngạc nói, hắn tới hoa hạ phát triển đối công ty càng tốt hơn, cổ phiếu cần phải tăng giá nhà. Lục Thần khoát qua tay, cười nói: Chính vì bọn họ muốn tới Hoa Hạ phát triển, cho nên mới bị Tinh Điểu Quốc tài chính lao đại bảng khống. Loại này công nghệ cao xí nghiệp đại biểu cho tương lai, tương lai đều đến Hoa Hạ đến, Tinh Điểu quốc còn lại cái gì? Những cái kia đã dùng năm sáu mươi năm còn không người bảo hành cầu vượt sao? Đến mức ta, ta liền theo Hoa về nước kiếm ít tiền lẻ mà thôi. Cái này loại tiền không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời? Trầm Tịch Nhan không khỏi trắng Lục Thần liếc một chút. Sự kiện này nàng nghe Lục Thần nói qua, giống như kiếm lời mấy triệu em mà Nguyên, vậy cũng là tiền tiêu vặt. Trầm Khát Hải lại hỏi chút chi tiết, ngay sau đó đi cho Lăng gia gọi điện thoại lăng gia cùng lăng gia dù sao cũng là thương vụ phía trên hợp tác đồng bọn loại sự tình này cần phải thông thông khí riêng là biết được hôm nay sự tình là lăng nhị kiệt hành vi cá nhân hắn thì càng không có điều kiên kỵ gì các loại chấm khoát hại đi thư phòng lục thần thở ra thật dài lăng nhị kiệt tiểu tử này hẳn là sẽ bị lăng gia từ bỏ đáng thương nha không biết tại trong lao ngốc bao lâu Chậc chậc, cái kia loại tóc dài phất phới thanh tú nam nhân tiến loại địa phương kia hoa cúc tàn nha cái gì hoa cúc tàn trầm tịch nhan nghe đến lục thần nói thầm, hiếu kỳ hỏi lục thần nhịn không được cười ngươi hỏi kỳ kỳ a? ta nói không rõ ràng đúng Ta hậu thiên muốn đi công tác, giúp cảnh sát xử lý một ít chuyện. Tịch Nhan, nhớ đến cần thiết thời điểm giúp ta xin phép nghỉ. Ngày mai ta đem giấy xin phép nghỉ cho ngươi, ngươi cho ta lớp ngày tháng. Biết. Ngươi cái này đại học phía trên tới làm gì dùng? Trầm Tịch Nhan không cam lòng nói ra, ngươi danh lệ còn không bằng nhường cho những cái tiêu bẩn khốn địa khu hải tử. Lục Thần cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đến trường chính là vì bảo hộ các ngươi hai cái đại mỹ nữ chứ sao? Cắt. Trầm Tịch Nhan hung hăng trắng Lục Thần liếc một chút, tâm lý tự dưng mềm nhút lại ngòn ngọt, ngọt đường kỳ kỳ tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra, ta là mới tới, không có ta chuyện gì, Lục Thần ngươi bảo hộ là Tịch Nhan a. Yên tâm, ta không kỳ thị tân nhân, ngươi cũng giống vậy." Lục Thần cười nói, "Ta trở về, các ngươi có hay không muốn đi qua chơi?" "Không." Trầm Tịch Nhan nói ra, "Hôm nay cũng thẳng mệt mỏi, tắm một cái ngủ." Lục Thần nhún nhún vai, lưu lại một câu, thay ta cùng Trầm thúc thúc nói một tiếng, liền rời đi trầm ra. Các loại Lục Thần đi, Trầm Tịch Nhan liền giật nhẹ Đường Kỳ Kỳ, nói ra, "Hoa Cúc Tàn là có ý gì?" Đường Kỳ Kỳ sững sờ, "Không có gì nha, không phải liền là lời bài hát sao?" "Hoa Cúc Tàn, đầy đất thương tổn." Ngươi cười trò đại ô vàng. "Ta hiểu rõ cái này lời bài hát." trầm tịch nhan nói ra nhưng là vừa mới lục thần nói cái gì lăng nhị kiệt vào ngục giam thì hoa cúc tàn, ta luôn cảm thấy hắn nói là lạ ây cái này nha là cái dạng này thích Đường kỳ kỳ xấu cười một tiếng tiến đến trầm tịch nhan bên thai giải thích vài câu a trầm tịch nhan kinh ngạc kêu lên bất mãn nói lục thần cái này đổ quỷ sứ chẳng ghét thối lưu manh quá xấu đáng giận hắc hắc ai để ngươi lòng hiếu kỳ lớn như vậy ngươi như thế thuần mỹ nữ là không cần phải biết những thứ này Đường kỳ kỳ cười nói hừ trầm tịch nhan bất mãn nói ngươi cũng là lưu manh chắc không được lục thần để ta hỏi ngươi các ngươi là cá mẹ một lứa Đường kỳ kỳ xương sở có miệng nói chết lục thần ta mới nhớ tới trong lòng hắn ta thì ra là như vậy người đáng giận hẳn là lục thần nhận biết ngươi bộ mặt thật sự đi trầm tịch nhan trêu ghẹo nói mà các ngươi lại là người yêu đây lẫn nhau giải không phải cần phải sao ha ha ha trầm tịch nhan nói những lời này thời điểm trầm khoát hải vừa vặn theo trong thư phòng đi ra nghe được câu này không khỏi tâm lý một lộ bộ cái gì Đường kỳ kỳ cùng lục thần là người yêu tại sao có thể như vậy lục thần là nhà ta tịch nhan tịch nhan cùng lục thần quan hệ không phải rất tốt sao tại sao lại tăng thêm kỳ kỳ trầm khoát hải gấp hắn nhưng là một mực trông mong lấy lục thần cùng trầm tịch nhan quan hệ biến chất đây nhưng là bây giờ đường kỳ kỳ cùng lục thần lại là chuyện gì xảy ra nhưng phía sau đường kỳ kỳ lời nói lại để cho trầm khoát hải hơi thoáng an tâm đường kỳ kỳ không cam lòng nói ra ngươi ít cầm cái này dễ ước ta còn không phải ngươi để cho ta làm cái này tấm mục chương một nghìn không trăm bảy mươi việc này không cách nào làm chương một nghìn không trăm bảy mươi việc này không cách nào làm ta xem các ngươi đùa mà thành thật cũng không tệ mà trầm tịch nhan cười nói người ta thế nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng đâu Người ta Lục Thần tại chó điên sóng xuất hiện đều xuống nước đi cứu ngươi, chứng minh ngươi trong lòng hắn vẫn là thằng có vị trí. Nghe Trầm Tịch Nhan lời này, Trầm Khoát Hải tâm lại thắt, lúc này mới nhớ tới lần kia Lục Thần cứu hai người sự tình, lần kia Trầm Tịch Nhan bị bắt cóc sự tình so sánh lớn, Đường Kỳ Kỳ sự tình cũng là thuận miệng nói, Trầm Khoát Hải đồng thời không có để trong lòng, lại không nghĩ rằng Đường Kỳ Kỳ đụng phải sự tình cũng không nhỏ. "Đường ngươi." Đường Kỳ Kỳ viết môi, "Ngươi mỗi ngày cùng Lục Thần mắt đi mày lại làm ta nhìn không thấy nha. Khắc tổng bắt ta nói sự tình, không biết ngươi là mắt ngủ vẫn là tâm ngủ, ngươi liền không có cảm thấy Lục Thần đối ngươi nhiều đặc thù sao?" Trâm Tịch Nhan nói ra, đặc thù cái gì nha? Hắn cũng là cái hoa tâm đại củ cải, đừng cho là ta không biết hắn có bao nhiêu thiếu nữ đâu. Hôm nay ngươi thấy cái kia nữ cảnh sát, Lục Thần không có quan hệ gì với nàng mới là lạ chứ? Đúng, còn có Chu Nhã Văn đi. Ta đã nói với ngươi, ta gặp được bọn họ tại một khối qua. Chập chập chập, hư hết rồi nha, hư hết rồi. Đường Kỳ Kỳ cười nói, còn nói ngươi đối Lục Thần không có ý nghĩa. Ngươi xem một chút ngươi nói chuyện lúc, lông mày đều tản ra acid a tệ tịt Ta chính là nói hắn hoa tâm. Trâm Tịch Nhan nói ra, không phải là đối ta tốt bao nhiêu? Hiểu chưa? Ta nói là đối ngươi là thủ. Đường Kỳ Kỳ nói ra, ta thế nhưng là hỏi qua Trần Yến các nàng, các nàng thì cơ hồ không cùng Lục Thần cùng đi ra qua, cũng chưa lấy được Lục Thần lễ vật qua. Mà người nào đó đâu? Các ngươi một khối đều làm cái gì đây? Còn dùng ta một chút xíu nói sao? Ngươi, Trầm Tịch nhan âm thầm ảo não, hối hận đem chính mình sự tình đều nói cho Đường Kỳ Kỳ. Bây giờ bị nàng lấy ra díu cận, không cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng giống như xác thực cùng Lục Thần cùng nhau chơi đùa qua rất nhiều lần, mà lại giống như chơi còn rất tốt. Hai người cùng một chỗ lái máy bay nhìn mặt trời mọc trắng cảnh. Không chỉ một lần xuất hiện tại nàng trong động, Lục Thần còn nói qua về sau đem máy bay lấy tới trên Thảo Nguyên buông Thả, trên không trung nhìn lấy bích lục trên thảo nguyên cái kia đóa đóa mây trắng giống như bải cửu. Tử Nhan, Hoa mắt Xi si a. Đường Kỳ Kỳ tại trầm tịch nhan trước mắt vung mấy tay, cười nói, "Nhắc lên Lục Thần ngươi thì Hoa mắt Xi, si, cái này đều mấy lần a?" Chán ghét. Trầm tịch nhan đỏ mặt, "Cái gì nha? Ngươi thì nói mỏ. Dù sao hắn hiện tại là bạn trai ngươi." Trên danh nghĩa. Đường Kỳ Kỳ tăng thêm ngữ khí, "Ta tính toán minh bạch, ta chính là cho ngươi làm công việc bẩn thịu việc cực, ta đem Trần Yến các nàng hoảng sợ chạy, về sau Lục Thần cũng là ngươi đúng không?" tịch nhan nha tịch nhan chúng ta nhận biết lâu như vậy ta mới phát hiện ngươi là như thế một cái có tâm cơ nữ nhân cái kêu kêu cái gì kỹ nữ tới cái gì nha là lục thần để cho ta giúp đỡ trầm tịch nhan nói ra hắn bắt đầu là để cho ta làm bia đỡ đạn vậy ngươi vì cái gì không làm còn không phải là bởi vì trầm tịch nhan rậm chân một cái ngươi biết cắt ta, ta biết nha Đường kỳ kỳ đắc ý nói ra cũng là ngươi bắt đầu đem chán ghét lục thần tin tức thả ra sau đó kéo không xuống mặt cùng lục thần tốt sợ người khác nói ngươi tâm cơ kỹ nữ lúc này mới đem ta lôi ra đến cho ngươi làm loại này đắc tội với người sự tình ngươi nói ngươi có phải hay không tâm cơ kỹ nữ ai nha không phải rồi trầm tịch nhan gấp sắc mặt đỏ bừng ngươi ngươi nói vậy mới không phải có phải hay không là ngươi tâm lý minh bạch đường kỳ kỳ ừ một tiếng dù sao ta hiện tại là lên thuyền đền giặc ta cứ như vậy nhìn lấy nhìn lấy các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ cái gì thời điểm không biết xấu hổ không biết thẹn cùng tiến tới thối kỳ kỳ ta muốn giết ngươi trầm tịch nhan rốt cục nhịn không được xé mở thục nữ khăn che mặt dương anh múa vút muốn đi gãi đường kỳ kỳ nữa hai nữ sinh nào làm một đoàn thời điểm vô ý nghe trận này đối thoại trầm khoát hải đã mặt mỉm cười nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận những người tuổi trẻ này nha thật sự là có ý tứ có điều giống như tiểu lục cùng kỳ kỳ cũng coi như xứng có điều kỳ kỳ làm gì cũng phải tại tịch nhan đằng sau chật chật nếu như tiểu lục về sau liên hợp trầm ra cùng đường ra lực lượng vậy hắn lại bằng vào chính mình năng lực coi như tại toàn bộ hoa hạn hắn cũng sẽ là số một số hai nhân vật các loại trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ cãi nhau ầm ĩ lên lầu trầm khoát hải lúc này mới đến phòng khách mở tivi tùy tiện tìm đài một bên câu được câu không nhìn lấy một bên suy nghĩ lục thần cùng trầm tịch nhan sự tình đi lâm giang sự kiện kia tuy nhiên triệu mẫn nói là ngày muốt lên đường nhưng là ngày hôm sau buổi chiều triệu mẫn liền đem lục thần gọi vào một cái trong nhà khách tiến gian phòng gặp bên trong chỉ có triệu mẫn một người màu trắng áo thun tăng thêm một đầu quần bò thanh thuần tinh lệ lục thần cười cười ta nói tiểu mẫn chúng ta đừng như vậy lấy việc công làm việc tư nha cái gì nha triệu mẫn cau mày một cái mau vào đóng cửa lại ê lục thần cười đến càng thêm chế nhạo đóng cửa lại nói ra chờ một chút ta tắm trước giữa ban ngày còn có chút không thích đứng đây Triệu Mẫn rốt cuộc Minh Bạch Lục Thần lời nói, khi đứng lên thì hướng lấy Lục Thần đạp một chân, người đứng đắn một chút sẽ chết. Lục Thần một thanh cờ lấy Triệu Mẫn thẳng tắp xinh đẹp cặp giò, hướng về phía trước một tiếp cận, một cái tay khác ôm Triệu Mẫn eo. Thoáng cái đem Triệu Mẫn kéo xuống bên người, có điều nàng xinh đẹp cặp giò vẫn như cũng giơ cao, khoác lên Lục Thần trên bờ vai. "Vung ra. Đừng làm rộn." Triệu Mẫn trợn mặt! "Không có náo. Ta đây là phòng vệ chính đáng, vung ra ngươi lại đá người." Lục Thần một bên nói một bên cố ý ôm càng chặt hơn. Cái tư thế này thực gì đó, dù sao tại một số miêu tả phim, hành động tình cảm, bên trong cũng là thuộc về cao cấp tư thế. Triệu Mẫn phát giác được dị trạng, khí hàm răng cắn chặt, ngươi quá phận, ta quá phận. Lục Thần cười nói, ngươi đem ta hẹn đến nhà khách đến, còn lôi kéo màn cửa, còn để cho ta đóng cửa, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ muốn theo ta làm bộ tình cảm sâu đậm, đùa ta chơi đâu? Đầu óc ngươi đều suy nghĩ gì nha? Triệu Mẫn tức giận nói ra, gọi ngươi tới là bàn giao ngươi điểm chuyện cơ mật, ngươi, buông ra. Cái này tư thế đối Triệu Mẫn tới nói cũng có chút tính khiêu chiến. Lục Thần cái kia chăm chú ôm ấp để cho nàng không tự chủ được nghĩ đến hai người diễn trò loại kia tràn diện, một số không bình thường màu đỏ leo đến trên cổ trêu chọc muội muốn có chừng có mực triệu mẫn loại này cô nàng trêu chọc thật có ý tứ qua thì không đẹp sau đó lục thần liền buông ra triệu mẫn nói ra cái kia thật không có ý nghĩa nói đi có gì có thể bàn giao cho lúc trước ta trong tư liệu không phải đều nói qua sao kế hoạch có chút biến hóa triệu mẫn nói ra chúng ta đến bên kia chia ra hành động ta lấy hộ công thân phận trước tiến vào cái kia chỗ bệnh viện ngươi đi vào trước lục thần nhíu nhuyễn mày dê vào miệng có sao gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ Uy, ngươi thiếu xem thường người triệu mẫn nói ra có tình báo nói bọn họ gần nhất tại Triêu mộ hộ công phía trên cảm thấy đây là một cái giải nội bộ bọn họ cơ hội lục thân thở giải hộ công có thể giải cái rắm thật sự là hồi náo ngày mai thì xuất phát còn lâm thời cải biến kế hoạch công việc này thật sự không cách nào làm thêm tiền chứ một nghìn bảy mươi một vành trướng như vậy chứ một nghìn bảy mươi một vành trướng như vậy lục thân hề phải hướng trên giường một nằm dỗi người một cái một mặt không kiên nhẫn nhìn lấy triệu mẫn thêm tiền không phải vậy ta không làm uy ngươi đây là thái độ gì triệu mẫn bất mãn nói ra ngươi xem trước một chút mới chế định kế hoạch nhắc lại thêm không thêm tiền sự tình. Ta cảm thấy kế hoạch mới đối với ngươi mà nói càng dễ dàng một chút, mà lại ngươi biết chúng ta tại sao muốn chế định kế hoạch mới sao? Không biết, cũng không có quá nhiều hứng thú biết." Lục Thần nói ra, "Ta là hành động lần này hạch tâm nhân viên, các ngươi cải biến kế hoạch thế mà không sớm thông báo ta, người nào cho các ngươi dũ khí? Cái này không sớm thông báo ngươi sao?" Lập tức liền muốn xuất phát, cái này gọi sớm. Lục Thần cười lạnh một tiếng, cùng các ngươi lao đại nói một tiếng, "Việc này ta mặc kệ, để bọn hắn khác mời tại đức sáng suốt, gặp lại." Mắt thấy Lục Thần đứng dậy muốn đi, Triệu Mẫn tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, "Chờ một chút, ngươi đừng có gấp, ngươi nghe ta giải thích." Có cái gì tốt giải thích?" Lục Thần khinh thường nói ra, "Ta không phải là các ngươi 308 người, không có phục tùng mệnh lệnh nghĩa vụ, cái này kế hoạch, người nào đổi để người nào chấp hành đi. Ai nha, ngươi nghe ta nói." Triệu Mẫn vội la lên, "Là bởi vì đối phương nội bộ tổ chức sinh ra phân liệt, chúng ta lúc này mới cải biến kế hoạch. Ta tiến vào bệnh viện, chính là vì trước lấy được một số tình báo tin tức. Ai nha, ngươi xem trước một chút kế hoạch được hay không?" Lục Thần cười nhạt cười, "Cái này coi như cái ra dáng lý do, cho ta xem một chút." Triệu Mẫn đưa cho Lục Thần một xấp tư liệu, nói ra phía trên vết mực còn có một giờ thì sẽ tự động biến mất ngươi nắm chắc thời gian nhìn chật chật chật duyệt sau tức đốt nha công nghệ cao lục thần cầm qua tư liệu bắt đầu nhanh chóng lật xem triệu mẫn gặp qua lục thần nhìn tư liệu tốc độ cũng không có quá kinh ngạc chỉ là phàn nàn nói ngươi bây giờ làm sao vội vã như vậy đều không chờ ta nói xong loại này hành động một khi cải biến kế hoạch mang đến mạo hiểm là cự đại lục thần nói ra mà ngươi lại là một cái trước chui vào nhân viên nguy hiểm cực lớn ta người này thương hương tiếp ngọc không nhìn nổi ngươi như thế xinh đẹp cô nương đi làm bia đỡ đạn ngươi lại không giống ta đối bệnh độc miễn dịch Ngươi muốn là cảm nhiễm bệnh độc làm người không ra người quỷ không ra quỷ, ta chẳng phải là thiếu cái có thể đối tượng. Triệu Mẫn thở phì phì hơi bệnh mũi miệng, ngay sau đó biểu lộ lại nhu hòa xuống tới. Ta biết, ngươi là quan tâm ta, cảm ơn ngươi. Lời hưu hích ngươi không biết thật tốt nói, nhất định phải chọc tức ta. Cái gì tốt lời nói? Ta nói là lời nói thật. Lục thân cười cười, ta không sao thì ngươi. Một mực hối hận ban đầu ở suối nước nóng thời điểm không có thừa cơ làm chút gì đây. Đi ngươi. Triệu Mẫn cho hắn nhất quyền, ngươi nhàm chán không thể nhạt, luôn luôn xách chuyện này làm gì? Ngươi hối hận cũng vô dụng, ai bảo ngươi lúc đó nhu nhược đây? Cái kia ta hiện tại kiên cường một chút." Lục Thần cố ý sắc sắc nhìn lấy Triệu Mẫn. Triệu Mẫn mặt đỏ lên, "Đừng nói giỡn. Ngươi nhìn kế hoạch, cảm giác thế nào? Được thông qua đi." Lục Thần nói ra, "Có thể là các ngươi cứ như vậy tin tưởng cái kia quy hàng người, vạn nhất là giả đâu? Chúng ta phân tích qua, chân thực khả năng vượt qua tám thành, cho nên đáng giá cải biến kế hoạch." Triệu Mẫn nói ra. Lục Thần nhíu môi, "Được, ta nói cho ngươi, cải biến kế hoạch lớn nhất nguyên nhân trực tiếp là bởi vì phía trên nhìn đến có thể giữ lại tất cả bọn họ nguyên thủy tư liệu hy vọng. Cùng những cái kia nghiên cứu khoa học tư liệu so ra, ngươi Triệu Mẫn mệnh không tính là gì." Ai? Ngươi nói ngươi một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ, làm sao lại tiến loại này lãnh huyết tổ chức đâu? Trà đạp. Muốn không ngươi khác làm, xuất ngũ a, ta nuôi dưỡng ngươi. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi loại này không có tín ngưỡng không có truy cầu người, tại ta trong mắt cũng là cái xác không hồn, ta mới trướng mắt ngươi đây. Triệu Mẫn tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng là tâm lý lại không biết làm sao có chút ngọt mềm cảm giác, giống như đáy lòng có đồ vật gì lại lớn lên một số. Lục thân áng chừng tài liệu trong tay, nói ra, trên giấy nhìn, cái này kế hoạch coi như hoàn mỹ. Bất quá Triệu Mẫn, ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, một khi nhiệm vụ bắt đầu. Ngươi đệ nhất sự việc cần giải quyết là bảo trụ chính mình mệnh, không muốn làm bất luận cái gì không có hoàn toàn nắm chắc sự tình. Ngươi đứng phía sau là ta, liền xem như ngươi không hề làm gì, ta cũng có thể phá hủy cái kia bệnh độc trung tâm, thậm chí còn có thể mang ra có giá trị tư liệu. Triệu Mẫn nghe được tâm lý cảm động, gật gật đầu, "Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải là tân thủ." "Còn có, người khác luôn là một bộ không gì làm không được chúa cứu thế bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi là siêu phàm nha." Lục Thần cười cười, "Trừ sinh con, ta thật cảm thấy ta không có gì không biết, còn có, ta như thế theo ngươi nói a, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ta là siêu phàm." Ngươi thì bành trướng đi ngươi. Lục Thần nhíu môi, ở trước mặt ngươi, có lúc quả thật có chút bành trướng cảm giác, cho nên ngươi khác luôn luôn trêu chọc ta. Triệu Mẫn sững sờ một chút, mới hiểu được Lục Thần cái này hàm nói, khí nhấc chân thì hướng lấy Lục Thần đã đi. Ngươi biết rõ bản thân không phải là đối thủ còn lao muốn đậu thủ, cố ý trêu chọc ta đúng không? Lục Thần, ha ha, cười một tiếng, một phát bắt được Triệu Mẫn chân dài, thuận thế kéo một phát ném đi, trực tiếp đem Triệu Mẫn vung trong chăn phía trên, sau đó áp ở trên người nàng. A, ngươi muốn làm gì? Triệu Mẫn tâm lý máy động, dùng lực giằng co, nhưng khí lực nàng tất cả đều bị Lục Thần tháo bỏ xuống toàn thân tượng bị trói ở một dạng bất kể thế nào dùng lực kết quả đều là thân thể tại rất nhỏ phạm vi bên trong vặn mẹo không ngừng lục thân cười tủm tỉm nhìn lấy triệu mẫn gấp phát hồng khuôn mặt không chút khách khí trên khuôn mặt của nàng thân hai cái tại triệu mẫn bão nổi trước đó nhảy xuống giường nói ra trước chiếm điểm tiện nghi về sau muốn chiếm tiện nghi nói không chừng cần ngươi trước trừ đầu ngươi triệu mẫn cắn cắn miệng môi thở phì phì chằm chằm lấy lục thần một hồi lâu mới chán nản thở dài hừ một tiếng không có đoạn ở dưới lục thần cười cười từ trong túi lấy ra một cái cúc áo lớn nhỏ hình bầu dục đồ vật đưa cho triệu mẫn nói ra cầm lấy cái này. Tin tức thu thập ký Dùng như thế nào? Triệu mẫn cầm lấy, nút thắt, một bên nhìn vừa nói. Mang theo là được, không có gì đặc thù tác dụng. Lục thần nói ra, chỉ là thu thập thanh âm cùng đặc biệt tần suất bộ đàm tín hiệu, tại có thể liền lên mạng ngoài địa phương, sẽ tự động truyền lên. Truyền lên đến đâu? Triệu mẫn hỏi. Ta sẽ vờ. Người sẽ vờ. Triệu mẫn kinh ngạc nói, truyền lên đến ngươi sẽ vờ làm gì? Có thể hay không truyền lên đến chúng ta sẽ vờ. Các ngươi biết làm sao phân tích tin tức sao? Biết ta tin tức cách thức sao Lục Thần cười nói, "Thứ thứ này trọng yếu nhất là thu thập ngươi sinh mệnh tin tức, cần thời điểm, ngươi có thể đem nó ngậm trong miệng, ăn hết cũng được, hoặc là nhét tại ngươi trên thân một ít phù hợp đại trong không gian nhỏ, ta thì không nêu ví dụ. Nó thu thập tin tức thông qua ta sẽ vở phân tích về sau, hội phát đến ta điện thoại di động phía trên, dạng này ta liền biết ngươi tình huống, cũng thuận tiện ta có thể sử dụng thỏa đáng nhất phương thức hành động." Chương 1072: Đến Lâm Giang. Chương 1072: Đến Lâm Giang. Triệu Mẫn nhìn lấy trong tay hình bầu dục vật nhỏ, trong lúc nhất thời có chút cảm động, nói ra, tạ. Lục Thần khoát, khoát tay, Ta bằng hữu không nhiều, ngươi tính toán một cái, vạn sự cẩn thận. Triệu Mẫn gật gật đầu, ừm, ta biết, thứ này là các ngươi Trấn Hải an phòng sản phẩm. Lục Thần cười cười, là cái khái niệm tính sản phẩm, cũng liền sinh sản một hai cái thử một lần mà thôi. Thứ này làm đi ra cũng không có người mua, muốn không các ngươi ba trăm linh tám bình tĩnh mấy bộ. Nói cho ta biết các ngươi mạng lưới liên tiếp phương thức, ta sửa đổi một chút trình tự là được. Chúng ta mạng lưới liên tiếp phương thức làm sao có thể nói cho ngươi? Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, muốn không, chúng ta mua ngươi kỹ thuật. Thứ này chúng ta bộ nghiên cứu còn chưa làm ra thành phẩm, giống như có kỹ thuật cửa hải khó muốn đánh hạ bất quá cụ thể ta cũng không rõ ràng. Được a, vậy cái này cũng là dùng thử phẩm rồi. Lục Thần cười nói, ngươi có thể đến thật tốt dùng, đừng làm ném. Làm sao có thể ném? Triệu Mẫn đem tin tức thu thập khí thu lại, nói ra, đến Lâm Giang, ngươi đi một chuyến Nguyệt Lượng Loan Quầy Rượu, ở bên trong tùy tiện ngồi một hồi, chúng ta liền biết ngươi vào chỗ. Ở địa phương tại Lâm Giang Đại khách sạn, ngươi đến dùng cái này hộ chiếu là được, gian phòng đã đặt trước tốt. Triệu Mẫn một bên nói, một bên đưa cho Lục Thần một bản hộ chiếu, nói ra, ta biết ngươi hộ tịch dùng, ngươi dựa theo phía trên này bộ giám dịch dung là được. Lục Thần nhìn xem chứng minh nhân dân, cau mày một cái. Hoàng Tử Hiên, loẹt loẹt, hình tượng này, toàn bộ một cái công tử bột nha. vẫn là tiểu sắc không chừng mực loại kia. Triệu Mẫn cười cười, Hoàng Tử Hiên, Đông Á hoa thương công tử nhà họ Hoàng, chơi bời lêu lổng, thích nhất bốn phía du lịch lột diễm. Nói, Đông Á bên kia thật có hoàng gia, không biết nhà bọn hắn thật có cái Hoàng Tử Hiên a? Lục Thần cười nói, muốn là tông xe liền tốt chơi. Tính toán, vì để ngươi an tâm, ta thì không dối gạt ngươi. Triệu Mẫn nói ra, hắn là chúng ta người, hiện tại ngay tại tổng bộ huấn luyện đây, không biết tông xe, ngươi yên tâm. Hoàng gia cũng sẽ không có người xuất hiện tại Lâm Giang. Lục Thần nuốt cảm. Cười nói, cái thân phận này rất không tệ, chơi bời lêu lổng, sống phong túng, ta ưa thích, xem ra ta còn có thể tìm một chút việc vui. Triệu Mẫn cau mày một cái, trầm giọng nói ra, ngươi chớ làm loạn, ta nói cho ngươi, hành động này vô cùng bí mật, ngươi cũng đừng bởi vì kỵ nữ bị tóm lên đến chuyện xấu. "Má, ngươi coi ta là cái gì ngươi? Ta là loại kia tùy tiện người sao?" Lục Thân cười nói, nhiều nhất tại quầy rượu vén vén tiểu muội mà thôi, Hoa Hoa công tử cũng nên có Hoa Hoa công tử bộ dáng mà. "Ngươi không quan tâm ta, làm ngươi sự tình đi. Nơi này nguy hiểm nhất là ngươi." "Ừm." Triệu Mẫn gật gật đầu lại cùng lục thần nói một lát hành động chi tiết liền muốn rời khỏi thời gian còn sớm lục thần một tay lấy nàng kéo đến trong ngực cười nói cô nam quả nữ ngươi cứ như vậy đi triệu mẫn mít hắn một cái ta phải đi đổi xe lửa đừng làm rộn lục thần xoa bóp khuôn mặt nàng nhúng núi vai ngươi loại này chỉ biết là bán mạng nữ nhân thật sự là không thú vị đi thôi đưa ngươi đi nhà ga ngươi loại này cái sắc không hồn mới không thú vị triệu mẫn không chút nào yếu thế nói ra một thân bản lĩnh liền biết la lộn như thế lãng phí bản sự của mình lão thiên sao có thể nhìn xem qua lục thần nhịn không được cười ta làm sao lãng phí Ta muốn không có thân này bản sự, làm sao có thể theo các ngươi cái kia kiếm tiền đâu? Chẳng lẽ giống ngươi giống như liền mệnh đều không muốn chỉ thu hoạch được một chút như vậy mới tính không lãng phí? Đó mới gọi lãng phí đâu. Cái này đều niên đại nào, van xin hộ hỏi không có vấn đề, nhưng là không thể thoát ly vật chất quăng nói tình hoài, vậy liền phản nhân loại, rốt cuộc bây giờ không phải là vật chất quyết thiếu niên đại. Triệu Mẫn, ngươi dạng này người, ta rất tôn kính, ta nguyện ý giúp ngươi, nhưng ta sẽ không làm ngươi dạng này người, hiểu không? Triệu Mẫn thở dài, một loại không hài lòng cảm giác tự nhiên sinh ra. Cung Lục Thần nhận biết lâu như vậy nói trong nội tâm nàng đối lục thần không có cảm giác nào đó là chuyện phiếm thế nhưng là nàng đối với mình một nửa khác lớn nhất hy vọng là hắn có thể cùng chính mình cùng một chỗ vì quốc gia vì dân tộc mà phân đấu mà hy sinh nhưng lục thần hiển nhiên không phải như vậy người hai người có lẽ có thể cùng một chỗ chiến đấu nhưng mục đích là tuyệt đối khác biệt một loại gạo dưỡng trăm loại người đạo lý triệu mẫn minh bạch huống chi lục thần cùng nàng ăn còn không phải như vậy gạo đây triệu mẫn cười cười nói ra biết ngươi chính là cái không lợi không dậy sớm ra hỏa thục nhân một cái lục thần cười ha ha một tiếng Lẫn nhau giải mới có thể càng tốt hơn thành lập hữu nghị, nói không chừng chúng ta có thể theo thuần túy hữu nghị phát triển đến thuần túy quan hệ nam nữ đâu. Lan. Triệu mẫn cho hắn nhất quyền, đứng người lên, đừng chậm trễ, đi thôi. Lục thần một thanh nắm triệu mẫn tay nhỏ, không để ý triệu mẫn kháng nghị, dùng lực vò vài cái mới buông tay, cười nói, làm công tác kiểm chế một chút, da thịt đều thô giáp, có cần hay không ta đưa người điểm kem bôi tay. Không dùng. Ừ. Đem triệu mẫn đưa đến nhà ga, lục thần trở lại hồng tình tiểu khu nhà kiểm tra một chút sệ vợ chỉnh tự thiết lập cùng dự bị nguồn điện thứ này sẽ dùng tới tiếp thu triệu mẫn phát tới số liệu có thể nói là triệu mẫn an toàn một tầng tam đoan lục thần muốn bảo đảm nó không có sơ hở nào lục thần đối với triệu mẫn trừ có đối mỹ nữ loại kia bản năng ưa thích bên ngoài cũng bởi vì hắn đối triệu mẫn cái kia thuần túy vì nước vì dân tín ngưỡng tôn trọng hoa hạ cái này dân tộc chính là bởi vì triệu mẫn dạng này người che già mang mọc nỗ lực rồi mới từ trăm năm trước cái kia để cho người khi dễ thất bại quốc gia phát triển đến bây giờ thành thế giới cường quốc bên trong số một số hai tồn tại xác nhận sệ vợ bên này không có vấn đề lục thần cũng không có hồi tử ngọc Sơn trang mà chính là thì trong phòng khoanh chân ngồi xuống trong đầu cẩn thận cắt tỉa theo triệu mẫn cái kia bên trong đạt được tin tức cùng ba trăm tám bên kia chế định kế hoạch tìm kiếm lấy bên trong lỗ thủng hoặc là một số khả năng xảy ra ngoài ý muốn địa phương đồng thời suy nghĩ chính mình phải làm thế nào đền bù một số sơ hở lại hoàn mỹ kế hoạch cũng có thể xuất hiện một số sơ hở bởi vì người trước đó không có khả năng đem chỗ có ngoài ý muốn đều cân nhắc đi vào lục thần không ngừng thiết kế lấy chính mình có khả năng nghĩ đến chỗ có ngoài ý muốn không ngừng chế định tính nhắm vào phương án hành động thì dạng này một mực qua một đêm sáng ngày thứ hai lục thần trở lại từ ngọc sơn trang đem chính mình đi công tác thời gian nói cho Trầm quát hải để hắn tại mấy ngày nay tăng cường một chút trầm tịch nhan bảo an lực lượng đối với lục thần tham dự vào quan phương một số hành động Trầm quát hải vẫn là vô cùng chống đỡ tại hoa hạ cái này quan phương lực lượng cường đại quốc độ cùng những cái kia cường lực bộ môn giữ gìn mối quan hệ là tại hoa hạ thời gian dài phát triển trọng yếu cơ sở đêm đó lục thần thuận tiện cho thành hoàng tử hiên bộ dáng ngồi lấy chuyến bay đến lâm giang đây là một tòa bị một dòng sông lớn làm hai bộ phận thành thị lục thần xuống phi cơ hít sâu một cái ở mức không khí cười cười như thế ở mức không khí nơi này mỹ nữ gia thịt khẳng định đặc biệt tốt. Trước 1073. Liên hệ. Trước 1073. Liên hệ. Nguyên Lai like Lâm giang kế hoạch là cái tương đối là đơn thuần kế hoạch đánh bất ngờ, sử dụng Lục Thần đối bệnh độc miễn dịch thể chất, trực tiếp đột nhập cái kia chỗ bệnh viện trọng yếu nhất phòng thí nghiệm tiến hành phá hư cùng bắt công tác. 308 hợp tác với Lục Thần lâu như vậy, đối với Lục Thần thực lực cũng có càng nhiều nhận biết, lại thêm Triệu Mẫn phụ thân cùng Lục Thần sư phụ là quen biết cũ, đối Lục Thần năng lực càng là yên tâm. Cho nên chỉ cần 308 người làm đủ đầy đủ tình báo công tác, kịp thời cho Lục Thần cung cấp tin tức, cái này hành động tỷ lệ thành công là phi thường cao. Tại trong kế hoạch này, phá hư cùng bắt là trọng yếu đến mức phòng thí nghiệm tư liệu chưa hẳn có thể cầm ra bao nhiêu bởi vì những cái kia thí nghiệm tư liệu không biết hội dấu ở nơi nào càng không biết sẽ như thế nào mã hóa coi như cầm tới cũng không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu mới có thể phân tích ra bất quá bây giờ có nội ứng ba trăm linh tám có thu hoạch được càng đa số hơn theo khả năng kế hoạch liền phát sinh biến hóa lục thần cần nếu như chờ triệu mẫn cầm tới số liệu về sau tiếp ứng nàng đi ra lại đối phòng thí nghiệm kia người tiến hành bắt cùng đối phi pháp trang bị tiến hành phá hư cho nên vừa tới lâm giang thời điểm hắn sự tình không nhiều chỉ cần chờ lấy triệu mẫn phát tới tin tức lại bắt đầu hành động Tại triệu mẫn phát tới tin tức trước đó, lục thần tương đương với nghỉ ngơi, cầm lấy hoàng tử hiên hộ chiếu vào ở khách sạn, lục thần xem xét ba trăm linh tám cho mình bình tĩnh lại là một cái bình thường phòng, không khỏi âm thầm nhíu môi, tiết kiệm kinh phí cũng không phải như thế tiết kiệm, lao tử tốt xấu là cái công tử bột ở cái phổ thông phòng tính toán bộ răng gì. Sau đó, lục thần không chút do dự thay cái đỉnh cấp phòng, vị trí tại toàn bộ khách sạn tầng cao nhất, có thể quan sát lâm giang vị trí, nhanh nhẹn thông suốt tiến đỉnh cấp phòng, lục thần vỗ tay lắp đặt trí năng đồ điện gia dụng hệ thống trong phòng lập tức sáng lên nhu hòa ánh đèn, lục thần quét mắt một vòng điều hòa mặt bảng. Hai lòng gật gật đầu, nhiệt độ ổn định độ ẩm liên tục còn mang làn gió mới cùng ải ẩn âm, âm, nơi này quả thật không tệ mà. Gian phòng bên trong phủ lên thật dày thảm, dẫm lên trên như là dẫm tại bề mại bãi cát, ngồi tại rộng sofa lớn bên trong, Lục Thần duỗi người một cái, chép miệng một cái, tâm đạo muốn làm mang theo trầm tịch nhan cái kia cô gái nhỏ đến liền tốt, lớn như vậy thư thái như vậy gian phòng, có cái cô gái nhỏ buổi tiếp mới mỹ hảo. Đương nhiên, Lục Thần nhíu như mày, thầm nói, ca làm sao hèn như vậy? Làm gì muốn trầm tịch nhan cái kia cô nàng? Bắt bẻ. Không có việc gì thì dẫm ca chân. Muốn cũng muốn muốn nhã văn nhã, sắc vi nhã, nhã thu nhã. Dĩnh nhi nha cái gì? Chính bảy nghĩ tám nghĩ, môn đông nhiên bị người trùng điệp gõ vang, Lục Thần cau mày một cái, đi tới cửa nhìn một chút các cổng, hai cái tây phục dày ra nam tử đứng ở ngoài cửa, hai người tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, tựa như là đến đòi nợ án lấy bộ đàm, Lục Thần hỏi, người nào nha? Ta không cần đặc thủ phục vụ. Hoàng tiên sinh. Một người nam tử cau mày một cái, nói ra, mời ngươi mở cửa, chúng ta là theo Đông Hà đến, có đồ muốn dẫn cho ngươi. Lục Thần bĩu môi, nói ra, ta trong nhà để cho các ngươi mang cái gì đến? Một số nam dương đặc sản, còn có chút đồ ăn vặt, sợ thiếu gia tại Lâm Giang không quen khí hậu không quen khí hậu ta sẽ tìm thấy thuốc vẫn là trong nhà đồ vật có tác dụng thiếu gia mở cửa đi ám hiệu tính toán là chống lại lục thần không khỏi âm thầm nhũm mày ca vừa mẹ nó đến nơi này cần phải nhanh như vậy sẽ tới đón đầu sao mà bệnh mở cửa lục thần đem hai người để tiền đến đóng cửa lại hỏi chuyện gì hai người người nào cũng không nói chuyện một người từ bên hông lấy ra một cái máy móc bốn phía khoa tay một người khác thì đến cửa sổ đi kiểm tra cảnh vật xung quanh lục thần hề vải dựa vào ở trên ghế salon nói ra không cần đến ta đều nhìn qua ta muốn là liền máy theo dõi cũng nhìn không ra Các ngươi cũng sẽ không tìm ta, Khác khó khăn. Có lời nói nói thẳng, đừng nói cho ta kế hoạch lại biến, muốn là lại biến, ta coi như thật mặc kệ. Hai người dường như không nghe thấy Lục Thần lời nói, vẫn như cũng làm theo ý mình kiểm tra một lần, lúc này mới trở lại Lục Thần trước mặt, một người dáng dấp có mấy phần anh tuấn nam tử trầm giọng nói, xin hỏi, ngươi vì cái gì không dựa theo kế hoạch hành sự? Ta không phải đúng hạn đến chờ lệnh sao? Ngươi vì cái gì lâm thời đổi gian phòng? Lục Thần nhún nhún vai, nói ra, các ngươi là cái nào ngu xuẩn đặt phòng ở giữa? Các ngươi đi dò tra, hoàng tử hiên cấp bậc này công tử bột, ai sẽ ở phụ thông phòng? đặt phòng ở giữa thời điểm chỉ còn lại có phổ thông phòng vậy các ngươi không biết chuyển sang nơi khác hoàng tử hiên nếu như biết rõ không có đỉnh cấp phòng không biết được thông qua sẽ chỉ đổi một cái khách sạn lục thần nhíu môi được ta biết các ngươi cũng là thuận thế tiết kiệm một chút kinh phí mà thôi yên tâm đi phòng này tiền ta tự bỏ ra trời mới biết muốn ở chỗ này ngốc bao lâu ta còn muốn ở dễ chịu một chút đây huynh đệ xưng hô như thế nào họ kép nam cung nam cung trinh anh tuấn nam tử nói ra thiết nhân cường một cái khác nam tử nói ra hạnh ngộ hạnh ngộ lục thần cười cười tâm lý âm thầm nói thầm Nam cung trinh, sở nguyện nguyện để cập qua nàng có cái đường ca cũng tại bộ môn bí mật công tác, nàng tên thật gọi nam cung nguyện nguyện, cái này nam cung trinh cái kia không phải là nàng đường ca à? Muốn muốn thu thập ta cái kia tiện nghi anh vợ. Lục thần từ trong túi lấy ra một hộp trung hoa, cười nói, đường khách khí. Hai người đồng thời làm ra cự tuyệt thủ thế. Nam cung trinh nói ra, gần nhất nếu như không có tất yếu, chúng ta hy vọng ngươi giảm bớt đi ra ngoài, miễn cho bại lộ. Lục thần cười cười, nói ra, thực các ngươi hai cái mới cần phải giảm bớt đi ra ngoài, các ngươi khí chất này, chậc chậc. Nói không chừng đã bị cái gì người chú ý tới nếu như không có tất yếu, chúng ta là sẽ không ra đi. Nam Cung Trinh nói ra, chúng ta ở tại hai một ba phòng, có việc có thể gọi điện thoại, nơi này điện thoại rất an toàn. Lục Thần gật gật đầu, biết, còn có khác sự tình sao? Nam Cung Trinh đối tiết Nhân Cường máy mắt, nói ra, ngươi trở về kiểm tra một chút hệ thống truyền tin, ta cùng Hoàng Tiên Sinh xác nhận một chút tương quan chi tiết. trong hai người, Nam Cung Trinh hiển nhiên là lãnh đạo, Tiết Nhân Cường không nói hai lời, đứng dậy liền rời phòng. các loại Tiết Nhân Cường đi, Lục Thần nhịn không được cười, mới vừa nói công sự, hiện tại có phải hay không muốn cùng ta tâm sự việc tư? Nam Cung Trinh trầm mặc một lát, nói ra đã ngươi biết, vậy ta cứ việc nói thẳng. Lục thân làm, mời, thủ thế, tốt nhất là thẳng thắn. ngươi cũng đã đoán được, ta là nguyệt nguyệt anh họ. Nam cung trinh nói ra, đối ngươi, ta có chỗ giải, biết ngươi rất mạnh, nhưng là ta đồng thời không cảm thấy, ngươi có tư bản tại nguyệt nguyệt cùng tần vũ thi ở giữa đung đưa không ngừng, thậm chí có chút càng không thực tế vọng tưởng. Lục thân cười cười, thở dài, nói ra, không, có ý tứ, vô nắn ngươi một cái sai lầm cấp thấp. Sai lầm gì? ngươi mới vừa nói là câu có vấn đề, vọng tưởng, đã bao quát không thực tế ý tứ, dùng, vọng tưởng, cái từ này, cũng không cần dùng, không thực tế nếu không cũng không cần dùng, vọng tưởng, xem ra ngươi ngữ văn cơ sở không được tốt lắm. chương 1074 ngươi không dùng được ba triệu. chương 1074 ngươi không dùng được ba triệu. ngươi không muốn chuyển biến đề tài. nam cung trinh bị lục thần nói có chút nổi nóng, ta ý tứ ngươi cần phải minh bạch. đúng vậy a, ta minh bạch. lục thần nói ra, thực ta nói cũng không phải là ngươi ngữ văn không tốt lắm, mà chính là ngươi ai quy hoặc là tỉnh thường không đủ. nam cung trinh vụt, một tiếng đứng lên, cắn răng nói, lục thần, ngươi là có ý gì? lục thần cười cười nói ra ta nghe nguyệt nguyệt nói ngươi là trong nhà thương nàng nhất người, không hy vọng nàng trở thành trong nhà trao đổi ích lợi công cụ mà qua không hạnh phúc. đối trong nhà sở tác sở vi rất bất mãn. đúng. nam cung trinh trầm giọng nói, ta là đối trong nhà hành động bất mãn. ta cho là ta đường muội cần phải qua chính mình muốn sinh hoạt, mà không phải vì gia tộc hy sinh. cái này rất tốt. lục thần nói ra, nguyệt nguyệt đến hải đông, cũng là gia tại ý nghĩ của mình. hiện tại thời gian, chính là nàng muốn sinh hoạt. nàng và ta, cùng cùng tần vũ thi ở giữa quan hệ rất tốt. ba người chúng ta người thế nào, cũng không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Nam Cung Trinh cười lạnh một tiếng, tần vũ thi nữ nhân kia lợi hại rất, Nguyệt Nguyệt ở trước mặt nàng căn bản sẽ không có cơ hội gì, khẳng định sẽ bị nàng khi dễ. Lục Thần nhịn không được cười, nói ra, ngươi đây thì sai, nếu như Nguyệt Nguyệt thành ta nữ nhân, như vậy trên đời này, chỉ có ta một người có thể khi dễ nàng. Ngươi? Nam Cung Trinh khinh thường cười cười, ngươi còn thật có lòng tin. Ta đối với mình luôn luôn có lòng tin. Lục Thần nói ra, đại gia tộc giữa nam nữ là cái gì cái trạng thái, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, muốn đến ngươi không biết nói cái gì quá phận điều kiện a. Nam Cung Trinh lạnh hừ một tiếng, ta không phải đến ra điều kiện. Ta là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lĩnh gì có thể như thế càn rỡ. Ta bản sự. Lục thân nhún nhún bay, các ngươi cần phải có chỗ giải a, mặc kệ là kinh tế phía trên vẫn là khác phương diện, ngươi muốn nhìn loại nào? Nguyện nguyệt từ nhỏ đã là tại ta bảo vệ phía dưới lớn lên, ta muốn thấy nhìn về sau ngươi có không có năng lực bảo hộ nàng. Lục thân nhịn không được cười, đứng người lên, theo trong tủ rượu lấy ra một cái ly đế cao, ngược lại nửa ly rượu đỏ, nhấp một miệng, đây là khiêu chiến sao? Vâng. Nam cung Trinh nói ra, theo trên tư liệu nhìn, ngươi là đỉnh cấp cao thủ, ta muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là đỉnh cấp cao thủ là cái dạng gì. Lục Thần cười ha ha, không có ý tứ, trong khi làm nhiệm vụ, ta không thể tháo bỏ xuống dịch dung, để ngươi thất vọng. Ngươi thiếu dạng ngu. Nam Cung Trinh xoa bóp quyền đầu, toàn thân tản mát ra một cỗ sắc bén khí thế, nói ra, tiếp ta ba chiêu, tiếp đó, ta thì thừa nhận thực lực ngươi. Lục Thần đối với đèn chỉ nhìn tiểu trong ly rượu đỏ, chép miệng một cái, thật sự là cuồng vọng nha. Tiếp ngươi ba chiêu. Ngươi có năng lực đối với ta xử xuất ba chiêu tới sao? Ngươi? Nam Cung Trinh cười ha ha một tiếng, thử một chút thì biết, tới đi. Ta không có xuất thủ trước thói quen. Lục Thần từ tốn nói, càng là đối ngươi loại trình độ này Miễn cho sư phụ ta nói ta khi dễ người, động thủ đi." Mắt thấy Lục Thần ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm ly rượu, căn bản không nhìn chính mình, Nam Cung Trinh nhất thời dâng lên một loại bị khinh thị phẫn nộ, hắn âm thầm cắn răng, giẫm chân xuống, nhất quyền hướng lấy Lục Thần đánh tới. Nam Cung Trinh động tác cực nhanh, từ yên tĩnh đến động chuyển đổi vậy mà kích thích khí bạo thanh âm, dưới ánh đèn, quyền hướng kia đầu dường như mang ra một đạo tàn ảnh, quyền đầu cùng không khí ma sát, thậm chí sinh ra bén nhọn tiếng rít. Lục Thần không khỏi âm thầm tán thưởng, Sở nguyện Nguyệt cô nàng kia còn thật không ngủ nói, nàng gái này đường ca thật sự là có có chút tài năng, có thể đem công phu luyện đến trình độ này, khắc khổ là tuyệt đối không đủ đó là muốn có thiên phú. Bất quá nam cung trinh thực lực tuy nhiên mạnh nhưng ở lục thần trong mắt còn chưa đủ, mắt thấy nam cung trinh quyền đầu đến trước người, lục thần khoe miệng vẫy một cái, cổ tay rung lên, chén rượu trong tay hướng về hư không bên trong bay ra. Ngay sau đó hắn lỏng bàn tay phun một cái, đoan đoan chính chính đối tại nam cung trinh trên nắm tay hầm, nam cung trinh như là đụng ở trên tường bóng rổ một dạng bắn ra đi, đặt ngông ngồi tại ở gần góc tường trên ghế salon. Cắt, Một tiếng, ghế sổ phạ bốn cái chân trong nháy mắt đứt gãy, thật dày ghế salon bằng da thật đệm cũng xuất hiện vết nứt. Lục thần đánh bay nam cung trinh, tay khé trương khẽ hợp, vừa vận tiếp được rơi xuống ly đế cao trong ly rượu đỏ chỉ hơi hơi lay động vậy mà một giọt cũng không có vẩy ra tới trâm rãi nhấp miệng rượu vang đỏ lục thần nhìn vẻ mặt vẻ kinh ngạc nam cung trinh cười tùng tìm nói ra ta nói không sai à ngươi không dùng được ba chiêu nam cung trinh ngồi ở trên ghế salon chỉ cảm thấy toàn thân khớp xương cơ hồ đều bị đánh tan tứ chi một chút khí lực cũng không có có điều hắn cũng rõ ràng lục thần là thủ hạ lưu tình hắn tuy nhiên bị chấn không cách nào động đậy nhưng trên thân cũng không có thụ thương chậm tốt vài phút nam cung trinh mới lảo đảo đứng người lên nói ra lợi hại lục thần ngươi lợi hại ngươi thực lực này có tư cách bảo hộ ta được không Lục Thần cười cười, vứt cho Nam Cung Trinh một cái ly đế cao cùng một bình rượu vang đỏ, nói ra: "Hư hao cái kia ghế sổ phạ các ngươi phụ trách bồi thường a, ta cũng mặc kệ. Nam Cung Trinh xấu hổ cười cười, nói ra: này cũng không có vấn đề. Lục Thần, ta đối với ngươi không có cái gì để ý, cũng là muốn thử xem ngươi. Lục Thần khoát khoát tay, cái này không cần ngươi nói, nếu không lời nói, đoạn cũng không phải là ghế sổ phạ bốn cái chân, mà chính là ngươi tứ chi. Bất quá nhìn đến thực lực ngươi về sau, ta đối với các ngươi kế hoạch này bất mãn ít một chút rốt cuộc đem ngươi cùng Tiết Nhân Cường cao thủ cấp bậc này phái ra, nói rõ các ngươi còn không phải như vậy đem người mệnh không làm mạng người. Nam Cung Trinh sững sờ một chút, Minh Bạch Lục thần ý tứ, nói ra, chúng ta sẽ không dễ dàng để bất kỳ một cái nào đồng chí mạo hiểm. Lục thần cười cười, nói ra, được, chỉ cần đăng giá, thì coi như các ngươi ba trăm linh tám Lão đại đều sẽ chủ động nhảy vào hố lửa, các ngươi loại này người, so sánh điên cuồng, là tín ngưỡng cái gì, bất cứ chuyện gì đều làm đi ra. Có chuyện ta muốn thanh minh, Triệu Mẫn là bạn thân ta, một khi ta cho rằng nàng gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức đi cứu nàng liền xem như cùng các ngươi kế hoạch có xung đột ta cũng sẽ làm theo ý mình như vậy sao được nam cung trinh nói ra triệu mẫn năng lực rất mạnh ngươi phải tin tưởng nàng ta đối nàng năng lực hạn mức cao nhất có chính mình phán đoán lục thần nói ra xem ở nguyện nguyện phân thượng ta nhắc nhở trước ngươi hy vọng đến thời điểm ngươi không nên ngăn cả ta đương nhiên ngươi cũng ngăn cả không nam cung trinh cao mày một cái lục thần ngươi chẳng lẽ đối hành động lần này không có, có lòng tin kế hoạch hành động là đi qua nhiều mặt nghiệm chứng qua kế hoạch không có vấn đề lục thần nói ra ta chỉ là theo triệu mẫn bằng hưu góc độ tỏ rõ ta lập trường thực trong mắt của ta bất luận cái gì kế hoạch cũng có thể xảy ra vấn đề càng là cái gọi là hoàn mỹ kế hoạch xảy ra vấn đề khả năng lại càng lớn mà triệu mẫn vị trí nếu xảy ra vấn đề nàng liền sẽ rơi vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng trước 1075 tín hiệu không tốt trước 1075 tín hiệu không tốt lục thân nói xong nam cung trinh không khỏi một trận trầm mặc thực đối với lâm thời cải biến kế hoạch nam cung trinh cũng là nắm giữ dư, dư nguyên ý kiến cái kia chỗ trong bệnh viện bệnh độc vô cùng nguy hiểm kế hoạch càng là phức tạp xảy ra ngoài ý muốn tỷ lệ cũng lại càng lớn, mà lại loại kia bệnh độc nghiên cứu tư liệu tuy nhiên có giá trị, nhưng bằng mượn chính mình lực lượng cũng chưa hẳn là không làm được. Nam cung trinh thở dài, ta là quân nhân, muốn phục tùng mệnh lệnh. Lục thần cười cười, hoàn toàn ta không phải, ta và các ngươi chỉ là thuê mướn quan hệ, cho nên ta so sánh tự do. Lục thần, ta có thể cho ngươi nhất định tự do, nhưng là không để cho chúng ta khó làm, càng không thể để bệnh độc thương tổn đến người vô tội. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta làm việc rất có nguyên tắc. Lục thần cười cười, nói ra, ta có lúc sẽ ra ngoài giải sầu một chút, dám dám điểm. Lâm Giang tỏa Thành Thị này so sánh lại, nhưng cũng nhiều, có chút đồ vật là địa đồ và số liệu phía trên không nhìn thấy, tìm ta thì gọi điện thoại cho ta, không có vấn đề. Nam Cung Trinh là một cái thờ phụng thực lực người, trải qua qua vừa rồi một lần kia giao phòng, hắn đã thừa nhận Lục Thần thực lực xa xa thắng hắn sự thực, cho nên bắt đầu tôn trọng Lục Thần ý kiến. Nam Cung Trinh đứng người lên, nói ra, ngươi đường đi mệt nhọc, nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ không quấy dậy, đi thong thả không tiễn. Các loại Nam Cung Trinh đi, Lục Thần đi đến cửa sổ, một bên nết rượu vang đỏ, một bên thưởng thức lấy Thành Thị cảnh đêm lâm giang là nằm ở hoa hạ bên trong khu vực phía nam giao thông đầu mối then chốt đường thủy đường bộ rất trọng yếu bao nhiêu vận chuyển thông đạo ở chỗ này giao hội từ nam trí bắc người cũng ở nơi đây giao hội nhân khẩu lưu động tương đương nhiều lần thực đây cũng chính là ba trăm linh tám nội vệ đội đối cái kia chỗ bệnh viện chấp hành bất luận cái gì hành động đều vô cùng cẩn thận nguyên nhân cũng coi là cái kia chỗ bệnh viện một cái khác loại hộ thân phủ cái kia chỗ bệnh viện mặc dù là dân doanh bệnh viện nhưng là từ dư luận phía trên giảng vẫn là vô cùng không tệ thậm chí có mấy cái khoa tại toàn bộ trong tỉnh đều là phi thường nổi danh, danh khí lớn làm việc ẩn ấp lại thêm có toàn bộ Lâm Giang thậm chí xung quanh tất cả tỉnh thành phố lưu động nhân khẩu làm làm miệm hộ, cái kia chỗ bệnh viện mới có thể tiêu giao lâu như vậy đến Lâm Giang đã một tuần, một tuần này bên trong, Lục Thần thường xuyên tại Lâm Giang phố lớn ngõ nhỏ tàn bộ, trừ thể hội một chút phong thổ nhân tình, cũng coi là quen thuộc Lâm Giang hoàn cảnh. Ngoài ra, cũng là tổng kết theo sẽ vợ truyền đến tin tức. Những tin tức này nơi phát ra là Triệu Mẫn, bao quát Triệu Mẫn tình trạng cơ thể, cùng chung quanh thanh âm cùng điện tử tin tức. Triệu Mẫn tình trạng cơ thể bao quát nhịp tim đập, nhiệt độ cơ thể, huyết áp các loại có thể thu thập được các loại thân thể chỉ tiêu, Triệu Mẫn hẳn là đem vật kia tiếp thân để đó. Những thứ này chỉ tiêu đều vô cùng hoàn mỹ. Có lúc lục thần thậm chí không khỏi ác ý suy đoán cái tiêu tiểu hình bầu dục đồ vật sẽ bị triệu mẫn đặt ở bộ vị nào đến mức thanh âm cùng điện tử tin tức bao quát nó có thể thu tập hợp các loại sóng âm, hồng ngoại bức xạ, tử ngoại bức xạ, điện tử bức xạ, thậm chí điện ly bức xạ. Cái gọi là điện tử bức xạ thì là bình thường điện thoại cùng bộ đàm truyền tin lúc sóng điện tử. Loại vật này bình thường đều là đúng người vô hại, mà điện ly bức xạ thì tương đối nguy hiểm. chí mạng bức xạ hạt nhân cũng là điện ly bức xạ. Thứ này cùng cái gì điện thoại bức xạ, tháp tín hiệu bức xạ hoàn toàn khác biệt. Bất quá bây giờ luôn có chút so sánh mẫn cả người, luôn cảm thấy truyền tin cơ chạm rất có hại. Chỉ cần trong tầm mắt có cơ chạm thì cảm thấy khủng hoảng. Giống như cái nào đó tiểu khu kiếm đủ mấy chục người phản đối liền có thể ngăn cản lắp đặt. Một cái hơn nghìn người ở tiểu khu kiếm ra mấy chục người rất dễ dàng. Dạng này liền ra hiện có chút tiểu khu không có cơ chạm, điện thoại tín hiệu cực kém tình huống. Lục Thần hiện tại liền có thể khẳng định, tại cái kia chỗ dân doanh bệnh viện xung quanh thì có không ít mẫn cả người. Bởi vì mấy ngày qua Lục Thần phát hiện triệu mẫn bên kia truyền đến tín hiệu thường xuyên hội không quá ổn định. Đi qua hắn đối số liệu con đường tiến hành phân tích, phát hiện tín hiệu tương đối tốt điểm là tin tức thu thập khí có thể lấy trộm máy phát thời điểm phía trên truyền tin tức, mà không có wifi, sử dụng di động thông tin mạng lưới thời điểm tín hiệu thì vô cùng kém. Lục Thần cố ý đến cái kia chỗ bệnh viện trung quanh nhìn xem, phát hiện loại này người viên lưu động đặc biệt nhiều địa phương, thế mà chỉ có tại rất xa vị trí có một tòa tháp tín hiệu. Hiện đại truyền tin hệ thống bên trong, một cái tín hiệu cơ trạm giải thông là có hạn, dùng quá nhiều người, mỗi người phân đến giải thông liền thiếu đi đáng thương. Nhiều người như vậy chỉ dùng xa như vậy một cái tháp tín hiệu, điện thoại tín hiệu không hỏng bét thì kỳ quái. Thực sự bệnh viện phụ cận thì có cái đại hình tiểu khu, dựa theo lệ thường. Cái tiểu khu này bên trong cần phải có không ít tiểu hình cơ trạm ban ngày tiểu khu người đều đi làm thời điểm, phụ cận khu vực, bao quát cái kia bệnh viện, đều cần phải có không tệ tín hiệu. Mà lại tại trong bệnh viện bộ, cũng cần phải có loại sách tay cơ trạm tăng cường tín hiệu. Dựa theo lẽ thường mà nói, điện thoại tín hiệu không cần phải kém như vậy. Lục Thần đến cái kia trong tiểu khu đi loanh quanh, rất nhanh liền phát hiện trong tiểu khu dán ra bố cáo, nói là bởi vì đầy đủ nhân số phản đối, cho nên trong tiểu khu không thêm giả bộ nhỏ hình cơ trạng. Lục Thần không khỏi âm thầm nhếch môi, cơ trạng bức xạ thực cũng không lớn, không cần đến nhạy cảm như vậy đi mà cái kia chỗ trong bệnh viện bộ tín hiệu hỏng bét, đoán chừng cũng là một số thần kinh vẫn cảm bệnh nhân làm ầm ĩ. bất quá cái này bên trong cũng không bài trừ cái kia chỗ bệnh viện dở cho quỷ, bọn họ hoàn toàn có thể dùng chính mình thầy thuốc thân phận, hướng người chung quanh lan truyền điện thoại tín hiệu bức xạ nguy hiểm tin tức, khiến mọi người không tự giác liền trợ giúp bệnh viện chế tạo một cái tin tức hấp động. tại hiện trường khảo sát về sau, lục thần liền may mắn cái kia tin tức thu thập khí có lấy trộm người khác wifi bản sự, bằng không triệu mẫn vừa vào bệnh viện, tin tức sẽ rất khó truyền tới. theo những tin tức kia phía trên nhìn, triệu mẫn đã thông qua bệnh viện phỏng vấn, thành vì một cái hộ công, bình thường phụ trách chiếu cố bệnh nhân công tác mà nàng chỗ chờ đợi bệnh viện nội bộ nhân viên trước mắt còn không có cùng nàng nối lên đầu những tin tức kia biểu hiện đây là một nhà kinh doanh tình huống tốt đẹp chữa trị quan hệ mười phần bình thường dân doanh bệnh viện bất quá mặt ngoài bình thường đồ vật bên trong chưa hẳn bình thường bệnh viện này lòng đất bãi đỗ xe tầng hai có cái giống chuyên dụng nhà để xe cửa lớn tiến vào cái đại môn này về sau đúng là một cái đặt xe cứu hộ nhà để xe nhưng cái này chiếc xe cứu thương lại chưa từng có mở đi ra qua mà tại chiếc xe này bên cạnh trên vách tường có mấy cái tựa như mặt tường chọc ra điểm lầm tấm những ban điểm kia thực cũng là một cái ẩn tàng vô cùng tốt mật mã đưa vào trang bị chỉ cần dựa theo thứ tự nhất định, dùng nhất định lực đạo nén một lần, liền có thể dùng đến mở ra trên vách tường cửa ngầm. Thang cửa phía sau là một cái thép chế lối thoát hiểm, không chỉ có nặng nghề, mà lại chỉ có đi qua trong đen, vân tay cùng điện tử mật mã tam trọng xác nhận mới có thể mở ra. Lối thoát hiểm đằng sau là cái thang máy, mà thang máy hướng phía dưới vận hành hai tầng về sau, liền đến nhà này dân doanh bệnh viện ngăn nắp bề ngoài phía dưới tội ác vị trí chô bí mật bệnh độc nghiên cứu phòng thí nghiệm. Chương 1076, Biến cố ngầm sinh. Chương 1076, Biến cố ngầm sinh. Thực bằng vào cái này chỗ dân doanh bệnh viện lực lượng, là căn bản không có cách nào tại kiến trúc chủ đạo phía dưới kiến tạo một cái to lớn lòng đất công trình, nhưng là nhà này dân doanh bệnh viện địa chỉ ban đầu, tại vài thập niên trước chiến tranh 5 tháng bên trong là cái to lớn quân sự nhà kho, phía dưới có hoàn mỹ phòng không công sự cùng nhà kho. Mặt đất kiến trúc tính cả lòng đất hai tầng đều tại cái kia chẳng thế giới đại chiến bên trong tổn hại, thậm chí biết nơi này là to lớn quân sự nhà kho nhân viên đều chết sạch, cho nên nơi này bị làm thành phế tích, về sau ở phía trên xây một cái chợ nông dân. Thang đến gần nhất 10 mấy năm, một cái tư bản bá chủ nhìn lên Lâm Giang cái địa phương này, ở chỗ này kiến thiết một chỗ dân doanh bệnh viện thi công thời điểm ngẫu nhiên phát hiện lòng đất to lớn kiến trúc nhóm tư bản bá chủ lập tức ý thức được nhặt được bảo bối vì phong tỏa tin tức bọn họ không tiếc chế tạo cùng một chỗ kiến trúc sự cố đem tất cả người biết chuyện viên hợp lý tiêu diệt sau đó mặt đất kiến thiết cùng lòng đất kiến thiết liền tách đi ra làm lòng đất kiến thiết hoặc là nói là trọng kiến bộ phận đều là từ tư bản bá chủ chính mình người đến hoàn thành sau đó liền hình thành địa phía trên là bệnh viện lòng đất là sinh vật phòng thí nghiệm bố cục thực tương tự sinh vật phòng thí nghiệm tại các nơi trên thế giới đều có Những thí nghiệm này phòng đối tượng nghiên cứu cũng là người, nghiên cứu đối với người trí mạng bệnh độc, nghiêm chỉnh mà nói, là có thể nhắm vào chuyên môn đám người gây nên bệnh bệnh độc, loại vật này, so không phân người ta tất cả đều nổ bom khinh khí càng thêm đáng sợ, bởi vì nó là nhắm vào người nào đó loại chuyên dụng bệnh độc, phóng thích về sau, sẽ chỉ đối cái bia đánh dấu, đám người tiến hành định hướng bạo phá, mà sẽ không đả thương đến chính mình người. Nhân loại là một loại kỳ quái sinh vật, hoặc xuất phát từ tham lam, hoặc xuất phát từ uy hiếp, hoặc xuất phát từ khác cái gì mục đích, cũng nên nghiên cứu một số có thể đem chính mình giết chết đồ chơi, cái nào đó Tây phương đại quốc, tại quốc gia mình cùng minh hữu quốc gia thậm chí một số không hữu hảo như vậy quốc gia đều kiến thiết có tương tự phòng thí nghiệm giống toàn thế giới một số đột phát bệnh độc truyền nhiễm bên trong có tự nhiên nhân tố bộ phận nhưng thực cũng có một phần là một ít thế lực cố ý hành động ngay tại cái kia tư nguyên phong phú châu phi đại lục nào đó đến từ đông phương đại quốc xí nghiệp vừa mới tại một trận cùng tinh điều quốc xí nghiệp cạnh tranh bên trong chiến thắng cầm tới một cái cực lớn mỏ đồng quyền kinh doanh phía đông xí nghiệp chiến thắng bí quyết là nguyên bộ cung cấp điện công trình bởi vì đông phương đại quốc xây dựng cơ bản năng lực cực mạnh có thể tại cực lớn mỏ đồng vụ cận một dòng sông phía trên kiến thiết một tòa cự hình trạm thủy điện cái này cự hình trạm thủy điện tốt nhất địa chỉ là tại cực lớn mỏ đồng chỗ quốc nước lắng dịu. một khi trạm thủy điện cùng mỏ đồng toàn bộ xây xong như vậy hai quốc gia này liền có thể bù đắp nhau. một phương cho chúng quanh quốc gia cung cấp điện kiếm tiền, một phương sử dụng điện lực khai thác cùng tinh luyện kim loại mỏ đồng kiếm tiền. mà đồng phương đại quốc thì được đến chất lượng tốt tư nguyên đồng cùng trạm phát điện quản lý tiền sửa chữa dùng tương đương với một cái tam phương thu hoạch phương án nhưng là thất bại sĩ nghiệp rất không cam tâm chính mình thất bại cũng không thể để đồng phương đại quốc đến lợi. sau đó ngay tại cái kia muốn kiến thiết chạm thủy điện quốc gia ngay tại cái kia chạm thủy điện trung quanh khu vực. Vô cùng trùng hợp bạo phát một trận trí mạng bệnh độc đại ôn dịch. Dạng này trạm thủy điện không cách nào kiến thiết, mở đồng liền xem như kiến thiết hoàn tất, cũng lại bởi vì nguồn năng lượng thiếu mà không cách nào toàn lực sinh sản. Cùng lúc đó, phía Tây quốc gia kia còn sẽ thao túng những cái kia bọn họ khống chế cái gọi là bảo vệ môi trường tổ chức, đem bộ địa đội lên Đông Phương đại quốc trên đầu, phát động đủ loại truyền thông tuyên bá, chính là do ở trạm thủy điện kiến thiết dẫn đến sinh thái phá hư, lúc này mới sẽ để cho bệnh độc bạo phát, bởi vì những vi khuẩn kia là tự động vật làm truyền nhiễm môi giới, trạm thủy điện phá hư động vật gia viên, này mới khiến nhân loại gặp nạn cái này thói quen đã là cái thành thục thói quen nhưng thực tế những vi khuẩn kia đến từ hạ phương đâu chỉ cần có nhất định khoa học kỹ thuật sinh hóa mức độ quốc gia đều có thể kiểm soát ra bệnh độc bên trong người tạo nhân tố nhưng là có thể kiểm soát ra thì sao truyền thông con đường bị không chế lấy nói thật là truyền không ra cho dù có chút khách quan thanh âm có thể phát ra tới cũng sẽ rất nhanh bị chìm ngập rơi những cái kia trí mạng lại tốt dùng bệnh độc cũng là từng cái giống lâm giang dạng này bệnh độc phòng thí nghiệm sản xuất ra lâm giang bệnh độc phòng thí nghiệm chỗ lấy tại lâm giang trừ trùng hợp nhân tố bên ngoài còn bởi vì nơi này có thể tiếp xúc đến càng nhiều người hoa gen mà lại cũng dễ dàng cho tại hoa hạ làm ác bệnh độc phòng thí nghiệm tự động hóa trình độ rất cao cũng không có nhiều người tại hơi có vẻ tối tăm dưới ánh đèn thỉnh thoảng thấy mấy người mặc nặng nghề phòng hộ phục nghiên cứu nhân viên vội vàng ở trong đường hầm đi qua tiến vào từng cái không cùng phòng ở giữa những cái kia trong phòng nghiên cứu thiết bị có chút đều là đỉnh cấp sở nghiên cứu mới có sinh hóa thí nghiệm thiết bị thì tại ở gần hướng lên thang máy trong một cái phòng gian phòng này cũng không có thí nghiệm thiết bị có chỉ có một thanh ghế điện cùng một số tra tấn thiết bị nhiên là một cái làm công việc bẩn thỉu địa phương tại ghế điện phía trên Ngồi đấy một cái ước chừng hơn 50 tuổi nam tử, da vàng, mắt đen, tóc hoa râm, rất thưa thớt như là cuối mùa thu bãi cỏ. Hắn áo khoác trắng lên đủ là mồ hôi, trước ngực treo một cái thẻ kim loại, trên đó viết tên hắn, Xuyên giếng tiểu thư lang. Cái này người cũng không phải là người Hoa, mà chính là Đông Nhật người trong nước, hắn chính là một mặt mỏi mệt ngựa đầu, ánh mắt vô hồn ở trước mặt hắn, đứng đấy một cái thật cao gầy gò nam tử, dung mạo mang theo rõ ràng người phương Tây đặc thụ. Nam tử âm lệ nhìn chằm chằm xuyên giếng tiểu thư lang, trầm giọng nói, "Xuyên giếng, ta hỏi ngươi một lần nữa, tháng trước số hai, ngươi đang nghỉ ngơi trong ngày làm những gì?" Ta xuyên giếng tiểu thứ lang run dậy vài cái đây là điện giật lưu lại hậu di chứng hắn thật vất vả bình phục hô hấp tiếp tục nói buổi sáng đi tiệm sách đọc sách giữa trưa tại uống mớm uống mớm ăn lẩu một giờ rơi đến nhà ba giờ chiều trước đó nghỉ trưa ba điểm về sau cùng ta thê tử video nói chuyện phiếm mãi cho đến năm điểm đầy đủ nam tử cười lạnh một tiếng nói ra ngươi đã lặp lại ba lần mặc dù nói đều như thế nhưng ta biết ngươi đang nói đáo ngươi buổi sáng muốn đi tiệm sách nhưng tuyệt đối không có đọc sách ngươi đem ngươi làm cái gì cùng ta tâm sự đi ta chỉ nhìn ý học sách im ngay nam tử cả giận nói đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ như vậy ngươi cần phải nhìn xem cái này cái này video thu tại ba ngày trước đó nam tử nói xong liền cầm điện thoại di động đi đến xuyên giếng tiểu thứ lang trước mặt mở ra một cái video trong video xuất hiện một cái rất lớn phòng kiếng, trong phòng có một cái giường nằm trên giường một cái mười sáu mười bảy nữ hải làm ống kính nhắm ngay nữ hải mặt về sau xuyên giếng tiểu thứ lang đồng tử mãnh liệt co vào một chút toàn thân kịch liệt giằng co xem ra chúng ta không có tìm nhầm người nam tử cười nói vẫn cho là thê tử ngươi ngay tại ở cái đồ Ngươi không có có hậu đại, không nghĩ tới ngươi lại còn có cái nữ nhi, mà lại ngươi đương nhiệm thế tử cũng không biết, thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nữ nhi này gọi xuyên giếng thích a, tên rất đẹp, cùng nàng người một dạng mỹ lệ. Chương một nghìn bảy mươi bảy cung khai, Chương một nghìn bảy mươi bảy cung khai, xéo đi, các ngươi đối nàng làm những gì, nàng cái gì cũng không biết, nàng vẫn còn con nít. Xuyên tỉnh tiểu thứ lang thanh âm khàn giọng, ánh mắt trường ra tiêu máu, khắc kích động như vậy, nam tử cười lạnh một tiếng, đệ xuống bên cạnh ghế điện điện giật cái nút, nô, no. a, xuyên tỉnh tiểu thứ lang kịch liệt giằng co nhưng là hai mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn trong tay nam tử video hình ảnh vài giây đồng hồ về sau điện giật đình chỉ xuyên riêng tiểu thứ lang há hốc mồm hô hấp dồn dập như cùng một cái bị người ném trên mặt cát mất đi trình độ cá xéo đi không nên thương tổn nàng cầu các ngươi không nên thương tổn nàng xuyên tỉnh tiểu thứ lang suy yếu lẩm bẩm đầy mắt cầu khẩn không nên thương tổn nữ nhi của ta xuyên tỉnh tiểu thứ lang nữ nhi này cho tới nay là hắn bí mật lớn nhất thì liền hắn đương nhiệm thê tử cũng không biết riêng là hắn tham dự nhưng hiện tại cái này tổ chức bí mật về sau hắn càng là giữ nghiêm bí mật này nhưng là không nghĩ tới nữ nhi của hắn lại còn là bị tổ chức phát hiện, cái này gọi là hoa diệp chi tử tổ chức một mực tận sức tại nhằm vào định hướng gen bệnh độc nghiên cứu là một cái tôn chỉ phi thường tà ác tổ chức, bọn họ nhận vì địa cầu tư nguyên là có hạn, là không thể cung cấp quá nhiều nhân sinh lưu giữ, cho nên nhất định phải giảm bớt dân số địa cầu, riêng là giảm bớt những cái kia lạc hậu chủng tộc nhân khẩu, mà bọn họ tất cả nghiên cứu tất cả đều là tận sức tại cái này tôn chỉ. Trên thực tế, cái tổ chức này tại toàn cầu cầm giữ đội không ít, rất nhiều tự nhận là cao đẳng người bị cái tổ chức này mê hoặc mà thêm vào, thực dựa theo nghiêm ngặt khoa học quan niệm mà nói. Cái tổ chức này tồn chỉ từ vừa mới bắt đầu cũng là hoang đường nhân loại tuy nhiên sinh sống trên địa cầu phía trên nhưng nhân loại thu hoạch được nguồn năng lượng cùng tư nguyên mức độ cùng thủ đoạn là không ngừng nhắc đến cao cầm lương thực sản lượng làm thí dụ xã hội bây giờ lương thực năng suất đặt ở cổ đại cái kia chính là thần tích một dạng tồn tại nếu như coi nhẹ khoa học kỹ thuật phát triển hưởng vì lương thực sản lượng càng ngày càng nhiều sự thật cầm vài thập niên trước lương thực sinh sản con số trạng thái tích lượng đi so sánh nhân khẩu không ngừng tăng trưởng động thái lượng tự nhiên sẽ được đến lương thực tư nguyên không đủ phân phối kết luận nhưng là sự vật phát triển là động thái theo khoa học kỹ thuật phát triển nhân loại đã phát triển đến công nghiệp hóa sinh sản lương thực giai đoạn lương thực năng suất gia tăng tự nhiên có thể nuôi sống càng nhiều người miệng trừ lương thực tư nguyên cũng giống vậy theo hóa đá tư nguyên thì như than đá cùng dầu mỏ đến phản ứng phân hạch nguồn năng lượng so như bây giờ nhà máy năng lượng nguyên tử có thể dùng nguồn năng lượng hình thức cũng đang biến hóa mà có thể sử dụng nguồn năng lượng tổng lượng cũng đang không ngừng gia tăng phản ứng phân hạch nguồn năng lượng đã có thể giải quyết do so hiện nay nhân khẩu còn nhiều hơn mấy lần nguồn năng lượng vấn đề nếu như lại thêm đang tiến hành phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng như vậy nguồn năng lượng vật này Về sau đối với con người mà nói cơ hồ là vô tận. Chỉ cần khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, nhân khẩu mở rộng liền sẽ không đình chỉ, liền xem như địa cầu đất đai không đủ, Thái Dương hệ, hệ Ngân Hà, không biết còn có bao nhiêu hành tinh có thể sinh tồn đây. Chỗ lấy hiện tại chỉ có thể bị hạn chế trên địa cầu, nguyên nhân đơn giản thì là nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật còn không đủ để cho nhân loại phát triển sinh tồn không gian mà thôi. Cho nên, những cái kia lấy cái gì địa cầu tư nguyên có hạn vì lý do để sướng cắt giảm nhân khẩu chủ trương đều là vô cùng chân đứng vững. Mà, Hoa Diệp chi tử, cái tổ chức này, bản chất thực cũng là một bọn tư bản bá chủ phát minh ra đến. Để mà thỏa mãn chính mình lợi ích, ta ác tổ chức mà thôi. Hoa Diệp chi tử, đối nội bộ nhân viên, riêng là tham dự phát triển nghiên cứu nhân viên quản lý cực nghiêm cách, một khi xuất hiện bất kỳ phản bội manh mối, kẻ phản bội cùng hắn tất cả thân nhân đều sẽ gặp phải tổ chức thanh trừ. Xuyên tỉnh tiểu thứ Lang cũng không phải là một cái hoàn toàn mất đi nhân tính người, hắn còn có nhân tính phòng tuyến cuối cùng, tham dự cái tổ chức này đến nay, hắn một mực có thụ lương tâm khiến trách. Loại này khiển trách, tại hắn tham dự hoàn thành nhằm vào đông Nhật quốc chủ thể dân tộc gen trí mạng bệnh độc về sau đạt tới lớn nhất. Hắn chịu không được tội ác cảm giác tra tấn, lúc này mới bắt đầu sinh phản bội cái này ta ác tổ chức tâm tư. Mà 308 nội vệ đội cũng đang tìm kiếm tiêu diệt phòng thí nghiệm này biện pháp, nỗ lực liên hệ trong phòng thí nghiệm bộ nhân viên, song phương tại một lần ngẫu nhiên cơ hội liên hệ lên, cái này mới có cần triệu mẫn tiến vào bệnh viện cùng người liên hệ sự tình. Nhưng là xuyên tỉnh tiểu Thứ Lang đánh giá thấp tổ chức lực lượng, hắn nhược điểm lớn nhất, hiện tại liền bị hoa diệp chi tử nám. Xuyên tỉnh tiểu Thứ Lang, không cần khẩn trương như vậy, con gái của ngươi bộ dạng như thế đẹp, không, có người nhận tâm thương tổn nàng. Nam tử cười nói, nhưng cũng không biết ngươi cái này làm phụ thân, có phải là thật hay không yêu nàng, có phải hay không sẽ nhịn tâm nhìn lấy nàng tu đến một số thương tổn mặc kệ là đến từ người làm hoặc là đến từ một ít nguy hiểm vi trùng, tỷ như phi thường ca hình lưu hành tính viêm phổi. Không, không, van cầu ngươi không muốn. xuyên tỉnh tiểu thứ lang rãy ruồi lấy nói ra loại kia bệnh độc cũng là nhằm vào đông nhật quốc chủ thể dân tộc gen kiểu mới bệnh độc đối mục tiêu gen mang theo người cảm nhiễm dẫn cơ hội 100%, tỷ lệ tử vong vượt qua 70%, coi như sống sót cũng sẽ đối phổi tạo thành tổn thương nghiêm trọng, từ đó như cùng một tên phế nhân sinh hoạt vô cùng thống khổ. cầu ta vô dụng vẫn là muốn nhìn ngươi. nam tử nói ra chúng ta biết người gần nhất sẽ cùng hoa hạ có quan hệ phương diện liên hệ nói cho ta biết hắn là ai bây giờ ở nơi nào xuyên tỉnh tiểu thứ lang rơi vào trầm mặc một khi hắn mở miệng như vậy hoa hạ phương diện người thì nguy hiểm mà hắn cùng nữ nhi cũng rất khó chạy thoát tổ chức thanh thầy tựa hồ là đoán được xuyên tỉnh tiểu thứ lang ý nghĩ nam tử mỉm cười ngươi sự tình ta còn không có báo cáo rốt cuộc ngươi lệ thuộc vào ta còn hạn muốn là phía trên biết ta chỗ này ra lớn như vậy chỗ sơ xuất ta chỉ sợ cũng phải không may cho nên chỉ cần ngươi phối hợp ta bắt đến người hoa sự kiện này ta có thể coi như chưa từng xảy ra đồng thời ta sẽ xin đem ngươi điều đến đông nhật quốc đi cũng tốt để ngươi cùng người nhà đoàn tụ ngươi nói là thật xuyên tỉnh tiểu thứ lang hỏi ta không cần thiết lựa ngươi lựa chọn thế nào chính ngươi quyết định bất quá ngươi cân nhắc thời gian cũng không nhiều một khi hoa hạ cái kia vừa bắt đầu hành động ta muốn giấu giếm cũng không đạt được cân nhắc vài phút xuyên tỉnh tiểu thứ lang rốt cục chán nạn thở dài tốt ta ta nói người hoa đã tiến vào bệnh viện các loại xuyên tỉnh tiểu thứ lang nói xong nam tử lại hỏi thăm mấy cái chi tiết chỗ cuối cùng xác nhận hắn không tiếp tục giấu giếm cái gì Liền vỗ nhẹ nhẹ đập xuyên tỉnh tiểu thứ lang mặt, nói ra, nói cách khác, ngươi bây giờ còn không rõ ràng lắm hoa hạ có quan hệ phương diện lại phái đến cái gì người, mà bọn họ cũng đang chờ đợi ngươi cuối cùng tín hiệu. Đúng, ta đều nói, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Xuyên tỉnh tiểu thứ lang nói ra. Nam tử cười lạnh chậm rãi đem ghế điện điện lưu cần số chuyển tới tối cao vị trí. Xuyên tỉnh tiểu thứ lang kinh hai nói, ngươi làm gì? Ngươi đã đáp ứng ta. Trước 1078, ra chuyện. Trước 1078, ra chuyện. Nam tử cười tủm tỉm nhìn trầm trầm xuyên tỉnh tiểu thứ lang, chậm rãi nói ra: Ngươi cần phải cao hứng mới đúng, bởi vì ta hiện tại liền có thể đưa ngươi cùng con gái của ngươi đoàn tụ, đúng, còn có ngươi hiện tại thế tử, cùng con gái của ngươi mẹ đẻ, các ngươi một nhà liền muốn đoàn tụ. Xuyên tỉnh tiểu thứ lang lúc này mới ý thức được thân nhân mình lại nhưng đã tất cả đều chết, một loại bị lường gạt cảm giác tràn ngập toàn thân, hắn vẫn nộ nhìn trầm trầm nam tử, thật không thể một miệng đem hắn cắn chết, hắn muốn dùng lớn nhất gác độc chớ chú đến chửi mắng nam tử, nhưng là hắn còn chưa kịp nói chuyện, nam tử đã hung hăng đè xuống ghế điện chốt mở, trong ngay mắt cường đại điện lưu liền xuyên qua hắn thân thể. Xuyên Tỉnh Tiểu Thứ Lang thân thể như là rơi trên mặt đất tôm kép một dạng đột nhiên đánh vài cái, ngay sau đó tại kịch liệt dây rủa bên trong rất nhanh biến cứng ngắc. Giết Xuyên Tỉnh Tiểu Thứ Lang, nam tử cau mày một cái, trong không khí nhấp nhô mùi khét lẹn để hắn có chút buồn nôn, hắn cười lạnh, nói ra, ra ngươi cái này chỗ sơ suất, ta chỉ có đem các ngươi tất cả đều thành trừ sạch sẽ, mới có thể để cho ta khỏi bị trách phạt. Xuyên Tỉnh Tiểu Thứ Lang, ngươi chết cũng không phải không có chút giá trị, ta đưa các ngươi cả nhà đoàn tụ, ngươi hẳn là sẽ không trách ta. Nhà này dân doanh bệnh viện khu nội trú, Triệu Mẫn vừa mới giúp một cái nằm viện lão nhân đánh phần cơ tối, nàng hiện tại dùng tên giả vì Chu Linh là một cái lệ thuộc vào bệnh viện hộ công tiến vào bệnh viện đến nay nàng một mực tại chờ đợi lấy xuyên tỉnh tiểu thứ lang tín hiệu chuẩn bị đi lấy liên quan tới trong bệnh viện bộ nghiên cứu khoa học tư liệu thứ ba trăm linh tám nội vệ đội đối với những tài liệu kia mặc dù có chút trông mà thèm nhưng cũng không phải là muốn triệu mẫn đến mạo hiểm toàn bộ nguyên nhân còn có một nguyên nhân là những cái kia nội bộ tư liệu bao quát cái này chỗ bệnh viện cùng ngoại cảnh phi pháp tổ chức thông tin tin tức cùng rất nhiều có thể làm chứng cứ độ vật có những vật này hoa hạ liền có thể danh chính ngôn thuận công khai khởi động chống khủng bố chính tự tại cơ hội thích hợp chủ động xuất kích trực tiếp đầu cái kia tà áp tổ chức triệu mẫn tuy nhiên thành công tiến vào bệnh viện nhưng vì cam đoan nàng an toàn nàng cũng không thể một mực tại bệnh viện trở lấy nếu như đến kỳ hạn chót vẫn là không có người cùng nàng liên hệ như vậy nàng thì lập tức hội rút lui kế hoạch biến thành nguyên lai like kế hoạch giao cho lục thần đến đánh bất ngờ cái này dân doanh bệnh viện bệnh động phòng thí nghiệm chiếu cố lao nhân ăn bữa tối về sau triệu mẫn đang định đi ăn một chút gì bỗng nhiên nàng trên lưng bộ đàm vang lên bên trong chuyển đến hộ công tổ tổ trưởng thanh âm chu linh chu linh lập tức đến phòng cấp cứu hiệp trợ bệnh viện này hộ công không chỉ có muốn chiếu cố bệnh nhân có lúc còn muốn trợ giúp thầy thuốc cùng y tá xử lý một số đột phát tình huống hiện tại phòng cấp cứu khẳng định là thiếu người triệu mẫn đành phải từ bỏ ăn cơm dự định vội va hướng về lòng đất tầng một phòng cấp cứu chạy tới bên trong phòng cấp cứu đã loạn thành một đống nằm trên giường bệnh một người trẻ tuổi hai mắt nhắm nghiền không rõ sống chết mấy cái giống người nhà một dạng người một mực tại khóc giống không ngừng xin thầy thuốc muốn đem bệnh nhân cứu tỉnh một cái cao tuổi nam tử thẳng tắp nằm trên mặt đất một người y tá đang dùng lực cho hắn ấn huyệt nhân trung nhìn đến triệu mẫn đến cái kia người y tá hô, chu linh nhanh điểm tới hắn mất đi cho hắn ấn huyện nhân trung là được ta muốn đi cứu giúp bệnh nhân Triệu Mẫn gật gật đầu, đi qua ngồi xổm ở hôn mê người bên cạnh, thay đổi y tá, dùng lực bóp lấy lao giả người bên trong. Lúc này, một người trung niên nam tử đi đến Triệu Mẫn bên người, hỏi, hắn làm sao? Thân nhân bệnh nhân, tâm tình kích động ngất đi. Triệu Mẫn gặp lao giả thần trí có hồi phục dấu hiệu, thở phào, lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Cần cần giúp một tay không. Ta học qua cấp cứu. Trung niên nam tử hỏi. Gặp lao giả chậm rãi mở mắt ra, Triệu Mẫn nói ra, cảm ơn, giúp ta đưa hắn lên a, hai người dìu hắn so sánh bảo hiểm. Tốt. Nam tử gật, gật gật đầu, cùng Triệu Mẫn một đạo, một người vị lao giả một cái cánh tay đem hắn chậm rãi dịu dắt đứng lên. Nam tử đối Lão giả nói ra, đến ngồi bên kia sẽ đi, ngươi phải tin tưởng thầy thuốc. Ta Nhi từ đâu? Ta Nhi từ đâu? Lão giả tâm tình vẫn như cũ kích động. Thầy thuốc tại cứu rút. Triệu Mẫn nói ra, ngươi đừng kích động, tại cái này ngồi chút. Triệu Mẫn cùng Nam tử vị lão nhân trầm trầm ngồi xuống. Triệu Mẫn đông nhiên phát giác được Nam tử kia tay vậy mà đặt tại chính mình trên cánh tay, bất quá hai người là cùng một chỗ vị lão nhân ngồi xuống, Triệu Mẫn cũng không nghĩ nhiều. vừa đem lão nhân vị làm tốt, Triệu Mẫn đang muốn quất ra cánh tay, đung nhiên trên cánh tay có nhỏ nhẹ nhói nhói cảm giác, nàng tranh thủ thời gian rút về cánh tay. Làm sao? Nam tử sững sờ, xấu hổ nói ra, thật không có ý tứ, ta không có chú ý, không phải có ý mạo phạm. Nói nói cảm giác rất nhanh biến mất, Triệu Mẫn nhìn xem chỗ đau, cũng không nhìn ra cái gì, coi là có thể là tĩnh điện, liền nói ra, không sao, cảm ơn ngươi trợ giúp. Nam tử mỉm cười, không khách khí, các ngươi hộ công thật cực khổ, có thể giúp các ngươi phụ một tay, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Triệu Mẫn gật gật đầu, cảm thấy nam tử này thanh âm rất nhu hòa, nghe rất dễ chịu, liền hướng hắn cười cười, nói ra, ngươi thật sự là người hảo tâm. Ngươi cần muốn trợ giúp sao? Nam tử trầm mặc một hồi, nói ra, phụ thân ta tại nằm viện thế nhưng là ta cần muốn đi ra ngoài làm ý chuyện có chút không yên lòng phụ thân ta người giúp ta chăm sóc một chút hắn đi có thể không có vấn đề nam tử mỉm cười mời đi theo ta ta dẫn người đi hắn phòng bệnh triệu mẫn gật gật đầu theo nam tử hướng về hành lang chỗ sâu đi đến đi đến hành lang chỗ ngặt nam tử thân thủ đem triệu mẫn bên hông cải lấy bộ đàm lấy xuống ấn nút cờ lọ sơ đừng ở bên hông mình mà hắn làm đây hết thảy thời điểm triệu mẫn chỉ là bảo trì mỉm cười biểu lộ tuy nhiên nhìn đến hắn động tác lại không có ngăn cản thậm chí không có một chút kinh ngạc thần sắc, dường như hết thảy đều là chuyện đương nhiên giống như bên này đi nam tử đối triệu mẫn cười cười tiếp tục đi lên phía trước được triệu mẫn mơ hồ không rõ nên một câu tiếp tục theo xuyên qua hành lang xuống thang lầu bảy lần quặng tám lần rẽ đến ga ra tầng ngầm cửa ngầm sau cùng nam tử mang theo triệu mẫn tiến vào tòa kia bí mật trong thang máy năm lục thần ngồi tại khách sạn đỉnh chóp ngắm cảnh trong hoa viên thoải mái phơi nắng một bên nết vợ rằn đi một bên nhìn lấy triệu mẫn bên kia thu thập đến tình báo gần nhất những tin tình báo này tổng kết lại cũng là một câu cái ưu tú hộ công sinh hoạt hàng ngày lục thần thật sự là có chút bội phục triệu mẫn đường đường ba trăm linh tám nội vệ đội tinh anh còn làm một thanh làm hộ công hạ thủ Lục Thần suy nghĩ chính mình là không phải cố ý bệnh một trận, dạng này có lẽ có cơ hội cảm thụ một chút triệu mẫn bảo vệ quản lý công tác. Chính bảy nghĩ tám nghĩ lấy, hắn biểu lộ đống nhiên nghiêm túc lên, trên điện thoại di động biểu hiện tin tức chính là triệu mẫn cùng nam tử kia đối thoại. Lục Thần, vụt, một tiếng đứng người lên, cao mày nói, xấu, ra chuyện. Cái kia ra hỏa lão ba tại nằm viện, chính hắn chạy đến cấp cứu cứu giúp khu làm gì?" Chương 1079, ta muốn hành động, các ngươi nhìn lấy làm. Chương 1079, ta muốn hành động, các ngươi nhìn lấy làm. Theo điện thoại tin tức bên trong, Lục Thần phát hiện dị trạng hắn lập tức đến nam cung trinh cùng tiết nhân cường gian phòng nam cung trinh cùng tiết nhân cường hai người gần nhất một mực thâm cư không ra ngoài qua cũng là mập chạch thời gian bất quá may ra gian phòng tương đối rộng mở hai người thỉnh thoảng tiến hành một số thân thể huấn luyện cùng đối kháng miễn cho xuất hiện nhiệm vụ kết thúc về sau người béo mười cân bi thương cố sự lục thần đi thẳng vào vấn đề nói ra triệu mẫn châu đó xảy ra ngoài ý muốn ta lập tức muốn đi vào bệnh viện các ngươi dựa theo kế hoạch chuẩn bị tiếp ứng cùng nhân viên sơ tán chuẩn bị đi a nam cung trinh sững sờ sau đó mở ra tùy thân lạp nhìn một lát nói ra không có vấn đề nhà Triệu Mẫn sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì báo động tin tức truyền tới. Các ngươi dùng thiết bị gì truyền vào sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đều bao quát cái gì?" Lục thân hỏi. Nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, còn có bước đếm. Khôi hài đâu?" Lục thân nhịn không được cười, "Ngươi cho rằng vận động vòng tay nha. Vận động vòng tay còn có vị trí tin tức đâu? Công trình kiến trúc bên trong cái nào có vị trí tin tức? Triệu Mẫn mang cũng là một cái vòng tay, là cái đồng hồ." Nam Cung Trinh giải thích nói, "Ta không có thời gian rông dài, tin tưởng ta, Triệu Mẫn sẽ ra ngoài ý muốn." hiện tại nhất định phải dựa theo cường công kế hoạch tiến hành lục thân nói ra ta có khác tin tức con đường ta tin tức tập hợp kết quả cũng là triệu mẫn bị người mưu hại các người cái kia vận động vòng tay bây giờ còn có tín hiệu tới sao không có nam cung trinh nói ra bất quá trong bệnh viện tín hiệu không tốt thường xuyên hội không tín hiệu cái này rất bình thường bất quá triệu mẫn nếu như phát hiện không hợp lý báo động tín hiệu tuyệt đối có thể phát ra tới nàng hiện tại không phát ra được lục thân hiện tại đã nhận định triệu mẫn ra phiền phức bởi vì hắn còn có thể đức quang thu đến triệu mẫn tín hiệu đây là hắn cho triệu mẫn cái kia tin tức thu thập khí không ngừng có y kết quả nhưng là hiện tại triệu mẫn vị trí liền mặt y tín hiệu đều rất yếu ớt, được đến tin tức vô cùng không hoàn chỉnh. bất quá chỉ bằng cái này có hạn tin tức, lục thần đã theo triệu mẫn kiểm tra triệu chứng bệnh tật tín hiệu bên trong phát hiện vấn đề, triệu mẫn nhịp tim đập quá mức bình ổn, đây tuyệt đối không phải là nàng trạng thái bình thường, bởi vì nàng làm hộ công, thường xuyên cần muốn tiết kiệm thời gian đẩy nhanh tốc độ, thậm chí chạy tới chạy lui bận rộn, nhịp tim đập thường xuyên sẽ xuất hiện ba động, nhịp tim đập quá mức bình ổn lời nói, có khả năng nhất nguyên nhân chính là nàng người đã rơi vào trong hôn mê. lục thần, ngươi làm sao xác định như vậy? nam cung chính hỏi, ngươi tin tức con đường là cái gì? Lục thần khoát khóa tay, nói ra, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi dung giải, ta đến cũng không phải tìm các ngươi thương lượng, ta là tới thông báo các ngươi. Hiện tại ta muốn hành động. Đằng sau sự tình, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Nói xong, lục thần liền rời phòng. Nam Cung Trinh cùng Tiết Nhân Cường hai mặt nhìn nhau một lát, Tiết Nhân Cường hỏi, lão đại, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nên làm cái gì thì làm sao bây giờ? Nam Cung Trinh thở dài, thứ ba dự án, ngươi đi chuẩn bị, ta hồi báo một chút. Nam, lúc này. Cái kia chỗ dân doanh bệnh viện phòng thí nghiệm dưới đất một cái vô khuẩn gian phòng bên trong, Triệu Mẫn hai mắt nhắm nghiền nằm tại trên một cái giường, nàng biểu lộ bình thản, giống như là rơi vào giấc ngủ say bên trong đem Triệu Mẫn dẫn tới trung niên nam tử thì đứng tại đầu giường, hắn hiện tại đã thay đổi một thân vô khuẩn phục, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái người da trắng nam tử, chính là giết xuyên tỉnh tiểu thứ Lang nam tử kia, cũng là con vi rút này phòng thí nghiệm. Người phụ trách, hắn tên thật gọi Kiều Phổ Tư, từ nhỏ đã thêm vào, Hoa Diệp chi tử, tổ chức đã vì tổ chức hiệu lực mấy chục năm, xem như Hoa Diệp chi tử trong tổ chức tinh anh nhân vật tiểu phổ tư ôm lấy cánh tay nhìn lấy triệu mẫn chép miệng một cái thật là một cái mỹ lệ đồng phương nữ nhân trần liên kiệt ngươi cảm thấy đâu trần liên kiệt cũng là đem triệu mẫn dẫn tới nam tử hắn khinh thường cười cười đã cho hoa hạ bán mạng nàng tại ta trong mắt thì không phải nữ nhân làm sao ngươi muốn làm gì tiểu phổ tư hỏi giết nàng quá đáng tiếc ca nhìn lấy như thế xinh đẹp khuôn mặt ngươi thì không có ý kiến gì trần liên kiệt lạnh lùng cười một tiếng tại ta trong mắt nàng chỉ là từ khác biệt công năng tế bảo cấu thành một cái một cái hình người thí nghiệm phẩm mà thôi nàng ghen kết quả khảo nghiệm như thế nào Tiểu phổ Tư hỏi, chờ một lát. Trần Liên Kiệt đi đến bên cạnh một bộ máy móc bên cạnh, nhìn lấy nhảy vọt màn ảnh lấp lóe các loại số liệu, khoe miệng càng chọn càng cao, nói ra, Hoàn Mỹ, thật sự là Hoàn Mỹ. Đây là một cái điển hình, cấp độ gen vô cùng tinh khiết hoa hạ nữ nhân. Nàng gen đối chúng ta nghiên cứu có trọng yếu giá trị. Ta mới nhất số bảy thuốc bảo chế, liền cần cấp độ gen tinh khiết thí nghiệm phẩm. Nữ nhân này, vô cùng phù hợp. Số bảy thuốc bảo chế. Tiểu phổ Tư kinh ngạc nói, ta làm sao chưa từng nghe nói? Cắt ý hình bệnh độc đời thứ bảy thay đổi sản phẩm. Trần Liên Kiệt đắc ý nói ra đời thứ sáu thay đổi cũng không có thí nghiệm giá trị, ta toàn bộ tiêu hủy. đời thứ bảy là tối hôm qua thành thủ, ta còn không có nói cho ngươi biết. tiêu phổ tư gật gật đầu, trầm giọng nói, tuy nhiên ngươi công tác tiến triển rất nhanh, nhưng ta không thể không nói, đời thứ bảy bệnh đầu, hẳn là ở chỗ này tiến hành một lần cuối cùng thí nghiệm. nữ nhân này là hoa hạ ba trăm linh tám nội vệ đoàn người, ngươi nếu là làm thí nghiệm, liền muốn mau mau, bởi vì ta không biết bọn họ phát hiện mình người mất tích về sau, có thể hay không lập tức cường công nơi này. Trần liên kiệt khinh thường nhũ môi, không cần phải gấp, có thời gian. nơi này là mật độ nhân khẩu đại, nhân viên lưu động rất lớn lâm giang thành phố. Quan Phương Hội sợ ném chuột vỡ bình, liền xem như muốn đậu thủ. Bọn họ thời gian chuẩn bị cũng đầy đủ chúng ta làm xong thí nghiệm. Tiêu Phổ Tư trầm mặc một lát, gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Bất quá vì an toàn, bên này đã rút khỏi sáu mươi phần trăm nhân viên. Ngươi thí nghiệm phi thường trọng yếu, chỉ sợ ta muốn đích thân làm ngươi trợ thủ. Để ngài làm ta trợ thủ, ta vô cùng vinh hạnh. Trần Liên Kiệt mỉm cười, thực ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nữ nhân này mang theo cái kia vòng tay đã bị ta lấy xuống bẻ tại mô phòng chi giả phía trên, hiện tại vật kia phát ra tín hiệu, tại hoa hạ cái kia đám ngu ngốc nhìn đến, hết thảy đều là bình thường. Bọn họ phát hiện nàng mất tích cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, ta chỉ cần ba ngày, liền có thể được đến kết quả cuối cùng. Tiêu phổ Tư gật gật đầu, vậy bây giờ bắt đầu sao? Có thể. Trần Liên Kiệt nói ra, vừa mới chỉ làm cấp độ gen kiểm tra, ta cần trước cho nàng làm toàn diện kiểm tra, theo huyết dịch bắt đầu đi. Sau đó, Trần Liên Kiệt cầm lấy một cái chân không rút máu khí, tại triệu mẫn trên cánh tay trái chọn vẹn rút ra ba cái ống nghiệm máu, sau đó đem ống nghiệm theo thứ tự để vào dụng cụ đo lường bên trong. Cần nàng thanh tỉnh sao? Tiêu Phổ Tư hỏi, nếu như không cần, chúng ta cần phải cho nàng gia tăng một số gây mê tính toán chương 1080, các ngươi được điểm thành tám phần. Chương 1080, các ngươi được điểm thành tám phần. Trần Liên Kiệt trầm mặc một lát, nói ra, tốt a, gấp 10 lần tính toán đi. Tiểu Phổ Tư sững sở, gấp 10 lần tính toán. Vậy cái này cô nương xinh đẹp thì vẫn chưa tỉnh lại, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Chỉ cần 3 ngày liền có thể nghiệm chứng bệnh độc gây nên bệnh tính, nàng chỉ cần sống 72 giờ là được, nhiều cũng là lãng phí. Trần Liên Kiệt cười lạnh một tiếng, cái gọi là mỹ lệ, tại ta trong mắt, cũng chỉ là một loại tế bào tổ hợp phương thức mà thôi, nàng đẹp nhất địa phương chỉ là nàng cấu trúc gen, nàng cấu trúc gen không cần nàng ngũ thể, chỉ cần một giọt máu liền đầy đủ. Tiêu Phổ Tư nhún nhún vai, thật sự là không hiểu rõ ngươi tư duy, nếu như không là lập tức muốn rút lui, ta sẽ không đồng ý giết nàng. Vậy thì thật là tiếc đuối, ngươi cho hắn tiêm vào đi. Trần Liên Kiệt nói ra, thuận tiện lại cho nàng thua chút đường gỡ lục cổ, bảo trì thân thể nàng sức sống. Tiêu Phổ Tư thở dài, đi lấy đến truyền dịch dùng đồ vật. Triệu Mẫn đã bị gây mê qua một lần, lần này lại thêm gấp 10 lần thuốc mê, nàng cả người đã ở vào thật sâu trong hôn mê, tất cả tư duy toàn bộ đình chỉ, cùng chết người duy nhất khác nhau, chỉ sợ sẽ là còn có nhịp tim đập hô hấp, huyết dịch còn đang lưu động nghiêm ngặt nói nàng trạng thái như là một đài không có lắp đặt bất luận cái gì phần mềm máy tính tuy nhiên thiết bị đều là bình thường nhưng lại một chút tác dụng đều không có trần liên kiệt trở lại chính mình phòng thí nghiệm phối trí bệnh độc dược thể tiêu phổ ân thì lưu tại vô khuẩn phòng đối triệu mẫn tiến hành bộ mặt đặc thù cùng vân tay thu thập đồng thời rút ra triệu mẫn đầu ngón tay mấy giọt máu làm đối tượng thí nghiệm đặc thù làm hai người chuẩn bị tốt về sau trần liên kiệt mang theo một cái tiêm vào thương súng đi vào vô khuẩn phòng cười cười đợi thứ bảy bệnh độc nha nếu như thành công như vậy chúng ta thì nắm giữ nhằm vào hoa hạ gen sinh vật vũ khí hạt nhân hoặc là nói là bom khắc lên mất nhanh điểm tiêm vào đi ta đã chuẩn bị tốt tiểu phổ tư nói ra lúc này triệu mẫn cổ tay cùng trên trán dán đầy đủ loại máy truyền cảm có thể một mực giám sát nàng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật tình huống trên cánh tay cắm một cái trong đầu cách mỗi một giờ liền sẽ hút ra mấy cái mở lờ máu đưa đến bên cạnh dụng cụ phân tích bên trong kiểm tra bệnh độc tại triệu mẫn trong thân thể phục chế tình huống trần liên kiệt nhìn xem trong tay tiêm vào thương súng khít sâu một hơi lấy ra rượu sắt trùng bóng tại triệu mẫn trên cánh tay chậm rãi lau lớn chừng bàn tay diện tích sau đó lại dùng bộ vải đồ lấy ổ đỉn lau một lấy đến tại triệu mẫn trên cánh tay đông nhiên vô khuẩn cửa phòng mở lục thần từ bên ngoài đi tới trần liên kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác gặp tiến đến người chỉ là mặc lấy phổ thông quần áo thoải mái bất kỳ phòng vệ nào trang bị đều không có thậm chí ngay cả khẩu trang đều không mang không khỏi cau mày một cái trầm giọng nói ngươi là cái nào bộ môn sâu loạn cái gì ra ngoài tiêu phổ tư cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ mò một con dao giải phẫu trong tay hỏi ngươi là ai lục thần cười cười chỉ chỉ nằm ở trên giường triệu mẫn nói ra nàng không có việc gì các ngươi có thể chết tử tế nàng nếu là có việc các ngươi cùng các ngươi người sau lưng tất cả đều được điểm thành tám phần lời vừa ra khỏi miệng mặc kệ là tiểu phổ tư vẫn là trần liên tuyệt, toàn đều đã đoán được người tới thân phận đây cũng là hoa hạ quan phương người rất có thể là ba trăm linh tám nội vệ đội tinh anh tiểu phổ tư cười lạnh một tiếng nói ra chẳng cần biết ngươi là ai ngươi đã đi tới nơi này cũng không cần lại muốn sống, nơi này tùy thời tùy chỗ đều có chí mạng bệnh động ngươi có thể đi tới nơi này mà chúng ta lại một chút cũng không có phát giác tất cả báo động trang bị tất cả đều mất đi hiệu lực nói rõ ngươi vẫn còn có chút bản sự đối ngươi dạng này người mới chúng ta là hoa Nếu như ngươi phối hợp lời nói, có lẽ ta có thể cho ngươi tiêm vào kháng thể. Ta hy vọng ngươi đừng dùng chính mình sinh mệnh nói đùa. Nói đến, Tiêu Phổ tư phán đoán không sai, Lục Thần không chỉ là có chút bản sự, đơn giản như vậy. Lấy Lục Thần bản sự, liền xem như chui vào Tinh điều Quốc phòng ngự nghiêm mật nhất tình báo tổng cục số liệu tồn trữ trung tâm, cũng sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, tiến vào con vi rút này phòng thí nghiệm, xác thực độ khó khăn không lớn. Huống chi, lấy Lục Thần đặc thù thể chất, những thứ này cái gọi là trí mạng bệnh độc, đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Thực, Lục Thần chính mình cũng đối với chính mình thể chất cảm thấy hoang mang. Hắn hệ thống miễn dịch tựa hồ cùng người khác khác nhau rất lớn. Người bình thường tại cảm nhiễm một loại chưa bao giờ tiếp xúc qua bệnh độc thời điểm, lúc bắt đầu hệ thống miễn dịch căn bản sẽ không công tác, sẽ không đi chống cự tiêu diệt loại này bệnh độc. Theo bệnh độc tại thể nội sinh sôi tới trình độ nhất định, thân thể hệ thống miễn dịch mới có thể phân biệt ra những thứ này ngoại lai kẻ phá hoại, cái này thời điểm, hệ thống miễn dịch mới có thể tại thể nội cùng bệnh độc tiến hành đại chiến. Trận chiến tranh này nếu như hệ thống miễn dịch chiến thắng, như vậy thân thể liền sẽ khôi phục, đồng thời thu hoạch được nhằm vào loại này bệnh độc sức miễn dịch, lần sau một khi xuất hiện đồng dạng bệnh độc tiến nhập thể nội, hệ thống miễn dịch ngay lập tức sẽ đem tiêu diệt nếu như bệnh độc thắng như vậy thì vạn sự đều yên đương nhiên cũng có chút bệnh độc thân thể hệ thống miễn dịch căn bản là không cách nào phân biệt mai cho đến chết đều phân biệt không ra mà có chút bệnh độc thì là trực tiếp phá hư thân thể hệ thống miễn dịch như thế hệ thống miễn dịch cũng liền không cách nào khởi động thân thể phòng ngự cơ chế mà lục thần hệ thống miễn dịch phân biệt tốc độ siêu nhanh chỉ cần phát hiện bệnh độc tiến nhập thể nội hệ thống miễn dịch thì sẽ lập tức đem bệnh độc thôn phệ liên như là hệ thống miễn dịch có cái vạn năng kho số liệu một dạng mặc kệ cái dạng gì bệnh độc hắn đều có thể phân biệt đi ra Lục Thần thậm chí hoài nghi mình hệ thống miễn dịch dùng là phương pháp bài trừ, chỉ cần là bản thân mình cần muốn đổ vật bên ngoài, tất cả đều xử lý. Dạng này hệ thống miễn dịch, để Lục Thần xưa nay sẽ không xuất hiện bị bệnh độc cảm nhiễm tình huống, cho nên hắn có thể hoàn toàn không phòng ngự tại bệnh độc trong phòng thí nghiệm hình hành. Lục Thần cũng một mực tại suy nghĩ chính mình có loại này chỗ khác biệt nguyên nhân, hắn cảm thấy cái này tựa hồ cùng chính mình mất đi những ký ức kia có quan hệ. Đồng dạng Tiểu Hải Tử, hơn ba tuổi liền sẽ nhớ kỹ không ít chuyện, năm sáu tuổi thời điểm sự tình, thậm chí có thể nhớ kỹ cả một đời, mà hắn tại sáu tuổi trước kia trí nhớ lại là trống rỗng. Có lúc. Lục Thần thậm chí hoài nghi mình là một ít của nhân, tỷ như chính mình cái kia già không biết xấu hổ sư phụ, dùng thủ đoạn gì làm đi ra người tạo người, có tự thân ý thức thời điểm, liền đã sáu tuổi. Bất quá loại ý nghĩ này với hắn mà nói cũng quá tàn khốc, hắn đi qua một phen khảo chứng về sau, cũng cảm thấy rất không có khả năng, liền phủ định ý nghĩ này. Bất kể nói thế nào, không giống bình thường thân thể mang đến cho hắn các loại chỗ tốt, cũng tỷ như nhiệm vụ lần này, trừ hắn ra, bất cứ người nào đến, quản chi là chính mình sư huynh sư mọi loại cao thủ này đến, cũng hội vô cùng nguy hiểm. Lục Thần cái này đặc điểm. Hắn tự nhiên không muốn lộ ra cho trước mặt hai người biết, hắn rỗi người một cái, cười nhạt một tiếng, nói ra, hoa hạ có một loại tinh thần, gọi hy sinh tinh thần, ta chính là đến hy sinh, thuật tiện. Cũng phải đem các ngươi hai cái ra hỏa mang đi. Trước 1081, có hơi phiền toái. Trước 1081, có hơi phiền thoái. Buồn cười. Trần Liên Kiệt khinh thường cười nói, hy sinh. Ngươi cái gọi là hy sinh có thể đổi lấy cái gì? Lãnh đạo tham quan phát tài sao? Để những tham quan kia nhóm càng yên tâm hơn tham ô sao? sau khi ngươi chết người nhà ngươi có lẽ liền ngươi tiền trợ cấp cũng không thể toàn ngạch được đến những số tiền kia đều lại biến thành tham quan trong bụng phì du chật chật chật lục thần cười cười ta đều muốn hy sinh làm sao có thời giờ muốn nhiều như vậy chứ lại nói hy sinh là vì phương này đất đai đại đa số người trung uy vẫn là đáng giá ngươi nói những thứ này đối với ta vô dụng ngươi tâm hướng hát ám, nhìn đến đều là hát ám, ta tâm hướng ánh sáng nhìn đến đều là ánh sáng phương này thổ địa bên trên có lẽ dưỡng dục rất nhiều cặn bã nhưng là càng nhiều vẫn là siên năng dũng cảm trí tuệ người ta không có thể để các ngươi thương tổn bọn họ lục thần nói xong không khỏi quét triệu mẫn liếc một chút tâm đạo ca nói có lẽ cũng là triệu mẫn loại này người tiếng lòng đi tại triệu mẫn cái kia cái góc độ không khó biết rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng cặp bã nhưng nàng vẫn như cũ không oán không hối là tín ngưỡng phân đấu tâm lý chắc chắn sẽ có chút kiên trì lý do tốt gióng giạc lời nói xong lục thần cười cười thực ta nói đều là lừa các người ta có thể không hề cao lớn như thế phía trên ta cái này người tham tài háo sắc lòng dạ hẹp hỏi thật trần liên kiệt cùng tiểu philipp liếc nhau đều bị lục thần lời nói lượn quanh có chút mơ hồ hắn mẹ nó rốt cuộc là ý gì tiểu philipp cao mày một cái thử thăm dò người muốn muốn bao nhiêu tiền lục thần cười ha ha một tiếng không chỉ là tiền sự tình ta nói ta hao sắc các ngươi thật giống như thương tổn ta nhìn chúng một cái mỹ nữ cho nên nhất định phải trả giá đắt vì nữ nhân thật sự là buồn cười. trần liên kiệt cười lạnh nói ngươi không có chút nào phòng ngự đến nơi đây hiện tại không biết đã cảm nhiễm nhiều ít loại trí mạng bệnh độc thế mà còn muốn cứu cái gì mỹ nữ ta cảm thấy ngươi cùng mỹ nữ thì đến địa ngục gặp nhau đi thôi hắn một bên nói một bên quay người lại giơ lên trong tay tiêm vào thường súng hướng triệu mẫn trên cánh tay đâm vào bất quá tiêm vào thương súng còn không có đụng phải triệu mẫn cánh tay, Trần Liên Kiệt liền cảm giác trước mặt bóng người lóe lên, cổ tay tựa như bị sắt kẹp một dạng, căn bản là không có cách lại di động mấy may. giang giác, giòn vang âm thanh bên trong, Trần Liên Kiệt kêu thảm thiết lên, hắn thủ đoạn sinh sinh bị lục thần bóp nát, xương cốt không biết vỡ thành nhiều ít khối, cổ tay liền giống bị lung tung bóp qua đất dẻo cao su một dạng bảy biến ra một loại quỷ dị hình dáng, cái kia tiêm vào thương, súng, cũng bị lục thần cầm ở trong tay. mắt thấy đồng bạn thụ thương, Tiêu Phí lập tức tay vừa lộn, sáng ra phẫu thuật đau, hướng lấy lục thần cổ về tới. lục thần khoẹt miệng một cái, đưa tay một cái. Chuẩn xác bắt lấy kiểu Philip cổ tay, ngay sau đó một phen nhấn một cái. Phúc. Sắc bén đao giải phẫu toàn bộ chui vào kiểu Philip một cái khác chi trên cánh tay. Kiểu Philip đau kêu thảm thiết lên, mà lại điểm chết người nhất là, đao giải phẫu làm phá hắn phòng hộ phục, hắn thời khắc sẽ bị một số rất là kỳ lạ bệnh độc cảm nhiễm, kiểu Philip tuyệt vọng hét lớn, hỗn đản, Người cũng sẽ chết. Lục Thần cười lạnh một tiếng, ta sẽ không chết tại các ngươi phía trước. Nói xong, Lục Thần tiện tay rút tay ra thuật đao, nhẹ nhàng hướng về kiểu Philip cổ một vệt, kết liêu hắn tính mạng. Tuy nhiên kiểu Philip là cái rất có giá trị gia hỏa, nhưng là Lục Thần lười nhác lưu lại cái gì người sống. Loại này bị cực đoan tư tưởng tẩy não tử ra băng, không chỉ có rất khó hỏi ra cái gì có giá trị tình báo, mà lại cũng rất khó xác định hắn nói ra đồ vật là thật là giả. Lại nói, dạng này tội ác trồng chất ra hỏa, không đồng nhất đao làm thịt, chẳng lẽ còn giữ lấy sang năm? Về phần hắn người sau lưng, dù sao lục thần đã theo người khác chỗ đó hỏi ra, Hoa Diệp Chi Tử, cái tên này đến thời điểm lại để cho Hoa Hạ Quan Phương chính mình tra chính là. Giết Kêu Lực, lục thần vô vu Trần Liên Kiệt bà vai, chỉ triệu mẫn nói ra, không muốn chịu tội lời nói, lập tức đem nàng cứu sống, tiêm vào cái gì virus, lập tức cho nàng tiêm vào kháng thể. Trần Liên Kiệt ôm cổ tay hung hăng nhìn lấy lục thần điên cuồng cười to nói trên người nàng cái gì vi rút đều không có thậm chí ngay cả một chút xíu cảm mạ bệnh độc ta đều giúp nàng thanh trừ chỉ bất quá nàng bị gây mê hơn gấp mười lần gây mê tính toán ha ha ha vẫn chưa tỉnh lại vĩnh viễn tỉnh ếch ếch lục thần một đầu ngón tay điểm tại trần liên kiệt cổ họng phía trên đánh nát hắn xương cổ nghe đến triệu mẫn không có bị tiêm vào bệnh độc lục thần tâm lý còn hơi hơi buông lỏng nhưng là nghe nói bị tiêm vào hơn gấp mười lần thuốc mê hắn tâm lý thật sự là phẫn nộ cảm nhiễm bệnh độc còn có thể cứu bị loại này siêu liều thuốc gây mê cái kia triệu mẫn phức thì lớn sơ soát một cái, nàng đại não thì rơi vào chiều sâu gây mê rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, liền xem như tỉnh lại, trí lực cũng có thể bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Thông minh lanh lợi đại mỹ nữ sẽ phải biến thành một cái đại tiểu tiện cũng không thể tự gánh vác ngốc cô nương. Trần Liên Kiệt bưng bít lấy cổ họng đạp hội chân liền không nhúc nhích chết hẳn, Lục Thần lười nhắc lại để ý tới cái này hai cỗ thối hoắt thi thể, dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại vô khuẩn phòng cửa lớn, chính mình tiến vào trừ độc gian phòng, khởi động trừ độc trình tự, đem chính mình cái này cùng nhau đi tới trên thân dính lên không biết cái gì vi khuẩn bệnh độc tất cả đều rửa sạch sẽ. Thanh lý hết chính mình về sau. Lục Thần lập tức tới đến triệu mẫn trước giường bệnh, cho nàng xem chút mạch, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật ngược lại là bình thường, nhưng là bên cạnh có cái trên màn ảnh biểu hiện triệu mẫn sóng điện não, vậy cơ hồ là một đường thẳng. Trừ ngẫu nhiên mấy cái tượng trưng cho thực vật thần kinh xúc động tiểu ba động bên ngoài cũng không có cái gì động tĩnh. Thật sự là phiên phức. Lục Thần sắc mặt càng khó coi, triệu mẫn bị gây mê quá sâu, muốn tỉnh lại chỉ sợ vô cùng không dễ dàng. Đại não là nhân thể trọng yếu nhất bộ phận, lấy hiện tại sinh vật y học kỹ thuật phát triển, chỉ cần không có não tử vong lời nói, bất kể đại giới cứu chữa, tổng có thể đem người cứu lại. Tâm can lá nách, dạ dây xấu nếu không đổi một cái chính là liền xem như không có ghép đôi bộ phận dùng hoàn toàn trước tiên có thể dùng người tạo thay thế dùng chính mình làm tế bào bồi dưỡng một cái đi ra đổi lại phía trên chính mình tế bào bồi dưỡng cũng không thể có hàng dị phản ứng đi liền xem như người người có tật giật mình s thì lục thần biết hoa hạ một nhà nghiên cứu cơ cấu hiện tại cũng đã có cơ bản chữa trị thành quả đều xin độc quyền chỉ bất quá thành bạn quá mức đắt đỏ còn không có cách nào quảng bá mà thôi nhưng là đại não muốn là xảy ra vấn đề thì vạn sự đều yên nhân loại còn không có rõ ràng đại não cơ năng cùng nguyên lý đại não bị hao tổn thế nhưng là không có cách nào đổi một cái lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Lục Thần thở dài, thân thủ xoa bóp triệu mẫn bình tĩnh khuôn mặt, thầm nói, cô nàng, ca sẽ dốc toàn lực cứu ngươi, tận lực không cho ngươi trở thành ăn và ngủ đều muốn nằm ở trên giường ngu ngốc, chính ngươi cũng cho lực một chút. Chương 1082, cứu chữa. Chương 1082, cứu chữa. Lại kiểm tra một chút triệu mẫn sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, Lục Thần liền từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo làm bằng gỗ hộp, mở hộp ra, bên trong là một bộ sáng loáng ngân châm. Ngân châm thứ này đối Lục Thần tới nói lại có thể làm vũ khí lại có thể làm công cụ, thời điểm then chốt còn có thể cứu mạng, hắn một mực mang ở trên người cây ngân châm trừ độc về sau, lục thần sau đó liền đem triệu mẫn y phục trên người tất cả đều cởi ra, thoát quá trình bên trong, cần phải tận lực bảo trì triệu mẫn thân thể không có đại di động. nàng dù sao cũng là tại triều sâu gây mê bên trong, rơi chuyển động thân thể rất dễ dàng tại bất tri bất giác thời điểm thụ thương. có chút y phục cần xoay người mới có thể thoát, lục thần liền dùng dao giải phẫu mở ra, trực tiếp nắm chặt xuống. một bộ mỹ lệ phong cảnh không hề ngăn cản hiện lên ở trước mắt, lục thần không khỏi trong lòng rung động, hắn âm thầm thở dài, nói ra, cô nàng, ca là thích trưng diện người, tận lực giúp ngươi đi. nói xong, lục thần hít sâu một hơi, biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. Bình tĩnh một lát, hắn bỗng nhiên hai tay liền động, mười mấy giây điểm ra hơn trăm lần, mỗi một lần đều chuẩn xác điểm tại triệu mẫn huyệt đạo phía trên đây là vì đầy đủ kích hoạt kinh mạch, bởi vì thuốc mê lượng quá lớn, đại não sức sống giảm xuống quá nhiều, muốn để nàng đại não bảo trì sức sống, nhất định phải theo phần ngoài tạo nên kích thích. Cho nên, Lục Thần nhất định phải tận lực kích thích triệu mẫn tất cả tiến vào đầu kinh mạch phía trên huyệt đạo, mỗi một huyệt đạo đều cần dùng khác biệt thủ pháp, phối hợp khác biệt chân khí. Cũng chính là Lục Thần loại này ý đạo võ học tất cả đều luyện đến cao thâm người mới có thể làm đến những chuyện này, nếu như chuyên tâm tại ý đạo, mặc dù biết như thế nào cứu chữa, nhưng thầy thuốc không có tu luyện võ đạo hoặc là tuy nhiên tu luyện chân khí có thể cường độ chân khí không đủ chèo chống cường độ cao kích thích đại lượng người đạo thì không cách nào dạng này trị liệu trên thực tế chuyên tâm ý đạo người chân khí bình thường đều khinh hướng ôn nhu, ôn dưỡng hiệu quả tốt mà công kích tính không đủ cũng là không thể đạt tới hiệu quả mà võ đạo tu luyện giả tuy nhiên cường độ chân khí cùng công kích tính có thể đạt tiêu chuẩn nhưng lại quá mức dữ dằn mà lại võ giả đối năng lực không chế chân khí tương đối thô giáp căn bản là không có cách làm tinh như vậy nhỏ thao tác sự tình có thể nói nếu như tới cứu triệu mẫn không phải lục thần mà chính là đổi một người lời nói triệu mẫn vận mệnh liền nhất định là an nghị bất tỉnh có lẽ tại một lúc nào đó nào đó khắc liền hương tiêu ngọc vẫn. Từ trên xuống dưới một vòng huyệt đạo điểm qua về sau, Lục Thần thoáng nghỉ ngơi mười mấy giây, ngay sau đó cầm lấy ngân châm, nhanh chóng đâm vào triệu mẫn đầu bách hội, mặt trời mấy cái đại trên huyệt, ngoài ra, phàm là đi qua đầu kinh mạch phía trên đại huyệt, cũng tất cả đều bị đâm vào ngân châm. Sau đó, Lục Thần hai tay như là đánh đàn tỷ bà một dạng liên tục huy động, mỗi một lần huy động đều sẽ chuẩn xác điểm tại ngân châm phần huyệt, theo chân khí của hắn rót vào, triệu mẫn trên thân ngân châm toàn bộ bắt đầu rung động, phát ra từng trận rất có vật luật, ong ong, âm thanh. Đan đấu, gần hơn hai giờ ngân châm, Lục Thần rốt cục dừng lại dựa theo trình tự đem ngân châm rút ra hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí chà chà trên trán mồ hôi nhắm mắt lại tính toạ hồi khí một bộ này động tác xuống tới tuy nhiên nhìn qua cũng không quá mức kịch liệt nhưng đối lục thần tiêu hao là phi thường lớn chân khí tiêu hao ngược lại là lận, chủ yếu là đối tâm thần tiêu hao quá mức kịch liệt bởi vì mỗi một lần chân khí kích thích cũng không thể có mảy may sai lầm mà lại hai lần trong kích thích thời gian khoảng cách cũng không thể có một lát trì hoãn nếu không liền không có hiệu quả gì một vòng này trị liệu đối tinh thần tiêu hao liền như là một tuần không ngủ một dạng nửa giờ về sau lục thần đình chỉ tính toạng mở mắt ra, ổn định tâm thần, lại tại triệu mẫn huyệt đạo trên người điểm lên, lực đạo và chỉnh tự cùng lúc trước một dạng. Sau đó, lại tạo nên ngân châm lại một lần, đàn đấu, sau đó kéo ngân châm, tính toán nghỉ ngơi. Như thế kích thích huyệt đạo, tạo nên ngân châm, đàn đấu, ngân châm, nhiều lần tiến hành. Mỗi một lần về sau, Lục Thần chỉ có thể nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó liền tiến vào tiếp một vòng. Thời gian biến đến đơn điệu lên, tại cái này an tĩnh vô khuẩn trong phòng, Lục Thần nhiều lần tiến hành đây hết thảy, mà trên giường triệu mẫn lại một mực hai mắt nhắm nghiền, thân thể một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tuy nhiên thân thể mỹ lệ hoàn chỉnh hiện ra, nhưng cái này không có chút sinh cơ phong cảnh, đại biểu lại cũng không là một loại mỹ cảm, mà là một loại tử vong giống như yên tĩnh, nhìn lấy làm cho đau lòng người, khiến người ta không đành lòng. Không biết trị liệu nhiều ít vòng về sau, mặc lấy nặng nghề phòng hộ phục Nam Cung Trinh cùng tiết nhân cường cũng tiến vào cái này chỉ trích độc trong phòng thí nghiệm. Nguyên bản bọn họ coi là gặp được đủ loại an phòng thiết bị cùng bảo an nhân viên, nhưng là sau khi đi vào lại phát hiện, tất cả phòng ngự đều đã bị phá hư, hơn nữa còn là không bạo lực hình phá hư, cái kia vài toàn nặng nghề dùng máy móc cùng điện tử mật mã cùng sinh vật đặc thù tam trọng phòng ngự an cửa phòng tất cả đều mở rộng ra nam cung trinh làm sao cũng nghĩ không thông lục thần là làm sao làm được vũ trang đầy đủ nhân viên bảo an ngược lại là có nam cung trinh hai người cũng nhìn đến không ít không qua tất cả mọi người là yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất cổ tất cả đều vận chuyển một cái khoa trương góc độ càng kinh người là cái kia cổ vận chỗ rẽ độ toàn đều là giống nhau đoạn đường này nam cung trinh đối với lục thần thực lực có càng mới nhận thức trên cái thế giới này sắp thực có một ít truyền thuyết giống như nhân vật nam cung trinh cảm thấy mình chỉ sợ cũng gặp phải một cái Nghĩ đến Nam cung Nguyệt Nguyệt lại có duyên cùng dạng này người cùng một chỗ, Nam cung Trinh cảm thấy mình về sau là thật không dùng vì nàng lo lắng. Tại bệnh độc trong phòng thí nghiệm, hai người không có tìm được một người sống, sau cùng đến phòng cửa đóng kín vô khuẩn ngoài phòng. "Thủ lĩnh, căn này cửa phòng tựa hồ là khóa gấp." Thiết nhân cường kiểm tra một lần nói ra. "Có thể mở ra sao?" Nam cung Trinh hỏi. "Cần phải có thể chứ. Ta thử một chút." Bất quá, thiết nhân cường còn chưa kịp nếm thử, bên trong liền truyền đến lục thần thanh âm, không muốn vào đến, Triệu Mẫn Thụ cảm nhiễm, ta tại chữa trị cho nàng." Ngừng nam cung trinh tranh thủ thời gian ngăn cản tiết nhân cường hỏi lục thần tình huống thế nào phối trí kháng thể đã tiêu bảo ta đang quan sát tình huống lục thần nói ra bệnh độc rất nguy hiểm các ngươi chờ ở bên ngoài lấy a có kết quả ta lại đi ra ngươi không sao cả a ta không sao Tốt, không nói các ngươi không nên quấy rầy ta triệu mẫn tình huống rất nghiêm trọng lục thần nói xong liền không nói thêm gì nữa nam cung trinh cùng tiết nhân cường đến thời điểm hắn vừa vặn là đang ngồi nghỉ ngơi hắn không có thời gian cùng bọn hắn nhiều rông dài phải gìn giữ tốt nhất trạng thái cho triệu mẫn trị liệu dùng chân khí kích thích triệu mẫn đại não Không thể có một chút sai lầm, nếu không lời nói, đại não bị thương, Triệu Mẫn chỉ sợ ngay lập tức sẽ mất mạng. Đem bọn hắn quan ở bên ngoài còn có một nguyên nhân, dĩ nhiên chính là Triệu Mẫn hiện tại không đến tia sợi trạng thái, tuyệt đối không thích hợp gặp người. Nam Cung Trinh cùng Tiết Nhân Cường cũng coi như biết do nằm nhẹ, không lại quấy dày Lục Thần, mà chính là bắt đầu bên ngoài khắc phục hậu quả, đồng thời đem tình huống chuyển báo lên, sau đó ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trọn vẹn đi qua mười 10 ngày, Trước 1083 làm lựa chọn đi, Trước 1083 làm lựa chọn đi, bởi vì Lục Thần đến nhanh. Mà lại đối phương hiển nhiên đánh giá thấp lục thần bản sự, lại thêm tiểu phổ tư con vi rút này phòng thí nghiệm người phụ trách, tâm tư toàn ở Trần Liên Kiệt đời thứ 7 bệnh độc trên thân, cho nên tại bệnh độc phòng thí nghiệm bị lục thần công phá về sau, bên trong tất cả tài liệu và số liệu tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Nam Cung Trinh cùng tiết nhân cường đem tình báo báo cáo về sau, rất nhanh 308 bên trong trong vệ đội y học cùng bệnh độc chuyên gia liền tiến vào phòng thí nghiệm. Trong mấy ngày này, toàn bộ phòng thí nghiệm trừ độc, cùng số liệu ty cùng hiện trường lấy chứng công tác đều tại có thứ tự tiến hành. Bất quá, gian kia vô khuẩn cửa phòng một mực đang đóng. Lục Thần một mực tại bên trong không ngừng sử dụng chân khí kích thích phương thức, kích hoạt triệu mẫn đại não, triệt tiêu thuốc mê gây bất lợi cho triệu mẫn ảnh hưởng. Trong 10 ngày, Lục Thần trừ cách đoạn thời gian tĩnh tọa bên ngoài, một mực tại hết sức chăm chú cho triệu mẫn cứu chữa. Chân khí tuy nhiên không đến mức khô kiệt, nhưng trên tinh thần tiêu hao là to lớn. Lục Thần tuy nhiên sắc mặt chỉ là hơi có chút trắng bệnh, nhưng hắn hai mắt đã phủ đầy tiêm máu, nguyên bản trong trẹo không gì sánh được hai con người giờ phút này cũng có chút tạm đạm. Riêng là tại cái địa phương quỷ quái này không có ăn, trong mười ngày. Lục Thần đều dựa vào hướng đường gỡ lũy cổ dung dịch sống qua ngày, triệu mẫn như cái chết người, vị gì cảm giác xúc giác đều không có, một mực truyền dịch, không cần ăn uống. Thế nhưng là Lục Thần lại là cái thanh tịnh người, tuy nhiên đường gỡ lũy cổ dung dịch tăng thêm nạp được dung dịch với hắn mà nói đầy đủ sống sót, nhưng mẹ nó vị giác bẩn cũng vẫn là rất khiến người ta nhức cả trứng. Lục Thần hiện tại đặc biệt muốn ăn nướng thận, vẫn là loại kia thả rất nhiều thìa là cùng quả ớt loại kia. Mười ngày không ngủ không nghỉ, Lục Thần tinh thần đã tương đương mệnh ngọc, lại cho triệu mẫn tạo nên ngân châm kích thích một lần về sau, ghi chép triệu mẫn sóng điện não trên màn ảnh đống nhiên xuất hiện mấy cái kịch liệt ba động lục thần không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng cái này cô nàng rốt cục mẹ nó có phản ứng lục thần cố nén trên tinh thần mệt nhọc mang tới ngân châm hít sâu một hơi đem mười tám mai ngân châm đâm vào triệu mẫn đầu đại huyệt phía trên sau đó lại lấy ra ba mươi sáu mai ngân châm nhanh chóng đâm vào triệu mẫn tứ chi huyệt đạo sau đó lục thần hai tay lại bắt đầu cái kia đặc thủ đàn tấu đâm vào tứ chi ngân châm tất cả đều đâm tại những cái kia sẽ cho người sinh ra mãnh liệt cảm giác đau đớn huyệt đạo phía trên mà đâm vào đầu ngân châm tác dụng vẫn như cũng là kích thích kinh mạch lấy kích hoạt đại não công năng lần này đàn đấu. Duy trì liên tục hơn 5 giờ, Lục Thần hai mắt đã đỏ bừng, cơ hồ liền muốn nhỏ ra máu tươi cảm giác, hiện tại hắn hình tượng này, đi đập phim kinh dị chỉ sợ đều không dùng trang điểm. Đồng nhiên, Triệu Mẫn thân thể hơi hơi rung động động một cái, sau đó nàng từ từ mở mắt, ánh mắt có chút đăm đăm, rất mờ mịt. Lục Thần sắc mặt vui vẻ, dừng lại động tác, nhanh chóng đem Triệu Mẫn trên đầu ngân châm rút ra, bất quá lại cho nàng tứ chi ra tăng mấy cây. Tứ chi ngân châm kích thích, mục đích là sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn, sử dụng loại này cảm giác mãnh liệt, đạt tới kích thích Triệu Mẫn đại não mục đích. Triệu Mẫn có thể mở mắt, nói rõ nàng ý thức đang khôi phục, Lục Thần nhìn chằm chằm Triệu Mẫn ánh mắt, gặp nàng hai mắt dần dần thư thái, tâm lý rốt cục thở phào, hẳn là cứu trở về. "Cô nàng, có thể nghe thấy ta nói sao?" Lục Thần tiến đến Triệu Mẫn bên hai, thấp giọng nói ra, nghe thấy thì nháy mắt mấy cái. Triệu Mẫn chậm rãi nháy một chút ánh mắt, nàng bây giờ có thể động đậy mới, cũng chỉ có mí mắt. Nàng phí sức đem con ngươi chuyển tới Lục Thần bên này, lộ ra một chút hỏi thăm ánh mắt, bất quá nhìn qua, còn hơi chút chậm chạm. "Ngươi cái này gái ngốc nhi lại khiến người ta tinh kế." Lục Thần ngáp một cái, nói ra, ca vì cứu ngươi thế, nhưng là phí nhiều kình. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác được cánh tay chân đặc biệt đặc biệt đau? Là lời nói thì chớp mắt ba lần. Triệu Mẫn phí sức nháy ba lần ánh mắt, nỗ lực nói chuyện, nhưng miệng chỉ là hơi động một chút, lại không phát ra thanh âm nào. Được, khắc phí sức. Lục Thần nói ra, ngươi bị người tiêm vào gấp 10 lần thuốc mê lượng, kém chút treo, ngươi trước chậm dãi chậm lấy. Ca đến nghỉ ngơi một hồi, quá mệt mỏi. Không được, ta ngủ một lát. Lục Thần đang khi nói chuyện, ánh mắt liền đóng lại đến, vừa nói ta ngủ một lát, người đã nằm xuống. Hắn đang ngồi ở Triệu Mẫn bên giường, như thế một nằm sấp, đầu vừa vặn gối lên Triệu Mẫn trên thân thoải mái nhất mềm mại nhất địa phương. Lục Thần đúng là mệt chết, tinh thần lực tiêu hao, để hắn cơ hồ đứng đấy đều có thể ngủ. Thấy một lần triệu Mẫn thức tỉnh, hắn tâm lý buông lỏng, to lớn cảm giác mệt mỏi đánh tới, đừng nói ghé vào triệu Mẫn trên thân, cũng là ghé vào đinh trên bàn, hắn cũng có thể ngủ. Triệu Mẫn còn không có theo gây mê bên trong chậm tới, trừ tứ chi truyền đến từng trận đau đớn, nàng chỉ có thể đại khái cảm giác được Lục Thần nằm sấp trên người mình, nàng hiện tại tuy nhiên tỉnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoạt động, ngay cả động một chút cổ đều làm không được, chỉ có thể yên tĩnh nằm thẳng, chịu đựng lấy tứ chi truyền đến, cái kia dường như càng ngày càng nghiêm trọng đau đớn. Hai giờ đi qua, triệu Mẫn chi giác khôi phục không ít cổ có thể động nhưng là tứ chi vẫn như cũ độc không. bất quá đây cũng không phải là thuốc mê dẫn đến mà chính là lục thần những cái kim ngân châm tác dụng. trừ tứ chi đau đớn bên ngoài, triệu mẫn ngược lại là rõ ràng cảm giác được lục thần là nằm sấp ở nơi nào. cái này khiến nàng vừa thẹn vừa giận, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. nghe lấy lục thần na bình vững vàng kéo dài tiếng hít thở, triệu mẫn không khỏi sắc mặt bọ bừng, ánh mắt ngập nước tựa như muốn chảy ra nước giống như, nàng phí sức nhao đầu, nhìn lấy trên thân ngủ thâm trầm lục thần, nhũ nhĩ khoe miệng, phức tạp ánh mắt dần dần nuông hòa. lục thần ngủ thâm trầm, mà lại là một cái mỹ hảo động mơ tới chính mình ghé vào một chương mềm mại trên mặt giường nước, cái kia giường là như vậy thiết thân, là ấm áp như vậy, cái kia rất có co giãn gối đầu, quả thực là dễ chịu vô cùng. Lục Thần muốn biết nhất cái kia gối đầu là nơi nào sinh sản, về sau đem trong nhà gối đầu tất cả đều đổi thành cùng khoản, một giấc trọn vẹn ngủ hơn 3 giờ, Lục Thần mới tỉnh lại, mở mắt xem xét, trăng bóng một mảng lớn, trong lòng rung động phía dưới, hồi tưởng lại trong mộng tình cảnh, ai u ta cái trà trà xoa, nguyên lai like cái kia dễ chịu gối đầu lại là như thế chi diệu. hắn lầm đầu, gặp triệu mẫn quẳng mặt lại nhìn mình loang loang, nhịn không được cười, cô nàng, để ngươi mát mẻ như vậy cũng là vì cứu ngươi ca đến cho ngươi chăm cứu, kích thích huy đạo, không thể có một chút sai lầm, mấy ngày nay ta thế nhưng là quân tử dứt, đều không nhìn, kỹ một chút. Triệu Mẫn cắn cắn miệng môi, thấp giọng nói, ta còn muốn đau bao lâu? Còn muốn ngủ cảm giác sao? Buồn ngủ hay không? Không buồn ngủ, Triệu Mẫn nói ra, cũng là đau, ta sắp không nhịn nổi. Lục thân đánh cái búng tay, nhanh chóng đem Triệu Mẫn tứ chi ngân châm lấy xuống, nói ra, lại nằm 2 giờ thì có thể đứng dậy hoạt động, bất quá bây giờ ngươi cần làm lựa chọn, là lại như thế bị ta nhìn hai giờ, vẫn là. Hiện tại thì mặc quần áo. Công lao cho ngươi trước một nghìn tám mươi bốn công lao cho ngươi triệu mẫn hiện tại mặc dù lớn nao thanh tỉnh nhưng tứ chi vẫn là không cách nào hoạt động cứ như vậy phơi lấy hai giờ nàng thật đúng là không có ý tứ tuy nhiên nàng đã biết mấy ngày nay nàng cũng là như thế một mực phơi lấy đoán chừng lục thần đều nhìn thói quen thế nhưng dù sao cũng là tại chính mình đã hôn mê trình bên trong nhà hiện tại lục thần cặp mắt kia luôn luôn không thành thật khắp nơi ngắm loạn nếu như lại để cho hắn nhìn hai giờ triệu mẫn cảm thấy mình hội sụp đổ sau đó triệu mẫn không chút do dự nói ra ngươi giúp ta mặc y phục lục thần gật gật đầu được nhìn đến lục thần lấy tới y phục, riêng là thiếp thân tiểu y phục, triệu mẫn kém chút điên, bởi vì những cái kia y phục đã bị lục thần cắt thành hai ba cái tấm vải, có thể nghĩ lúc đó tràng diện đến cỡ nào khiến người ta xấu hổ. lục thần nhún nhuyễn bay, nói ra, lúc đó ngươi hôn mê quá sâu, di chuyển thân thể ngươi có thể sẽ mang cho ngươi đến thương tổn, cho nên đành phải dạng này rồi. quay đầu ta bồi ngươi một bộ xinh đẹp, thế giới danh bài. triệu mẫn cắn cắn miệng môi, vậy làm sao bây giờ? trực tiếp xuyên áo ngoài chứ sao? lục thần cười nói, ngươi áo ngoài coi như mềm, chịu đựng lấy xuyên đi. ừm, ngươi xuyên đi. triệu mẫn gật gật đầu xấu hổ nhắm mắt lại mặc quần áo quá trình không cần nhiều lời tự nhiên là một cái khiến người ta hâm mộ quá trình bất quá lục thần ngược lại là cũng so sánh khắc chế còn gái người ta tình huống bây giờ đặc thủ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình hắn coi như không có làm bất quá mặc quần áo quá trình bên trong khó tránh khỏi nhìn ngắm phong cảnh đây là tránh cho không mặc quần áo tử tế lục thần cho triệu mẫn xem chút mạch nói ra thân thể ngươi không có vấn đề gì bất quá ngươi đại não bị siêu lượng gây mê qua hội thụ bao lớn ảnh hưởng hiện tại không tốt đoán chừng có ta chân khí kích thích ta đoán chừng phản ứng trí lực ký ức lực sẽ không có vấn đề quá lớn nhưng là thân thể lực công chế cùng phối hợp năng lực những thứ này có quan hệ vận động kỹ năng bị tổn thương sẽ khá lớn chỉ sợ muốn khôi phục một đoạn thời gian ta kiến nghị ngươi ra ngoài về sau thật tốt một kỳ nghỉ đi Ừm. triệu mẫn hỏi ta hôn mê bao lâu không sai biệt lắm mười một ngày lục thần nói ra triệu mẫn thở dài không nghĩ tới sẽ ra loại này ngoài ý muốn lục thần khinh thường nhũ môi lâm thời cải biến kế hoạch là tối kỵ ngươi có thể bảo trụ mệnh liền đã không tệ ngươi là đúng lần này kế hoạch chúng ta không quá nghiêm mật ngươi muốn không phải như thế phân đấu của mình cũng không đến mức như thế lục thần xoa bóp triệu mẫn khuôn mặt nói ra biết ngươi luôn luôn muốn vì quốc gia làm chút gì, tâm lý cơ hồ không có vị trí của mình, nhưng là có mệnh mới có hết thảy, mất mạng lời nói thì cái gì đều không. ta biết. triệu mẫn hỏi ngươi xử lý như thế nào? người đều giết, thiết bị hoàn hảo, tư liệu hẳn là hoàn chỉnh. lục thần nói ra, bọn gia hỏa này lại thuộc vào một cái gọi hoa diệp chi tử tổ chức, ta cũng không rõ ràng cái tổ chức này, việc này quay đầu ngươi báo cáo đi. liền nói là ngươi đang bị bắt thời điểm dùng kế sách hỏi ra. cảm ơn. triệu mẫn biết đây là lục thần lại cho nàng vùng công lao, dù sao việc này cũng không phải lần một lần hai nàng đều quen thuộc ngươi cũng không biết hoa diệp chi tử cái tổ chức này sao lục thần suy nghĩ một chút nói ra ta ý thức đến hoặc là nói là đã cảm giác được trên cái thế giới này có như vậy một số người hoặc là nói là một nhóm người muốn khống chế toàn bộ thế giới hoặc là nói để thế giới biến thành một cái phong bề bóng tất cả mọi người bị giam cầm ở quả cầu này bên trong mà bọn họ cũng là trưởng khống quả cầu này người đây cũng không phải là cái nào quốc gia dưới cái nhìn của bọn họ quốc tịch cùng dân tộc đối bọn hắn tới nói là không có chút ý nghĩa nào bọn họ tự nhận là là tinh anh là trời sinh người lãnh đạo trời sinh trưởng khống giả có lẽ Những thứ này người, cũng là hoa diệp chi tử, lại hoặc là nói, hoa diệp chi tử, chỉ là bọn hắn cái này tập hợp thể bên trong cái nào đó biểu hiện hình thức. Đây là ta phân tích, bất quá ngươi viết báo cáo thời điểm thì viết thành là ngươi đi. Các ngươi công lao bộ đối với ta không có ý nghĩa, ta chỉ cần tiền là được. Triệu Mẫn trầm mặc một hồi lâu, nói ra, ta minh bạch. Thực phía trên người cũng minh bạch, hiện tại quốc gia đối mặt cũng là tương tự như thế một tổ chức, bọn họ khống chế rất nhiều quốc gia, có chút là toàn bộ khống chế, có chút là bộ phận khống chế, cho nên một số thời khắc quốc gia chúng ta sẽ đối mặt nhiều nước hình thành tập đoàn. Đây chính là những đại nhân vật kia cần quan tâm sự tình. Lục Thần cười nói, với ta mà nói, những người kia cũng là hết ngồi đại giếng, bọn họ muốn là chọc tới ta, cái kia chính là nhất quyền quật ngã sự tình, nhất quyền không đủ thì hai quyền. Triệu Mẫn nhìn chăm chú Lục Thần một hồi lâu, thở dài nói, ngươi thật là một cái quái thai, ngươi muốn là chịu thêm vào chúng ta, quốc gia quật khởi sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Ngươi đây thì sai. Lục Thần nói ra, ta có thể làm đơn giản cũng là xử lý cản đường những người kia, nhưng là cũng không đủ phần ngoài áp lực, ngươi xác định quốc gia còn có đầy đủ tiến lên động lực, có thể hay không quật khởi, không phải ngang so, càng trọng yếu là dọa so suy yếu địch nhân đến bảo hộ chính mình lợi ích là một đầu được chứng minh không đường về đây là tinh điều quốc ngay tại dâm hô to đối với một quốc gia tới nói mình tiến bộ mới là căn bản nhất triệu mẫn sắc mặt cổ quái nhìn lấy lục thần thật không nghĩ tới ngươi lại có dạng này kiến giải lục thần cười ha ha một tiếng không nên mê lui ca ca chỉ là truyền thuyết thực à có cao lớn như vậy lý do ta liền có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ sinh hoạt các ngươi tìm ta giúp đỡ thời điểm ta cũng có thể giành chính luôn thuận muốn tiền hơn nữa còn có thể nhiều mớn triệu mẫn trầm mặc một hồi chợt nhưng nói ra ngươi là người tốt Lục Thần một mặt chế nhạo, cầm lấy thẻ người tốt, ta nhưng là không tiện chiếm tiện nghi của ngươi, quá thua thiệt. Triệu Mẫn mỉm cười, thật sâu nhìn một chút Lục Thần, nói ra, thực ngươi cái này người rất không tệ. Lục Thần khoát khoát tay, ngừng, ta chán ghét thẻ người tốt, không cần tiếp tục phát. Ngươi có phải hay không muốn ta? Ừ a. Lục Thần sững sờ, ngươi vấn đề này quá biêu hàn a. Nam nhân bình thường hội trả lời thế nào, ngươi trong lòng mình không có đếm. Ngươi khác cầu dẫn ta, mấy ngày nay ta có thể nhịn rất vất vả. Triệu Mẫn cắn cắn miệng môi, nói ra, ta biết ngươi hoa tầm, ta, ta không hạn chế ngươi, ngươi đến ba trăm linh tám ta có thể theo ngươi tốt dù là không coi ngươi chính thức bạn gái lục thần cười rộ lên thân thủ tại triệu mẫn trên thân không chút khách khí chiếm mấy cái tiện nghi nói ra ngươi chớ ở trước mặt ta đuồng nghịch loại này tiểu tâm tư muốn cám ơn ta thì thuần túy tạ khác mang lên các loại lung ta lung tung điều kiện lại nói ta mới vừa nói đạo lý cũng là vô ích sao triệu mẫn thở dài cái kia ngươi chính là cự tuyệt nói nhảm lục thần nói ra quan hệ nam nữ muốn thuần khiết thuần túy làm thành giao dịch tới làm ngươi không cảm thấy khó chịu sao triệu mẫn mỉm cười đã như vậy, vậy ta cũng coi là hết sức trở về cũng có bàn giao ngươi là điện thoại tặng kèm tài khoản trước một nghìn tám mươi lăm ngươi là điện thoại tặng kèm tài khoản lục thần sững sờ một chút rất nhanh minh bạch triệu mẫn ý tứ máng ngóa thật không nghĩ tới các ngươi ba trăm linh tám cũng chơi mỹ nhân kế nhà. bất quá cái đồ chơi này đối với ta có thể không hiệu quả gì ta tương kế tiểu kế sau đó chết không nhận các ngươi cũng không có biện pháp bắt ta ta biết triệu mẫn nói ra có thể ta cũng nên đi cái quá trình à, dạng này cũng không tính ta không có nỗ lực qua thực ta cũng không muốn nói nói những lời kia thời điểm ta luôn cảm giác mình rất bị ổi ngươi có phải hay không cũng xem thường ta lục thần cười, cười lấy ta đối với ngươi giải cái kia thất đức chủ ý hẳn không phải là ngươi bản ý lấy ngươi ca tính đoán chừng cũng chính là muốn cùng ca phát triển một đoạn kinh thiên địa khiếp quỷ thần thuần khiết thuần túy quan hệ nam nữ đi. đi ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi triệu mẫn cáu giận nói Lục thần cười cười nói ra được cô nàng ngươi nói ngươi ở trước mặt ta còn có cái gì thần bí đâu chúng ta quan hệ đến hiện tại bộ dạng này chỉ sợ cũng còn kém xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh ý nghĩa kém xa đâu triệu mẫn ừ một tiếng ta còn chưa có xem ngươi đây lần sau có cơ hội ta muốn xem thật kỹ một chút ây Lục Thần cười nói, muốn nhìn nha. Cái kia tới nhà của ta à, phòng ở mới, giường mới, để ngươi thật tốt nhìn, chúng ta lẫn nhau nhìn, như thế nào? Triệu Mẫn mặt đỏ lên, ý thức được đề tài dông dài quá, nàng tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, hỏi, bên ngoài bây giờ thế nào? Ngươi đồng sự đoán chừng cũng chờ ở bên ngoài đây. Lục Thần âm thầm cười một tiếng, không tại đùa nàng, nói ra, không sai biệt lắm chúng ta thì ra ngoài đi. Ngươi cảm thấy có thể chính mình đi ra ngoài thì nói cho ta biết. đương nhiên, ngươi cảm thấy ta ôm lấy ngươi ra ngoài so sánh hạnh phúc, vậy ta thì ôm lấy ngươi ra ngoài, ta vẫn là khôi phục một chút đi. Lục Thần cười cười kéo triệu mất chân cho nàng đẩy cầm lên một bên massage vừa nói đây là muốn tăng tốc ngươi khôi phục tốc độ cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi đương nhiên cũng miễn không chiếm tiện nghi của ngươi cảm nhận được lục thần tay có chút quá phận cử động triệu mẫn hung hăng nguyết hắn một cái sau đó không thể làm gì nhắm mắt lại nàng cảm thấy mình cùng nam nhân này càng ngày càng dây dưa không rõ về sau nhưng làm sao bây giờ nàng đối nam nhân hoa tâm luôn luôn là cảm nhận rất kém cỏi thế nhưng là đối mặt lục thần làm sao lại chán ghét không đứng dậy đâu mà lại cùng hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau chính mình còn thế nào tìm bạn trai vừa suy nghĩ một chút đã cảm thấy có lỗi với người ta nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Mẫn không khỏi có chút bực bội, dứt khoát không nghĩ, nhắm mắt lại giả chết người. Toàn thân massage tiến hành hơn một giờ, tại Lục Thần nâng đỡ, Triệu Mẫn chậm rãi từ trên giường xuống đất, tại vô khuẩn trong phòng lại từ từ đi hơn nửa giờ, rốt cục có thể chính mình hành động. Sau đó, Lục Thần rốt cục mở ra vô khuẩn phòng cửa lớn, Nam Cung Trinh cùng một đám ba trăm linh tám đồng sự tất cả đều ba ba chờ ở ngoài cửa. Hiện tại bệnh độc phòng thí nghiệm đã tiến hành vô hại hóa xử lý, tất cả cô gặp nguy hiểm tính đồ vật tất cả đều rời đi. Ba trăm linh tám làm việc vẫn còn tương đối coi trọng, những cái tua dân dụng cấp bậc máy móc cùng thiết bị, tất cả đều cho Lục Thần lưu lại rốt cuộc phía trên đã đáp ứng lục thần làm sự kiện này, cái này chỗ bệnh viện cũng là lục thần. Tiểu Mẫn, một cái hơn năm mươi tuổi tráng kiện nam tử nhìn thấy triệu mẫn, ba chân bốn cẳng chạy tới, người này chính là ba trăm linh tám người chủ sự một trong cũng là triệu mẫn phụ thân. tuy nhiên theo hắn tín ngưỡng góc độ đã nói, hắn chống đỡ triệu mẫn tới làm nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng là phụ thân nàng, biết được triệu mẫn cảm nhiễm chí mạng bệnh độc, trong lòng cũng là mười phần cuồng cùng cho nên tự mình chạy tới. gặp triệu mẫn trừ tiểu tụy một số bên ngoài, đồng thời không có cái gì trở ngại, hắn treo lấy tâm rốt cuộc tung ra, nhìn đến cha mình triệu mẫn trong mắt lóe lên mấy phần vũ khí nàng há hốc mồm vẫn là đem bên miệng cái kia cha chữ nuốt xuống mà chính là quy quy củ củ hành lễ chào thủ trưởng triệu phụ sững sờ một chút khoe miệng bốc lên một nụ cười khổ nói ra vất vả thân thể ngươi thế nào chỉ là có chút suy yếu nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục triệu mẫn nói ra triệu phụ gật gật đầu nhìn về phía lục thần cảm kích nói tiểu lục đồng chí đa tạ ngươi cảm ơn lục thần cười cười không khách khí về sau loại nguy hiểm này hành động các ngươi còn là không muốn cải biến kế hoạch rốt cuộc các ngươi không phải mỗi lần hành động đều sẽ thuê mương ta Triệu phụ trên mặt lóe qua mấy phần xấu hổ, cải biến kế hoạch cũng là hiện thực cần. Lục thân nhún nhún bay, ngươi kém một chút thì phải tiếp nhận một số tàn khốc hiện thực, còn hiện thực cần. Triệu phụ trầm mặc một lát, nói ra, tiểu lục đồng chí, về công về tư, ta đều rất cảm kích ngươi. vũ công, cái này chỗ bệnh viện quyền tài sản chuyển đến gì trong một tuần làm tốt. Vệ tư, ta sẽ đơn độc cảm ơn ngươi. Lục thân khoát khoát tay, tính toán. Triệu mẫn là bằng hữu ta, về sau thiếu để cho nàng mạo hiểm là được, bằng không, nói không chừng ta sẽ phá hư các ngươi mấy lần hành động. Triệu phụ xấu hổ cười cười, ngươi, ngươi người trẻ tuổi này, thực sự là lần này ngươi cũng vất vả, đến nhà khách nghỉ ngơi một chút đi. Ừm. Lục Thần quét mắt một vòng không nói một lời triệu Mẫn, nói ra, triệu Mẫn đến ta cái kia ở mấy ngày. triệu phụ xứng sở, tiểu Mẫn thân thể còn có vấn đề. Lục Thần nhún nhún bay, chính ngươi không biết nhìn. Ta muốn không đem nàng mang theo, ngươi có phải hay không lập tức muốn nàng báo cáo công tác nhà? Ta biết, ngươi hội. bất quá triệu Mẫn thân thể bị thương tổn rất lớn, ta phải cho nàng điều trị mấy ngày. triệu phụ nhìn xem triệu Mẫn, hỏi, Tiểu Mẫn, ngươi cảm giác thế nào? đừng hỏi nàng. Lục Thần khoát khoát tay, ta là thầy thuốc, nàng là ta bệnh nhân liên quan tới thân thể nàng, ta nói tính toán, nàng nói không tính. cái kia, Thu Tạ, triệu phụ gật gật đầu. Lục Thần cũng không để ý tới nữa ba trăm linh tám bên này xử lý như thế nào, lôi kéo triệu mẫn rời đi bệnh viện, trực tiếp trở lại khách sạn gian phòng. bên kia cái kia phòng ngủ là hư không, bên trong có độc lập phòng tắm, đi tắm trừ trừ suối quẩy, bên trong có một lần tính đồ lót được thông qua xuyên đi. ngươi làm gì phải để cho ta tại ngươi cái này chậm trễ mấy ngày? triệu mẫn hỏi, ta nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Lục Thần nhún nhún vai, không có gì, cũng là nhìn ngươi cha không vừa mắt mà thôi. Không có việc gì đều khiến ngươi làm vượt qua ngươi năng lực sự tình, ta cũng hoài nghi ngươi là hắn điện thoại tặng kèm tài khoản. Ta ngày mai thì về đơn vị." Triệu Mẫn nói ra, "Cảm ơn ngươi đối ta quan tâm. Về em rể ngươi đội." Lục Thần nói ra, "Các ngươi loại địa phương kia, báo cáo công tác cùng thẩm vấn giống như, đoán chừng còn sẽ có máy phát hiện nói dối, ngươi bây giờ phản ứng còn có chút trì độ đây, trở về một báo cáo, đoán chừng sẽ đem ngươi để cho ta tham quan vài ngày sự tình toàn nói hết ra, cha ngươi biết còn không bưng bạ dù cả buộc ta cưới ngươi. Vậy ta không thảm." 1086, không hố ngu sao mà không hố trước 1086, không hố ngu sao mà không hố? cưới ta rất thảm sao? Triệu Mẫn nghe tâm bên trong không khỏi nổi nóng, nữ nhân có muốn hay không gả là một chuyện, nhưng nam nhân có muốn hay không cưới thì là một chuyện khác. Lục Thần nhún nhún vai, chính ngươi cái dạng gì tâm lý không có điểm số? cưới ngươi cùng cưới một đoàn không khí khác nhau ở chỗ nào? động một chút lại ra ngoài nhiệm vụ, chẳng lẽ để lão công ngươi mỗi ngày đối với ngươi ảnh chụp cái kia sao? Ngươi, Triệu Mẫn biết Lục Thần tư duy cùng chính mình căn bản không phải một cái tên, khí dầm chân một cái, không nói với ngươi, ta đi tắm rửa. cửa đóng gấp điểm. Lục Thần nói ra. Tham quan ngươi lâu như vậy, trước mắt tới lui tất cả đều là cảnh đẹp. Ta lo lắng cho mình hóa thân cầm thú, ngươi chính là cầm thú. Hừ. Triệu Mẫn thở phì phì tiến phòng ngủ, dùng lực đóng cửa lại. Lục Thần cười ha ha một tiếng, dối người một cái, cũng về phòng của mình rửa mặt. Tại vô khuẩn trong phòng nước lâu như vậy, một thân đến tô thủy vị đạo, làm cái mũi đều kháng nghị. Nhiệt độ nước điều đến nóng nhất, hung hăng nóng tắm rửa, y phục trên người trực tiếp cất vào túi rác, từ trong ra ngoài đổi thân thể mới. Lục Thần rốt cục cảm thấy dễ chịu. Tiếng tay đẩy ra Triệu Mẫn cửa phòng ngủ, đi đến cửa phòng tắm nghe một chút, gõ gõ cửa, nói ra, ngươi cảm giác thế nào? A, triệu mẫn kinh hô một tiếng, hỏi, ngươi làm sao tiến đến? Ta khóa cửa. Khóa cửa xấu, ta tiến đến xem. Lục thần ăn nói bịa chuyện nói, ta muốn đặt món ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện. Ngươi mau đi ra. Khóa lại môn. Triệu mẫn nói ra, ta nhanh tẩy xong, muốn đi ra ngoài. Lục thần quay đầu nhìn xem, gặp triệu mẫn áo ngoài phóng tại bên ngoài, nàng theo phòng tắm ra đến thời điểm, cũng không có y phục mặc. Ngươi y phục này một cố đến tô thủy vị đạo, ta cho ngươi ném đi. Không được. Triệu mẫn vội la lên, ngươi đừng quản, ra ngoài. Trong tủ treo quần áo có áo choàng tắm. Ngươi trước mặc lấy thôi, cơm nước xong xuôi lại đi khách sạn tiệm bán quần áo mua là được. Trong quán rượu này mặt mặc lấy áo choàng tắm đi dạo không ít người. Lục Thần một bên nói một bên đem Triệu Mẫn trước đó y phục ném vào túi rác, sau đó cười tủm tỉm rời đi phòng nàng. Gọi điện thoại gọi bữa trưa. Không lâu sau, Triệu Mẫn quầm mặt lại theo phòng ngủ đi tới, trên đầu bọc lấy làm phát khăn, mặc trên người áo choàng tắm, áo choàng tắm và áo chỉ tới đầu gối, lộ ra hai đoạn trắng như tuyết bắp chân. Lục Thần cười cười, bưng ly đế cao hỏi, ngồi đi, cơm trưa một hồi đến. Nơi này rượu vang đỏ không tệ, nếm thử sao? Mở một chút dạ dày. Ừm. Triệu Mẫn gật gật đầu. Ngồi tại Lục Thần đối diện trên ghế salon, mắt thấy Lục Thần rót cho mình một ly nước trắng, không khỏi xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm. Lục Thần cười cười, không dùng dối mắt, ngươi không nhìn lầm, ngươi bây giờ không thích hợp uống bất luận cái gì kích thích đại não đồ vật, tốt nhất đồ uống cũng là ôn vị. Triệu Mẫn khẽ cắn môi, ngươi có phải hay không cảm thấy đùa ta rất có ý tứ? Lục Thần nghiêm túc gật gật đầu, nhìn thấy ngươi liền muốn đùa ngươi chơi, đây là một loại bệnh. Nhàm chán. Triệu Mẫn tiếp nhận ly đề cao, uống một ngụm, nhiệt độ vừa vặn. Một hồi cơm nước xong xuôi ngủ một giấc, tỉnh làm bộ đề. Lục Thần giải thích nói, đo, đo ngươi trí lực ta cũng nhìn xem ta hiệu quả trị liệu. Ừm. Triệu Mẫn gật gật đầu, nói ra, ngươi lại đem cả chuyện sự tình nói với ta một lần a, tại vô khuẩn trong phòng ta não tử còn không rõ ràng lắm, giống như có chút đồ vật đã quên. Được. Lục Thần nhấp miệng rượu, bắt đầu nói về tới. Không lâu sau, bữa chưa đến, Lục Thần chính mình tự nhiên là có tịu có thịt phong phú không gì sánh được, Triệu Mẫn chỉ có cháo loang tương nhắm, lớn nhất tan mạt, hẳn là trứng gà canh dâng hưng, dầu. Mắt thấy Lục Thần ăn như gió cuốn, Triệu Mẫn coi như biết mình hiện tại xác thực chỉ có thể ăn loại vườn này, nhưng vẫn là từng trận không cam lòng, một bên húp cháo, một bên hung hăng trừng Lục Thần mấy cái mắt. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, Lục Thần liền mang theo Triệu Mẫn đi khách sạn nội bộ cấp cao tiệm bán quần áo, người ở đây rất ít, cơ bản đều là một số ở cấp cao phòng khách hàng tại đi dạo, quả thật có chút người chỉ mặc áo cho tắm, bất quá nhìn lấy cái kia động một tí bốn chữ số thậm chí năm chữ số giá cả bài, Triệu Mẫn cũng có chút quá mắt. Lục Thần nhìn ra nàng quấn bách, cười nói, "Ta mang ngươi đến, ta thanh toán, ngươi nhìn lên, cái nào kiện tùy tiện cầm." "Thật đắt." Triệu Mẫn thấp giọng nói, "Muốn không tới khách sạn bên ngoài tùy tiện mua điều váy đi. Đừng cho ta tiết kiệm tiền." Lục Thần cười nói, "Ngươi hẳn phải biết bệnh viện kia giá trị bao nhiêu tiền, hiện tại nó đều là ta." Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, trong lòng thản nhiên, hắc tâm nhà tư bản, không hố ngu sao mà không hố? Sau đó, nàng không chút do dự cầm một đầu giá trị bốn chữ số váy đầm, lại tìm một đôi bốn chữ số giá cả dày sang đạn, lại thêm một bộ đồ lót, toàn thêm lên mấy chục ngàn. Gặp nàng chọn đều là giá cả hơi thấp, Lục Thần lại từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới chọn một bộ, cộng thêm một cái nhỏ ví ra, toàn coi là vượt qua hai trăm ngàn, để nhân viên cửa hàng cùng một chỗ bao, nhét vào triệu mẫn trong tay, cho ngươi ăn hôi cơ hội còn ăn như vậy ngại ngùng, cái này cũng đưa ngươi. Triệu Mẫn sướng sở, cho ta. đương nhiên là cho ngươi. Lục Thần cười nói số đo khẳng định phù hợp ngươi dáng người đều tại ta trong đầu xây quân triệu mẫn mặt đỏ lên còn mặt lại bóp lục thần một thanh tiếp nhận xanh xanh đỏ đỏ túi bọc tâm linh chỗ sâu nhất không khỏi có chút phát ngọt thấp giọng nói cảm ơn nha lục thần cười cười bằng hữu nha không cần khách khí như thế trở về đi đo đo ngươi trí lực trở về phòng về sau lục thần theo trong máy vi tính điều ra một bộ đo quy đề mục triệu mẫn làm về sau tình huống hơi có chút không lạc quan triệu mẫn tính toán tốc độ cùng không gian cảm giác đều có chút hạ xuống xem ra thuốc mê đối nàng đại não ảnh hưởng còn là rất lớn lục thần đem triệu mẫn lấy tới bên người thật là không phải vì treo trọng nguội, mà chính là muốn cho triệu mẫn tiến hành đầy đủ ý chí. Mấy ngày kế tiếp, lục thần sử dụng châm cứu cùng chân khí massage chuyên môn giúp nàng khôi phục. Các loại triệu mẫn khôi phục không sai biệt lắm. Triệu phụ bên kia cuối cùng đem bệnh viện sự tình toàn chuẩn bị xong, triệu phụ tự mình mang theo một số quyền tài sản văn kiện tìm tới lục thần đi qua mấy ngày nay điều dưỡng. Triệu mẫn sắc mặt tốt nhiều, người nhìn qua cũng linh động nhiều. Đóng cửa phòng về sau, trong phòng chỉ còn lại có triệu phụ, lục thần cùng triệu mẫn ba người. Triệu phụ đem văn kiện giao cho lục thần, nói ra, ngươi ký tên vào, chính mình lưu một phần, còn lại ta đi lập hồ sơ. Lục thần bá ba bá ký lên tên cười nói tốt, người tiền thanh toán xong các ngươi là không tệ khách hàng triệu phụ nói ra lục thần tiểu mẫn lần này có thể bình an nhiều thua thì ngươi ta thân là phụ thân nàng cần phải cảm kích ngươi nhưng là ta biết ngươi gần như không thiếu cái gì mặc kệ là tiền nhân mạch vẫn là khác quan hệ thế nào ngươi cũng không thiếu ta có thể làm cảm kích chỉ có thể là cho ngươi một chút xíu quyền lực ngươi cảm thấy thế nào chương một nghìn tám mươi bảy không có thư ký không được chương một nghìn tám mươi bảy không có thư ký không được cho điểm quyền lực lục thần nghe xong không khỏi âm thầm những môi cái này thế giới là rất công bình quyền lực cùng trách nhiệm là làm bạn mà sinh có bao lớn quyền lực liền muốn phụ bao lớn trách nhiệm chỉ cần quyền lực không chịu trách nhiệm cái kia quyền lực này sau cùng cũng sẽ rời bỏ ngươi thậm chí hại ngươi ba trăm linh tám loại này địa phương quỷ quái có thể cho người cái gì quyền lực suy nghĩ một chút liền biết khẳng định là loại kia nghe vào đặc biệt ba khí nhưng thực tế chỗ tốt gì cũng không có quyền lực một không thể cho lục thần công ty miễn thuế hai cũng không thể tại hạng mục trả giá thời điểm cho hắn nhiều ít chiều cố muốn quyền lực này nhưng là cùng ba trăm linh tám nội vệ đội dây dưa không rõ về sau không trường hội để cho mình làm gì rất là kỳ lạ nhiệm vụ đâu cho nên lục thần kiên định lắc đầu người nói ta cái này người đối quyền lực không có gì truy cầu ngươi muốn là thực sự muốn cảm tạ ta không bằng cho ta mấy triệu tiền thưởng cái gì mấy trăm ngàn cũng được ta không chê ít triệu phụ xứng sở sắc mặt xấu hổ cười cười bất đắc dĩ nói tiểu lục ta không có khác ý tứ cũng là muốn cho ngươi treo cái cố vấn chức vụ về sau cùng quan phương liên hệ thời điểm hội thuận tiện một số lục thần vẫn như cũ khoác khoát tay không dùng ngươi ý tốt ta lĩnh về sau cần ta giúp đỡ chỉ cần giá tiền phù hợp ta sẽ ưu trước tiền nghĩ các ngươi xem ở triệu mận trên mặt mũi cho các ngươi giảm bảy mươi phần trăm thôi ngươi cũng nhận biết sư phụ ta hẳn phải biết chúng ta loại này người làm việc nguyên tắc triệu phụ rốt cục từ bỏ nếm thử thở dài nói đã như vậy ta thì không bắt buộc đúng cái này chỗ bệnh viện ngươi có tính toán gì còn chưa nghĩ ra lục thần nói ra tuy nhiên đang tiền nhưng cùng công ty của ta phương hướng phát triển kém có chút xa khả năng ta sẽ ủy thác ra ngoài đi thực sự không có tinh lực chiều cố nếu không bán đấu giá ra bệnh viện này bên trong nhân viên y tế rất nhiều ta hay là hy vọng có thể bảo vệ hắn nhóm bắt cơm triệu phụ nói ra lục thần nhún máy bay thực quyền sở hữu biến động căn bản sẽ không đối thuộc hạ sinh ra ảnh hưởng gì bệnh viện mấy cái có vấn đề giám đốc điều hành Các ngươi khẳng định cũng đều bắt lại, còn lại, các ngươi giúp ta triệu tập một cái đi, ngày mai buổi sáng ngay tại nhà này khách sạn hội nghị trung tâm triển khai cuộc họp, ta cùng bọn hắn nói chuyện. Cũng được. Triệu phụ nhìn xem Triệu Mẫn, hỏi, "Triệu Mẫn, thân thể ngươi thế nào?" "Tốt nhiều." Triệu Mẫn nói ra, "Lục thần gần nhất một mực giúp ta khôi phục, bệnh độc cảm nhiễm hậu di chứng trên cơ bản tiêu trừ." "Cái kia, có thể về hàng đi." "Không được." Lục thần đánh gãy Triệu phụ lời nói, nói ra, "Chí ít cho nàng thả một tháng giả, bằng không nàng khẳng định đem sự tình gì đều làm rất tồi tệ. Bệnh độc dẫn đến phát sốt, để cho nàng đại não bị tổn thương." một tháng có thể khôi phục cũng không tệ, nàng còn muốn ở ta nơi này tĩnh dưỡng mấy ngày, tốt ta, triệu phụ đối triệu mẫn nói ra, các loại thân thể ngươi tốt lại về đơn vị, các loại triệu phụ đi, triệu mẫn lập tức liền hỏi, ngươi làm gì không muốn để cho ta về đơn vị, nơi này thì ngươi một cái mỹ nữ, ngươi đi ta đủ ai đi, lục thần cười nói, bất quá ngươi cũng thật cần nghỉ ngơi một trận, thuốc mê thứ này, có chút tẩn hình thương tổn vẫn là khôi phục thêm khôi phục tương đối tốt, triệu mẫn trầm mặc một lát, gật gật đầu, tốt ta, ngày mai xuyên sinh đại điểm, cùng ta nhìn một chút mấy cái chủ còn đi, ta đi làm sao, làm ta thư ký, lục thần cười nói. Thời đại này làm lá bản, không có thư ký đều không có ý tứ cùng người khác chào hỏi. Ngày hôm sau, trong bệnh viện còn lại bốn cái giám đốc điều hành đúng hạn đi vào khách sạn hội nghị trung tâm, đối bọn hắn tới nói, sự tình phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, trong vòng một đêm, mấy cái giám đốc điều hành đều bị mang đi điều tra, mà lại lập tức đoạn liên hệ, làm bọn hắn cũng đều lòng người bàng hoàng. Nhưng trên thực tế cái này còn lại mấy cái giám đốc điều hành đều là vô cùng sạch sẽ, bệnh viện làm những cái kia bận sự tình, bọn họ hoàn toàn không biết, càng là không có tham dự qua thực rất nhiều làm chuyện xấu địa phương, đều sẽ cố ý lưu mấy cái sạch sẽ người, mặt hướng công chúng thời điểm, đều từ những thứ này người ra mặt, phía trên điều tra cũng đều từ bọn họ đến ứng phó, bởi vì bọn họ không thẹn với lương tâm, cho nên ứng phó thì không dễ dàng bị nhìn xảy ra vấn đề. Bốn người đều là hơn năm mươi tuổi nam tử, một cái là quản nhân sự, hai cái là chữa bệnh phương diện thâm niên hành người người, còn có một cái là bệnh viện hậu cần chủ quản. Ngồi tại trong phòng họp, bốn người đều có chút như ngồi bàn trong cảm giác, bọn họ đã được đến tin tức, hôm nay hội nghị này là Tân Y Viện người sở hữu triệu tập, bọn họ còn không biết Tân Lão bản là ai. Có thể hay không đem bọn hắn khai trừ, rốt cuộc vua nào triệu thần lấy nha. Lúc này, cửa phòng họp mở, một người mặc một thân OL chế phục đại mỹ nữ đi tới, mỹ nữ có mỹ lệ dung nhan, gợi cảm dáng người, bọc lấy màu da tất chân thon dài xinh đẹp cặp giò mười phần kiên cố. So chính bọn hắn trợ lý thư ký không biết mạnh mấy cái cấp bậc. Bất quá lúc này bọn họ có thể không tâm tư thưởng thức mỹ nữ, chỉ là suy đoán cái này mỹ nữ thân phận là bọn họ tân lão bản. Vẫn là tân lão bản thư ký. Một thân OL được mỹ nữ tự nhiên là triệu mẫn, nàng sau khi vào nhà, cùng mấy người khẽ gật đầu ra hiệu, nói ra, mời mọi người chờ một lát, Lục tổng một hồi tới mấy người thế mới biết, nguyên lai tân lão bản họ lục, cái này họ lục thật có diễm phúc, thế mà tìm như thế một cái xinh đẹp có khí chất nữ thư ký. vài phút về sau, lục thần theo ngoài cửa đi tới, một thân tây phục dài ra, một phái thương vụ tinh anh hóa trang, nhìn đến hắn tuổi trẻ mặt, bốn cái giám đốc điều hành tất cả đều sửng sốt đây là lão bản, tuổi tác cũng quá nhỏ a, chẳng lẽ là lão bản nhí tử? lục thần cười cười, nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta họ lục, lục thần, là các ngươi tân lão bản, bốn trong mắt người đều lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, người trẻ tuổi mà, tốt đối phó, có lẽ các ngươi cảm thấy ta tuổi không lớn lắm dễ dàng lựa gạt lục thần lời nói để bốn người căng thẳng trong lòng người trẻ tuổi kia nói chuyện đầy đủ ngay thẳng khuyết thiếu hàm dưỡng có lẽ các ngươi cảm thấy ta nói chuyện quá thẳng không có hàm dưỡng bốn người tâm lý lại là siết chặt nào có nói như vậy quá không nể mặt người a thực ta thật sự là không muốn cho các ngươi mặt mũi bốn người trên mặt đều gấp cái này họ lục chuyện gì xảy ra hắn làm sao giống biết chúng ta suy nghĩ gì giống như triệu mất ngồi tại lục thần bên cạnh chú ý tới mấy cái sắc mặt người túi đầu muốn cười lục thần gia hỏa này đừng nhìn tuổi con nhỏ tâm tư so những lao hổ ly này không biết cao hơn mấy cái cấp ở đây Nang ho nhẹ một tiếng, dựa theo sự tình an bài trước, đối Lục Thần nói ra, "Lục tổng, hôm nay ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ, đằng sau còn có khác sự tình phải xử lý." Ừm. Lục Thần nhìn xem thời gian, sau đó đứng người lên, nói ra, "Ta bể bội nhiều việc thì nói ngắn gọn, ta phía dưới lời nói, không phải thương lượng với các ngươi, mà chính là mệnh lệnh, đến từ ta cái này các ngươi tân lão bản mệnh lệnh." Chương 1088, Ngu Xuân. Chương 1088, Ngu Xuân. Nói đến, Lục Thần đối cái này bốn cái cái gọi là giám đốc điều hành, thật sự là có chút không để vào mắt bọn họ có lẽ sẽ không làm chuyện gì xấu, vốn chức công tác có lẽ cũng có thể làm nhiệm, nhưng là bệnh viện này xử lý lâu như vậy phi pháp nghiên cứu, không có khả năng không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại lộ ra, mà bốn người này vậy mà không có chút nào phát giác, nói tiểu là trì độn, hướng đại nói cũng là ngu xuẩn. Bất quá, Lục Thần tuy nhiên trướng mắt bốn người này, nhưng cũng không thể tùy tiện đem người ta khai trừ, mà lại đối với cái này chỗ bệnh viện, hắn cũng còn lo no cân nhắc, cho nên hắn quyết định cho bốn người chứng minh chính mình cơ hội. Hắn đoán đến, tiếp tục nói, đón lấy đến một tháng, ta không sẽ phái bất luận kẻ nào tiến vào bệnh viện, bệnh viện hết thảy sự tình đều từ các ngươi bốn người quyết định. Sau một tháng sẽ có chuyên môn đoàn đội xét duyệt một tháng này vận doanh tình huống. Đến thời điểm căn cứ một tháng này tình huống, rồi quyết định chư vị đằng sau an bài công việc. Bốn cái chủ quản trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Bọn họ trước khi đến cũng cân nhắc các loại khả năng, thậm chí bao gồm đi tại vụ chỗ tính tiền rời đi tuyển hạng, nhưng lại không nghĩ rằng, tân lão bản phía trên tới thì tới cái đại vùng tay, không chỉ có không có an bài chính mình người tiến vào bệnh viện, còn tương đương với để bọn hắn quyền lực gia tăng. Lục thân nhìn xem thời gian, nói ra, sau một tháng, bệnh viện kết cấu hội trên diện rộng điều chỉnh, một tháng này là thời kỳ quá độ chư vị tại bệnh viện tương lai thì nhìn một tháng này các ngươi biểu hiện tuất ta sự tình rất nhiều tan học đi sau đó triệu mẫn cho bốn người một người một trương lục thần danh thiếp sau đó đem bốn người đưa ra ngoài lục thần danh thiếp rất đơn giản chỉ có chính mình tên cùng điện thoại liên lạc bất luận cái gì cái gì tổng giám đốc chủ tịch loại hình xưng hô đều không có cái này kỳ quái danh thiếp cũng để cho bốn cái lao ra hỏa cảm giác là lạ, lạ bọn bốn người đi lục thần hướng về triệu mẫn ngoắc ngoắc tay cười nói đến cho ngươi lão bản xoa xoa vai nghĩ hay lắm triệu mẫn hừ một tiếng nói ra ngươi thật là đầy đủ có thể giả bộ Bệnh viện này ngươi đến cùng là tính toán gì? Ngươi muốn là không nghĩ chính mình quản, không bằng đầu ra đâu. Lục Thần cười cười, ta có sắp xếp, ngươi có muốn hay không tới nơi này quản chút chuyện. Ta. Triệu Mẫn lắc đầu, không hứng thú. Thật ngu. Lục Thần nhếch môi, ngươi nào ngu xuẩn? Ngươi, ta cái nào ngu xuẩn? Ngươi cái nào đều ngu. Ngươi, ta nói không sai nha. Lục Thần nói ra, ngươi chưa phát giác cái này bệnh viện có thể làm các ngươi ba trăm linh tám điểm sao? Các ngươi tại Lâm Giang bố trí khẳng định rất yếu, vang không sẽ không để cho cái này chỗ bệnh viện làm lớn. Ta đoán chừng cha ngươi hiện tại chính tại suy nghĩ làm như thế nào tại Lâm Giang tăng cường lực lượng đâu. Ê! Triệu Mẫn sững sờ một lát, ngươi nói tốt giống có đạo lý, cái kia. Một! Lục Thần khoát khoát tay, người đã qua kỳ, người đã cự tuyệt qua, không có cơ hội. Ngươi, hừ, ai mà thèm. Bệnh viện này vị trí lại không quá tốt. Triệu Mẫn nói ra, lại nói, ta phải, ta tại Hải Đông còn có việc đây. Ngươi tại Hải Đông trừ coi chừng ta còn có thể có chuyện gì? Lục Thần cười cười, cẩn thận đối với ta quá hiếu kỳ sẽ yêu ta nha. Cho ngươi để mặt. Triệu Mẫn dùng lực lườm hắn một cái tâm lý lại có chút thế ẩm mềm mại cảm giác có điều nàng cũng biết chính mình cùng lục thần là căn bản không có khả năng trừ phi mình rời đi ba trăm linh tám thế nhưng càng không khả năng lại tại lâm giang ngốc hai ngày gặp bệnh viện tại cái kia bốn cái chủ quản chủ trì phía dưới đồng thời chưa từng xuất hiện đại ba động lục thần liền lên đường hồi hải đông tại lâm giang ngốc lâu như vậy lục thần thật có chút nhớ nhung hồi hải đông không biết vì cái gì hải đông sẽ cho hắn một loại rất vi diệu cảm giác thật cảm giác có lẽ cái kia chính là nhà cảm giác đi tại hải đông sau khi xuống phi cơ liền cùng triệu mẫn tách ra triệu mẫn tâm tư còn tại công tác phía trên để cho nàng nghỉ ngơi một tháng đoán chừng cũng là đàn gậy thai châu lục thần cũng lười nhiều dông dài may ra nàng khôi phục cũng xem là tốt thuốc mê đối đại nào ảnh hưởng đã rút đi trí lực cơ bản khôi phục liền xem như phía trên máy phát hiện nói dối đoán chừng cũng sẽ không nói ra cái gì không thích hợp thiếu nhi nói ra tới cho nên lục thần cũng liền từ nàng trở lại từ ngọc sơn trang đứng tại từ trước cửa nhà lục thần không khỏi nhíu nhíu mày trong nhà lại có động tĩnh chẳng lẽ là trầm tịch nhăn cái kia tiểu nhi nhi chạy tới lời vũ chật chật phải đi nhìn xem lục thần rón rén mở cửa cẩn thận đi vào Cửa phòng miệng để đó hai cặp nữ sĩ giày, một đôi là Trầm Tịch Nhan, một cái khác song khẳng định là Đường Kỳ Kỳ. Lục Thần âm thầm chép miệng một cái, mấy hôm chưa thấy qua cái này hai tiểu nữu, vẫn rất nhớ các nàng. Riêng là Trầm Tịch Nhan, thật nghĩ trêu chọc nàng xinh khí chơi nha. Trực tiếp đến đỉnh lầu Vũ Đạo phòng luyện tập, bên trong vang lên âm nhạc, hẳn là múa ba lê khúc. Lục Thần tiếp cận tới cửa, đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra nhất đạo khe hở, hướng bên trong nhìn qua. Lập tức nhìn đến thân mang lụa trắng váy múa Trầm Tịch Nhan. Hoàn Mỹ không một tì vết khuôn mặt, không có chút nào khuyết điểm dáng người, chấm đoấn vải mỏng dưới váy, cái kia thon dài hoàn mỹ bị màu trắng tất chân bao khỏa một đôi xinh đẹp cặp giò, lại thêm cái kia ưu nhã răng múa, Lục Thần không khỏi ánh mắt có chút đăm đăm. Chập chập chập. Trầm Tịch Nhan cô gái nhỏ này mẹ nó là ông trời tư sinh nữ a. Lục Thần nhịn không được cảm khái, làm sao tất cả mỹ lệ đều giao phó nàng một người trên thân. Cảm thấy mình loại này nhìn trộm hành động tựa hồ là khinh nhường phần kia mỹ lệ, Lục Thần đưa tay gõ gõ cửa, cười nói, Tịch Nhan, ta trở về. A. Trầm Tịch Nhan bị giật mình, gặp Lục Thần đi tới, trong mắt lóe lên cao hứng thần sắc bất quá thời gian ngắn chính nàng đều có thể xem nhẹ, sau đó nàng hơi vểnh môi miệng, tức giận nói ra, ngươi làm sao không trước nói một tiếng, dọa ta một hồi, dọa sợ không có, lục thần lại bắt đầu không nghiêm túc, dội ra hai tay, đến, để ca ca ôm một cái, trầm tịch nhan lập tức ném hắn một cái lên mắt, đi đi đi, ôm ngươi kỳ kỳ đi, khiêu vũ thời điểm cũng không phải là không có ôm qua, lục thần cười ha ha một tiếng, hỏi, gần nhất nhớ ta không, ngươi có hay không nghiêm túc, trầm tịch nhan lại lườm hắn một cái, hỏi, ngươi sự tình đều làm tốt, lục thần gật gật đầu, đúng vậy a, coi như thuận lợi, đúng lần này thu hoạch không nhỏ, quay đầu ta theo ngươi cẩn thận nói một chút. ừm ơn. Trầm Tịch Nhan gặp Lục Thần ánh mắt tổng hướng trên người mình ngắm, không khỏi có chút cam tức, nói ra, ngươi loạn nhìn cái gì? Thường thức, không phải nhìn loạn. Lục Thần rất nghiêm túc nói, ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, không có cái thứ hai. cắt. Hoa Tâm Đại củ cải. Trầm Tịch Nhan có chút ngượng ngùng, một bên nói một bên đem Lục Thần đẩy ra phòng luyện tập, ngươi trước tìm kỳ kỳ đi. nàng tại phòng tập thể hình, ta thay quần áo khác liền xuống đi. đi mau rồi. bị Trầm Tịch Nhan đẩy ra môn, Lục Thần thuận thế tại nàng tay nhỏ phía trên chiếm vài cái tiện nghi tại trầm tịch nhan tiếng kháng nghị bên trong cười ha ha một tiếng xoay người đi phòng tập thể hình sau đó nhìn đến càng đẹp phong cảnh chương một nghìn tám mươi chín trắng trợn chương một nghìn tám mươi chín trắng trợn còn chưa tới phòng tập thể hình lục thần liền nghe đến bên trong chuyển tới tiếng âm nhạc nghe vào giống như là đánh nhau cầm âm nhạc phòng tập thể hình cửa khép hờ lấy lục thần đẩy ra một chút xíu kém chút bị bên trong tràng cảnh lắc một cái lào đảo đường kỳ kỳ xuyên gọi là một cái mát mẹ thuần thúy cũng là đi bờ biển bị được. bất quá hiển nhiên bộ quần áo này không phải bơi lội mà chính là chuyên môn vận động, nhan sắc là hắc, trừ trăm chú hình tam giác tiếp thân nhỏ quần cùng nhỏ áo mặc bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một đôi giày còn có thể chống đỡ điểm đường kỳ kỳ luyện được mồ hôi đầm địa, cái kia lồi địa phương khoa trương, cái kia đất bằng mới không có một chút xíu thì thừa, riêng là cái kia bằng thằng bụng, theo mặt bên nhìn qua, vậy mà có thể nhìn ra nhấp nhô cơ bụng hình dáng, đủ để cho rất nhiều nam sinh đều xấu hổ, tại phòng tập thể hình dưới ánh đèn, cái kia tràn ngập sức sống da thịt phản xạ ánh đèn, có một loại khác nóng bỏng gợi cảm. Cô gái nhỏ này thật hăng hái nha, không liếc không nhìn, nhìn thì trắng trợn nhịn. Lục Thần dứt khoát đi vào, nói tiếng bị nữ ngươi tốt, liền đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn lấy Đường Kỳ Kỳ tính cách nóng bỏng, lại thêm thực trong lòng cũng không có coi Lục Thần là ngoại nhân, liền tiếp tục như vô sự theo âm nhạc làm động tác, một bên làm vừa nói, vừa trở về. Tịch Nhan tại Vũ Đạo phòng luyện tập, vừa bị nàng đưa đi ra, nàng muốn thay quần áo. Lục Thần cười nói, kỳ kỳ, vóc dáng rất khả mà, không có tịch Nhan tốt. Đường Kỳ Kỳ nói ra, ta không xương lại cứng rắn, không giống tịch Nhan như vậy ôn nhu, phong cách không giống nhau. Lục Thần cười nói, đều xinh đẹp, các ngươi nam nhân mà nha. Từ không có chút nào thành thật tính toán. Đường Kỳ Kỳ dừng lại động tác, đối lấy lục thần vẫy tay nói ra cho ta hỉ chiêu à sau đó ta cũng thay quần áo đi lục thần đánh cái búng tay được tới đi Tốt. đường kỳ kỳ hơi chút bảy tư thế một cái cao vị đã quét hướng lấy lục thần trên mặt đánh tới lục thần khỏe miệng một đầu tâm đạo vẫn là trò mèo nha có điều hắn cũng biết đường kỳ kỳ loại này nữ sinh luyện công phu chủ yếu là vì đùa nghịch cùng tố thân đến mức tránh thức lực sát thương nha trông cậy vào loại mỹ nữ này đi chém chém rết rết cũng quá rất phong cảnh đi cho nên lục thần cũng liền không lắm miệng có cái này công phu còn không bằng thưởng thức một chút đường kỳ kỳ này hữu lực sinh đẹp cặp do đâu Ô. Lục Thần dễ như trở bàn tay né tránh đường kỳ kỳ một cước này, sau đó một cái vặn người, đến cái tiêu chuẩn sau đá xoáy đương nhiên, Lục Thần động tác thả rất chậm, bằng không thật quét vào đường kỳ kỳ trên thân, cũng là không thương hương tiết ngọc. Lục Thần tốc độ cùng đường kỳ kỳ không sai biệt lắm, cũng liền nhanh hơn người bình thường một số đường kỳ kỳ gọi tiếng. Tốt, thân thể ngựa ra sau, vòng eo phản cung, một cái hậu thủ lật, đúng lúc tránh thoát Lục Thần sau đá xoáy. Xinh đẹp, Lục Thần ánh mắt không tự chủ được đảo qua cái kia bởi vì ở khắp mọi nơi trọng lực dẫn đến một ít địa phương xuất hiện tuyệt mỹ gợn sóng. Một hiệp về sau, Đường Kỳ Kỳ sau đó trước tay khẽ vùng, đùa nghịch cái hư chiêu, sau đó một cái vị trí thấp chết đạp động tác này tuy nhiên không xinh đẹp như vậy, nhưng thực chiến tính thì mạnh hơn, Lục Thần khen ngợi một câu, bước lướt né tránh. Hai người ngươi tới ta đi đối luyện hơn 3 phút đồng hồ, Đường Kỳ Kỳ thể lực liền không sai biệt lắm, đánh nhau loại sự tình này là vô cùng tiêu hao thể lực, mặc kệ là tán thi đấu vẫn là quyền anh trận đấu, 3 phút trận đấu xuống tới, vận động viên cả đám đều hổng hộp mang thở mệt mỏi không được. Không được, mệt mỏi. Đường Kỳ Kỳ vịn đầu gối, miệng lớn thở phì phò lục thần ánh mắt vô cùng không thành thật thưởng thức một mảng lớn trắng cười nói ngươi tài nghệ này có tiến bộ nha đối phó mấy cái tiểu lưu mù tuyệt đối không có vấn đề cha cha mồ hôi đi tắm rửa đi ừ. đường kỳ kỳ thở sâu cười nói ta a được đến ngươi khẳng định rất không dễ dàng lục thần cười ha ha một tiếng khen bạn gái mình không phải cần phải sao đường ngươi đường kỳ kỳ biết môi ta chính là cái tấm một mà thôi ngươi lần này ra ngoài có hay không mang một ít đặc sản trở về lục thần sợ, sợ bà vai tại lâm giang mua qua internet điểm ngày mai cần phải thì đưa tới ngươi đây cũng quá bất việc Đường Kỳ Kỳ bất mãn nói ra. Hiện tại trên internet cái gì đều có thể mua được, cái gì đặc sản không có. Thực thể cửa hàng mua có lẽ càng hố đâu. Rốt cuộc thực thể cửa hàng không có cách nào đi đánh đánh giá kém. Lục Thần cười nói, đối Kỳ Kỳ, ta nhìn ngươi nhà cổ phiếu giống như xảy ra vấn đề, làm sao cùng răng, cưa giống như, có người làm nhà ngươi sao? Đường Kỳ Kỳ mờ mịt lắc đầu, ta nào biết được nha. Quay đầu ta hỏi một chút cha ta đi. Cũng thế, ngươi không quan tâm cái này, ngươi thay quần áo đi. Lục Thần nói xong liền quay người đi. Đường Kỳ Kỳ căn bản chính là cái rất tự mình đại tiểu thư, trong nhà sinh ý là tuyệt không biết. Nhìn qua cha nàng cũng không có ý định đem sinh ý giao cho nàng. Trở lại phòng khách, vừa mới pha trà, Trầm Tịch Nhan nhẹ nhàng mà đến, mặc dù là bình thường nhất trang phục bình thường, nhưng vẫn như cũ để Lục Thần cảm thấy kinh diễm. Trên thực tế, Lục Thần chính mình cũng không có ý thức được, từ khi nhìn thấy Trầm Tịch Nhan đến nay, hắn cơ hồ mỗi lần nhìn đến Trầm Tịch Nhan đều sẽ kinh diễm, mặc dù nói Trầm Tịch Nhan sắc thực sinh đẹp không hợp lý, nhưng trong này có hay không trong mắt người tình biến thành tây thi nhân tố, chỉ sợ liền Lục Thần chính mình cũng không rõ ràng. Cha vẫn là nước trái cây. Lục Thần cười tủm tìm hỏi, cũng uống trà đi. Trầm Tịch Nhan duỗi người một cái, Nói ra, ngươi trở về trước đó cũng không thông báo một tiếng. Sớm biết ngươi trở về, ta cùng kỳ kỳ thì kêu cái nhân viên làm thêm giờ đem ngươi nhà thu thập một chút. Thu thập cái gì? Đây không phải rất tốt sao? Làm đến chỉnh tề như vậy cùng khách sạn giống như có cái gì tốt. Lại nói, trong nhà tràn đầy mỹ nữ khí tức, ta càng tâm thần thanh thản đâu. Liên biết bẩn. Trầm tịch nhăn trắng Lục Thần liếc một chút, tức giận nói ra, ta hôm qua nhìn Lâm Giang tin tức, nói bên kia tốt nhất dân doanh bệnh viện bị trà. Giống như đều kéo đường cảnh giới đây, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi còn chú ý Lâm Giang tin tức? Lục Thần một mặt chế nhạo, ngươi quan tâm ta như vậy nha đi ngươi ít bảnh trọe trầm tịch nhan tự nhiên không chịu thừa nhận chính mình vừa nhìn thấy tin tức lâm giang hai chữ liền nghĩ đến lục thần chẳng những nhìn kỹ ngày đó tin tức còn chuyên môn tra tương quan tin tức bất quá liên quan sự kiện này ngoại giới tin tức cũng không nhiều lắm trầm tịch nhan vẫn cảm giác được bên trong khả năng có chút việc nhưng lại không có cách nào thăm dò được tình huống cụ thể mà lại nàng giác quan thư 6 nói cho nàng lục thần khả năng cùng sự kiện này có quan hệ tâm lý vẫn có chút lo lắng lục thần bất quá bây giờ lục thần đã trở về trầm tịch nhan tự nhiên không còn lo lắng giả bộ như chẳng hề để ý bộ dáng nói ra Ta chính là trùng hợp quét mắt một vòng, hôm nay nhìn đến ngươi lại nghĩ tới đến, cho nên hỏi một chút ngươi. Vậy thì thật là xảo. Ta còn thực sự biết nội tình. Lục Thần làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, nói ra, nói lâm Giang sự tình trước đó, ta hỏi ngươi, ngươi quỹ ngân sách quản lý học thế nào? Chương 1090, đùa giỡn Tịch Nhan. Chương 1090, đùa giỡn Tịch Nhan. Trầm Tịch Nhan suy nghĩ một chút, nói ra, nhìn không ít sách. Thế nhưng là còn không có thực hành. Tài vụ quản lý phương diện ngươi nhìn sao? Lục Thần lại hỏi. Đương nhiên nhìn, quỹ ngân sách không phải liền là quản tiền mà. Ta đều học còn để Lý Thúc cho ta thêm tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. đâu thực những thứ này dễ dàng, thế nhưng là quỹ ngân sách muốn tăng giá trị, liền cần đầu tư, cái này một khối chỉ có lý luận cũng vô dụng. ngươi đến cùng cái gì thời điểm đồng ý ta thử một chút. Lục Thần cười cười, đầu tư à, tăng giá trị à, đối với ngươi mà nói vẫn là khoảng cách lớn, ta cảm thấy ngươi cần phải trước sáng tỏ một chút cụ thể khái niệm. cái gì cụ thể khái niệm? Trâm Tịch nhan nghe được có chút không rõ, ta lưng khái niệm đã rất nhiều. Lục Thần cười nhạt một tiếng nói ra, thì là đối với kiếm tiền bồi thường tiền tiền mặt chạy loại hình đồ vật cụ thể thực tế cảm giác trầm tịch nhan sững sờ một chút cười khổ nói ngươi nói những thứ này chỉ có thể là vào tay thao tác mới có thể cảm nhận được thế nhưng là giống quỹ ngân sách đầu tư những vật kia ta cảm thấy bên trong bẫy dập củng hố tốt nhiều nha nhìn ta hơi sợ lục thân cười cười nói ra tài chính những vật này lỗ thủng bẫy dập là thường quy không có lỗ thủng bẫy dập sao có thể khiến người ta một đêm trợt giàu đâu cái đồ chơi này phát minh ra đến không lâu liền thành chuyên môn làm tiền công cụ ngươi về sau làm quỹ từ thiện quản lý muốn giỏi về sử dụng những thứ này lỗ thủng lấy tới tiền mới có thể làm từ thiện liền xem như cấp phú tế bẩn À vậy ngươi ý tứ là làm cho ta tránh thức thao tác giới tài chính tử nước quá sâu cho ngươi hai trăm triệu đoán chừng đều không đủ ngươi bồi trầm tịch nhan hơi vẩy môi miệng bất mãn chừng lục thần liếc một chút bất quá lại không phản bác nàng xác thực không có không đổi thường tiền lòng tin lục thần cười nhạt một tiếng tiếp tục nói mà lại cái vòng kia thái hư ngươi vừa mới bắt đầu vẫn là làm một số thực tế đồ vật cho thỏa đáng ai nha trầm tịch nhan vội la lên ngươi đừng thừa nước đục thả câu đến cùng có ý tứ gì mau nói đi ta lần này đi lâm giang thu mua một nhà dân doanh bệnh viện ta lười đi quản bất quá ta định đem nó làm thành phi lợi nhuận tính công ích bệnh viện, giao cho ngươi quỹ ngân sách quản lý, ngươi có hứng thú sao? a, trầm tịch nhan sửng sốt, ngươi thu mua một nhà dân doanh bệnh viện. Ừm, lục thần cười nói, cũng là ngươi theo tin tức phía trên nhìn đến nhà kia, nhà kia phản pháp, bị phía trên thu, ta dùng tiện nghi giá cả thu mua. những thứ này không trọng yếu, trọng yếu là, ta dự định để ngươi quỹ từ thiện tới quản lý bệnh viện này. ta nào có quỹ từ thiện, lập tức liền có, lấy trước ra một triệu đăng ký một cái đi. ngươi nói là, ta có thể buông tay đi làm sao? trầm tịch nhan một mặt hưng phấn nói ra. Lục Thần gật gật đầu, đúng vậy a, vung tay làm đi. Ha ha, quá tốt. Trầm Tịch Nhan cười nói, ta có thể trợ giúp rất nhiều người. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng như vậy, mau đưa tiền đến hết. Lục Thần cười nói, đi đi đi. Trầm Tịch Nhan nghệ Lục Thần nhất quyền, ta cái nào ngu như vậy. Lục Thần đánh giá Trầm Tịch Nhan, nói ra, ngươi dáng người rất tốt, bộ ngực so sánh ưu tú, có cái thành nữ gọi, cái gì đại không nào tới. Đại ngươi cái đại đầu quỷ. Trầm Tịch Nhan khí đứng người lên, đôi bàn tay trắng như phấn huy động liên tục, hướng lấy Lục Thần đập tới. Lục Thần vốn là muốn bắt Trầm Tịch Nhan tay, chợ phát hiện nàng trọng tâm rất cao nhãn châu xoay động, ngay tại nàng đôi bàn tay trắng như phấn nện tới thời điểm, đung nhiên về sau hướng lên. A, trầm tịch nhan nhất quyền nện hư không, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước đổ tới, chủ điệp nào vào lục thần trong ngực. Ai nha, Nghiền nát ta. Lục thần cố ý khoa trương kêu một tiếng, tay lại ôm trầm tịch nhan vòng eo, miệng nhẹ nhàng cọ trầm tịch nhan khuôn mặt một chút. Ngươi, mau buông tay. Chán ghét, buông tay. Trầm tịch nhan vừa thẹn lại giận, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi cái kia giảm béo. Nghiến nát ta. Lục thần cố ý khoa trương nói ra, đồng thời viện trầm tịch nhan tinh tế vòng eo, đẩy nàng một thanh chán ghét thối lưu mang trầm tịch nhan cắn ngôi dùng lực đấm cười đùa tí từng lục thần ui ui ui ngươi làm sao bạo lực như vậy lục thần cười hì hì nói ra đừng cho là ta là dễ khi dễ Hừ, trầm tịch nhan dậm chân một cái dùng lực tại lục thần trên chân nghiền mấy cước thở phì phì ngồi xuống Xinh khí lục thần nhún núm bay nói ra thật tốt ta sai ngươi không nặng không dùng giảm méo dáng người đặc biệt tiêu chuẩn trầm tịch nhan lường hắn một cái trên mặt vẫn như cũ đỏ như cùng nợ rộ đào hoa miệng lưỡi chân trù mặc kệ ngươi lúc này, đường kỳ kỳ từ trên lầu đi xuống, nàng vừa muốn nói chuyện, đống nhiên nhãn châu xoay động, đánh giá trầm tịch nhan, một mặt chế nhạo, tịch nhan, cái kia, ta đi về trước, các ngươi tiếp tục. cái gì nha? ngươi rất là kỳ lạ nói cái gì đó. đường kỳ kỳ hắc hắc cười một tiếng, khác giải thích, giải thích cũng là che giấu. ta cảm thấy ta vẫn là rời đi trước thì tốt hơn. kỳ kỳ, trầm tịch nhan vội la lên, vừa mới ta để ép hắn. a, đường kỳ kỳ kinh ngạc nói, vừa mới ngươi đè ép hắn, lợi hại tịch nhan, không nghĩ tới ngươi như thế chủ động. ai nha? trầm tịch nhan gấp mặt đều đỏ. Lục Thần nhịn không được cười, loại sự tình này càng tô càng đen, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Kỳ Kỳ, nhiều thua thiệt ngươi đến, bằng không ta thì thảm, vừa mới Tịch Nhan muốn bóp chết ta." "Cái gì? Vì sao?" Đường Kỳ Kỳ sửng sở. "Bởi vì ta nói nàng mấy ngày không thấy eo biến lớn." Lục Thần mặt không đỏ tim không đập lôi kéo lão, còn nói mặt nàng biến tròn. Trong Tịch Nhan minh bạch là Lục Thần tại giải vây cho nàng, nhưng vẫn là hung hăng cho hắn một cái liếc mắt, muốn không phải ngươi chẳng ghét, làm sao đến mức để Kỳ Kỳ hiểu lầm. Đường Kỳ Kỳ hiển nhiên bị Lục Thần hù dọa, sắc mặt cổ quái nói ra, "Ngươi nhìn lầm à, Tịch Nhan nào có biến hóa?" khả năng đi có thể là y phục nguyên nhân tịch nhan y phục này đường vân là nằm ngang liền có chút hướng hai bên kéo rỗi hiệu quả thực à thật béo cũng không có việc gì hơi chút mượt mà một chút mới tốt như thế mới có nữ nhân vị đúng không kỳ kỳ đúng vậy a đường kỳ kỳ dùng sức chút gật đầu ta chính là quá gầy. có nhiều chỗ không gầy là được lục thần một mặt chế nhạo đường kỳ kỳ không có nhận lời nói cho lục thần một cái lướt mắt thối lưu mang trần tịch nhan âm thầm nói thầm một câu cũng chừng lục thần liếc một chút lục thần hh cười một tiếng nói ra Vừa mới ta cùng Tịch Nhan nói, có cái bệnh viện muốn giao cho nàng quỹ từ thiện, quản, kỳ kỳ ngươi có hứng thú không có? Đường Kỳ Kỳ lập tức lắc đầu, "Quên đi, ta cũng sẽ không." Bất quá ta có thể cho Tịch Nhan trợ thủ, cho nàng lái xe túi xách cái gì? Lục Thần cũng không có trông cậy vào Đường Kỳ Kỳ có thể làm gì, chỉ bất quá vì đem đề tài quay lại đến, đem trầm Tịch Nhan xấu hổ qua loa đi qua. Lục Thần, vậy lúc nào thì đăng ký quỹ từ thiện?" Trầm Tịch Nhan hỏi. Lục Thần cười cười, nói ra, "Ta hai ngày này liền đem tiền đánh tới ngươi tài khoản đi, việc này chính ngươi đi làm đi. Đồng thời ta đem cái kia chỗ bệnh viện tư liệu cho ngươi." sau một tháng chúng ta đi lâm giang ta đem bệnh viện giao cho ngươi chương một nghìn chín mươi một khó trách ngươi không gả ra được chương một nghìn chín mươi một khó trách ngươi không gả ra được đường kỳ kỳ đánh giá hai người bỗng nhiên một mặt chế nhạo hỏi lục thần ngươi cho tịch nhan kiếm lời bao nhiêu tiền lục thần suy nghĩ một chút nói ra nhất thời không tính quả đến bất quá ta đoán trưởng tịch nhan tài phú trong người đồng lửa nên tính là tài năng xuất chúng cái kia ta cũng muốn kiếm tiền được không đường kỳ kỳ hỏi ngươi lại không muốn giống như tịch nhan như thế hướng ra đưa tiền kiếm tiền làm gì đường kỳ kỳ thở dài Có tiền, chính mình mới có thể cho tự mình làm chủ. Cha ta tuy nhiên không buộc ta làm cái gì, nhưng là thân là nữ sinh, muốn đem nắm tương lai, cũng nên có chút thực lực kinh tế à. Lục Thần nún núm bay, nói ra, "Ngươi không phải muốn cho Tịch Nhan làm thư ký sao? Tìm nàng lĩnh lương chính là Tịch Nhan tiền đều là ngươi quản, ngươi là lo liệu việc nhà, ngươi không phê chuẩn cái nào thành." Đường Kỳ Kỳ cười nói. Trong Tịch Nhan lúc này thời điểm nghe ra chút không thích hợp, kéo Đường Kỳ Kỳ một thanh, "Ngươi nói nhăng gì đấy? Hắn làm cái gì nhà? Đừng để ý đến hắn." Quay đầu ta cho ngươi mở tiền lương. Lục Thần nhịn không được cười, "Ta một mực kiếm tiền." sai như thế nào tiền là tịch nhan sự tình à đường kỳ kỳ che miệng cười một tiếng vậy ngươi là ôm tiền cái cạo tịch nhan là đường tiền hộ đúng không chết kỳ kỳ ngươi liền biết chế rêu ta trầm tịch nhan khi đi gãi đường kỳ kỳ ngứa hai cái mỹ nữ đánh làm một đoàn lục thần miết nước trà thưởng thức mỹ nữ đùa giỡn, âm thầm cảm thán loại ngày này thật sự là thoải mái nha tựa hồ là chú ý tới lục thần ánh mắt trầm tịch nhan tranh thủ thời gian đình chỉ cùng đường kỳ kỳ nô dẫm xử lý có chút lộn xộn tóc nói ra không còn sớm kỳ kỳ chúng ta trở về đi đừng có gấp đi nha lục thần cười nói không bằng buổi tối ở lại đây a dù sao gian phòng nhiều hừ đối ngươi không yên lòng trầm tịch nhan trắng lục thần liếc một chút lôi kéo cười trộm không ngừng đường kỳ kỳ rời đi lục thần nhà trước khi ra cửa lúc trầm tịch nhan nhắc nhở đúng nhanh khảo thí ngươi xem một chút khảo thí an bài đừng đem khảo thí chậm trễ ngươi phát ta điện thoại di động lên đi lục thần nói ra hừ thật lười trầm tịch nhan lại trắng lục thần liếc một chút quay người cách mở cửa phòng lục thần đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn hai người tiến sát vách việt tử lúc này mới về đến phòng đánh ra chống dấu phòng đột nhiên cảm giác được có chút lạnh canh hắn thở ra thật dài tự đủ chờ tịch nhan cái kia cô gái nhỏ tuy nhiên tính khí hỏng bét nhưng là có nàng tại thời điểm trong phòng nhưng lại có không giống nhau sinh khí ca sẽ không thích phía trên nàng a khả năng sao còn đến không kịp nhiều cân nhắc điện thoại vang là tần vũ thi đánh tới ấn nút trả lời lục thần cười nói đại mỹ nữ một như vậy gọi điện thoại cho ta ngươi đây là để cho ta ngủ không yên nha vậy ngươi đến chỗ của ta ngủ nha tần vũ thi thăm thẳm nói ra ta cũng ngủ không được đây lục thần cười ha ha một tiếng ta đi ngươi sẽ thương tâm nha ta nghĩ ngươi đến làm tổn thương ta tâm nghe lấy cái kia mềm nhún lời nói Lục Thần không khỏi tâm lý rung động, cái này thành thuộc xinh đẹp nữ nhân, tựa như một cái chín mọc táo, vị đạo khẳng định vô cùng ngọt. Lục Thần ổn định tâm thần, cười nói, "Được, lại dắt ta thì phạm sai lầm. Nói chính sự đi, thực cũng không có gì, ngươi bắt tay một nhà bệnh viện thật sao?" Ai u, tin tức đầy đủ linh thông. Lục Thần cười nói, "Làm sao? Ngươi muốn tiếp nhận sao? Chỉ sợ là muộn, bệnh viện này có số nhà." "A, người nào ra tay nhanh như vậy? Một nhà quý từ thiện, lấy ra làm phi lợi nhuận tính chất công ích bệnh viện." Lục Thần nói ra, "Ta suy nghĩ dù sao ta cũng không cần cái kia bệnh viện kiếm tiền, sẽ đồng ý." Ai, vậy coi như ta vốn là muốn tới tay, vậy viện kia thiết bị không tệ. Đã ngươi đã an bài tốt, cái kia coi như. Đúng, kinh đô bên kia có tin tức truyền đến, mọi hạt cả cái tiếp phim, dự định an bài qua sang năm Nghị đồng lịch trình, đến thời điểm phía trên hội tổ chức ngành tương quan công vụ nhân viên tập thể xem ảnh. Đã vậy còn quá coi trọng. Lục Thần thở dài, cái kia xong đời, ta còn dự định lấy tới trên quốc tế lăn lộn cái trao giải đâu. Cái này không đùa. Vì cái gì không đùa? Lục Thần cười cười, nói ra, nếu như trên quan trường không có như thế chống đỡ, bằng vào mọi cả hành động, cấm độc chủ đề. Tại quốc tế liên hoan phim phía trên còn có hy vọng lấy được phần thưởng. Thế nhưng là trên quan trường như thế chống đỡ, bộ phim này phòng bán vé khẳng định rất cao. Ở trong nước phòng bán vé rất cao điện ảnh, tại trên quốc tế sẽ rất khó lấy được phần thưởng. Tính toán, vốn là ca cũng không quá chim nhưng cái kia quỷ tây dương trọng tài, cái này kim, không độ. Người cái kia phim một không phản ứng quốc gia là hậu, hai không biểu hiện dân chúng ngu muội, ba không phân tích nhân tính gây tợm, vốn là khó có thể tại trên quốc tế lấy được phần thưởng. Có thể đó là phản động chủ đề, có nhân tính tăng thêm. Lục Thần cười nói, Tần Vũ thi bên kia bỗng nhiên cười. Ta minh bạch, ngươi căn bản là không có dự định quốc tế lấy được phần thưởng, ngươi là muốn đạt được quốc gia giới điện ảnh và truyền hình mấy cái kia giải thưởng, đúng không? Lục Thần cười cười, khó trách ngươi không gả ra được, thông minh như vậy làm gì? May mắn ta không có gả đi, bằng không sao có thể gặp phải ngươi? Gặp phải ngươi về sau, ta càng không muốn gả đi. Vì cái gì? Ngươi cũng sẽ không cưới ta, ta gả người nào? Số ta khổ, cũng là làm mạm nhỏ. Lục Thần âm thầm chép miệng một cái, cái yêu tinh này nha, thật sự là chịu không được, không chừng ngày nào liền đem nàng ăn không còn một mảnh. Khác u Oán lục thần cười nói ngươi tại hải đông bên này phát triển thế nào có người hay không cho ngươi mặc tiểu hải cái kia thật không có chỉ bất quá nhân thủ có chút không đủ dùng riêng là thiếu khuyết một cái để người yên tâm chính mình người giúp đỡ người nhà ta ta thật không dám dùng cha ta tuy nhiên đối bọn hắn làm hạn chế cũng thanh lý một số nhưng là cũng khó đảm bảo còn lại người có cái gì khác tâm tư bên cạnh ngươi có cái gì đắc lực người trợ giúp ta một hai cái lục thần suy nghĩ một chút nói ra ta hỏi một chút sắc vi bên kia à ta loại này buông tay trừ quỹ nào có cái gì người muốn không ta để nhã thu đến giúp ta thế nào ta cảm thấy nàng năng lực đầy đủ mà lại cũng là người một nhà ta cùng nhã thu cũng thẳng nói chuyện rất là hợp ý nàng trường học cái kia một bên quan hệ ta đến làm ngươi cảm thấy đâu tốt ta nàng không ý kiến là được lục thân vất cảm âm thầm chép miệng một cái hai người tiến đến cùng một chỗ đây chẳng phải là có cơ hội một mục quái chật chật quá hoang đường còn nói điểm không biết xấu hổ không biết thẹn chọc người lời nói lục thân cúp điện thoại bị tần vũ thi cái này đại mỹ nữ làm có chút phập phồng không yên hắn dứt khoát hướng cái nước lạnh tắm sau đó mở ra máy tính bắt đầu thanh lý trong khoảng thời gian này rơi xuống một số nghiệp vụ cùng kinh tế phía trên số liệu Trong hộp thư có rất nhiều Hà dĩnh nhi phát tới bưu kiện, đều là đoàn làm phim tình hình gần đây, mặc kệ là hung trà 2 vẫn làm mỏ hai cả hành động, cũng rất thuận lợi, trấn Hải An phòng hợp tác với 308 Hưởng Hực khí thế, công ty vật nghiệp cũng phát triển rất tốt. Bất quá, Lam Lục Thần nhìn đến sệ vợ bên kia phát tới tình trạng kinh tế báo cáo lúc, ánh mắt bị một bộ số liệu hấp dẫn. Chương 1092, Cùng cha ngươi tâm sự. Chương 1092, Cùng cha ngươi tâm sự. Cái kia bộ số liệu là Lục Thần kinh tế phân tích sệ vợ cho ra đến tinh điều quốc thị trường cổ phiếu dị thường giá cổ phiếu ba động tình huống. Giá cổ phiếu dị thường ba động đối tại bình thường công ty tới nói cũng không làm một chuyện tốt, nhưng là đối với lục thần dạng này, khuynh hướng mạo hiểm đầu tư người mà nói, bình thường mang ý nghĩa cơ hội. Bất quá cái này bộ số liệu chủ chốt công ty là một nhà vừa mới tại tinh điều quốc lên sàn hoa hạ công ty, công ty người sở hữu chính là đường kỳ kỳ phụ thân. Lục thần bất cảm, âm thầm nói thầm, đường cái xí nghiệp không phải một mực không lên thành phố sao? Làm sao cũng tới thành phố. Thực hoa hạ xí nghiệp đến tinh điều quốc lên sàn cũng không phải là cái gì chuyện mới mẹ tình, khách quan phía trên giảng tuy nhiên thị trường chứng khoán vật này liền mang theo nồng đậm ăn ý tính chất nhưng là tinh điều quốc thị trường chứng khoán tương đối thành thủ, là xí nghiệp một cái trọng yếu đầu tư bỏ vốn con đường rất nhiều tinh điều quốc công ty đầu tư bỏ vốn chủ yếu con đường cũng là thị trường chứng khoán mà không phải ngân hàng vay so sánh tinh điều quốc thị trường chứng khoán lại xem xét lại trong nước thị trường chứng khoán vậy thì có điểm không có cách nào nhìn rất nhiều trong nước xí nghiệp lên sàn mục đích cũng không phải là vì xí nghiệp đầu tư bỏ vốn mà chính là là cao bọc ống hiện mà bộ hiện đến tiền tất cả đều về giám đốc điều hành cá nhân mà không có vùi đầu vào xí nghiệp đang phát triển Nghĩ đến trong nước thị trường chứng khoán những cái kia loạn thất bát tạo sự tỉnh, Lục Thần không khỏi âm thầm lắc đầu, có điều rất nhanh, hắn lại cười, muốn không phải trong nước thị trường chứng khoán ăn ý chi phong như thế thì được, hắn cũng không dễ dàng kiếm được tiền không phải. Chỉ cần kiếm được tiền dùng tại đường ngay phía trên, cũng không có gì lớn không ổn định tâm thần, đem ý nghĩ đặt ở đường cái xí nghiệp giá cổ phiếu cùng công ty năm báo lên, Lục Thần rất nhanh liền phát hiện vấn đề, Đường Thị tập đoàn chỉ sợ là gặp phải đại phiền toái, bọn họ tiền mặt chạy xảy ra vấn đề lớn, nếu như không kháng nổi đi lời nói, Đường Thị tập đoàn chủ nhân chỉ sợ muốn đổi người. Theo Lục Thần biết Đường Thị Tập đoàn là một nhà tương đương ngạnh hạch công nghệ cao tập đoàn, tại phần mềm cùng chuyển tin chip lĩnh vực thiết kế ở trong nước tuyệt đối là ba vị trí đầu tồn tại. Loại này xí nghiệp bình thường hội có không ít chính sách phía trên chính sách ưu đãi, thế nào lại gặp cái này bao nhiêu khó khăn tình huống? Chẳng lẽ là có người ám toán? Nghiên cứu non nửa tốc kinh tế số liệu, Lục Thần đại khái nhìn ra một chút mặt mày. Ngày hôm sau vừa vặn là cuối tuần, cũng không cần đi trường học, sáng sớm, Lục Thần liền phát đường kỳ kỳ điện thoại đường kỳ kỳ hiện nhiên còn chưa tỉnh ngủ, nói chuyện mơ mơ màng màng. Uy, Lục Thần, chuyện gì? Cái này vừa sáng sớm ngươi làm gì? mời ngươi ăn điểm tâm lục thần cười nói Ngươi có bệnh a ngươi mời tịch nhăn a nàng là dậy sớm trùng ngươi cái này dậy sớm chim tìm nàng đi lục thần cười cười nói ra cho ngươi một giờ rời giường có chính sự theo ngươi nói liên quan đến ngươi cái này đường ra đại tiểu thư còn có thể làm bao lâu vấn đề Ừm. ngươi ý gì trước rời giường cách ăn mặc thật xinh đẹp sau đó lại theo ngươi nói đợi chút nữa ta đi trong nhà chờ ngươi lục thần nói xong liền tắt điện thoại đường kỳ kỳ xoa xoa con mắt chậm rãi tinh thần lục thần ý gì cái gì gọi là Liên quan đến nàng đường ra đại tiểu thư còn có thể làm bao lâu? Tỷ không làm đường ra đại tiểu thư còn có thể làm cái gì? Đường Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mặt đỏ lên, xì một miệng, thầm nói, chẳng lẽ làm ngươi lục gia nàng dâu? Ngươi nghĩ hay lắm. Miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, nhưng Đường Kỳ Kỳ trong lòng cũng thừa nhận, nếu như Lục Thần thật chủ động lời nói, nàng bề ngoài như có chút khó có thể tự tuyệt. Tuy nhiên nhận biết Lục Thần thời gian tương đối ngắn, nhưng Đường Kỳ Kỳ có thể sở lấy bất luận cái gì vị trí thể, Lục Thần là nàng đã gặp nam nhân bên trong, ưu tú nhất một cái. Có điều rất nhanh, nàng lại đình chỉ suy nghĩ lung tung, vớt vớt mái tóc đủ, Lục Thần cùng Tịch Nhan là một đôi, ta cũng đừng ngủ cân nhắc. Lục Thần cũng thật sự là bệnh thần kinh. Chuyện gì không phải phải ngay mà nói. Đường Kỳ Kỳ xuống lầu thời điểm, Lục Thần đã đến, đang cùng Trầm Tịch Nhan trong phòng khách nói chuyện thiếm, Trầm Khoát Hải mang theo Trầm hiệu giao đi trường học học bù đi, bảo Mẫu Lan Di đi mua đồ ăn, trong nhà chỉ có 3 người bọn họ. Gặp Đường Kỳ Kỳ xuống lầu, Lục Thần chào hỏi, cười nói, tốc độ vẫn rất nhanh, ta còn tưởng rằng ngươi đến trang điểm một hồi đây. Đường Kỳ Kỳ nhìn xem Trầm Tịch Nhan, bỗng nhiên có điểm tâm hư, Lục Thần trực tiếp gọi điện thoại tìm nàng, Trầm Tịch Nhan có biết hay không? bất quá không giống nhau đường kỳ kỳ nói chuyện trầm tịch nhan thì trắng lục thần liếc một chút nói ra kỳ kỳ đến mau nói đi ngươi thần thần bị bí đường kỳ kỳ nghe vậy thở phào nguyên lai lục thần cùng tịch nhan bắt chuyện qua nàng tiện tay theo trên bàn cơm cầm lấy một cái sang huyết vừa ăn liền hỏi ngươi đến cùng có chuyện gì nói rất nghiêm trọng bộ dáng lục thần nói ra ta muốn cùng cha ngươi thật tốt tâm sự ai cả khu khu khu khu đường kỳ kỳ bị lục thần lời nói giật mình đến khí quản bên trong làm sao ho khan cũng ho khan không ra, mặt đều đỏ ngươi kích động như vậy làm gì lục thần đứng người lên. Một thanh kéo qua đường kỳ kỳ, tại nàng phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ một chút đường kỳ kỳ rốt cục ho ra dị vật, thở một hồi lâu khi mới chậm tới, "Ai u ma ơi, Nín chết ta." Trầm Tịch Nhan đưa cho nàng một chén nước, nói ra, "Ngươi làm gì sợ đến như vậy?" "Không có. Không có gì, cũng là rất kỳ quái." Đường Kỳ Kỳ khoát khoát tay, may mắn nàng khuôn mặt vốn là nín đỏ, Trầm Tịch Nhan nhìn không ra sắc mặt nàng dị dạng. Đường Kỳ Kỳ vừa mới thật sự là kinh hại đến, Lục Thần tìm ba bà của nàng nói, còn nói như vậy trị trọng. "Nói cái gì?" "Chẳng lẽ nói hôn sự?" cũng không trách đường kỳ kỳ không có hướng đường thị tập đoàn sẽ ra vấn đề phương diện kia nghĩ trong nhà thời điểm nàng đối tập đoàn sự tình căn bản là không có bất kỳ cái gì khái niệm không biết nguyên nhân gì đường phụ cũng không có bất kỳ cái gì để đường kỳ kỳ tiếp ban dự định cũng không đem công ty sự tình cùng đường kỳ kỳ giảng buổi sáng đường kỳ kỳ vốn là muốn có chút lợi ra hiện tại lại muốn càng lợi ra cũng là bình thường các loại đường kỳ kỳ sắc mặt khôi phục lục thân nói ra kỳ kỳ nhà ngươi công ty hẳn là xuất hiện vấn đề trọng đại ta muốn cùng phụ thân ngươi nói chuyện nghiệp vụ hợp tác sự tình ta cảm thấy hắn hiện tại hẳn là so sánh cẩn a việc này nha không biết vì cái gì, Đường Kỳ Kỳ có chút điểm thất vọng, có điều rất nhanh lại vì phần này cảm giác thất vọng đến có điểm tâm hư. nàng trầm mặc một lát, nói ra, vậy ngươi trực tiếp tìm hắn nói chính là, cha ta công ty sự tình, ta là tuyệt không rõ ràng, ta và cha ngươi lại không biết, có ngươi ở giữa đáp cầu gắt mối, tương đối dễ dàng giao lưu. Lục Thần nói ra, ta hy vọng cha ngươi có thể tới Hải Đông một chuyến, sau đó ta lại cùng hắn tâm sự, để cho ta cha đến Hải Đông. Đường Kỳ Kỳ phiền muộn nói ra, vậy ta chẳng phải thảm, ta ngày tốt liền đến đầu. Cha ngươi hiện tại khẳng định vì công ty sự tình rứt đầu mẹ chán, nào có thời gian của ngươi. Lục Thần cười nói: "Thế nhưng là hắn cũng không nghe ta nha." Đường Kỳ Kỳ nói ra, gọi hắn đến hắn cũng chưa chắc đến. Lục Thần cười nhạt một tiếng, ba ngày sau đó, ngươi gọi điện thoại cho hắn, quay đầu ta nói cho ngươi nói thế nào, hắn khẳng định sẽ tới." Chương 1093, liền biết chỗ tránh. Chương 1093, liền biết chỗ tránh. Ba ngày sau?" Đường Kỳ Kỳ càng là kỳ quái, "Tại sao muốn ba ngày sau? Ta muốn làm một chút chuẩn bị." Lục Thần nói ra, "Tại cùng cha ngươi gặp mặt trước đó, ta muốn làm điểm công tác." "À vậy được rồi." Đường Kỳ Kỳ vẫn như cũ không hiểu ra sao trầm tịch nhan nghe lấy nghe lấy bỗng nhiên xen vào nói nói lục thần kỳ kỳ là bạn thân ta thì giống như thân tỉ muội ngươi cũng không thể tính kế đường thị tập đoàn lục thần mỉm cười ta là cứu đường thị tập đoàn kỳ kỳ nàng cái xí nghiệp gặp phải đại phiền thoái phiền thoái gì trầm tịch nhan hỏi lục thần lắc đầu ta chỉ có thể theo trên biểu tượng nhìn ra là tiền mặt chảy ra nghiêm trọng vấn đề nhưng là nguyên nhân ta liền cần cùng kỳ kỳ ba nàng nói chuyện ngươi yên tâm đi kỳ kỳ là người một nhà ta không biết kiếm lời chính mình người tiền ai như vậy cũng tốt Trầm Tịch Nhan yên tâm gật gật đầu, Đường Kỳ Kỳ một mực đối trong nhà xí nghiệp không có khái niệm gì, cho nên nghe đến nói tập đoàn xảy ra vấn đề, nàng theo cũ có chút không tim không phổi không quá để ý từ nhỏ đến lớn, Đường Thị tập đoàn cũng trải qua không ít mưa gió, mà phụ thân nàng tất cả đều tiếp tục chống đỡ, đối nàng, đối Đường gia, nên vốn không có có ảnh hưởng gì ăn khối sang uix, Đường Kỳ Kỳ duỗi người một cái, hỏi: "Hôm nay là cuối tuần, Tịch Nhan, ngươi có cái gì ăn bài?" Trầm Tịch Nhan nhìn xem bên ngoài đã bị mặt trời phơi trắng thế gian phồn hoa, lắc đầu, "Không có ăn bài, trời nóng như vậy, ta không muốn ra ngoài." Thế nhưng là ở nhà ở lại thật nhảm chán nha. Đường Kỳ Kỳ nói ra, chẳng lẽ nhìn một ngày phim truyền hình? Nhanh khảo thí, nhìn xem sách nha. Trầm Tịch Nhan nói ra, ngươi không sợ bỏ tiết sao? Ta nhìn ngươi học kỳ này cũng không sao cả học qua. Khảo thí không khó lắm a, Lục Thần không phải cũng không có học. Đường Kỳ Kỳ nói ra, ừm, thằng đơn giản, không khó. Lục Thần cười nói, đi đi đi. Trầm Tịch Nhan trắng Lục Thần liếc một chút, ngươi khác hốt dù kỳ kỳ, kỳ kỳ. Chớ cùng Lục Thần so, làm sao ngươi biết hắn có hay không vụng trộm đọc sách? Dù sao hắn khảo thí khẳng định là không có vấn đề, hắn cùng ngươi không giống nhau. Lục Thần nhún nhún vai, cười nói không ôn tập cũng không có việc gì quay đầu khảo thí trước đó ca đem bài thi cho người trùng ra quên đi ngươi trầm tịch nhan nói ra có bản lĩnh ngươi đem thi cấp ba bài thi trùng ra hiểu giao nhanh thi cấp ba nàng một mực thẳng khẩn trương hiểu giao qua thi cấp ba tuyến hợp lệ cũng không có vấn đề lục thần suy nghĩ một chút nói ra bất quá cho nàng sớm làm ra bài thi cái chủ ý này cũng không tệ thi cấp ba an phòng không phải rất nghiêm ngặt a trầm tịch nhan kinh ngạc nói ta chính là nói một chút ngươi thật muốn đi trộm nếu như bị bắt lại làm sao bây giờ bị tóm lên đến ngươi thì vơ vét ta đi thôi lục thần cười nói hoặc là cho ta đưa cơm đi cho ngươi để mặt trầm tịch nhan hơi vẩy môi miệng đến thời điểm liền để ngươi ngồi tù mục xương người nào cho ngươi kiếm tiền nha lục thân cười nói được hai vị mỹ nữ các ngươi ở nhà thoải mái lấy à ta phải đi cả ngày hôm nay đều là sự tình. vào cuối tuần ngươi đi làm cái gì trầm tịch nhan hỏi đi ngân hàng đi đoàn làm phim thuận tiện đi ta số liệu trung tâm nhìn xem một đống sự tình. muốn không các ngươi bồi ta đi lục thân cười nói có hai cái mỹ nữ cùng đi ta làm việc thời điểm tâm tình cũng tốt Cắt. chính ngươi đi thôi trầm tịch nhan lắc đầu bên ngoài quán nóng ta không đi kỳ kỳ ngươi rủ sao không muốn ở nhà ở lại muốn không ngươi đi đường kỳ kỳ tranh thủ thời gian lất đầu không được không được tính ngay lý gian ta phải chú ý ảnh hưởng cái gì tình ngay lý gian trầm tịch nhan mười phần mất cảm nói ra ngươi khác tổng nói bậy. ngươi nguyện ý đi thì đi lục thần thế nhưng là bạn trai ngươi đến đi ngươi đường kỳ kỳ thở dài ta đi theo hắn làm gì mà lại ta cũng cảm thấy bên ngoài nóng ta đi các ngươi trò chuyện lục thần cười ha ha một tiếng quay người rời đi các loại lục thần đi đường kỳ kỳ một mặt chế nhạo ta nói tình nhan ngươi liền để hắn như thế đi Hắn đi thì đi chứ sao? Trầm Tịch Nhan nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn đi truy hắn? Vậy ngươi liền đi thôi. Chật chật. Đường Kỳ Kỳ cười nói, ngươi thì làm đi ngươi. Ngươi dạng này không quan tâm, lục thần sớm muộn để cho người khác cướp đi. Hắn cũng không phải là ta. Trầm Tịch Nhan nhíu nhíu mày, thích ai cướp ai đoạn. Ai ô ô. Cái này cho nha. Đường Kỳ Kỳ cười nói, đều có thể ăn sủi cảo. Ta nói Tịch Nhan, người ta lục thần thay ngươi kiếm tiền, giúp ngươi cha làm việc, nhà còn mua tại ngươi nhà bên cạnh, ngươi thì không có cảm giác được cái gì không? Ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu? đều là trùng hợp. Trầm Tịch Nhan đè ép tâm lý mấy phần nhảy nhót, nói ra: "Kỳ Kỳ, ngươi muốn đuổi theo Lục Thần thì truy ngươi, khác tổng trêu chọc ta được hay không?" Đường Kỳ Kỳ lắc đầu, "Ta cũng không truy hắn, ta cảm thấy vẫn là làm bà mối tác hợp các ngươi hai cái sọ so sánh thú vị. Ngươi làm chút chính sự được hay không?" Trầm Tịch Nhan cao mày nói, "Làm gì luôn luôn muốn tác hợp ta cùng hắn? Trên đời này còn có so với các ngươi càng xứng sao?" Đường Kỳ Kỳ cười nói, "Tịch Nhan, ngươi cũng đừng phất lở, ta nói cho ngươi, ngươi không sẽ đụng phải so Lục Thần càng tốt hơn nam sinh." "Ai nha?" "Cái gì nha?" Trầm Tịch Nhan bịt lấy lỗ tai, "Đừng nói cái này." Ta hiện tại còn không muốn nói yêu đương đâu. Ngươi cảm thấy lục thần tốt, ngươi thì truy thôi. Quên đi, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi tinh thần chán nản bộ dáng, ta mới sẽ không đâu. Trầm Tịch Nhan nói ra, hắn không có quan hệ gì với ta. Còn mạnh miệng đúng hay không? Đường Kỳ Kỳ vẫy môi, ngươi thế nhưng là cùng ta nói qua không ít liên quan tới lục thần sự tình nha. Chính ngươi tuy nhiên không có phát hiện, nhưng là ta thế nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê, chúng ta hiện đang tán cấu, ngươi nói chuyện trên cơ bản không cao hơn mười câu, đều sẽ lừa gạt đến lục thần hoặc là cùng lục thần có quan hệ sự tình phía trên. Ngươi còn rụt rẽ cái gì đâu? nữ truy nam cách tầng vải màu nha kỳ kỳ ngươi lại nói ta liền tức giận trầm tịch nhan dậm chân một cái ngươi lao sách hắn làm gì nha chuyện tình cảm không có cảm giác cũng là không có cảm giác tốt tốt tốt không có cảm giác không có cảm giác ta không nói Đường kỳ kỳ thở dài nói ra ngươi liền sẽ lửa mình dối người lục thần đối ngươi tốt như vậy ngươi còn luôn luôn ai trầm tịch nhan miết miệng nói ra chuyện tình cảm lại không thể miết cưỡng ngươi luôn luôn nói nha nói phiền cũng phiền chết vậy ngươi chán ghét lục thần sao ngươi nói lời trong lòng trầm tịch nhan trầm mặt một hồi nói ra không ghét thế nhưng là cũng chưa nói tới ưa thích nha tóm lại ai nha vẫn là không nói cái này ta đi xem sách mắt thấy trầm tịch nhan vội vàng lên lầu đường kỳ kỳ vĩ môi thầm nói liền biết trốn tránh rời đi trầm ra về sau lục thần trước đi ngân hàng một chuyến đem một vài nước ngoài tài khoản ngoại tệ đổi thành trong nước ndt cái này là chuẩn bị cho trầm tịch nhan làm quỹ từ thiện hơn trăm triệu quy mô xuyên quốc gia tiền tài lưu động cũng không phải là rất đơn giản sự tình xong xuôi cũng đến giữa trưa qua loa ăn bữa thức ăn nhanh lục thần liền trực tiếp lái xe đi huy long ngành điện ảnh trước đó nghe hà dĩnh nhi báo cáo qua hiện tại đoàn đội thường xuyên tăng ca Lục Thần cái này vung tay đại trưởng quỹ hôm nay cố ý đi thăm hỏi thăm hỏi. Chương 1094. Bị ngăn lại. Chương 1094, bị ngăn lại điện ảnh và truyền hình công ty không có cái gì cố định thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần có phim quay, trên cơ bản trừ sẽ ở đoàn làm phim nghỉ ngơi bên ngoài, liền sẽ một mực tại quay trụ địa công tác. Hiện tại Uy Long ngành điện ảnh Hung Trà 2 còn không có chiếu thử nghiệm, mọi cả hành động ngay tại hừng hực khí thế quay trụ. đại đa số người bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Lục Thần đến Uy Long ngành điện ảnh thời điểm, Hà Dĩnh Nhi, chú Nhã Vân các, loại hơn phân nửa người đều không tại công ty trong công ty chỉ có một ít phụ trách hậu kỳ chế tắc cùng tuyên truyền ti ai nhân viên bất quá cùng lục thần quen mấy người bên trong lý tư giai ngược lại là tại công ty nàng tại mỏ hay cả hành động đoàn làm phim nhưng là lần này ngoại cảnh không có nàng đùa giỡn, lại thêm tại vừa mới đập hung trà hai một đoạn cảnh đánh nhau bên trong nàng xương sống thắt lương thụ bị thương cho nên liền lưu trong công ty tính dưỡng mấy ngày lý tư giai tuy nhiên không giống chu nhã văn như thế là uy long ngành điện ảnh người trụ cột nhưng cũng là một đóa trọng yếu tiểu hoa nhi nàng hôn huyết thống huyết để cho nàng có một loại dị vực mỹ cảm lại thêm dáng người rất hòa tay tại vòng tròn bên trong cũng là một cái fan đông đạo ngôi sao Bất quá tại ngay sau đó cái này làng giải trí vòng chữ có thể viết thành, dù ăn, thời đại, Uy Long ngành điện ảnh một đám ngôi sao đều lộ ra mười phần khác loại, rất ít tổ chức fan hoạt động, không đúng bất luận cái gì công chúng sự kiện phát ra tiếng, xưa nay không lăng xê tư nhân tư ẩn vấn đề, cùng những cái kia tư bản lão đại cơ hồ không hề có quen biết gì. Thực, làm như vậy phái, tại trong vòng giải trí là vô cùng đặc lập độc hành, mà Uy Long ngành điện ảnh cũng bởi vậy cơ bản bị làng giải trí người thành người ngoài. Cầm Chu Nhã văn cái này người chủ cột làm thí dụ, nàng Mitzro chỉ có chỉ mấy ngàn fan mà lại cùng làng giải trí hắn các ngôi sao không có bất kỳ cái gì chuyển động cùng nhau người khác chưa từng có cho Chu Nhã Văn Miệp do lộc điểm qua tán điểm này ngược lại là cùng vị kia đi La Liga đá bóng hoa Hạ ngôi sao một dạng đồng hành người không có ở hắn Miệp do lộc chuyển động cùng nhau tại Huy Long ngành điện ảnh bên trong tất cả diễn viên mặc kệ có danh tiếng vẫn là không có danh khí câu cửa miệng đều là diễn xuất là ta công tác diễn viên là một loại phổ thông nghề nghiệp đây là Hà Dĩnh Nhi cho Huy Long ngành điện ảnh đưa ra xí nghiệp văn hóa thân thể vì một cái có trí hướng thanh niên nàng giống như hổ đã tìm được nhân sinh mục tiêu cái kia chính là đem diễn viên trở về đến nhận việc nghiệp bản chất để nó trở thành nó vốn hẳn nên có bộ dáng Lý Tư Giai chính tại công ty tiểu hình thư viện đọc sách một bản diễn viên tự ta tu dưỡng cộng thêm một ly nước trái cây đây coi như là nàng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này thường ngày bởi vì nghiêm ngặt thi hành khoa học cẩm thực cộng thêm có quy luật bát luyện Lý Tư Giai ngoại hình điều kiện càng ngày càng nổi bật hôn huyết gen để cho nàng có cùng chu nhã văn ôn nhu yêu nhã hoàn toàn khác biệt gợi cảm cùng nóng bỏng khí chất Hà Dĩnh Nhi đã bắt đầu nắm chặt chế tạo huy long nành điện ảnh cái thứ hai người trụ cột đi gợi cảm lộ tuyến Lý Tư Gai uống miệng nước trái cây, Lý Tư Gai ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ nghỉ ngơi một chút ánh mắt xa xa nhìn đến một chiếc mẹ xe DZ năm trăm dọc theo khu công nghiệp đường tại hướng bên này mở Thần Ca hôm nay làm sao tới? Lý Tư Gai nói thầm một câu, cho Hà Dĩnh Nhi cùng Chu Nhã Văn dây có thoại chặt, hỏi các ngươi trở về sao? Hà Dĩnh Nhi hồi âm nói tại phim trường đâu? Nhã Văn tại dây treo, làm gì? Ta nhìn thấy Thần Ca xe, nghĩ đến đám các ngươi trở về, hắn không nói muốn tới nhà, vậy ngươi chiêu đãi một chút. Thốt đá Thần Ca xuống xe, ta đi xuống. Lý Tư Gai đứng người lên, tại bên hông nện vài cái hóa giải một chút đau nhức sau đó rời đi thư viện lục thần trên xe đựng hai mươi mấy cái dưa hấu mua đến an ủi hỏi một chút uy long ngành điện ảnh cuối tuần tăng ca nhân viên bất quá tới cửa lục thần liền bị cao gậy tiếp tân cô gái xinh đẹp ngăn lại thiên sinh ngươi tốt xin hỏi ngươi có chuyện gì mặt trái xoan cô gái xinh đẹp treo vô cùng tiêu chuẩn nụ cười hỏi ta tìm chu nhã văn tiểu thư lục thần cười nói thật xin lỗi chu nhã văn không tại xin hỏi ngươi có hẹn trước không lục thần âm thầm cổ quái xem ra uy long ngành điện ảnh càng ngày càng chính quy các cái này đại lao bản vậy mà không có hẹn trước không cho vào môn hắn âm thầm cười một tiếng dự định tiếp tục trêu chọc trước đây đại cô gái xinh đẹp cười nói cái kia hà dĩnh nhi có ở đây không hà tổng cũng không tại tiếp tân cô gái xinh đẹp vẫn như cũ lễ phép cười hỏi xin hỏi ngươi đến cùng có chuyện gì tuy nhiên biểu lộ vẫn như cũ là mỉm cười nhưng ngữ khí lại có chút nghiêm túc theo chu nhã văn các loại mấy cái đóa tiểu hoa ngoi đầu lên đánh các nàng chủ ý các lộ nhân sĩ cũng bắt đầu nhiều thổ hạo nhị đại quyền quý thậm chí còn có vòng tròn bên trong tiền bối những thứ này người thường xuyên đánh lấy đủ loại chiêu bài chạy tới lôi kéo làm quen các nam nhân chính là như vậy càng là không dễ dàng tới tay càng là nhất định phải được đến Hiện tại có chút vòng tròn bên trong người đã bắt đầu đánh cược, đánh bạc ai có thể cái thứ nhất mời đến Chu Nhã Văn ăn bữa tối. Đương nhiên, cái gọi là bữa tối cũng không phải ăn hết trò chuyện hết thì ai về nhà lấy. Loại này bữa tối cái kia mang ý nghĩa được thỉnh mời Chu Nhã Văn còn muốn ăn chút không thể miêu tả đồ vận. Nghe nói đã có người ra giá năm triệu muốn mạnh mẽ mua Chu Nhã Văn một lần bữa tối. Đương nhiên, công khai ra giá cái kia ra hỏa băng qua đường thời điểm bị một chiếc ba bánh đụng, về sau đi đường cũng chỉ có thể dựa vào cái trượng. Sau chuyện này có ý đồ xấu đám ra hỏa ngược lại là thu liễm một chút. Tuy nhiên có người hoài nghi Chu Nhã Văn sau lưng có không được hậu trường, nhưng là đồng thời không có cái gì chứng cứ, thì liền tin đồn thất thiệt tin tức đều không có đáng tin, cho nên các loại đánh chủ ý người đồng thời không hề từ bỏ, chỉ bất quá không người nào dám dũng mạnh, mà thôi. Hiện nhiên, Lục Thần hiện tại liền bị tiếp tân cô gái xinh đẹp làm thành Chu Nhã Văn hâm mộ người. Trước đài cô gái xinh đẹp tại qua loa Lục Thần thời điểm, đã đem một cái tay đưa đến sau lưng, hướng về đằng sau Bảo An làm thủ thế. Chú ý tới hai cái cầm lấy cao su côn Bảo An hướng bên này đi tới, Lục Thần nhịn không được cười thầm, chẳng lẽ tham hỏi chính mình nhân viên còn muốn phá cửa mà vào không thành? Hắn tâm lý chuyển một cái, cười nói, "Cái kia Diệp Phong có ở đó hay không? Ta là hắn bằng hữu, ta trên thực tế là tới tìm hắn." Lời này nói ra, tiếp Tân cô gái xinh đẹp trong mắt lóe lên mấy phần vẻ chế nhạo. Vì tiếp cận Chu Nhã Văn, dù Diệp Phong tới làm ván cầu thủ đoạn đã bị người dùng qua rất nhiều lần, thân là huy long ngành điện ảnh nam diễn viên người trụ cột, Diệp Phong cũng coi là có chút danh khí. "Thật xin lỗi, Diệp ca không tại, tiên sinh, ngươi đến cùng muốn tìm người nào? Nếu như không có chuyện gì, mời ngươi rời đi đi." Tiếp tân cô gái xinh đẹp nụ cười trên mặt không thấy. Lục thân ngầm cười khổ, vẻ ngón tay nói ra, Hà Dĩnh Nhi, Chu Nhã Văn" lý tư giai diệp phong còn có mộ chiết duệ trương gia hảo chính lâm phong cùng đồng tuyết người nào tại ta tìm ai nghe đến trước bốn cái tên tiếp tân cô gái xinh đẹp vẫn như cũ cho rằng lục thần là tới quấy dối bất quá nghe phía sau mấy cái trong nội tâm nàng liền có chút lẩm bẩm mộ chiết duệ cùng trương gia hảo cũng không phải nhân vật công chúng một cái là phụ trách trang điểm cùng đạo cụ người có quyền một cái là quay phim người có quyền mà chính lâm phong cùng đồng tuyết thì là bộ quảng cáo người phụ trách đây đều là hậu trường nhân viên người bình thường là căn bản không biết mắt thấy bảo an đã qua đến Tiếp tân cô gái xinh đẹp tranh thủ thời gian cho bọn hắn ra giấu tay, để bọn hắn tạm thời đừng động thủ. Chương 1095. Phát hiện cái gì? Chương 1095. Phát hiện cái gì? Lục thân đã sớm chú ý tới tiếp tân cô gái xinh đẹp tiểu động tác, hắn cười cười, nói ra, "Mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta đuổi đi?" Thiên sinh, xin ngài nói rõ ngài ý đồ đến." Tiếp tân cô gái xinh đẹp vẫn như cũ duy trì cảnh giác, hỏi, "Ngài là chúng ta khách hàng sao?" Lục thân mỉm cười, "Vừa mới ta nói mấy người kia, ngươi tùy tiện tìm một cái, liền nói Lục tiên sinh đến là được, ta hẳn là các ngươi nơi này trọng yếu nhất một cái." Thân ca đến, lục thần lời còn chưa nói hết, lý tư giai đã đến tiếp tân, cười nói, làm sao ngươi tới trước đó cũng không nói trước một tiếng. Lục thần cười ha ha một tiếng, vốn là không nhớ ra được, hiện tại hối hận không có sớm chào hỏi, vị mỹ nữ kia không cho ta đi vào đâu. Tiếp tân cô gái xinh đẹp kinh ngạc nhìn lấy lý tư giai, hỏi, lý tỷ, vị này là? Mỹ nữ, ta là anh của nàng. Lục thần quay đầu cười tủm tỉm lại đúng lý tư giai nói ra, xem ra hôm nay các ngươi chủ lực đều không tại nhà, bằng không cũng sẽ không để ta ở chỗ này lâu như vậy. Dĩnh nhiên các nàng đều đang quay đùa giữa đâu? mộ tỷ các nàng cũng đều không tại thì thị trường cùng tiền truyền những ngành này người tại tăng ca Lý Tư Giai nói ra Lục Thần nhún nhún vai, vốn định an ủi hỏi một chút mỹ nữ xoáy ca nhóm, xem ra bọn họ không có cái này phúc khí, ngươi gọi mấy người đi với ta trên xe đem dưa hấu rời ra ngoài ăn đi. A, ngươi đừng đi, ngươi eo làm sao? Lý Tư Giai xoa bóp có chút mỏi như xương lưng, đánh võ đùa giỡn chật một chút, không có việc gì. Nàng nói xong, liền đối với tiếp tân cô gái xinh đẹp nói ra Tiểu triệu, gọi mấy người theo thần ca đi nhấc dưa hấu. Thần ca là là chính chúng ta người tiếp tân cô gái xinh đẹp âm thầm thợ phào tâm đạo may mắn chính mình cơ trí, không để cho bảo an tới thì đổi người bất quá cái này thần ca rốt cuộc là ai vì cái gì lý tư giai đối với hắn khách khí như vậy đâu thật chẳng lẽ là nàng ca loại nào ca nha bọn họ dài đến lại không giống chẳng lẽ là loại kia ca lý tư giai cái kia cái gì khi thấy lục thần cái kia trước mẹ xe despenzê năm trăm thời điểm tiếp tân cô gái xinh đẹp đối với lục thần cùng lý tư giai ở giữa quan hệ có càng nhiều suy đoán vị này thần ca mở tốt như vậy xe khẳng định là vô cùng có tiền lý tư giai lại là một đóa từ từ bay lên tiểu hoa giữa hai người quan hệ tuyệt đối là đáng giá suy tư nghĩ đến chỗ này tiếp tân cô gái xinh đẹp dường như phát hiện cái gì không được bí mật một dạng ánh mắt quái dị nhìn lục thần liếc một chút lục thần hướng nàng cười cười tiểu triệu nghĩ gì thế tiếp tân cô gái xinh đẹp tâm hỏng mặt đỏ lên không không có gì thần ca ngươi xe này coi như không tệ lục thần cười ha ha một tiếng lúc rảnh rỗi mang người hỏng mắt đi a tiếp tân cô gái xinh đẹp tâm lý vui vẻ rất nhanh lại cảnh giác lên cái này để bộ tuyệt đối là tiêu chuẩn hoa hoa công tử cùng lý tư giai mập mờ không rõ còn muốn thông đồng chính mình muốn là ba người truyền ra cái gì lời đồn đến Đối với Uy Long ngành điện ảnh hình tượng là vô cùng bất lợi. Mà lại, Hà Dĩnh Nhi nhiều lần cường điệu qua, Uy Long ngành điện ảnh người, riêng là nữ nhân xinh đẹp, nhất định muốn rời xa quyền quý. Tiếp Tân cô gái xinh đẹp cảm thấy mình cần phải hướng Hà Dĩnh Nhi phản ứng một chút lý tư giai cùng cái này, thần ca, ở giữa sự tình. Nghĩ đến chỗ này, Tiếp Tân cô gái xinh đẹp lập tức khôi phục mang tính tiêu chí lễ phép mỉm cười, nói ra, "Cảm ơn thần ca hảo ý." Gặp nàng một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, Lục Thần nhịn không được cười, "Tiểu Triệu, ngươi rất không tệ." Tiếp Tân cô gái xinh đẹp càng là cảnh giác, cao mày một cái, nói ra, "Thần ca, chuyển dưa hấu đi." chuyển dưa hấu lục thần cũng không còn đùa cái này tiểu tiền đài mở cửa xe để mấy cái bảo an giúp đỡ bắt đầu vận chuyển dưa hấu dưa hấu tại trước đài bên kia trồng chất một đống lý tư giai để tiểu triệu đi phân phối sau đó mang lấy lục thần lên lầu thân là huy long ngành điện ảnh trọng điểm bồi dưỡng tiểu hoa lý tư giai có cái độc lập phòng làm việc nhỏ gian phòng không lớn bố trí có chút gì vực bạ rổ quẻ phong cách thần ca ngồi đi thật không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ đến ngươi uống chút gì không lý tư giai hỏi lục thần đánh giá lý tư giai eo cau mày một cái ngươi tại sao không đi bệnh viện còn tại công ty ở lại làm gì Không có vấn đề quá lớn, làm chút thuốc tiểu trà trà, hiện tại đã không đau, chỉ là có chút chua. Hiện tại là không có vấn đề lớn, có thể là lúc sau ngươi làm tiếp kịch liệt động tác thời điểm, sợ rằng sẽ thường xuyên xảy ra vấn đề. Ngươi đứng yên đừng lúc ních, ta cho ngươi xem một chút. Thần ca ngươi còn biết xem khoa chỉnh hình." Lý Tư Giai hỏi. "Ta sẽ nhiều." Lục Thần một bên nói một bên tại nàng eo chỗ nhẹ nhàng nắm vài cái. "A." Đau nhức cảm giác để Lý Tư giai một cái lảo đảo kém chút té ngã, vội vàng đỡ bản công tác mới đứng vững. "Thì đứng như vậy a, ta cho ngươi chỉnh chỉnh xương, tiểu quan tiết còn sai chỗ đâu." Lục Thân một bên nói vừa trà xoa hai tay, dán tại Lý Tư Gai phần eo, nóng hổi trong lòng bàn tay dán tại đau nhức xương sống thắt lưng phía trên, cái kia dễ chịu cảm giác để Lý Tư Gai nhịn không được nhẹ nhàng hừ hừ lên. Lục thần không khỏi nhịu nhũ mày, tâm tư có chút tung bay. Lý Tư Gai dáng người vô cùng tốt, hôm nay mặc một thân lòi lở chế phục, trắng như tuyết áo sơ mi cùng trắng như tuyết da thịt hòa lẫn, chăm chú váy đồng phục, phát họa lấy vòng eo cái kia mỹ lệ S, đường cong, bao vây lấy cái kia mê người sung mãn, thon dài xinh đẹp cặp giò thẳng tắp lại kiên cố. Từ phía sau nhìn qua, đối với một cái thành thục nam nhân sức hấp dẫn là cực lớn khó trách ngươi nhân khí kéo lên nhanh như vậy ngươi vóc người này thực là không tồi. lục thần nhịn không được cười nói nhìn lão nạp đều nhanh phá giới lý tư giai mặt đỏ lên e thẹn nói thần ca ngươi đừng đùa ta ngươi nói đến đây lý tư giai có chút nói không được thân thể có chút tăng lên bởi vì lục thần để tay vị trí quá dựa vào dưới đã vượt qua khu vực an toàn nói đến lý tư giai đối lục thần ấn tượng coi như không tệ đáng tiếc người ta là chu nhã văn kim chủ cho nên lý tư giai cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ đơn thuần thưởng thức mà thôi bất quá hôm nay lục thần lại muốn đối nàng làm chút quá phận sự tình Lý Tư Giai không khỏi gằn chữ lên, nhìn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung, ta cái kia cự tuyệt sao? Muốn là cự tuyệt, thần ca có thể hay không không cao hứng? Nếu là không cự tuyệt, Nhã Văn biết làm sao làm? Lý Tư Giai chính thất thần, mà Lục Thần thì bỗng nhiên một cái tay đẩy Lý Tư Giai đôi xương cụt, một cái tay khác tại nàng eo chỗ dùng lực ấn vào. Kịch. răng cốt cách sai động tiếng vang lên đến, Lý Tư Giai chỉ cảm thấy bên hông chấn động, sau đó chính là một trận mãnh liệt đau nhức, đau đến nàng à, một tiếng kêu lên. Có điều rất nhanh, nàng cảm giác được phần eo nhẹ nhõm rất nhiều, mấy ngày nay một mực quấy nhiễu nàng cứng ngắc cùng đau nhức cũng không thấy. Lục Thần cười cười, nói ra, treo cho ngươi, để ngươi đi một chút thần, muốn không ngươi vừa mới chịu không được, đứng thẳng cảm thụ một chút. Lý Tư Giai thở phào, tâm lý lại âm thầm có chút thất vọng, nàng bình phục một chút tâm tình, chậm rãi đứng người lên, chật vặn eo, cười nói, sát thực tốt, cảm ơn thần ca. Lục Thần nhìn xem, nói ra, còn kém chút, thở dày, nằm sấp trên ghế salon đi. Chương 1096, thật hâm mộ. Chương 1096, thật hâm mộ. A, Lý Tư Giai sử sờ, nằm sấp ở trên ghế salon. Ừm, Lục Thần nói ra, ngươi cái này eo chậm trễ thời gian quá dài. Tiểu quan tiết cùng bắp thịt đều đã có chút vấn đề nhỏ, không cho ngươi thật tốt chỉ trị, hội lưu lại mà bệnh. Tốt Tota, Lý Tư Giai mang một bụng tâm thần bất định, trở dậy, ghé vào ba người trên ghế salon. Phong làm việc nhỏ, chỉ có Lục Thần cùng Lý Tư Giai, Lý Tư Giai nằm sấp ở trên ghế salon. Trang diện này làm sao nhìn làm sao đều có chút màu hồng phấn vị đạo. Lý Tư Giai cũng là âm thầm đỏ mặt, bất qua trong lòng nhưng cũng có một chút buồn rỡ, cũng có chút ngượng ngùng nói chờ mong. Tại Lý Tư Giai trong lúc miên man suy nghĩ, Lục Thần đã bắt đầu xoa bóp cho nàng lên. Lần này Lục Thần tay rất nặng, vừa một ra tay, Lý Tư Giai liền nhịn đau không được hừ một tiếng, thần ca Điểm nhẹ, thật là đau. Ai để ngươi không sớm một chút trị liệu, hiện tại đau điểm, miễn cho về sau rơi xuống ma bệnh, kiên nhẫn một chút. Được. Tốt ta, bên hông đau nhức truyền đến, Lý Tư Giai không có rảnh suy nghĩ lung tung, vẻ mặt đau khổ, cắn chặt hàm răng, nỗ lực chịu đựng. Rốt cuộc nàng chỉ là cái nũng nịu cô nương, sự nhẫn nại không quá được, một hồi bắt đầu đau hừ lên. Lúc này, tiếp tân cô gái xinh đẹp bưng một bàn cắt gọn dưa hấu đi đến Lý Tư Giai cửa phòng làm việc, vừa muốn gõ cửa, chợt nghe bên trong truyền đến một số âm thanh kỳ quái, sắc mặt không khỏi biến đổi, tranh thủ thời gian rút tay về. Thần ca, điểm nhẹ. Ngô lý tư giai thanh âm ẩn ẩn chuyển tới tiếp tân cô gái xinh đẹp nghe được không khỏi sắc mặt phát hồng âm thầm xì một miệng thầm nghĩ trong lòng lý tư giai nguyên lai like là loại này người may mà dĩnh nhi tỉ coi trọng như vậy nàng nàng đã vậy còn quá đoạn lạc ở văn phòng vậy mà không được ta phải nói cho lý tổng không thể để cho nàng tại công ty làm loạn nghĩ đến chỗ này tinh thần chính nghĩa bảo tăng tiếp tân cô gái xinh đẹp cũng không muốn cho lý tư giai dưa hầu ăn quay người trở lại tiếp tân lấy điện thoại di động ra theo công ty sổ truyền tin bên trong tìm ra hà dĩnh nhi dây số do dự một chút vẫn là biên tập một cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài hà dĩnh nhi bên kia quay phim vừa vặn có một kết thúc mọi người chính đang nghỉ ngơi nhìn tới điện thoại di động phía trên tin tức hà dĩnh nhi không khỏi sắc mặt của quái lý tư giai cùng thần ca ở văn phòng cái kia cái gì cái này sao có thể có điều cái này giống như cũng có thể thần ca như vậy có mị lực thừa dịp tất cả mọi người không tại lý tư giai thừa cơ ăn một mình hừ hừ các loại trở về thật tốt xem xét xem xét, xét nàng cùng lục thần ăn vụng sự tình hà dĩnh nhi đã tìm cơ hội tiết lộ cho chu nhã văn biết bất quá chu nhã văn cũng không có quá mức để ý thậm chí nàng ngược lại là thật âm mộ hà dĩnh nhi có điều nàng đã quyết tâm để lục thần được đến trở thành siêu sao sau chính mình cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có hâm mộ phần gặp hà dĩnh nhi nhìn điện thoại về sau biểu lộ có điểm gì là lạ chu nhã văn một vừa sửa sang lại trang phục vừa nói dĩnh nhi làm sao trong nhà ra chuyện hà dĩnh nhi không nói chuyện đi đến bên người nàng đưa di động thả ở trước mặt nàng chu nhã văn không khỏi chừng tóm mắt ngay sau đó thấp giọng nói không thể nào thần ca sẽ không như vậy ngươi có phải hay không ghen ghét hà dĩnh nhi thấp giọng hỏi chu nhã văn cười, cười Ta có cái gì tốt ghét? Ta là cảm thấy thần ca làm việc rất có trường mực, liền xem như cùng nghĩ tốt có chút gì cũng sẽ không như thế. Như thế không chú ý khẳng định là hiểu lầm. Hà Dĩnh Nhi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói ra, cũng đúng à? Thần ca thẳng chú ý đây, ngươi cùng nghĩ tốt một dạng, sinh hoạt cá nhân phương diện dư luận đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu. Vậy ta nói với nàng một tiếng, việc này nàng khác đối với người khác dạng. Chu Nhã Văn nhãn Châu xoay động, nói ra, loại sự tình này, ngươi càng là dặn dò, chỉ sợ càng khó giữ bí mật. Chúng ta đây không phải thiếu một cái nữ diễn viên sao? không bằng để tiểu triệu tới thay thế một chút nàng điều kiện không tệ cần phải có thể được thông qua dùng tới đúng đúng đúng vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo ta lập tức liền đem nàng kêu đến hà dĩnh nhi ngay sau đó cho tiếp tần cô gái xinh đẹp gọi điện thoại để cho nàng mua gần nhất vé đường sắt cao tốc đến phim trường đến bộ vị lục thần bên kia còn không biết hắn cùng lý tư giai kem chút chuyển ra không thể miêu tả tin tức đến hắn cho lý tư giai xoa bóp trị liệu trọn vẹn một giờ lúc này mới dừng tay thiện tay tại lý tư giai rất có có giãn gấp vểnh lên vỗ một cái nói ra tốt, hai ngày này khác vận động dữ dội về sau liền không sao về sau đập đánh võ đùa trước đó thật tốt làm làm nóng người bằng không ta còn phải cho ngươi vỏ lý tư Giai đau sắc khóc toàn thân đều mồ hôi ở bức nàng vẻ mặt đau khổ ngồi xuống nói ra thần ca ngươi quá ác, ngươi là vỏ mì đâu ngươi ai để ngươi không chú ý lục thần cười nói cho ngươi lưu cái giao hấn biết làm nóng người hoạt động tầm quan trọng lý tư Giai lau mồ hôi nói ra ta về sau tuyệt đối tuyệt đối sẽ làm nóng người ta cũng không tiếp tục muốn cho ngươi xoa bóp, so ta đau bụng kinh đều đau lục thần cười cười nhìn lấy lý tư dai mồ hôi đầm địa bộ dáng nói ra ngươi dạng này rất đẹp lý tư dai mặt đỏ lên thần ca ngươi liền biết của ta Đúng, ngươi trừ thăm hỏi, có phải hay không muốn kiểm tra công việc? Có cần hay không ta thay Dĩnh Nhi hướng ngươi hồi báo một chút? Ta cũng không có nhàm chán như vậy làm đột kích kiểm tra, cũng là đến xem mọi người, muốn là muốn nghe báo cáo, ta trước hết thông báo các ngươi, vốn là dự định buổi tối mời mọi người ăn một bữa cơm, nhìn đến chỉ có thể tiện nghi ngươi. Lục Thân nhìn xem thời gian, nói ra, đi thôi, mang ngươi ăn chút bổ đi, ngươi vậy cũng là thường cân độ cốt, mọi người ăn xương đầu bò canh. Ta, một ngươi. Ngươi nếu là có ước coi như. Không có. Vậy thì tốt, vậy ta ra nhiều như vậy mồ hôi, ta đi tắm, thay quần áo khác thì ở phía sau túc xá được ta trên xe chờ ngươi xuyên sinh đẹp điểm ta thích xem nhất mỹ nữ à lý tư giai không có ý tứ gật gật đầu cái kia thần ca đừng có gấp ta khả năng có chút chậm chậm một chút không có việc gì xinh đẹp là được lục thần trở lại trên xe cho hà dĩnh nhi phát điện thoại hung hăng phê bình nàng một trận nội dung tự nhiên là coi nhẹ đánh võ đùa giỡn trước đó vận động nóng người đồng thời nói cho nàng thà rằng quay phim tiến độ chậm một chút cũng phải bảo đảm diễn viên khỏe mạnh hà dĩnh nhi khiêm tốn tiếp nhận phê bình cung kính cúp điện thoại sau đó che miệng cười rộ lên đối chu nhã văn nói ra ngươi biết không Nghĩ tốt lần này có thể may mắn. Chu Nhã Văn không hiểu ra sao, nàng làm sao may mắn? Nàng eo thương tổn nghiêm trọng như vậy, thần ca cho nàng trị, còn xoa bóp cho nàng. Hà Dĩnh Nhi lấc mông, có miệng nói, ta cũng muốn vặn eo đây, để thần ca cho ta vọ. Chu Nhã Văn một mặt xem thường, nhìn ngươi cái kia tiệp dạng, chú ý hình tượng, ngươi thế nhưng là nơi này trị đại. Ừm ừm. Hà Dĩnh Nhi gật gật đầu, ho nhẹ hai tiếng, rỡ còi, la lớn, đoàn làm phim đều tới, chúng ta mở buổi họp ngắn, giảng một chút vấn đề an toàn, riêng là có cảnh võ diễn viên, nên lắng hai nghe. Chương 1097 người truy cầu quá thấp chương một nghìn trăm bảy người truy cầu quá thấp lục thân nói một câu xinh đẹp là được kết quả lý tư giai vết mực hơn hai giờ mới từ túc xá đi ra tinh xảo trang dung đem nàng dị vực mỹ bảy ra phát huy vô cùng tinh tế một thân đỏ trắng giao nhau lễ phục phát họa lấy gợi cảm giác người lục thân đánh giá chậm rãi đi tới lý tư giai nhịn không được cười thần ca lý tư giai đỏ mặt ngươi. Ngươi cười cái gì ta xuyên có vấn đề sao không có vấn đề rất xinh đẹp nhìn ta đều muốn trêu chọc ngươi. lục Thần cười nói ây thần ca ngươi liền biết của ta lý tư giai công miệng nói xinh đẹp là xinh đẹp thế nhưng là chúng ta là đi ăn bưu hãn đại sương nấu canh khả năng còn muốn đùa nghịch xương cốt gặm ngươi mặc lấy lễ phục có phải hay không có chút không thích hợp lục thân cười nói ạch ta lý tư giai sững sờ một chút vậy ta trở về đổi tính toán cứ như vậy đi nhìn lấy đẹp mắt lục thân cười nói lý tư giai không có ý tứ cười cười phía trên lục thần xe thần ca ta là thật không nghĩ tới đúng bà ngoại ta nói ngươi cái kia mảnh đất liền định một mực loại quỳ hoa sao lục Thần cười cười nói ra mấy năm này loại đậu nành cũng được hoa hạ bên này giảm bứt bắc mỹ đậu nành nhập khẩu đây cũng là một cơ hội bất quá muốn là loại đậu nành lời nói mút cô bên kia không bằng viễn đông nhà viễn đông địa tiện nghi ngươi có thân thích tại viễn đông sao không có không có lý tư dai vướt vướt mái tóc một bộ xấu hổ bộ dáng thật xin lỗi lục thần cười ha ha cái này có cái gì tốt thật xin lỗi ai còn có thể khống chế nào có thân thích không có liền không có quay đầu làm phiền ngươi bà ngoại lại giúp ta xem một chút mút cô vùng ngoại thành có đất thì nói cho ta biết ta dự định đồn điểm địa phương tốt mặc kệ là thích hợp nông nghiệp vẫn là công nghiệp đều được cho dù là núi hoang cũng có thể a núi hoang Thần ca ngươi muốn nhiều như vậy địa làm gì? Xây cung điện, chế tạo một cái to lớn hậu cung." Lục Thần một bản nghiêm túc nói ra. Lý Tư giai sững sờ một hồi, gật gật đầu, "A, ngươi tin tưởng?" Ừm. Lý Tư giai lại nặng nặng gật gật đầu, "Tin tưởng." Lục Thần lắc đầu, xem ra ta tại trong lòng ngươi không phải cái gì tốt nam nhân. "A." Lý Tư giai sững sờ, tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không phải, không phải. Thần ca ngươi đừng hiểu lầm. Vậy ngươi sở lấy mễ." Khu khu, có dám hay không sợ lấy lương tâm nói, nói ta là thủy trung như một ngây thơ nam nhân tốt." Lục Thần một mặt chế nhạo, Lý Tư Giai xấu hổ cười, thần ca, ngươi, ngươi đây không phải làm khó ta sao? Ha ha ha, tốt, không đùa ngươi. Lục Thần cười nói, ngươi bây giờ biểu hiện trên mặt rất phong phú, xem ra diễn kỹ có đề cao. Lý Tư Giai, hắc hắc, cười một tiếng, còn không phải thần ca dùng tiền để cho chúng ta đi vấn luyện kết quả, đối tương lai có cái gì quy hoạch, có cái gì mộng tưởng. Ta nói là sự nghiệp phía trên, ba năm thoát đơn loại sự tình này cũng đừng sách, mộng tưởng cũng là trước làm cái tốt nhất nữ phối phần thưởng ôm lấy, hắc hắc. Lý Tư Gai cười nói, Lục Thần cười cười, nói ra, tốt nhất nữ phối ngươi yêu cầu này cũng quá thấp, không muốn làm tốt nhất nữ chính nữ diễn viên cũng không phải một cái có tiến thủ tâm nữ diễn viên. Lý Tư Giai, hắc hắc gửi một tiếng, thần ca, không nói gần người, ta thật tâm bên trong thẳng yếu ớt, không nhịn được cái gì áp lực. Ta nhìn Nhã Văn mỗi ngày áp lực lớn như vậy, đặt ở trên người của ta, ta khẳng định chịu không được, vẫn là nữ phối tốt. ngươi cùng Nhã Văn đường làm phim vô cùng bổ sung, cho nên ta cho nàng làm vai phụ rất thoải mái, nàng thành ngôi sao lớn, ta cũng có thể lăn lộn lên một cái ngôi sao nhỏ tương xứng. Lý Tư Gai cười nói, Lục Thần đưa tay cho nàng một cái bạo lật, thân là uy long ngành điện ảnh nhân viên ngươi vậy mà như thế lời biếng, lê tẩm nhất cũng dám làm lấy đại lao bản nói, ngươi là gan đủ lớn, không sợ ta sao ngươi? a, lý tư giai vẻ mặt đau khổ nói, ta đây không phải không đem ngươi trở thành ngoại nhân mà, vậy ngươi nói là thật tâm lời nói, lục thân hỏi, là thật tâm lời nói, lý tư giai tranh thủ thời gian còn nói thêm, ta sẽ cố gắng làm tốt vai phụ, ta không phải là không muốn làm việc, chỉ là sợ làm nhân vật chính sẽ có áp lực thật lớn. lục thân bước cảm, người không áp lực nhẹ nhàng nha, ta cảm thấy ngươi chính là quá tung bay, chuẩn bị cho ngươi chút áp lực. a, cái gì áp lực? lục thân cười cười nói ra có thể đánh hoa hạ nam nhân là bị kinh ca đắp nặn đi ra ta muốn đắp nặn một cái có thể đánh hoa hạ nữ nhân tương tự rẽ xi đẹp đệ vũ bên trong nghệ lụy xệ cùng bóng người đẹp trong cổ mộ tông giái đờ bên trong lộ ra ta cảm thấy ngươi rất thích hợp ta lý tư giai kinh ngạc nói tại sao là ta ngươi hình tượng và dáng người rất thích hợp thế nhưng là nhã văn đâu nhã văn quá văn lược, không thích hợp đi cái này lộ tuyến nàng đi văn ngươi đi võ lục thân nói ra uy long ngành điện ảnh muốn văn võ song toàn cho nên gần nhất nửa năm ngươi cho ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị quay đầu ta mời một cái huấn luyện viên tổ chuyên môn làm cho ngươi cái thân thể kế hoạch huấn luyện. Lý Tư Giai một mặt cảm kích, "Thần ca, cảm ơn ngươi, ta ta lo lắng làm hư, trong lòng ta thật rất yếu đuối, không nhịn được tác lực, ta cùng Nhã văn vừa vặn ngược lại, Nhã văn là bề ngoài yếu đuối tâm lý kiên cường, ta là ngươi chính là một khỏa trái tim pha lê cũng không có việc gì." Lục Thần cười nói, "Nát lại hòa tan liền có thể khôi phục. Việc này không có thương lượng, trừ phi ngươi không muốn làm." "Đây." Lý Tư Giai suy nghĩ một chút, trinh trọng nói ra, "Cảm ơn thần ca, ta nhất định nỗ lực." Lục Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi đừng quên ngươi cũng là uy long ngành điện ảnh cổ đông, nỗ lực làm còn không phải là vì chính mình làm. Ngươi tư sản coi như lời nói, làm gì cũng là tiểu phú bà. Hắc hắc, hắc hắc. Lý Tư giai vuốt vuốt mái tóc, nói ra, nếu là không diễn xuất, ta khẳng định đã sớm ăn uống thả cửa thành người mập mạp. Mang theo Lý Tư giai đến cái chuyên môn làm canh xương bỏ nhà hàng, cái này nhà hàng có chút lớn bày hàng cảm giác, hơi có vẻ đơn sơ. Lý Tư giai cái kia một thân xinh đẹp lễ phục, cùng nơi này bầu không khí quả thật là không đáng giới. Bất quá Lý Tư giai ngược lại không phải là một cái giả một người thoải mái ngồi tại hư hư thực thực xoa cũng không phải là quá sạch sẽ trên chỗ ngồi thật sâu hút khẩu khí nói ra thần ca mùi vị kia nghe thì hương ngươi là làm sao biết Đường qua thời điểm nghe thấy được lục thần nói ra ta theo cái mũi nhỏ thì nhạy bén lý tư dai khanh khách một tiếng thần ca ngươi thật vừa. hai người thiên nam địa bắt trò chuyện mười mấy phút một cái buồn lớn màu ngà sữa canh sương bỏ bưng lên ù ngục ù ngục hiện ra màu trắng ngâm một chút trong không khí tràn ngập một cỗ hương nhân nhất vị đạo châu đông ngồi tại một cái khí gazlo phía trên tiếp tục lăn lộn cắt hơi mỏng thịt bò bày chỉnh chỉnh tề tề cây nấm Còn có hắn một số nên quý rau xanh cùng tiến lên bàn. Đã có thể ăn canh, lại có thể giống ăn lẩu một dạng xuyên đồ ăn. Lý Tư Gai cũng là lần đầu tiên ăn loại vật này, nếm thử mấy ngụm lập tức khẩu vị mở rộng, khối lớn cắn ăn một phen. Lục Thần vốn cho rằng có thể cùng Lý Tư Gai nói chuyện công tác, thế nhưng là có câu nói gọi, Hồng Nhan Hoa Thủy, tại mỹ nữ bên cạnh, khó tránh khỏi gặp phải chút phiền phức. Chương 1098. Bạn trai cũ. Chương 1098. Bạn trai cũ. Chu Nhã Văn cùng Lý Tư Gai hiện tại đều xem như rất làm người khác chú ý, Tiểu Hoa, Bao Quát Hà Dĩnh Nhi ở bên trong các nàng bình thường trên cơ bản rất ít đến nơi công cộng đi, liền xem như muốn đi cũng là vô cùng địa thấp. mặc kệ là mặc vẫn là lời nói, thậm chí ngay cả lái xe đều cố ý tuyển không đáng chú ý kinh tế hình xe con. Hà Dĩnh Nhi chính mình mua một cố màu đỏ lao vụt cờ ls, bình thường cơ bản bỏ vào nhà để xe, ra ngoài cần phải lái xe thời điểm, bình thường đều mở công ty mạ gốm tặng. Lý Tư Giai mua một chiếc bmw xe đua, cũng là bỏ vào nhà để xe hít bụi, bình thường ra ngoài mở thì là nàng lại mua một cố tiêu chí ba trăm linh tám. đến mức Chu Nha Văn, nàng thẳng thắn không biết lái xe bất quá giống cao dai hào cùng mộ chết duệ ngược lại là có thể cầm lái xe tốt rêu rao khắp nơi thường xuyên bị mấy cái đóa tiểu hoa cọ xe đi ra bên ngoài ăn cơm loại sự tình này mấy cái đóa tiểu hoa bình thường đều xuyên rất mộc mạc tăng thêm một số trái lấp cơ bản không dễ dàng như vậy bị chú ý nhưng là hôm nay lý tư giai bởi vì lục thần một câu kia xinh đẹp là được làm trang điểm lộng lẫy ngồi tại trong tiệm muốn không làm cho chú ý đều nam lý tư giai vừa mới ăn không có mấy ngụm thì chú ý tới mình thành chu vây mấy cái bàn người nhìn chăm chú mục tiêu nàng phiên muộn thở dài đối lục thần nói ra thần ca muốn không chúng ta đóng gói mang đi đi lục thân nhịn không được cười hiện tại đi chẳng phải là càng để cho người hoài nghi ngươi thì thoải mái ăn người khác cũng không có nhận ra ngươi chính là lý tư giai chẳng qua là cảm thấy ngươi xinh đẹp mà thôi nhiều lắm là có người cảm thấy giống lý tư giai a cái kia vậy là tốt rồi tổng bị người nhìn lấy là lạ không cảm thấy kinh ngạc quái tự bại ngươi thả tâm bình tĩnh liền tốt đây chính là ngôi sao nhất định phải có tâm lý tố chất lý tư giai tự dễ cười một tiếng ta là trái tim pha lê ai ta đặc biệt bội phục nhã văn nàng lại luôn là đặc biệt bình tĩnh có lần chúng ta bị nhận ra thật nhiều người vây xem đều là nhã văn xong lần kia dĩnh nhi đều hoảng, đều muốn gọi công ty bảo tiêu đến giúp đỡ. thế nhưng là nhã văn giống như chỉ nói mấy câu, bầu không khí thì đều bình tĩnh trở lại. sau đó nhã văn thì ký mười cái chữ, ta cũng ký mấy cái, nhã văn lại cùng phan đại biểu trò chuyện một hồi, công ty xe tới chúng ta liền đi. lần kia về sau, ta đã cảm thấy ta so nhã văn đại na mấy tuổi đều lớn tại cầu thân phía trên. nhã văn khí chất cũng không phải trời sinh, đều là luyện ra. lục thân cười cười, tâm đạo ngươi muốn là bày ra nhã văn cái kia cặn bã phụ thân, chỉ sợ cũng có thể có ý nghĩ thế này tốt chất. đúng, còn nhớ rõ nhã văn ngày đó nói cái gì sao? lý tư giai vuốt vuốt mái tóc quên về sau gặp lại loại tình huống này lời nói thật tốt ghi lấy nhã văn là xử lý như thế nào là làm sao nói lục thần nói ra lý tư giai gật gật đầu ta nhớ kỹ lục thần nhấp ngụm đĩa nói ra nhanh ăn đi uống nhiều một chút canh xương hầm nơi này canh không có tăng thêm cái gì lung ta lung tung đồ vật đối thân thể rất không tệ ừ vừng. lý tư giai là người sao lý tư giai một cái bén nhọn nam sinh bỗng nhiên ở bên cạnh văng lên lý tư giai cau mày một cái quay đầu nhìn qua sắc mặt một khổ lại tâm hỏng nhìn một chút lục thần làm sao người bạn học cũ lục thân hỏi Ừm, đồng học kẻ đối bại lý tư giai khẽ căn ngôi nói ra trôi qua một đoạn đối tượng chia tay mấy năm hiện tại không có liên hệ Ừm, không có bất cứ liên hệ nào phương thức lục thân gật gật đầu nói ra đừng hoảng hốt có lẽ chỉ là chào hỏi hy vọng như thế đi lý tư giai thở dài thần ca hắn gọi mưu bảo ngọc trong nhà khai thác mỏ rất có tiền có tiền có nhiều tiền nghe hắn nói trong nhà có hai trăm triệu lục thân bị môi biết không có ta có tiền không sợ hắn, thần ca đừng giả bộ ta bạn trai nhà Dĩnh Nhi nói, chúng ta cùng ngươi tuyệt đối. Lục Thần khoát khoát tay, thiện tay ở trên mặt chùi chùi, khuôn mặt trong lúc lơ đãng vậy mà biến. Tuy nhiên ẩn ẩn còn có Lục Thần cái bóng, nhưng tuyệt đối cùng Lục Thần đã không phải là một người, mà lại thần kỳ hơn là. Hiện tại bộ dáng nhìn lấy vậy mà so Lục Thần tuổi thật đại chí ít hai mươi tuổi. Lục Thần cười cười, nói ra, từ giờ trở đi đổi giọng cứ gọi ta thần thúc, chúng ta nói tiếng nga. Ê! thần ca, ngươi mặt tình huống như thế nào? Lý Tư Gai nhìn lấy Lục Thần biến hóa, ngẩn người, một chút trang điểm trò vẫn đã khác lên người, têu thúc thúc, dùng tiếng nga nói chuyện với ta lý tư giai mơ hồ minh bạch lục thần ý tứ gật gật đầu minh bạch thúc lúc này như bảo ngọc chạy tới bên bàn, hắn vừa mới như vậy một hô chung quanh những cái kia đối lý tư giai thân phận hoài nghi người cũng đều nhìn qua không ít người còn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ghi lại chút gì sau đó phát cái run tay nhanh em loại hình video lý tư giai ta là ngưu bảo ngọc ha ha rốt cục nhìn thấy ngươi ngưu bảo ngọc một mặt tha thiết ta vẫn luôn đang tìm ngươi nghĩ tốt người này là ai là bạn trai của ngươi phải không lục thần há một cũng là một chỗ tiếng nga cái tiêu tiêu chuẩn sâu âm thanh có thể cho bất kỳ một cái nào tiếng nga chuyên nghiệp người xấu hổ. Lý Tư Gai cố ý xấu hổ cười một tiếng. Thần thúc, ngươi hiểu lầm, cái này người là bạn học ta. A đồng học. Lục Thần quay đầu nhìn về phía Ngưu Bảo Ngọc, dùng tiếng nga nói ra, tiểu hoa tử, ngươi tốt, ta là nghĩ tốt biểu thúc, ngươi để ý giới thiệu một chút chính ngươi sao? Ngưu Bảo Ngọc nghe lấy một chuỗi lớn sâu âm thanh, nhìn lên trước mặt cái này mới nhìn qua có chút nghiêm khắc trung nhân nhân, trong lúc nhất thời sưng sờ, nguyên bản hắn coi là Lý Tư Gai trước mặt ngồi đấy là Lý Tư Gai đồng sự, hoặc là hiện tại bạn trai không nghĩ tới gần bên xem xét lại là một cái tuổi ít nhất ba bốn mươi chung nhân nhân hơn nữa còn mẹ nó nói tiếng chim người nhà rõ ràng lớn lên là người hoa bộ dáng vì cái gì nói tiếng chim lý tư giai nín cười nói ra đây là ta biểu thúc chuyên theo Moscow đến xem ta ta biểu thúc tại hướng ngươi chào hỏi để ngươi giới thiệu một chút chính mình Ê! như bảo ngọc biểu lộ lập tức có chút xấu hổ không biết làm sao xử lý tình huống này mấy năm trước hắn cùng lý tư giai xác thực kết giao qua một đoạn thời gian nhưng là thân thể vì một cái trong nhà có mỏ phú nhị đại trong mắt của hắn lý tư giai cũng chính là hắn phao một cái cô nàng mà thôi bất quá lý tư giai cũng không phải là một cái thuần vật chất nữ hài, làm hắn phát hiện như bảo ngọc bộ mặt chân thật về sau quả quyết cùng hắn chia tay phương thức liên lạc còn đổi liền ở địa phương cũng đổi hiện tại lý tư giai đã có chút danh tiếng như bảo ngọc nhìn lấy trên màn ảnh tịnh lệ lý tư giai tâm lý lại linh hoạt lên muốn là cưới như thế một cái ngôi sao về nhà thật là là một kiện có nhiều mặt mũi sự tình nha vốn là ngôi sao gà vào hào môn cũng là cần phải húng chi lúc trước lý tư giai một mực không để cho hắn phía trên lũy cái này một mực là hắn trong lòng một cái tết lưới cho nên như bảo ngọc một mực tại nghe ngóng lý tư giai tin tức dự định đến cái tỉnh cũ tái phát không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này được phải chương một nghìn chín mươi chín gà sống trái bắp nước chương một nghìn chín mươi chín gà sống trái bắp nước ở trong mắt như bảo ngọc lý tư giai thật sự là nữ đại mười tạm biến càng đội càng đẹp mắt càng hiện tại có một ít minh tinh khí chất nhìn qua càng thêm trói lọi nhìn lấy tịnh lệ lý tư giai như bảo ngọc thật nghĩ cho mình mấy cái bàn tay chính mình thật sự là mỡ heo trẻ tâm như thế xinh đẹp cô nàng chính mình vậy mà mẹ nó không có lên tay quả thực không thể tha thứ lần này đã có duyên như vậy đủ tới tuyệt đối không thể lại để cho nàng chạy. Lao tử cái này bạn trai cũ thân phận, tuyệt đối là một chương bài tốt. Quay đầu tìm một chút thủy quân xào một xào, liền nói Lao tử một mực tại tình yêu cây đắng Lý Tư Giai thật nhiều năm, một mực tại hết sức truy tìm, thuận tiện bố trí một số giả mồm ái tình cố sự bọc tại trên thân hai người. dạng này những cái tiêu ngốc bẹp phan khẳng định sẽ chống đỡ. bất quá trước mặt có hơi phiền với là Lý Tư Giai vậy mà cùng nàng một một trưởng bối cùng một chỗ, mà người trưởng bối này nhìn qua giống như không quá dễ dàng đối phó đến từ một cô thuốc. mãi mãi còn thật không thể đặt tội. Niu Bảo Ngọc thay đổi một bộ cung kính biểu lộ, đối lục thần nói ra, thúc thúc tốt ta gọi ngưu bảo ngọc là lý tư giai bằng hữu trước kia còn là bạn học thời đại học lý tư giai nín cười làm như có thật cùng lục thần dùng tiếng nga nói vài lời lục thần một mặt xem kỹ từ trên xuống dưới đánh giá ngưu bảo ngọc dùng tiếng nga nói ra tiểu hỏa tử rất tinh thần ngồi xuống ngồi xuống muốn là không có ăn cơm lại vừa vặn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm ngưu bảo ngọc ta thúc hỏi ngươi có muốn hay không cùng một chỗ ăn lý tư giai nói ra ngưu bảo ngọc tâm lý vui vẻ lưu lại ăn cơm xem ra cho lý tư Gai cái này thúc thúc lưu lại ấn tượng không tệ muốn là được đến lý tư Gai trưởng bối niềm vui Vậy hắn cùng Lý Tư giai sự tình liền thành ba phần. Lý Tư giai nha, ngồi sao nha? Về sau những cái kia sợi câu nhóm trong lòng nữ thần, cũng là ca trong phòng ngủ tiểu cô gái đẹp, lão tử nhất định muốn mở khóa các loại tư thế. Nghĩ đến một số không biết cái gọi là sự tình, như Bảo Ngọc cảm thấy mình huyết dịch cũng bắt đầu hướng vài chỗ tập trung. Hắn tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, hướng lấy Lục Thần hành lễ, cười nói, "Cảm ơn thuốc, vậy ta thì không khách khí." Lý Tư giai lại giả vờ giả vị cùng Lục Thần nói vài lời, Lục Thần hướng về Nhu Bảo Ngọc cười một tiếng, làm mời thủ thế. Nhu Bảo Ngọc cung kính ngồi xuống gặp lục thần ly rượu hư không hơn phân nữa, tranh thủ thời gian cầm lấy bên cạnh chai bia muốn cho lục thần rót rượu. lục thần ngăn hắn tay, huyên tuyên lại nói vài lời. lý tư giai tranh thủ thời gian phiên dịch nói, ta thúc nói, uống rượu bất lợi cho khỏe mạnh, không uống rượu, nơi này trái bắp nước không tệ, uống trái bắp nước đi. lưu bảo ngọc tranh thủ thời gian phụ hòa nói, đúng đúng đúng, trái bắp nước khỏe mạnh, ta cũng uống trái bắp nước. sau đó, lý tư giai để phục vụ viên rút lui tiểu, mang lên nóng hổi trái bắp nước. trái bắp nước lên bàn, lưu bảo ngọc lại chủ động cho lục thần, lý tư giai cùng chính mình rót một ly, hắn bưng chế lên, cười nói, thúc, ta thì lấy trái bắp nước thay rượu tính ngươi một ly, lục thần cười cười, một cái tay bưng bít lấy miệng chén, hướng về lưu bảo ngọc quát qua tay, thì thầm một chuỗi lớn tiếng nga nói ra. lưu bảo ngọc một mặt mộng bức nhìn lấy lý tư giai, nghĩ tốt, ngươi thúc nói là cái gì? lý tư giai nói ra, ta thúc nói trái bắp nước không phải như vậy uống, hắn để ngươi chờ một chút. a, lưu bảo ngọc một bụng hồ nghi, trái bắp nước còn có thể làm sao uống? có điều hắn cũng không dám hỏi, chỉ là hướng lấy lục thần cười cười. không lâu sau, phục vụ viên đầu phía trên một cái đĩa nhỏ, đĩa phía trên để đó bốn cái trứng gà sống, lục thần cũng không nói chuyện, trực tiếp cầm lấy một quả trứng gà thuần thục đem trứng gà đánh vào chính mình trong chén đánh hai cái sau đó hắn lại trực tiếp cầm qua ngưu bảo ngọc cái ly đánh vào hai cái trứng gà sống sau đó đem ấm áp trái bắp nước đẩy đến ngưu bảo ngọc trước mặt trái bắp nước mặc dù là nóng nhưng cũng liền bốn năm mươi độ trứng gà đi vào ngưng kết không ngược lại là đem một vài mùi tanh ép ra ngoài tại ngưu bảo ngọc ánh mắt không giải thích được bên trong lục thần cầm lấy đua tại chính mình trong chén quấy lên hai cái trứng gà rất nhanh cùng trái bắp nước hòa vào nhau hắn hướng về ngưu bảo ngọc chỉ chỉ cái ly huyên thuyên còn nói một chuôi lớn tiếng nga ngưu bảo ngọc nghe cái kia phát thanh, trái bắp nước tâm lý ẩn ẩn dâng lên không rõ dự cảm đại gia ngươi chẳng lẽ muốn uống cái đồ chơi này cái đồ chơi này có thể uống sao hắn tâm hỏng nhìn xem lý tư giai hỏi ngươi thúc nói cái gì lý tư giai nín cười nói ra ta thúc nói trái bắp nước thêm trứng gà, là vô cùng tốt đồ uống càng là đối với nam nhân mà nói càng là cường thân kiện thể đồ tốt bất quá không thích hợp nữ nhân uống cho nên thì không cho ta uống hắn để ngươi khoáy một chút lại uống lúc này lục thần lại huyên thuyên nói vài lời lý tư giai gật gật đầu dỗi tay cầm lên ngư bảo ngọc cái ly cho hắn quấy lên ngư bảo ngọc nhìn lấy trong chén cái kia không rõ dịch thể khó khăn nuốt ngụm nước bọt nếu như đây là cà phê thêm đường lý tư giai tự mình cho hắn quái như bảo ngọc tự nhiên sẽ hư vinh điên, đáng tiếc hiện tại là cái kia tản ra không hiểu mùi tanh đồ vật mà lại vừa nghĩ tới muốn uống vào thứ này như bảo ngọc thì có một loại quay người chạy trốn xúc động các loại lý tư giai quay xong lục thần liền bưng chén lên đối với như bảo ngọc mỉm cười sau đó từ ngực một tiếng rót một miệng lớn đi vào người tủng tìm nhìn lấy như bảo ngọc lục thần sách dậy nấu ăn so kia là cái gì bối ra rộng nhiều trứng gà sống thêm trái bắp nước đối với lục thần mà nói không đáng kể chút nào mà lại hắn chả thật thích cái này trứng mùi tanh nói. Nưu Bảo Ngọc thật sự là không muốn uống, nhưng là tại Lục Thần dưới ánh mắt, hắn cũng không tiện cự tuyệt, chủ yếu là hắn không muốn để cho người trưởng bối này không vui. Nưu Bảo Ngọc gâm thầm khẽ cắn môi, bưng chén lên, nhắm mắt lại rót một miệng, cũng không dám phẩm tư vị, trực tiếp nuốt xuống. Bất quá theo cổ họng phản trở về mùi tanh, hôn hắn kém chút nhịn không được nôn khan. Hắn than khẩu khí, để ly xuống, hướng lấy Lục Thần cười cười, nói ra, "Cảm ơn thuốc, ta còn không có uống qua thứ này đây." Lý Tư dai dạ vừa dạ vị cùng Lục Thần giao lưu một phen, Lục Thần ngay sau đó cười ha ha lấy vô vô Nưu Bảo Ngọc bà bay, sau đó cầm lấy trái bắt nước, đối với hắn làm cạn ly động tác. Như Bảo Ngọc không khỏi lá gan run lên, kiên trì bưng lên tới. Lục Thần ngẩng đầu lên, ư ngực ư ngực, mấy ngụm lớn uống sạch, sau đó nhìn Như Bảo Ngọc. Như Bảo Ngọc sắc khóc, hắn nhìn xem tịnh lệ Lý Tư dai, vừa ngao tâm, cũng ngửa đầu uống từng ngụm lớn lên. Cái này một chút, không nếm trải vị đạo là không thể nào, trong miệng mùi tanh càng ngày càng nặng, Như Bảo Ngọc uống càng ngày càng chậm, một ly uống xong, hắn thật nhịn không được nôn ra một trận, bất quá cũng coi là hắn coi như có tự chủ, không có phun ra. Bất quá, Ngưu Bảo Ngọc cát mộng vẫn chưa xong, Lục Thần lại cầm lấy đuo thêm vài mảnh thịt bò sống trực tiếp bỏ vào trong miệng lên, một bên một bên huyên nói chuyện. Lý Tư Giai đã kìm nén đến nhanh bật cười, nàng đối Nưu Bảo Ngọc nói ra, "Ta thúc nói, trứng gà sống trái bắp nước phải phối hợp thịt bò sống ăn mới tốt. Nơi này thịt bò món ngon nhất, ngươi ăn chút." Nàng một bên nói, một bên kẹp nhất đại đũa thịt bò sống đến Nưu Bảo Ngọc trước mặt trong mâm. Chương 1100. Hữu danh vô thực cuộc sống đại học. Chương 1100. Hữu danh vô thực cuộc sống đại học. Mỹ nữ cho thêm đồ ăn, đây đối với nam nhân mà nói, thế nhưng là một kiện rất thoải mái sự tình. Đáng tiếc cái kia đồ ăn lại là đỏ rực thịt bò sống, hơn nữa còn tại Nưu Bảo Ngọc bị mùi tanh làm cơ hồ buồn nôn thời điểm. Như Bảo Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút cười tủm tìm lục thần, túi đầu nhìn xem còn mang theo tơ máu thịt bò sống, trong bụng một hồi lâu phiên giang đào hải cố nén mới không có để cho mình vứt ra. Lục Thần một bên miệng lớn nhai lấy thịt bò sống, một bên huyên tuyên nói tiếng nga. Thịt bò sống đối với lục thần tới nói, coi là một loại không tệ mỹ vị, đến mức ký sinh trùng cái gì, tại lục thần siêu cường tiêu hóa năng lực trước mặt, cái kia chính là chất dinh dưỡng. Như Bảo Ngọc khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Lý Tư Gai, hỏi, ngươi thúc nói là cái gì? Lý Tư Gai khinh thường, hừ, một tiếng, nói ra, ta thuốc không cao hứng, ngươi thế mà không dám ăn thịt bò sống. Ta thúc nói ngươi không tính, cái nam nhân. A. Như Bảo Ngọc sững sở, vội vàng nói, ta ăn, ai nói ta không ăn? Ta chính là vừa mới uống trái bắp nước uống gấp, chậm rãi, chậm rãi. Lý Tư Dài ngay sau đó cùng Lục Thần Huyên Huyên dùng tiếng Nga đối biết lời nói. Như Bảo Ngọc ba ba nhìn lấy, các loại hai người không nói, hỏi, "Ngươi tốt, các ngươi nói cái gì?" Ta thúc hỏi ta và ngươi là quan hệ như thế nào? Ta nói trước kia là đồng học, ta thúc nói ngươi quá đường, để ta và ngươi giữ một khoảng cách." Lý Tư Dài nói ra. "Ai nói ta nương?" Nưu Bảo Ngọc tức giận nói ra, "Không phải liền là ăn thịt bò sao?" Ta ăn cũng là Hắn một bên nói một bên kẹp thật lớn một đuo thịt bò sống bỏ vào trong miệng hoàn chỉnh nhấm nuốt vài cái không giống nhau cái kia mùi máu tanh tản ra liền tranh thủ thời gian hướng xuống nuốt nhưng là thịt bò sống là so sánh dính hoàn chỉnh nhấm nuốt liền thành một đoạn, vừa vặn kẹt tại yết hầu không thể đi lên xuống không được Lưu Bảo Ngọc ánh mắt thăng cái trừng lên đến dùng lực nuốt nuốt vị trí hiểm yếu tựa như một cái bị kẹt lại cổ ngốc đầu ngống người làm sao làm Lý Tư dai cao mày một cái ăn chút thịt bò phiền tay như vậy Lục Thần Huyên Thiên nói một đồng tiếng nga tuy nhiên Lưu Bảo Ngọc nghe không hiểu nhưng nhìn Lục Thần cái kia khinh thường ánh mắt cũng biết không phải là cái gì tốt lời nói Nghiêu Bảo Ngọc tâm lý cái kia gấp nha, hắn không thể lập tức đem thịt bò nuốt xuống, nhưng là càng dùng lực, thẻ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí đều có chút ngạt thở. Hắn tranh thủ thời gian tiện tay nắm lên trên mặt bàn trái bắp nước, lèng đầu rót hết. Cái này ly trái bắp nước thế nhưng là thêm trứng gà sống, cửa vào về sau, bởi vì cổ họng kẹp lấy đồ vật, vì đè xuống, Nghiêu Bảo Ngọc không thể không khiến trái bắp nước tràn ngập qua miệng, cái kia trứng mùi tanh hỗn hợp có thịt mùi thanh cùng mùi máu tươi, kích thích, thích Nghiêu Bảo Ngọc vị giác, một cỗ lo lắng cảm giác thẳng tới dạ dày. Ngay sau đó ngũ tạng lục phủ chính là một hồi lâu phiên giang đạo hải cảm giác. Ôa, Nghiêu Bảo Ngọc rốt cục nhịn không được phun ra trong không khí lập tức xuất hiện không mới mẹ vị đạo lục thần phanh vũ bàn một cái huyên thuyên một trận tiếng nga về sau lôi kéo lý tư giai liền đi ngưu bảo ngọc muốn giải thích nhưng vừa một cái miệng lại là hoa một tiếng lại ngẩng đầu thời điểm lý tư giai đã sớm không thấy lục thần lôi kéo lý tư giai trực tiếp lên xe ngồi vững vàng về sau lý tư giai rốt cục nhịn không được cười ha hả quá giải hận thần ca vừa mới quá giải hận lục thần cười cười nói ra bất quá hủy chúng ta một buổi câu tối dù sao ta ăn cũng kém không nhiều nhìn đến ngưu bảo ngọc ta cũng ăn không trôi lý tư giai nói ra đi quả vật một con đường a lại tùy tiện ăn một chút đồ ăn vặt lục thần một bên nói một bên hướng quả vật một con đường lái đi được lý tư giai gật gật đầu đống nhiên giật mình sưng sở thần ca chúng ta không đưa sổ sách đâu không phải có ngưu bảo ngọc a lục thần cười nói nhân viên cửa hàng sẽ không để cho hắn đi lý tư giai che miệng cười một tiếng ha ha ha thật hiểu hận tiểu tử kia đoán chừng sẽ còn dây dưa ngươi ngươi bình thường chú ý một chút lục thần nhắc nhở lý tư giai dùng sức chút gật đầu từ vân thần ca yên tâm đi cái gọi là quà vật một con đường cũng là một cái khá đại chúng địa phương Vị phòng ngừa Lý Tư Giai quá mức trang điểm lộng lẫy rước lấy ánh mắt, Lục Thần dứt khoát tại ven đường y phục cửa hàng mua cho nàng một thân tương đối đơn giản quần bò xuyên. Bất quá Lý Tư Giai cái này loại hình mỹ nữ, đặc biệt thích hợp quần bò, cô này gợi cảm cùng giá tính cảm giác, nhìn Lục Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra cái này cô nàng tuyệt đối là tương lai nữ vợ tình. Hoa hạ bản lộ ra, trừ Lý Tư Giai ra không còn có thể là ai khác. Qua vật trên đường vừa ăn vừa chơi, buổi tối hơn 9 giờ, Lục Thần liền đem Lý Tư Giai đưa trở về. Nói thật Lý Tư Giai có chút không ổn, có điều nàng cũng là có thể khống chế chính mình người biết cùng lục thần chơi trò mập mở không thích hợp liền không có chủ động biểu thị cái gì đưa mắt nhìn lục thần xe đi xa lý tư dai âm thầm thở dài không biết nhớ tới cái gì chậm rãi lắc đầu quan tâm chính mình nhân viên về sau lục thần buổi tối chưa có trở về từ ngọc sơn trang mà là đi tiêu sắc vi chỗ đó tại kinh lịch một phen không thể miêu tả buông lỏng nghỉ ngơi hạng mục về sau vừa rạng sáng ngày thứ hai lục thần thần thái sáng láng cùng tiêu sắc vi lười biếng mềm nhũn hình thành so sánh rõ ràng hiện tại đã nhanh đến thi cuối kỳ lục thần cái này đại học phía trên thật sự là hữu danh vô thực học kỳ này liền không có tại trường học đợi bao lâu bất quá may ra hắn cùng lao sư đều bắt chuyện qua, lại thêm hắn có thể bảo chứng khảo thí thời điểm thành tích ưu dị, cho nên đồng thời không lo lắng cuối kỳ lúc hậu lao sư sẽ để cho hắn bỏ tiết. Húng Chi, hắn đã đem Trấn Hải an phòng, cái kia một khối sự nghiệp tiết lộ cho nhà trường, riêng là còn ra tiền để hệ ngoại ngữ các lao sư phiên dịch một số liên quan tới an phòng kỹ thuật nguyên bản chữ nước ngoài tư liệu. Cho nên lục thần cái này đại học giai đoạn thì lập nghiệp lưu nhân, tại lao sư tâm lý địa vị cũng không thấp. Đại học nhiều khi đều là đang dạy học sinh nhật sau mưu sinh thủ đoạn cùng kỹ thuật, mà lục thần đã làm đến bước này, cái kia lại dùng điểm danh cái gì đồ chơi đi yêu cầu lục thần thì lộ ra quá mức giáo điều. Lục Thần trong trường học lắc lư hơn nửa ngày, mời bạn cùng phòng ăn bữa cơm, lại cùng Trần Yến mấy người các nàng tuy nhiên không có ý tứ lại trắng trợn truy cầu Lục Thần nhưng vẫn như cũ chưa hết hy vọng các mỹ nữ đùa vài câu, sau đó hắn lại rời đi trường học, bắt đầu chuẩn bị cùng Đường Kỳ Kỳ phụ thân gặp mặt sự tình Đường Kỳ Kỳ đã cho Lục Thần đáp lời, nói phụ thân nàng sẽ đích thân tới gặp Lục Thần. Cùng Đường phụ gặp mặt, Lục Thần tự nhiên không phải đánh Đường Kỳ Kỳ cái kia lại mỹ nữ chú ý, mà chính là theo đường thị tập đoàn cổ phiếu ba động trong chuyện này, phát hiện một cái cơ hội, một cái có thể phát triển chấn hải an phòng, nghiệp vụ cơ hội. Trước mắt Trấn Hải An phòng lợi nhuận điểm đều tại một số công năng đặc biệt, đồ chơi nhỏ phía trên so sánh lớn khách hàng cũng chính là ba trăm linh tám nội vệ đội lợi nhuận dẫn tuy nhiên cao dò người nhưng thực tế lợi nhuận tổng lượng đồng thời không quá lớn. Mà muốn đề cao tổng lợi nhuận, cái tiêu nhất định phải đi lượng, cái này liền cần áp dụng phạm vi càng rộng sản phẩm mà lại tốt nhất là ở vào dây chuyển sản nghiệp thượng du sản phẩm. Mà cái này chính là lục thần muốn cùng đường phụ gặp mặt căn bản mục đích. Chương một nghìn một trăm linh một đường kỳ kỳ phụ thân, Chương một nghìn một trăm linh một đường kỳ kỳ phụ thân, lục thần cùng đường phụ gặp mặt sự tình cũng không gạt được trầm quát hải trầm quát hải cùng đường phụ quan hệ luôn luôn không tệ lại thêm hắn cùng lục thần đặc thù quan hệ cho nên đối với lần này gặp mặt trầm quát hải mười phần đệ bụng cố ý đưa ra đem địa điểm gặp mặt đặt ở trầm gia đối với đề nghị này lục thần là so sánh hoang nên rốt cuộc có trầm gia cùng đường gia đặc thù quan hệ phía trước hắn cùng đường gia cũng coi như là người một nhà tại trầm gia gặp mặt không chỉ có thể giữ bí mật mà lại cũng lộ ra so sánh tự nhiên trầm quát hải mười phần tự giác không có hỏi thăm lục thần muốn cùng đường phụ nói nội dung tuy nhiên trầm quát hải coi là lục thần trường bối mà lại cũng vô cùng hy vọng có thể giúp lục thần phát triển nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này quan sát đến xem trầm khoát hải không thể không thừa nhận cái gọi là trường giang sóng sau đẹp sóng trước thật sự là tuyệt không giả lục thần năng lực so với hắn trầm khoát hải không biết mạnh bao nhiêu càng là đối với kiếm tiền cơ hội lắm chắc càng làm cho trầm khoát hải có lúc suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ thực lục thần có thể làm được điều này nguyên nhân căn bản nhất là chính mình thực lực đủ cường đại mặc kệ là trí lực vẫn là vũ lực hắn có lúc chính mình cũng cảm thấy có chút chính mình không quá bình thường hắn cảm thấy mình bí mật cần phải thì giấu ở sáu tuổi trước đó Sư phụ hắn một mực tại giúp hắn tìm kiếm 6 tuổi trước đó kinh lịch, mà chính hắn cũng trong bóng tối tại thăm dò, nhưng cho đến tận này, hắn 6 tuổi trước đó vẫn như cũng là một mảng lớn trống không. Tuổi thơ những cái kia không muốn người biết bí ẩn, cũng không thể ảnh hưởng Lục Thần hiện tại phát triển, đến Hải Đông về sau, hắn dần dần phát hiện, bản sự của mình dưới ánh mặt trời càng có thể được đến phát huy đầy đủ, tuy nhiên dưới ánh mặt trời sinh hoạt nhiều không ít quy củ muốn thủ, nhưng đối với trong bóng tối thời gian tới nói, vẫn là muốn vui vẻ thoải mái nhiều. Thì giống bây giờ, mặc kệ là sự nghiệp hay là cảm tình, hắn đều tại sải bước tiến lên. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Tuy nhiên Đường phụ sách trước một ngày liền đến Hải Đông, nhưng chỉ là cùng chấm khoát hải tiểu tụ một chút, cũng không có trước thời gian gặp Lục Thần. Hai người gặp mặt là vì công sự, vì tất yếu nghi thức cảm giác, trước đó đụng đầu loại sự tình này liền miễn. Cùng Đường phụ gặp mặt tại 9h sáng nửa, Lục Thần đến đúng giờ chấm ra, Đường phụ trước thời gian 3 phút đến, đây là một cái vóc dáng tương đối cao gầy trung niên nhân, nhân, trên thân mang theo vài phần thư của khí, xem xét thì là phần tử trí thức cao cấp xuất thân. Nghe Đường Kỳ Kỳ nói qua, cha nàng trước kia thế nhưng là học bá, nắm giữ điện tử học cùng triết học song trọng tiến sĩ học vị nói thật lục thần đối đường phụ vẫn còn có chút bội phục một người có thể có hai cái như bê khoa học tự nhiên loại học vị liền đã rất ngưu đường phụ thế mà một văn một võ làm hai cái học vị phải biết triết học loại này ngành học muốn phải lấy được tiến sĩ học vị có thể so sánh một số khoa học và kỹ thuật còn muốn khó khăn tuy nhiên đường phụ trên thân mang theo thư cần khí nhưng tuyệt đối cùng con một sách ba chữ nhìn không ra bất kỳ liên hệ có lẽ là tại trung tâm mua sắm lăn lộn thời gian dài một đôi mắt lộ ra mấy phần cốt khéo không kém hơn trầm khoát hải đầu kia lá hồ ly trong phòng trừ đường phụ bên ngoài chẩm cha con cùng đường kỳ kỳ cũng tại đường kỳ kỳ tại cha nàng trước mặt xuyên có thể không có một chút điểm gợi cảm nóng bỏng tay bóng hoàn toàn cũng là cô gái ngoan ngoan cha phục, trầm tịch nhan xuyên cũng có chút mộc mạc trầm hiểu giao cái kia ngu xuẩn manh muội tử đến trường đi nàng lập tức liền muốn thi cấp ba gần nhất học tập đặc biệt khẩn trương trầm khoát hải một cách tự nhiên làm người trung gian mấy người hàn huyên vài câu về sau lục thần cùng đường kỳ kỳ phụ thân liền vào trầm khoát hải thư phòng đường kỳ kỳ mắt thấy sách cửa phòng đóng lại nhị không được nói khẽ với trầm khoát hải thầm nói cha nuôi cha ta giống như đối lục thần rất có cảnh giác mà lại hắn có chút khẩn trương khẩn trương Trầm Khoát Hải sử sở, cha ngươi cũng là trải qua khảo nghiệm, làm sao lại khẩn trương? Hắn vừa căng thẳng liền sẽ dùng ngón cái xoa ngón giữa ngón tay bụng, ta đều nhìn đến. Đường Kỳ Kỳ hơi hơi nhíu mày, Lục Thần làm thần thần bí bí, không biết muốn cùng cha ta nói cái gì. Đúng vậy a, Trầm Tịch Nhan cũng nói, làm vội vã của cùng, Lục Thần đến cùng là muốn làm gì? Trầm Khoát Hải cười cười, nói ra, Kỳ Kỳ, ta cũng không đặt ngươi, Đường Thị tập đoàn xuất hiện một chút vấn đề, Lục Thần hẳn là nhìn ra manh mối, phụ thân ngươi khẩn trương cũng rất bình thường. Cha nuôi, cha ta công ty xảy ra vấn đề gì? Đường Kỳ Kỳ hỏi ta chỉ có thể nhìn ra giá cổ phiếu ba động dị thường ba động, hẳn là có người ác ý lăng xê đường thị tập đoàn giá cổ phiếu. trầm khoát hải suy nghĩ một chút, nói ra, còn có, ta nhận được tin tức, giống như cha ngươi công ty có một cái phát triển nghiên cứu hạng mục thất bại, tổn thất tham đại. kỳ kỳ, ngươi tìm cơ hội theo ngươi cha nói một tiếng, nếu có khó khăn, khắc khách khí với ta. à, đường kỳ kỳ gật gật đầu, thế nhưng là cha nuôi, ta luôn cảm thấy lục thần tại tinh kê cha ta bộ dáng. trầm khoát hải nhịn không được cười, xin ý nha. cái gì tính kê không tính toán, ta cảm thấy tiểu lục có thể là có kê hoặc gì, hoặc là nói muốn phát triển nghiệp vụ hắn hẳn là cùng cha ngươi muốn hợp tác, ngươi yên tâm đi, tiểu lục làm việc có trường mực. kỳ kỳ, trầm tịch nhan nói ra, lục thần tuy nhiên có lúc thẳng chẳng ghét, nhưng là, hẳn là sẽ không tính kế cha ngươi. đường kỳ kỳ gật gật đầu, ta là rất ít gặp qua cha ta khẩn trường, cho nên có chút lo lắng. trước kia ta vẫn cảm thấy cha ta sự tình gì cũng không sợ, bất quá lần này, ta nhìn ra, hắn gặp phải phiền phức chỉ sợ không nhỏ đây. mấy người ở bên ngoài nói thầm thời điểm, lục thần đã cùng đường phụ trò chuyện, lục thần cũng không có vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề nói ra. đường thúc thúc, đường thị tập đoàn vừa mới lên sàn không lâu. Giá cổ phiếu không cần phải xuất hiện trên diện rộng ngã xuống tình huống, muốn đến là các ngươi cùng anh chịt công ty sự tình truyền đi a. Đường phụ sững sờ, không khỏi cười khổ một tiếng, "Tiểu Lục, không nghĩ tới ngươi vậy mà đều biết. Ta thật sự là hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết?" Lục thân mỉm cười, nói ra, "Đường thúc thúc, ta cũng không gặp ngươi, ta có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng tin tức con đường, cho nên biết sự tình tương đối nhiều. Thực chúng ta nói chính sự trước đó, ta muốn hỏi trước một chút ngươi, ngươi có muốn hay không trả thù anh chịt công ty?" Nói đến, các ngươi lần này thế nhưng là thật sự bị bọn họ bày một đạo. Đường phụ âm thầm khẽ căn môi, nói ra, Đường Nhân muốn, đáng tiếc bọn họ làm sự tình tuy nhiên bị hủy, nhưng không có bất kỳ cái gì vi phạm địa phương. Chúng ta rất khó trả thù. Bất quá bây giờ việc cấp bách là xử lý trước mắt tình thế nguy hiểm, Tiểu Lục, ba ngày này chúng ta Đường Thị Tập đoàn cổ phiếu, là ngươi tại thao túng a. Ta thực sự nói một tiếng cảm ơn, bằng không chúng ta chỉ sợ mới vừa lên thành phố liền muốn lui thành phố. Lục Thần khoát khoát tay, cười nói, Đường thúc thúc đường khách khí, ba động bên trong cổ phiếu mới là kiếm lợi nhiều nhất cổ phiếu, ta cũng không gạt ngươi, Ba ngày này thao tác, ta cầm kho thành vốn đã xuống đến các ngươi phát hành giá một nửa chúng ta phát hành giá một nữa. Đường phụ không khỏi căng thẳng trong lòng, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Chương 1102. Đó cũng không phải là phổ thông ngoại ý muốn. Chương 1102, đó cũng không phải là phổ thông ngoại ý muốn. Thị trường cổ phiếu phía trên thông qua, cao đánh thấp hút, thao tác có thể lấy giảm xuống chính mình cầm kho thành bản. Cái gọi là cao đánh thấp hút, nói đơn giản cũng là tại cùng một con cổ phiếu giá cả thấp thời điểm mua vào đến, chờ giá cả cao thời điểm bán đi, chờ giá cả thấp lại mua, giá cả cao lại bán. Dạng này không ngừng thao tác, liền có thể để một cái cổ phiếu cầm kho thành bản dần dần, dần giảm xuống. Mấy ngày gần đây nhất đường thị tập đoàn cổ phiếu giá cả thì giống như gọn sóng, mà Lục Thần luôn luôn có thể tinh chuẩn tìm tới đỉnh sóng cùng bụng sóng, làm cao đánh thấp hút thao tác, xinh xinh cầm giữ kho thành bản làm đến đường thị tập đoàn cổ phiếu phát hành giá cả một nửa, phần này thương gia pháp, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Tiểu Lục, bội phụ. Đường phụ nhô nhô ngón tay cái, hỏi, trong tay ngươi cầm tới nhiều ít thẻ đánh bạc? Cái gọi là thẻ đánh bạc, thực cũng là hỏi Lục Thần nắm giữ đường thị tập đoàn nhiều ít cổ phiếu. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói ra, lượng lưu thông 30% hai bên. Đường phụ càng là kinh ngạc. Làm sao cũng nghĩ không thông, lục thần làm sao lại ngắn như vậy thời gian lấy tới nhiều như vậy thẻ đánh bạc, lượng lưu thông 30% cổ phiếu, lục thần đã có thể nói là đường thị trong tập đoàn không tiểu cổ đông. Như vậy một vấn đề khác để hắn không thể không cân nhắc, lục thần thu mua nhiều như vậy cổ phiếu, rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn khống chế đường thị tập đoàn? Cái này là không thể nào. Đường thị tập đoàn là tại tinh điều quốc trên thị trường chứng khoán thành phố, chỗ đó thực hành là có hạn đối tác chế độ, bên trong có một chút cũng là cổ quyền cùng quản lý quyền lá người đầu tư tại thị trường cổ phiếu phía trên mua sắm công ty cổ phiếu cũng không có nghĩa là hắn có cùng số lượng cổ phiếu đối ứng quản lý cùng quyền quyết định người đầu tư chỉ có thể thu được công ty phân hoa hồng mà đối công ty phát triển cùng vận doanh không có lời nói có trọng lượng cho nên liền xem như lục thần cầm tới lại nhiều cổ phiếu cũng không có khả năng ảnh hưởng đường thị tập đoàn kinh doanh tựa hồ là nhìn ra đường phụ lo nghĩ lục thần cười cười tiếp tục nói ta cùng kỳ kỳ là bằng hữu đầu tư đường thị tập đoàn cổ phiếu ta chỉ là dự định giúp đỡ ổn định một chút giá cả mà thôi bằng không lần này đường thị tập đoàn cổ phiếu chỉ sợ sụt giảm lên rất đáng sợ đường phụ xấu hổ cười một tiếng Đúng vậy à, chúng ta không nghĩ tới anh chịt công ty sẽ ra loại kia ngoài ý mớn. Lục thân khoát khoát tay, nói ra, ngươi cho rằng là ngoài ý muốn sao. Đường thúc thúc ngươi đã vậy còn quá ngây thơ. Ai cũng không hy vọng phát sinh loại sự tình này. Đường phụ thở dài, ta cũng hoài nghi là âm mưu, nhưng là tình huống bây giờ là, anh chịt công ty tổn thất cũng rất lớn. Nguyên lai, like, đường thị tập đoàn cùng tinh điều quốc anh chịt công ty trước đó không lâu tại hợp tác khai phát một loại thị trường tiền cảnh rộng khắp chim, song phương đều đầu nhập to lớn nhân lực cùng vũ lực thế nhưng là ngay tại phát triển nghiên cứu tiến hành đến thời khắc mấu chốt, anh chỉ tham dự hạng mục thủ tịch nghiên cứu viên vậy mà tại đi tổng công ty báo cáo trên đường ra tai nạn giao thông, liền mang theo hắn mang theo tất cả nghiên cứu tài liệu và thành quả tất cả đều tại sự cố bên trong hóa thành cho tàn. trận này ngoại ý muốn cho phát triển nghiên cứu hạng mục lấy đả kích trí mạng, phải biết vì giữ bí mật, cơ hồ tất cả tài liệu và giai đoạn tính thành quả nghiên cứu đều là chỉ có một phần, căn bản không có bất luận cái gì có đi. tại sự cố bên trong tổn hại tư liệu không chỉ có bao quát anh chỉ công ty bộ phận, còn bao gồm đường thị tập đoàn cái kia một bộ phận. cái này mang ý nghĩa song phương đầu nhập to lớn nhân lực vật lực nghiên cứu cơ hồ về không tất cả đầu nhập cơ hồ tất cả đều đổ xuống sông xuống biển trên cơ bản tuyệt đại bộ phận nghiên cứu đều cần bắt đầu lại từ đầu vì để bù tiền tài phía trên tổn thất đường thị tập đoàn bất đắc dĩ mới tại thị trường cổ phiếu lên sàn hy vọng có thể tiến hành đầu tư bỏ vốn giải quyết vấn đề tiền bạc tuy nhiên kinh lịch khó khăn chắc trở nhưng là đường phụ đối với phát triển nghiên cứu hạng mục vẫn như cũ có lòng tin nhưng là anh chỉ công ty tựa hồ là bị tổn thất dọa lùi dự định lui ra hạng mục này trước mắt hai nhà công ty ngay tại đối hạng mục tương lai tiến hành đàm phán tương quan nội dung nguyên bản đều là tuyệt đối buôn bán cơ mật nhưng không biết là cái nào phân đoạn ra lỗ thủng tiết lộ ra ngoài một số cái này tương đương với cực lớn phụ diện tin tức đường thị tập đoàn giá cổ phiếu cũng bởi vậy sinh ra ba động nếu như không là lục thần xuất thủ dùng cơ hồ thủ đoạn lịch thiên khống chế lời nói đường thị tập đoàn cổ phiếu chí ít hội rất phá phát hành giá nếu như xuất hiện loại tình huống đó đường thị tập đoàn không chỉ có không cách nào theo trên thị trường chứng khoán đầu tư bỏ vốn còn lại bởi vì giá trị thị trường rút lại công ty tư kim hội càng căng thẳng hơn lục thần cười nhạt một tiếng nói ra anh trịt công ty tổn thất lớn Đường thúc thúc người có lẽ còn không biết ta anh chị cùng nhét sắc lâm tư công ty đã bắt đầu chủ hoạch kiến lập tân an toàn phòng thí nghiệm đường phụ cả kinh vụt một tiếng đứng lên tinh điều quốc nhét sắc lâm tư công ty là đường thị tập đoàn lớn nhất ngành nghề đối thủ cạnh tranh mà anh chị luôn luôn là đường thị tập đoàn hợp tác đồng bọn nếu như bọn hắn cùng nhét sắc lâm tư công ty hợp tác vậy liền mang ý nghĩa phản bội đường thị tập đoàn không cần nghĩ liền biết bọn họ hợp tác sản phẩm cùng đường thị tập đoàn trước đó khai phát khẳng định là một dạng đường phụ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi hỏi tiểu lục tin tức này có bao nhiêu có độ tin cậy một trăm là ta không bỏ ra nổi chứng cứ bởi vì ta con đường so sánh ngặt thủ, tin hay không chỉ có thể dựa vào người phán đoán. Đường phụ trầm mặc một lát, nói ra, chẳng lẽ trận kia hai nạn giao thông thật không phải phổ thông ngoài ý muốn, bọn họ chẳng lẽ là vì ăn cắp chúng ta thành quả? Lục thân lắc đầu, nói ra, xác thực không phải phổ thông ngoài ý muốn, bất quá ta suy đoán số liệu cùng tư liệu cần phải tồn hại, bằng không bọn hắn không biết đến bây giờ còn không có tuyên bố thành quả. Đường phụ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ừm, xác thực như thế. Nếu như bọn họ ăn cắp chúng ta thành quả, cái kia hẳn là rất dễ dàng làm ra sản phẩm. Thế nhưng là làm như thế. Anh chỉ hội được cái gì chỗ tốt, phải biết bọn họ giá cổ phiếu cũng đã bị phụ diện tin tức ảnh hưởng. Lục Thân uất cảm, cười nói, Đường thúc thúc, Tinh điều Quốc bên kia đối bên này công ty thái độ cũng không so mấy năm trước, bọn họ bây giờ còn tại phong sát truyền tin ngành nghề lao đại đâu? Ngươi hẳn là sẽ không không biết bọn họ tại sao muốn phong giết cái kia công ty a? Cụ thể ta cũng không giải, cũng chính là biết một hai, bởi vì nhà kia công ty cự tuyệt Tinh điều Quốc ngành tình báo muốn tại trên thiết bị lắp đặt cửa sau yêu cầu, bọn họ muốn cung cấp hoàn toàn an toàn không nghe trộm cửa sau thiết bị, Tinh điều quốc muốn nghe trộm thì không có muốn lộ, mà Tinh điều quốc chính mình công ty lại không góp sức cho nên mới sẽ phong sát nhà kiệu công ty chứ sao thế nhưng là chúng ta đây không phải cơ sở truyền tin nha lục thân cười cười có thể là các ngươi đây là tin tức an toàn lĩnh vực vốn là đời sau mạng lưới truyền tin sẽ rất khó nghe trộm lại thêm các ngươi cái này an toàn phòng ngự chim ngươi để tinh điều quốc ngành tình báo uống gió tây bắc sao đường phụ sững sờ một hồi cười khổ một tiếng thì ra là thế chắc không được anh chỉ công ty thà rằng nhận chịu tổn thất cũng muốn lui ra khẳng định là tinh điều quốc ngành tình báo đối bọn hắn tạo áp lực lục thân cười nhạt một tiếng nói như vậy cũng được bất quá ngươi cũng là quá để cao tinh Điểu quốc công ty mặt núi gặp nhau hận một nhà. trước 1103 gặp nhau hận một nhà. tinh điều quốc công nghệ cao công ty, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều là các loại tinh anh nhân sĩ hướng tới đối tượng, tương quan chuyên nghiệp người hy vọng tiến vào những cái kia công ty làm việc, quốc gia khác công ty, đều hy vọng cùng những cái kia công ty hợp tác, thậm chí một số quốc gia khác không liên hệ truyền thông, đều không có không tiếp rẻ đem nhân văn quan tâm, tiên tiến, có xã hội trách nhiệm, khí lực tinh thần, khoa học kỹ thuật không quốc giới, chờ một chút ca ngợi từ không có không tiếp rẻ cho những cái kia công ty, đương nhiên những thứ này truyền thông là tự phát vẫn là lấy tiền mới kêu bài hát ca tụng thì không được biết nhưng đối với những cái kia công ty nhân phẩm lục thần là biết nhất thanh nhị sở nếu như bọn họ có thể bảo trì kỹ thuật tuyệt đối tiên tiến như vậy bọn họ liền sẽ mang theo ôn nhu khăn che mặt sắc mặt hòa ái tại người tiêu thụ trên thân kiếm lấy gấp trăm lần nghìn lần lợi nhuận sau đó theo những thứ này tiền bên trong lấy ra một phần một trăm ngàn thậm chí một phần một triệu làm một số cái gọi là nhân văn quan tâm sự tình đồng thời lại lấy học thuật giao lưu danh nghĩa quan tâm một chút những cái kia có khả năng cùng bọn hắn cạnh tranh địa phương xí nghiệp lấy lao đại thân phận chỉ ra mấy đầu làm không ra cái gì thành tựu. đường nghiêng tới đương nhiên làm những chuyện này thời điểm bọn họ tư thái là ưu nhã bọn họ thái độ là cùng ái mà một khi bọn họ phát hiện địa phương xí nghiệp xuất hiện bọn họ người cạnh tranh lời nói tỉ như hoa hạ nhà kia truyền tin ngành nghề lão đại công ty bọn họ liền lập tức hội xé toang những cái kia mỹ lệ mặt nạ lộ ra bộ mặt chân thật bọn họ hội vũ hãm các ngươi sản phẩm là không an toàn bọn họ hội bộ ước chúng ta không còn hướng các ngươi cung hóa bọn họ sẽ vận dụng không phải thị trường lực lượng mời quốc hội đem đối phương công ty thêm vào sổ đen cấm đoán bản quốc người tiêu thụ làm dùng đối phương sản phẩm bọn họ thậm chí còn có thể dùng càng ti tiện thủ đoạn giam giữ đối phương công ty quan trọng nhân viên, thậm chí làm ra một số việc cho nên tiêu diệt kỹ thuật người dẫn đầu. Những việc này, mấy chục năm bên trong đều đang không ngừng phát sinh, nhưng là tinh điều quốc cơ hồ nắm trong tay toàn thế giới đại đa số truyền thông con đường, cho nên bọn họ những cái kia chuyện xấu xa, căn bản đến không trước mặt công chúng, truyền thông sẽ tự động loại bỏ rơi. Không chỉ là tinh điều quốc truyền thông, thì liên hoa hạ truyền thông, bởi vì bị tinh điều quốc thời gian dài ảnh hưởng, đều sẽ giúp đỡ tinh điều quốc công ty loại bỏ những cái kia phụ diện tin tức đối với những thứ này rệ tầm. Lục Thần biết so đại đa số người nhiều hơn, hắn hướng về đường phụ cười nhạt một tiếng, nói ra, đường tốc tốc đừng nói cho ta ngươi đối tinh điều quốc công ty mặt mũi còn không có lòng tin như vậy đường phụ cười khổ một tiếng nói ra tiểu lục ta là thời gian thái bình quá lâu thật coi nhẹ điểm này chúng ta cùng anh trịt công ty hợp tác thời điểm càng nhiều là chú ý hợp tác pháp luật văn vốn là không hoàn mỹ dựa theo chúng ta ký kết hợp tác hiệp nghị bọn họ hiện đang tìm hắn công ty hợp tác hành động là nghiêm trọng trái với điều ước hành động chúng ta có thể khởi tố lục thân nhún bay khởi tố nha đương nhiên có thể mặc kệ tại hoa hạ vẫn là tại tinh điều quốc khởi tố lời nói cần phải đều sẽ không thua Thế nhưng là vậy liên hội liền mang công khai các người đường thị tập đoàn tại hạng mục này phía trên phụ diện tin tức, như thế lời nói, ta chỉ sợ cũng không vững vàng các người giá cổ phiếu. Đường phụ trầm mặc một hồi, lắc đầu, sợ ném chuột vỡ bình. "Tiểu Lục, ngươi có lời nói cứ việc nói thẳng a, ta thừa nhận công ty của chúng ta gặp phải cực lớn khó khăn, ngươi có phải hay không muốn nhập cổ công ty của chúng ta? Ta đối với ngươi cũng nhiều ít có chút giải, ta biết ngươi tuy nhiên nhìn qua cũng không có nắm giữ cái gì quá đại công ty, nhưng thực lực ngươi rất mạnh." Lục thân mỉm cười, đường thúc thúc, ta không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, ta cùng kỳ kỳ cũng coi là bằng hữu đương nhiên sẽ không tính kế bằng hữu. Các ngươi trước đó cái kia an toàn hàng mục, ta hy vọng phía sau ngươi cùng chúng ta chấn hải an phòng đến hợp tác. Tiếp tục đẩy mạnh. Chẳng lẽ ngươi muốn tiến quân chim mành nghề? Đường phụ kinh ngạc nói. Lục thần khoát khoát tay, ta chỉ chú ý an phòng. Các ngươi cái kia khoản chim dự tính ban đầu không phải liền là tin tức an toàn sao? Theo nghĩa rộng an phòng phía trên giảng, ta cũng không có vượt giới. Tiểu lục, không nói gặp ngươi. Đường phụ nói ra, anh chịt công ty thiết kế năng lực rất cường đại, đây là ta cùng bọn họ hợp tác nguyên nhân. Nếu như cái này chim thành công thị trường quốc nội tất cả đều giao cho ngươi đều có thể thế nhưng là phát triển nghiên cứu loại sự tình này không phải có tiền liền đầy đủ lục thân nhịn không được cười đường thúc thúc chúng ta có sao nói vậy không dùng như thế vận chuyển tại cùng anh chịt trong hợp tác ta đoán chừng là bọn họ cung cấp nguyên thủy thiết kế tin tức an toàn sách lược phép tính sau đó từ các ngươi chuyển đổi thành mạch điện thiết kế đúng không đường phụ gật gật đầu an toàn sách lược phía trên chúng ta chỉ cung cấp mấy cái cơ sở nhất phục vụ hạng mục hắn đều từ anh chịt công ty đến cung cấp vậy liền dễ làm lục Thần cười nói các ngươi tin tức này an toàn chịp Thực công năng cùng phần mềm phía trên tường lửa có chút tương tự, chỉ bất quá ứng dụng tràng cảnh là đợi sau đại quy mô di động thông tin hạ tầng an toàn. Có thể nói như vậy, Đường phụ hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể thay thế anh chịt công ty cung cấp thiết kế khối mô hình cùng an toàn sách lược phép tính? Lục Thần cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như cung cấp không những vật này, ta sao có thể đưa ra cùng đường thúc thúc hợp tác đâu? Bất quá ta cung cấp, có lẽ cùng anh chịt công ty cũng không giống nhau, mà lại theo biểu đạt phía trên nhìn, là khuynh hướng phần mềm lời nói, cái này cần các ngươi đến chuyển đổi một chút mới có thể hiểu được đường phụ suy nghĩ một chút cười nói không cần chuyển đổi công ty của chúng ta kỹ sư đều có rất sâu phần mềm tạo nghệ chỉ bất quá ta có một vấn đề thỉnh giảng tiểu lục ngươi cái gọi là phần mềm biểu đạt có phải hay không cùng loại với cài đặt trí tuệ nhân tạo tường lửa cùng phần mềm diệt virus có thể nói như vậy có chủ động phòng ngự cùng học tập phân biệt năng lực phản xâm lấn hệ thống phản xâm lấn ngươi cái gọi là phản là có ý gì lục thần cười ha ha một tiếng đường thúc thúc ngươi rất nhạy cảm nha cái gọi là phản đương nhiên thì là phản kích đối công kích người đề xuất tiến hành phản kích cái này chức năng này làm tiến hạ tầng chìm tựa hồ không thích hợp có thể bóc ra dây tính tiền độc làm thành khối mô hình lục thần nói ra ngươi xem chúng ta chấn hải an phòng có thể hay không thay thế anh chịt nếu như ngươi nói đồ vật có thể đạt tới anh chịt cung cấp khối mô hình mức độ tự nhiên có thể lục thần mỉm cười lấy ra tùy thân máy tính mở ra một văn kiện đặt ở đường phụ trước mặt nói ra những tài liệu này đường thúc thúc có thể ước định một chút cũng có thể phát đến đường thị tập đoàn chuyên gia trước mặt ta xem trước một chút đường phụ quét mắt một vòng liền bị trên văn kiện nội dung hấp dẫn Hắn tại điện tử tin tức cùng sổ tổ giờ engine gì lĩnh vực cũng là có tương đương tạm nghệ, Lục Thần phần này chuyên nghiệp tư liệu, hắn cơ bản có thể xem hiểu, chỉ nhìn vài phút, hắn liền ngẩng đầu, nhìn lấy Lục Thần, mặt mũi tràn đầy cười khổ, "Tiểu Lục ca tiểu lục, nếu như sớm mấy năm nhìn đến ngươi phần này độ vật, chúng ta làm sao đến mức tại anh chịt công ty trên thân lãng phí thời gian cùng tiền tài nha." Chương 1104, ra tay muộn. Chương 1104, ra tay muộn. Lục Thần cung cấp chỉ là một số tường thuật tóm lược tính độ vật nhưng là người trong nghề khẽ vươn tay liền biết rõ có hay không. Đường phụ đã có thể xác định, lục thần cung cấp tin tức an toàn khối mô hình, theo công năng cùng tính năng phía trên nhìn hoàn toàn không kém hơn, thậm chí thật to dẫn trước anh chịt công ty cung cấp, chỉ cần đem những công năng này dùng mạch điện hợp thành thực hiện, như vậy cái này chính là trên thế giới cường đại nhất hạ tầng an toàn chim. Hắn lo lắng duy nhất là, lấy trước mắt đường thị tập đoàn thiết kế mức độ, có thể hay không đem những công năng này toàn bộ thực hiện. Theo đường phụ sát mặt, lục thần liền có thể phán đoán ra hắn thái độ, lục thần cười cười, nói ra, đường thuốc thuốc, chúng ta hợp tác ta hy vọng lấy thành lập một cái công ty mới hành sự tiến hành, công ty này nghiệp vụ cũng là nhằm vào đợi sau hệ thống truyền tin hạ tầng an toàn chịu phát triển nghiên cứu cùng sinh sản. Đường phụ gật gật đầu, hoàn toàn có thể. chúng ta song phương cộng đồng ra người tạo thành phát triển nghiên cứu đội ngũ dùng nhanh nhất. không không không. lục thần khoát khoát tay cười nói, nói ra thật xấu hổ, ta bên này không có phát triển nghiên cứu nhân viên có thể ra. tiểu lục, chẳng lẽ ngươi phát triển nghiên cứu đoàn đội không tham gia sao? đường phụ nghi ngờ nói, dạng này bất lợi cho sản phẩm nhanh chóng thành hình nha. ta có điện ảnh đoàn đội, nhưng là tin tức an toàn phát triển nghiên cứu đoàn đội cũng không có bộ này hệ thống là ta làm một cái đồ chơi nhỏ trước mắt là đặt ở ta tư nhân sẽ vỡ phía trên dùng lục thần cười nói đường phụ thân thể chấn động sững sờ nhìn lấy lục thần làm sao cũng muốn nghĩ không ra như thế một cái mang theo vài phần hoàn khố chi khí người trẻ tuổi vậy mà có thể một người khai phát ra cường đại như vậy hệ thống dạng này ít kỹ thuật đặt ở toàn thế giới đều tìm không ra mấy cái mà lại lớn nhất khiến người rất ngạc như là hắn thế mà không tả đính gặp đường phụ nhìn mình chằm chằm đỉnh đầu nhìn lục thần nhịn không được vút vút mái tóc cười nói đây là thật tóc ta không nhuộm tóc đường phụ nhịn không được cười tiểu lục ngươi thực sự là nói như thế nào đây? ngươi thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. ngươi thương gia kỹ thuật thế giới nhất lưu, không nghĩ tới ngươi còn nói cái ý chuyên gia. Đường thúc thúc khách khí, chúng ta vẫn là nói hợp tác sự tình đi. Lục thần nói ra, ta sẽ cung cấp kỹ càng phần mềm phương án cùng phần mềm dấu hiệu một bộ, còn bao gồm dấu hiệu phân tích cùng tất cả nhất định phải chú thích. còn có quan hệ với thiết bị thực hiện phương án một số kiến nghị. đương nhiên, những cái kia chỉ là kiến nghị, như thế nào làm, vẫn là muốn dựa vào Đường thị tập đoàn chuyên gia. Tiểu lục, cái kia cái công ty này, chẳng lẽ ngươi bên này không ra người sao? Đường phụ nghi ngờ nói lục thần cười cười kỹ thuật nhân viên ta là không có phát ra bảo an cùng hậu cần ta bao tài vụ nhân sự loại hình chúng ta một nửa một nửa a tình huống cụ thể để chuyên gia nói chúng ta chỉ định cái đại phương hướng là đủ đúng còn có tiền tài chỉ phát triển nghiên cứu xí nghiệp chi tiêu so sánh lớn công ty đăng ký tư bản ta kiến nghị trí ít tám mươi triệu chúng ta có thể đều chiếm năm mươi phần trăm nếu như đường thúc thúc bên kia tiền mặt chạy không dư giả lời nói ta bên này trước tiên có thể đẹp lên các người đằng sau bổ khuyết thêm là được đường phụ trầm mặc một lát cười nói tuy nhiên chúng ta đường thị tập đoàn gặp phải tạm thời khó khăn nhưng là tiểu lục ngươi giúp chúng ta ổn định giá cổ phiếu tiền mặt chạy còn khẩn trương không đến trình độ kia bốn mươi triệu tiền tài vẫn là có thể ra đã như vậy cái kia sự kiện này đại phương hướng cứ như vậy định lục thân cười nói chuyện cụ thể chúng ta không chế tại một tuần bên trong thỏa thuận công ty mới tuyển chỉ thì phiền phức đường thúc thúc ta kiến nghị thì đặt ở đường thị tập đoàn tổng bộ chỗ thành thị dạng này đối với các ngươi điều phối phát triển nghiên cứu nhân viên dễ dàng hơn một số chọn tốt địa chỉ ta lại phái người tới được đường phụ cười nói tiểu lục ngươi muốn thật sự là chú đáo ta tin tưởng chúng ta hợp tác tất nhiên sẽ có một cái vĩ đại tiền cảnh không bằng mới tên công ty ngươi đến định đi thì kêu hán đường khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn a nếu như bị chấm dụng vậy liền gọi tỉnh mộng hán đường khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn lục thần nói ra tốt đường phụ vô đuổi, danh tự đại khí cứ như vậy định hai người ngay sau đó lại tùy tiện thiên nam địa bắc tâm sự nhẹ nhõm đề tài sau đó cùng một chỗ theo trong thư phòng đi tới trong phòng khách Trầm khoát hải tại thưởng thức trà Trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ đều tại không yên lòng lay hay điện thoại gặp chính mình lao cha từ trên lầu đi xuống, đường kỳ kỳ vội vàng hỏi cha các ngươi nói thế nào Đường phụ mỉm cười nói ra chúng ta vừa mới kinh lịch một trận vui sướng hội đàm về sau chúng ta đường thị tập đoàn cùng tiểu lục trấn hải an phòng cũng là chiến lược hợp tác đồng bọn đường kỳ kỳ sững sở vuốt vuốt mái tóc hỏi cha ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ muốn đi chiến loạn khu vực mở rộng nghiệp vụ đường phụ âm thầm lắc đầu nữ nhi này nha xem ra căn bản không có khả năng tiếp nhận hắn công ty thế nhưng là hắn thì một đứa con gái như vậy về sau đường thị tập đoàn làm sao bây giờ nghĩ đến chỗ này đường phụ không khỏi nhìn một chút lục thần tâm lý sinh ra chút ý nghĩ có điều rất nhanh Hắn chú ý tới trầm khoát hải nhìn lục thần cái kia giống nhìn con ruột một dạng ánh mắt, không khỏi âm thầm thở dài, ra tay muộn. Ai? Ai? Trầm Tịch nhăn nhỏ giọng trên miệng nói, lục thần, đường thúc thúc thật muốn đi chiến loạn khu vực, hẳn là sẽ không a. Lục thần cười cười, đem hai người nói chuyện lời ít mà ý nhiều nói đường kỳ kỳ giật mình nói, trách không được đâu. Thì ra là thế. Lục thần, ta vẫn cho là ngươi Trấn Hải an phòng là cái bảo tiêu công ty, không nghĩ tới vẫn là công nghệ cao công ty. Lục thần nhún nhún bay, chúng ta vốn chính là công nghệ cao công ty. Trầm Khoát hải bên kia cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ tay, nói ra chúc mừng hai vị cường cường liên thủ, ta tin tưởng các ngươi sản phẩm, khẳng định sẽ là một cái thành công sản phẩm. cảm ơn trầm thúc thúc. lục thần cười nói, đúng, ta cùng đường thúc thúc thương lượng qua, sản phẩm sau khi đi ra, hội thực hành đại diện chế tiêu thụ, không bằng cái này quyền đại lý thì giao cho trầm thị tập đoàn như thế nào? trầm quát hải sững sờ một chút, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tiểu lục, ta không muốn lại mở rộng trầm thị tập đoàn nghiệp vụ phạm vi, trầm thị tập đoàn hiện tại chủ yếu tại hướng dọc phát triển, tại nghiệp vụ phía trên chuyên chú vào thâm canh dây chuyền sản nghiệp, an toàn trong nghiệp vụ, đối trầm thị tập đoàn cũng so sánh lạ lẫm." tiểu lục, ta biết ngươi là hảo ý cái này quyền đại lý ta kiến nghị ngươi giao cho tần vũ thi đi nàng càng thích hợp một số mà lại tần gia bên kia càng cần cái này quyền đại lý lục thần suy nghĩ một chút cười nói tần gia tại trên quan trường thành phần quá mạnh thực cũng không phải là quá tốt đồng bọn giống hệ thống truyền tin hạ tầng an toàn chip loại vật này nếu như cùng trên quan trường treo quan hệ tại quốc tế thị trường phía trên có khả năng gặp phải một số nghi vấn Trầm khoát hải cười cười nói ra gần nhất ta chú ý một chút tần gia tin tức tần vũ thi bên này cùng tần gia liên hệ sợ rằng sẽ càng ngày càng ít quan phương thành phần đang yếu bớt mà lại tần vũ thi lại là nữ nhân sẽ không có quá lớn ảnh hưởng cùng tần gia liên hệ biến thiếu tần gia chẳng lẽ lại gặp đến phiền phức. lục thân hỏi chương một nghìn một trăm linh năm việc này ngươi muốn coi trọng chương một nghìn một trăm linh năm việc này ngươi muốn coi trọng đúng vậy a thần gia là lại gặp đến chút vấn đề Trầm khoát hải gật gật đầu lao ra từ phía dưới bối phận không có thành dụng cụ đời cháu bên trong bị cho hy vọng trước đó không lâu phạm sai lầm làm không cẩn thận rất khó lại ra mặt tần gia duy nhất điểm sáng chỉ có tần vũ thi chỗ này vì bảo vệ tần vũ thi tinh đô bên kia người tần gia tuyệt đối sẽ giảm bất cùng nàng liên quan Tần Vũ Thi bây giờ nhìn đi lên phát triển cũng không tệ lắm, nhưng áp lực còn là rất lớn, ngươi cái này thời điểm nếu như có thể đem quyền đại lý cho nàng, tương đương với giúp nàng. Tin tưởng lấy Tần Vũ Thi năng lực, ngươi sẽ nhận được phong phú hồi báo. Lục Thần nhịn không được cười thầm, ca muốn là lại giúp nàng lời nói, làm không cẩn thận nàng sẽ đem mình đóng gói trực tiếp phóng tới ca trên giường đi, cái kia xinh đẹp nữ nhân, thế nhưng là vẫn muốn đem ca tận gốc căn hết. Nghe Trầm Khoát Hải cùng Lục Thần đàm luận tần gia, Đường phụ nhịn không được hỏi, tiểu Lục cùng tần gia chẳng lẽ có quan hệ cá nhân? Có chút cái giao. Lục Thần thuận miệng nói ra, cho tần lão gia tự điều trị qua thân thể. Cho nên quan hệ tính toán là không tệ. Chúng ta trầm thị tập đoàn cùng Tần gia liên hệ, cũng là tiểu lục giới thiệu. Trầm Khoát Hải nói ra, tiểu lục đứa nhỏ này, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, quan hệ phía trên vẫn là quá cứng rắn. Lục Thần âm thầm buồn cười, quan hệ cứng rắn sao? Ca cũng là Đường tăng Thịt, Tần Vũ Thi cái kia nữ yêu tinh luôn luôn nhớ thương ca nhà. Muốn hay không tìm thời gian đem cái kia nữ yêu tinh hàng phục. Chật chật chật. Tần Vũ Thi đại danh ta có nghe nói qua. Đường phụ nói ra, trước đó nghe nói Trầm huynh cùng nàng tại trên phương diện làm ăn có hợp tác, ta còn buồn bực Tần gia làm sao lại đến Hải Đông đến, không nghĩ tới còn có tiểu lục cái này một mối liên hệ. Trâm Quát Hải cười nhạt một tiếng, có chút tự hào nói ra, đúng vậy à, tại Tiểu Lục hòa giải phía dưới, Thần Vũ thi đến Hải Đông về sau, không chỉ có không có cùng Hải Đông giới thương nghiệp sinh ra bất kỳ xung đột nào, còn cộng đồng làm lớn Hải Đông phát triển bánh kem, đối Hải Đông phát triển sinh ra rất lớn tích cực tác dụng. Đường Phụ suy nghĩ một chút, nói ra, xem ra Thần Vũ thi thật đúng là một cái phù hợp nhân tuyển. Tiểu Lục, Quyền Đại Lý ta cảm thấy có thể giao cho Thần Vũ thi. Sự kiện này, ngươi đi nói thế nào? Lục Thần gật gật đầu, Tốt ta, ta đi cùng nàng nói. Các loại thi cuối kỳ về sau đi. Đường Phụ sướng sở, cái gì thi cuối kỳ? Tiểu Lục. Ngươi còn đang đi học?" Lục Thần mỉm cười, chỉ chỉ Đường Kỳ Kỳ cùng Trầm Tịch Nhan, nói ra, "Chúng ta là bạn học cùng lớp, đều là năm thứ nhất đại học, học kỳ sau năm thứ hai đại học." Đường phụ sững sờ một lát, cảm khái nói, "Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên nha, cơm trưa cũng là tại Trầm gia ăn, sau khi ăn xong, Lục Thần liền chủ động cáo từ, Trầm Khoát Hải cùng Đường phụ là nhiều năm bạn cũ, chỉ sợ buổi chiều liền muốn thưởng thức trà ôn chuyện, hắn Lục Thần thì không làm cái này cái bóng đèn." Trầm Tịch Nhan cùng Đường Kỳ Kỳ lười nhác nghe hai cái lao ra hỏa nhớ lại trước kia năm tháng, liền lên lầu hồi chính mình quy phòng. Tiến ra phòng. Đường Kỳ Kỳ tranh thủ thời gian đóng cửa một cái, nhẹ giọng nói: Tịch Nhan, Lục Thần nhận biết Tần Vũ Thi, ngươi biết việc này sao? Biết đi. Trầm Tịch Nhan nói ra, cha ta hợp tác với Tần Vũ Thi không phải liền là Lục Thần giật dây sao? Ngươi không phải nghe đến sao? Ngươi biết Tần Vũ Thi là ai sao? Người Tần gia thôi, làm sao? Trầm Tịch Nhan hỏi. Nàng mười 16 mười sáu thời điểm được vinh dự kinh đô đệ nhất mỹ thiếu nữ, hai năm hai sáu thời điểm được vinh dự kinh đô đệ nhất mỹ nữ, hiện tại tuy nhiên đã hơn ba mươi nhưng còn duy trì kinh đô đệ nhất mỹ nữ xưng hảo. Đường Kỳ Kỳ làm như có thật nói ra a trầm tịch nhan gật gật đầu vậy làm sao nàng rất xinh đẹp thật sao đương nhiên đường kỳ kỳ nói ra rất đẹp đẽ còn đặc biệt có khí chất mà lại đặc biệt có năng lực có cổ tay kinh cũng bao nhiêu nam nhân đều nhớ thương nàng đâu làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy ta trước kia cầm nàng làm thần tượng bất quá về sau phát hiện đi không nàng cái kia phong cách chủ yếu ta là làm không thuộc nữ đường kỳ kỳ nói ra ngươi đừng ngắt lời ta nói là lục thần nhận biết thần vũ thi sự tình lục thần nhận biết nàng lại thế nào còn thế nào đường kỳ, kỳ kinh ngạc nói ngươi thì không cảm thấy có cảm giác nguy cơ sao ta có cái gì cảm giác nguy cơ Tần gia nói thế nào đều là kinh đô lão bài gia tộc. Tần Vũ thi lại xinh đẹp như vậy, lục thần cùng nàng quan hệ muốn là phát triển. Đường Kỳ Kỳ một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi lục thần nhưng là không còn chuẩn gia thành tần gia con rể. Trầm Tịch Nhan sững sờ, mi đầu cao lại, cái gì nha? Cái gì gọi là ta lục thần? Hắn cùng ta có quan hệ gì? Hắn rõ ràng là bạn trai ngươi, là ngươi nên có cảm giác nguy cơ mới đúng. Ta chính là cái tấm mục, vẫn là ngươi giới thiệu. Đường Kỳ Kỳ nói ra, Tịch Nhan nha, ta cảm thấy ngươi muốn coi trọng sự kiện này, ta có cái gì tốt coi trọng? Hắn cùng ta có quan hệ gì? Được ngươi đừng giả bộ. Đường Kỳ Kỳ nói ra, ta còn không hiểu ngươi. Ngươi nhìn lục Thần ánh mắt kia. Chật chật, ta đều không tiếp nói ngươi. Ta ánh mắt làm sao? Trầm Tịch Nhan quang miệng nói, không phải liền là đồng dạng nhìn người ánh mắt sao? Ngươi liền biết bố trí ta. Đường Kỳ Kỳ cầm điện thoại di động lên, dơ lên Trầm Tịch Nhan trước mặt, nói ra, đây là ta ghi lại đến. Lúc đó cha ta cùng cha ngươi đều tại khen lục Thần. Ngươi xem một chút ngươi. Khoe miệng đều nhanh đâm tới bên hai. Người ta khen lục Thần, ngươi vẻ mặt đắc ý cùng tự hào làm gì? A, nói nha. Cái này, cái này. Trầm Tịch Nhan nhìn lấy trên màn ảnh chính mình có chút mà người đống nhiên mặt đỏ lên, cả giận nói, thối kỳ kỳ, ngươi chụp ảnh ta làm gì? Xóa, nhanh, xóa thì xóa, thẹn quá hóa giận a. Đường kỳ kỳ vẻ mặt đắp y đem video xóa, nói ra, tịch nhan nha, thân là ngươi thì muội, ta đối với ngươi là tương đương giải, ngươi chưa từng có đối bất kỳ một cái nào nam sinh lộ ra qua loại kia biểu lộ, cho nên nói, cho nên nói cái gì nha? Trầm tịch nhan dậm chân nói, ngươi đây chính là cắt câu lấy nghĩa, lục thần rốt cuộc cũng coi là chúng ta bằng hữu, hắn bị cha ta cùng cha ngươi khích lệ, ta mừng thay cho hắn một chút có cái gì hiếm lạ, ngươi liền biết ngạc nhiên ngươi lúc đó không phải cũng là dạng này ta cũng nhìn đến ngươi cười con nhìn lén lục thần liếp một chút ừ ngươi giải thích thế nào ta ta đương kỳ kỳ nhất thời ngại lời chuyện nhà mình chính mình biết rõ nàng xác thực rất thưởng thức nhìn lục thần liếp một chút không nghĩ tới bị trầm tịch nhan phát hiện nàng giậm chân một cái ta chính là thưởng thức hắn mà thôi không có gì cái kia ta cũng là thưởng thức mà thôi không có cái gì ngạc nhiên ngươi ngươi đương kỳ kỳ ừ một tiếng ngươi thì không xem ra gì đi các loại lục thần thật thành tần ra con rể ta nhìn ngươi làm sao hối hận Vậy cũng không liên quan ta chuyện." Trầm Tịch Nhan con miệng nói, "Ngươi khác tổng bắt bới Lục Thần được hay không? Ta nói cho ngươi, hiện tại ngươi luôn luôn suốt ngày Lục Thần Lục Thần, ta xem là ngươi thích hắn không cách nào tự kiểm chế." Không đề cập tới hai cái mỹ nữ tư mật thì thầm, Lục Thần vốn định gọi điện thoại cho Tần Vũ Thi nói một chút đại lý sự tình tình, Tần Vũ Thi điện thoại lại trước đánh tới. Chương 1106. mời người ăn cơm. Chương 1106. mời người ăn cơm. Lục Thần ngay tại chính mình thư phòng chuẩn bị cho Đường thị tập đoàn kỹ thuật tư liệu lúc, điện thoại di động kêu, là Tần Vũ Thi điện thoại ấn nút trả lời, Lục Thần cười nói, "Mỹ nữ, tìm ta có việc sao?" Hôm nay có rảnh không? Tần Vũ thi cái kia giàu có tử tính thanh âm theo trong điện thoại di động chuyển đến, rất lâu không gặp, thật muốn ngươi đi ra cùng một chỗ ăn cơm tối. Đúng, đây cũng là hàng tháng muốn nói với ngươi, ba người chúng ta họp gặp chứ sao? Lục Thần cười cười, hai cái đại mỹ nữ mời, ta còn có cái gì lý do cự tuyệt? Ở đâu tụ? Tại nhà ta thôi. Ta tại Hải Đông làm cái chỗ ở, quay đầu đem địa chỉ phát cho ngươi. Ba giờ rưỡi chiều thế nào? Ngươi thời gian cho phép sao? Không có vấn đề, quay đầu ta thăm một chút ngươi nhà mới, thuận tiện. Ta cũng đúng lúc có việc thương lượng với ngươi, buổi chiều gặp hai người lại tùy ý trò chuyện vài câu, lục thần liền cúp điện thoại, nói đến, tần vũ thi nói chuyện với lục thần thanh âm, lục thần để điện thoại di động xuống về sau, hít một hơi thật sâu, tần vũ thi cũng không phải đối với người nào đều nói như vậy, có thể làm cho nàng nói như vậy, chỉ có lục thần một người nam nhân mà thôi, lục thần cũng biết tần vũ thi tâm tư, bất quá đối với loại này lão bài gia tộc bên trong người, lục thần vẫn là ôm lấy mấy phần thái độ cẩn thận, tuy nhiên hắn chưa hẳn sợ tần gia, nhưng là nếu như bị một cái lão bài gia tộc nhớ thương, khắp thế giới muốn bắt người trở về làm con rể, vậy thì có điểm nhức cả trứng, loại sự tình này, thế nhưng là có vết xe đổ lúc trước hắn sư huynh cũng là không có bao ở nhà mình huynh đệ đem một cái châu âu lão bài gia tộc bên trong khuê nữ hoa hoa kết quả bị người ta chết truy hai năm mới đào thoát lấy tới trong thành bảo làm con rể xuống tràng cô gái đẹp loại sự tình này đối với một cái lãng tử tới nói thật không thể quá mức tùy tâm sử dụng lục thần chính là biết điểm này thế này mới đúng tần vũ thi thái độ có chút như gần như xa bất quá theo kết giao tăng nhiều lục thần cũng phát hiện tần vũ thi là tương đương độc lập một nữ nhân nàng tình cảm riêng tư đều để tùy chính mình gia tộc có thể ảnh hưởng rất ít đối với dạng này mỹ nữ kết giao lên phiền vái sự tình thiếu cho nên hiện tại, lục thần đối tần vũ thi thái độ cũng tùy tính lên, không nhiều cố kỵ như vậy. Vừa chiều, lục thần đi tần vũ thi nhà trước đó, đi trước trung tâm mua sắm chọn hai đầu khăn lụa bao trang tốt, đi người ta nhà mới, cũng không thể tay không đi thôi. đến mức sở nguyện nguyệt cái kia cô gái nhỏ, xem như thêm đầu, cũng không thể lỗ hưởng nàng. Tần vũ thi đánh lấy thường ở hải đông chủ ý, tự nhiên không thể tổng ở khách sạn, vì có thể mau chóng có cái ổ, nàng mua một bộ qua sử dụng phòng, một cái cấp cao tiểu khu đôi kết cấu nhà trọ. cả tòa lầu hết thể năm tầng, một hai tầng cùng bốn năm tầng đều là đôi kết cấu nhà trọ, mà tầng thứ ba thì là diện tích so sánh lớn một tầng nhà trọ. Tần Vũ Thi nhà ở vào 4 năm tầng, tuy nhiên không giống lầu một như thế có cái vườn hoa nhỏ, nhưng lại có cái diện tích không nhỏ sân thượng, nếu như thật tốt ra sức một chút, có thể làm thành không tệ tầng cao nhất hoa viên. Mặc dù là 5 tầng lầu, nhưng dù sao cũng là cấp cao tiểu khu, cũng là có thang máy. Thông qua bộ phận môn gác cổng hệ thống, Lục Thần đến dưới lầu thời điểm, Tần Vũ Thi liền biết. Cửa thang máy vừa mở, hai cái mỹ nữ đã mở ra phương diện các loại lấy Lục Thần. Tần Vũ Thi một bộ quần dài trắng, bên hông buộc một đầu màu đỏ sẫm nai lưng, tóc dài như thác nước quắc ở đầu vai, phối hợp xinh đẹp dung nhan, tốt một cái thành thục thục nữ. Bất quá không được hoàn mỹ là nàng dưới chân giẫm lên một đôi ở nhà dép lê đi đường lúc không có mang giày cao gót như vậy dáng dấp hiệu điệu này hai vị mỹ nữ nhiệt tình như vậy đón chào tiểu sinh ta thật đúng là không đủ sức lục thần cười tủm tìm nói ra tần vũ thi thăm thẳm liếc hắn một cái cười nói ngươi có thể là đại nhân vật có thể tới ta tiểu nữ tử này nhà ta thật đúng là vinh hạnh đâu lục thần cười ha ha một tiếng lác lác tinh xảo bao trang hộ, nói ra ngươi hữu hoán ta tầm đều nát tặng cho các ngươi thử nhìn một chút tần vũ thi cùng sở nguyện nguyện tất cả đều sắc mặt vui vẻ nói tiếng cảm ơn phân biệt tiếp nhận bao trang hộ Sở Nguyệt Nguyệt cười hì hì mang ra bao trang, Tần Vũ Thi thì đem Lục Thần để vào cửa, nói ra, mau vào đi, bên ngoài nóng, ta chuẩn bị chút trái cây, thì trên bàn, ngươi tùy ý, đường khách khí. Gian phòng sửa sang rất tinh xảo, lộ ra một cô ấm áp vị đạo, Lục Thần không khỏi hỏi, Vũ Thi, ngươi chừng nào thì mua phòng ốc. Tần Vũ Thi cười nói, vừa mua không lâu, sửa sang là trước đó chủ sĩ nghiệp làm, hắn làm phòng cưới dùng, bất quá về sau ra chút ngoài ý muốn, không cần đến, thì mua. Ta chính là nhìn lên cái này sửa sang, bất ta không ý chuyện, quả thật không tệ. Lục Thần cười nói, tuy nhiên nhìn lấy đơn giản nhưng thực phi thường tính xảo, rất có tư tưởng. Ta mang ngươi thăm một chút thế nào? Tần Vũ Thi cười nói, vinh hạnh đã đến, đi theo ta. Bộ này phòng diện tích cũng không là phi thường lớn, sử dụng diện tích không cao hơn một trăm ba mươi mét vuông. Tầng dưới là cái một phòng ngủ một phòng khách bố cục, phía trên một tầng là hai phòng ngủ một phòng khách bố cục. Thang lầu là xoay tròn tức, rất có chút nghệ thuật khí tức. Bởi vì Tần Vũ Thi vừa mới chuyển vào đến không lâu, trừ mấy thứ nhất định phải đổ dùng trong nhà cùng điện khí bên ngoài, hắn địa phương đều tương đối rảnh rỗi. Trong phòng dạo chơi, hai người lại đứng ở trên sân thượng phía trên. Tần Vũ Thi lười biếng rối người một cái. Yêu Mị Tư Thái nhìn Lục Thần ánh mắt sáng lên. Tần Vũ Thi mỉm cười, thấp giọng nói ra: Lục Thần, phòng này ba cái chìa khóa, ta cho hàng tháng một thanh, cũng cho ngươi một thanh. Ta muốn là quên mang chìa khóa, thì tìm các ngươi. Lục Thần không khỏi tâm lý rung động, rõ ràng như vậy ám chỉ hắn há có thể nghe không hiểu. Hắn cười cười, được, chỉ cần ngươi đối với ta yên tâm. Đối ngươi có cái gì không yên lòng? Tần Vũ Thi đảo đôi mắt đẹp, chẳng lẽ ngươi còn có ý đồ gì? Lục Thần nhún nhún vai, ta vẫn tương đối ưa thích trồng đồ. Thật. Tần Vũ Thi che miệng cười một tiếng, vậy ngươi lúc nào thì đến trộn, sớm nói cho ta biết, ta đem đáng tiền đều đóng gói cho ngươi tiết kiệm một chút sự tỉnh. Lục thân mỉm cười, ngươi ngược lại là lớn gan. Đúng, về sau hàng tháng thì cùng ngươi ngủ cùng chỗ sao? Từng. Tân vũ thi gật gật đầu, nhà đầu này không muốn làm nữ tiếp viên hàng không, muốn làm người dẫn đường. Ta cho nàng liên hệ cái quốc tế công ty du lịch, về sau nàng không mang theo đoàn thì ở ta cái này, thì mọi chúng ta cũng dựng người bạn, miễn cho thịt mịch. đang nói, Sở Nguyệt Nguyệt mang theo tơ mới khăn chạy tới, cười nói, Lục thần, cái này khăn lụa thật là dễ nhìn, ngươi ánh mắt thật tốt, mỹ nữ mang cái gì cũng tốt nhìn. Lục Thần đánh giá Sở Nguyệt Nguyệt, cười nói: "Nhìn ngươi khí sắc không tệ, thính Vũ thơ nói ngươi muốn làm người dẫn đường." Từ mừng. Đúng thế, nữ tiếp viên hàng không quá mệt mỏi, mà lại quá không tự do. Sở Nguyệt Nguyệt nói ra, không biết nhớ tới cái gì, nàng bỗng nhiên mặt đỏ lên, hỏi: "Ngươi có phải hay không gặp qua Taka?" Chương 1107. Cảm giác rất không tệ. Chương 1107. Cảm giác rất không tệ. Trước đó không lâu tại Lâm Giang, Lục Thần cùng Sở Nguyệt Nguyệt ca từng có hợp tác, còn động thủ một lần. Tổng tới nói, Lục Thần đối cái kia gia hỏa cảm nhận coi như không tệ, Lục Thần cười tủm tỉm đối Sở Nguyệt Nguyệt nói ra: "Gặp qua Ngươi có như thế một người ca ca, vẫn là thằng hạnh phúc. Hắc hắc. Sở Nguyệt Nguyệt cười nói, đúng vậy à, hắn từ nhỏ đã che chở ta, hắn là trong nhà lớn nhất ủng hộ ta người, hắn nói, cái kia. Khu khu. Sở Nguyệt Nguyệt một bên nói một bên nhìn Tần Vũ Thi liếc một chút. Tần Vũ Thi chỗ nào vẫn không rõ, mỉm cười, nói tiếng, ta đi chuẩn bị cơm tối, sau đó liền từ dưới sân thượng đi. Sở Nguyệt Nguyệt bỏ mặt, nói ra, anh của ta nói, ngươi cái này người vẫn được, hắn không phản đối. Lục Thân nhịn không được cười, hắn không phản đối cái gì. Sở Nguyệt Nguyệt giậm chân một cái, ai nha ngươi biết, bất quá ta biết ta quan hệ với ngươi, đã định trước hưu thực vô danh, ngươi có thể hay không tại ta cho ngươi sinh con dưỡng hài tử giáo dục hài con trước đó, để cho ta chơi nhiều mấy năm." Lục Thần âm thầm thở dài, "Mấy cái này đại gia tộc nữ hài tử nha, thật sự là có chút đáng thương, từ nhỏ đều tiếp nhận là cái gì giáo dục." Lục Thần cười cười, nói ra, "Hàng tháng, ta cũng không phải là hôn quân, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì phải lấy được trong hậu cung cất dấu, ngươi muốn là gặp phải ưa thích nam nhân thì theo đuổi ngươi hạnh phúc, chúng ta làm bằng hữu không phải cũng thật tốt sao?" Sở Nguyệt Nguyệt lắc đầu, "Lục Thần, thực ta thật thích ngươi, mà lại, ta cũng thẳng không có ý tứ, ta là lợi dụng ngươi." mới từ nhà lấy được tự do dù sao đây ta người này so sánh người đụng phải ngươi như thế một cái ta ưa thích ta cũng thật lười nhắc lại tìm người khác ta chính là muốn có thể chơi trước mấy năm sau đó lại theo ngươi được không lời nói đều nói đến phân thượng này lục thần cũng chỉ có thể gật đầu ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi mặc kệ là cảm tình vẫn là khác cái gì ngươi đều là tự do chúng ta là bằng hữu giúp ngươi thoát khỏi gia tộc công xiềng cũng là một cái bằng hữu phải làm Sở nguyện nguyện nợ nụ cười xinh đẹp ôm lấy lục thần nhẹ nhàng thân hắn một miệng ngươi thật tốt ta lựa chọn không sai kỳ hỉ Vũ Thi tỉ nói không sai, ta muốn tự do, ta muốn sinh hoạt, chỉ có tại ngươi nơi này mới có thể thực hiện. Lục Thần nún núm bay, Vũ Thi còn nói cái gì? Sở Nguyệt Nguyệt cười giả dối, vậy ngươi thì hỏi nàng a, hắc hắc, ta đi nhà bếp giúp đỡ. Đưa mắt nhìn Sở Nguyệt Nguyệt phía dưới sân thượng, Lục Thần ngồi tại một lương đỉnh bên trong trên mặt ghế đá, bỗng nhiên tự dễu cười một tiếng, chuyện này là sao? Giống như về sau phải nuôi sống người càng ngày càng nhiều, đến kiếm nhiều tiền một chút. Cùng hai cái đại mỹ nữ ăn cơm tự nhiên là một cục chuyện tốt, huống chi mặc kệ là Tần Vũ Thi vẫn là Sở Nguyệt Nguyệt, đối Lục Thần đều có ý tứ. Lục Thần cũng không phải một cái người gần bướng, một đoạn này cơm ăn, tuy nhiên không đạt được không thể miêu tả, nhưng cũng coi là là có chút không thích hợp thiếu nhi. Qua ba lần rượu đồ ăn quang ngũ vị, không biết là bởi vì rượu vang đỏ số độ tương đối cao vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Mặc kệ là Tần Vũ Thi vẫn là sở nguyện nguyện, khuôn mặt đều đỏ bừng, trong ánh mắt hơi nước đều muốn tràn ra tới. Lục Thần đặt chén rượu xuống, nói ra, Vũ Thi, chậm rãi thần, nói điểm chính sự. Tần Vũ Thi oán trách nhìn Lục Thần liếc một chút, thở sâu, theo đĩa trái cây bên trong kẹp một khối dưa hấu ướp đá ăn hết, hỏi, Lục đại nhân có dặn dò gì? Lục Thần cười cười, nói ra, cũng không có gì một cuộc hợp tác phát tại sự tỉnh sau đó lục thần đem an toàn chìm sự tình giảng cho tần vũ thi cười nói tuy nhiên ngươi là đại diện nhưng khai thác thị trường sự tỉnh cũng là cần ngươi tới làm tần vũ thi trầm mặt một hồi nói ra nói cách khác trừ an toàn bộ môn bên ngoài hắn thị trường đều giao cho ta đại diện cũng bao quát thị trường nước ngoài lục thần âm thầm gật gật đầu tần vũ thi cái này cô nàng thật đúng là biết tiếng tối vẫn còn biết tránh đi lục thần cùng ba trăm linh tám cái kia một bên quan hệ lục thần nhấp miệng rượu vang đỏ nói ra đúng trừ trấn hải an phòng khách quen thực cũng chính là ba trăm linh tám hàng bên ngoài quyền đại lý đều là ngươi Tần Vũ Thi thật sâu nhìn Lục Thần liếc một chút, cảm kích nói: Cảm ơn ngươi, nhà ta sự tỉnh, ngươi biết à? Lục Thần cười nói: Thực nhà ngươi sự tỉnh, đối với ngươi mà nói cũng coi là nhân hòa đắc phúc, ngươi trong nhà có thể tránh hiểm nghi, đối ngươi ràng buộc càng ít. Bằng không, ngươi cái này đại diện, cơ bản chỉ có thể ở thị trường quốc nội cùng mấy cái hưu hảo quốc gia bán hàng, Âu Mỹ bên kia còn phải tìm người khác. Tần Vũ Thi thở dài, nói ra: Vậy ta có thể hiểu được, vì đây là ngươi đối ta quan tâm sao? Lục Thần nhún nhún vai, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy là cái kia chính là a, làm sao? Tiếp nhận sao? Đương nhiên tiếp nhận tần vũ thi cười nói ta cảm thấy rất hạnh phúc bị ưa thích người quan tâm ta chưa từng có cảm giác tốt như vậy qua sợ nguyện nguyện bỗng nhiên khanh khách cười một tiếng vũ thi tỷ muốn không ta buổi tối hôm nay đi bên ngoài ở cho các ngươi nhảy địa phương tần vũ thi cho nàng một cái bạo lật xú nha đầu thiếu làm ra vẻ thuần khiết quay đầu ta đi ra ngoài ở để lục thần cũng quan tâm ngươi mắt thấy hai người càng nói càng không chắc chắn lục thần nhịn không được thêm vào miệng ba hoa đội ngũ nội dung nói chuyện rất nhanh lại trở nên không thể miêu tả đêm đó lục thần ngược lại là tại tần vũ thi nhà chờ đêm khuya bất quá lại không có làm cái gì không thể miêu tả sự tình đại diện một hệ liệt chịu loại này cao cấp nhiệm vụ tần vũ thi cũng chưa có tiếp xúc qua cùng lục thần quyết định không ít chi tiết sở nguyệt nguyệt không có cái này thương nghiệp tế bảo nghe vài câu thì đầu lớn như trống trở về phòng ngủ tần vũ thi cùng lục thần hai người đem hợp tác tương quan chi tiết tất cả đều quyết định sau cùng tần vũ thi ngáp một cái thật sâu nhìn lấy lục thần hỏi thẳng mượn ngươi còn trở về sao lục thần tâm lý rung động bất quá vẫn là khoác khoác tay hôm nay dùng nao quá độ ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nhiều tâm sự ta đi được tần vũ thi đỏ mặt gật gật đầu đem lục thần đưa tới cửa Chủ động hiến lên một cái thật dài hôn nồng nhiệt. Loại này phúc lợi, lục thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hôn rất không biết xấu hổ không biết thẹn, sau cùng Tần Vũ Thi đều có chút đứng không vững. Tại Tần Vũ Thi sắp chảy nước trong ánh mắt, lục thần hướng nàng khoát khoát tay, rời đi Tần Vũ Thi nhà. Sau khi trở về, tiếp tục chuẩn bị cùng Đường thị tập đoàn các loại tư liệu. Tất cả an toàn sách lược phép tính cùng mã hóa, đều là lục thần tự mình một người hoàn thành, cho nên loại này chỉnh lý công tác, cũng không có khả năng có người có thể thay thế hắn đem những này an toàn công có thể làm được chip đi lên, một mực là lục thần một cái suy nghĩ, bởi vì ngày sau theo năm g thời đại tiến đến, thiết bị kết nối mạng lưới truyền tin tốc độ càng lúc càng nhanh, đối an toàn lưu cầu càng ngày càng cao, bằng vào phần mềm tới làm internet xỉ si cụ gì thì sẽ chiếm dụng thiết bị kết. Nối quý ra tính toán cùng tồn trữ tư nguyên, hơn nữa còn rất khó thông dụng, chỉ có đến chi một cấp mới có thể giải quyết vấn đề này. Cung Đường thị tập đoàn hợp tác cơ hội này, có thể nói là đúng lúc gặp lúc. Chương 1108. Nữ sinh suy đoán. Chương 1108. Nữ sinh suy đoán. Thời gian một bận rộn thì qua rất nhanh, trong khoảng thời gian này, Lục Thần không chỉ có phải bận rộn lấy cùng Đường thị tập đoàn hợp tác cần thiết tư liệu, còn muốn rút chút thời gian tiến hành thi qua kỳ thân phận của hắn cũng tại xí nghiệp gia cùng học sinh ở giữa không ngừng biến đảo bận rộn trong một tháng Trấn hải an phòng cùng đường thị tập đoàn hợp tác rốt cục đi vào quỹ đạo song phương cao điệu tuyên truyền hợp tác thành lập internet xỉu cụ gì tỷ công ty sự tình sự kiện này còn tại hoa hạ dư luận tràn nhất lên mấy phần gợn sóng phát triển công nghệ cao đã trở thành cả nước chung nhận thức chip làm công nghệ cao đại biểu bất luận cái gì chip có quan hệ động tĩnh đều sẽ phải chịu xã hội chú ý chip cái nghề này rất đặc thù thuộc về người thắng ăn sạch chỉ có tính năng tốt nhất chìm mới có thị trường số lượng đây đối với kẻ đến sau vô cùng không hữu hảo bởi vì nếu như làm không được tốt nhất liền sẽ bị thị trường đào thải mà đồng dạng xí nghiệp ra có rất ít thực lực hoa nhiều như vậy tiền tài cùng thời gian đến nện tiền làm thứ này động một tí vài tỷ thậm chí trên mười tỷ phát triển nghiên cứu kinh phí cũng không phải phổ thông xí nghiệp có thể cầm ra được cũng chính là lục thần cùng đường thị tập đoàn tiền tài dư giả lại thêm lục thần đã có sẵn phương án giải quyết phát triển nghiên cứu phí dụng sẽ khá tiết kiệm lúc này mới có thể một đầu đâm vào chip ngành nghề loại an toàn này chìm có rộng khắp xã hội và ý nghĩa thực sự lập tức liền là năm dê thời đại theo truyền tin tốc độ tăng tốc số liệu lượng gia tăng an toàn riêng là hạ tầng tin tức an toàn là một cái tương đối quan trọng lĩnh vực lục thân loại này chịu phỏng vấn lời nói nếu như thành bản khống chế làm tốt hơn lời nói rất có thể trở thành các loại năm dê thiết bị kết nối phù hợp lục thân hợp tác với đường ra nhà này tỉnh ngộng hán đường khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn vừa ra trận liền đạt được rộng khắp chú ý cái này bên trong tự nhiên bao quát vừa bắt đầu hợp tác với đường ra anh chịt công ty bọn họ lòng đầy căm phẫn tại truyền thông phía trên tuyên bố đường thị tập đoàn không tuân thủ bọn họ hợp tác hiệp nghị muốn đem đường thị tập đoàn nói nhiều tòa án anh chịt công ty thanh minh vừa ra đến không đến ba giờ Các tạp chí lớn phía trên liền xuất hiện tương tự, Đường thị tập đoàn làm trái khế ước tinh thần, trái với điều ước là quốc gia sĩ nụ, Đường thị tập đoàn, vô sĩ tập đoàn. Trừ đa kích Đường thị tập đoàn, đồng thời dùng đạo đức vũ khí đối Đường thị tập đoàn tiến hành toàn phương vị đa kích. Đương nhiên, trừ Đường thị tập đoàn, Lục Thần Chấn Hải An phòng cũng tại tiến công phạm vi Hà Ngũ. Bất quá, Chấn Hải An phòng không giống với Đường thị tập đoàn, Đường thị tập đoàn thế nhưng là minh tinh cấp bậc công ty, nhưng là Chấn Hải An phòng thì không có danh tiếng gì. Trừ Hải Đông địa phương mấy nhà truyền thông bên ngoài, chỗ khác truyền thông căn bản không biết, Chấn Hải An phòng là làm gì? nếu như lên mạng tra lời nói trấn hải an phòng chỉ có những cái kêu bảo an hạng mục tư liệu cái gì đặc trùng thiết bị vận chuyển hải ngoại nhân viên đồ vật bảo hộ tư gia bảo tiêu đặc trùng nhân viên bảo an huấn luyện an phòng thiết bị nghiên cứu cùng tiêu thụ lưới phía trên công khai ảnh chụp cũng trên cơ bản đều là loại kia sát khí đằng đằng an phòng nhân viên huấn luyện hình ảnh thậm chí còn có một số cùng địa phương cảnh sát liên hợp hành động ảnh chụp nhìn qua tuyệt đối là một nhà không tốt như vậy gây công ty có lẽ là nguyên nhân này công kích trấn hải an phòng thanh nhầm tương đối nhỏ đại đa số đều là đang chất vấn hải an phòng tại chịp lĩnh vực chuyên nghiệp tính phải trang đầy đủ có chút chuyên gia thậm chí còn nói chúng tim đen chỉ ra Đường Thị tập đoàn cùng Trấn Hải An phòng loại này công ty hợp tác mục đích căn bản chính là vì lừa gạt quốc gia đối chịu ngành nghề phụ cấp đương nhiên trong những lời này nội tại đến cùng có hay không lo gì quan hệ thì không cần đến thương thảo rốt cuộc thời đại này chuyên gia hai chữ này đã thối đường tuy nhiên chuyên gia lời nói không có gì giá trị tham khảo nhưng là đầy trời truyền thông đưa tin Đường Phụ cùng Đường Thị tập đoàn một đám giám đốc điều hành quả thực tức điên vội rõ ràng là anh chị công ty trên thực tế trái với điều ước cái này mới đưa đến Đường Thị tập đoàn tìm kiếm mới hợp tác đồng bọn nhưng là bây giờ làm đến giống như đường thị tập đoàn làm bao lớn chuyện ác một dạng càng làm cho đường phụ sinh khí anh chị lại còn phát tới luật sư văn kiện công bố chỉ cần đường thị tập đoàn lấy ra năm trăm triệu đô la mỹ hòa giải phí sự kiện này thì không truy cứu nữa tại song phương buổi họp báo về sau tại một lần song phương họp hội ý phía trên lục thần gặp đường phụ miệng phía trên lên một chuỗi vết bỏng rộng lên nhịn không được cười đường thúc thúc ngươi sẽ không phải vì kia là cái gì tố tụng gấp thành như vậy đi chẳng lẽ các ngươi cùng anh trịnh công ty ký qua khát thỏa thuận gì ta là khí đường phụ nói ra anh trịnh sự thật trái với điều ước chúng ta trước đó hiệp nghị đã vô hiệu bọn họ lại còn dám công bố muốn ngang cao chúng ta, còn đưa ra cái gì hòa giải phí, đây không phải trả đũa sao? quả thực tức chết ta. Đường phụ là khí không nhẹ, nói chuyện thời điểm mặt đều đỏ. Lục thần thì cười nhạt một tiếng, hỏi vậy bây giờ các ngươi xử lý như thế nào? chúng ta phái cái cố vấn pháp luật cùng bọn hắn cãi cọ đi. Đường phụ nói ra, lục thần nhữ nhựu mày, các ngươi người biết cùng anh chịt hiệp nghị bí mật sao? Đường phụ lắc đầu, không biết, phải đi người cấp bậc tương đối thấp. không biết song phương trọng yếu nhất hiệp nghị, chỉ biết một số bên ngoài, chắc không được đây. lục thần cười nói, ta nói anh chị bên kia làm sao càng ngày càng phách lối đâu liền chúng ta bên này thủy quân đều động viên nguyên lai nguồn gốc tại ngươi cái này ở ta nơi này chúng ta hoàn toàn là chiếm lý một phương muốn là nói nhiều pháp luật hắn anh chỉ phải bồi thường chúng ta đường phụ kích động nói ra bọn họ thế mà không linh tỉnh còn làm trầm trọng thêm quá phận lục thân chép miệng một cái nói ra đường thúc thúc bọn họ tư duy không phải như vậy bọn họ không biết thấy tốt thì lấy cũng không hiểu kín đáo không lộ ra càng không biết có chừng có mực thứ gì đều muốn bày ở ngoài sáng bằng không bọn hắn là sẽ không thừa nhận chính bọn hắn không biết trong hiệp nghị cho sao đường phụ nổi nóng hỏi chẳng lẽ để cho chúng ta công khai cho truyền thông Chúng ta đã cho bọn hắn lưu mặt muối. Bọn họ không muốn mặt muối, muốn là lợi ích." Lục Thần nói ra, "Đúng, bọn họ là biết trong hiệp nghị cho, nhưng bọn hắn cho rằng ngươi không dám công khai, cho nên mới sẽ làm ra những chuyện này." "Ta làm sao không dám công khai? Hiện tại giá cổ phiếu có ngươi giúp đỡ ổn định, chúng ta căn bản không sợ giá cổ phiếu ba động." Đường phụ nói ra, mà lại, Đường thị tập đoàn tổng bộ chỗ thành thị thương nghiệp ngân hàng đã đáp ứng cho chúng ta một nhóm không phát ra hơi thở vay, vì cũng là chống đỡ công nghệ cao xí nghiệp, chúng ta căn bản không thiếu tiền. bờ sông cái Cua, ngay tại sửa đội giải phóng. Nói như vậy, Lục Thần nói ra, những người kia tư duy là như vậy, ngươi không thật đem bọn hắn giết chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi có giết chết thực lực bọn hắn. Ngươi nói những thứ này, bọn họ đều sẽ không để ý, bọn họ để ý là, vạn nhất trong tay ngươi không có thể đánh bạc, bọn họ chẳng phải có thể kiếm một món hời sao? Đường thúc thúc, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cùng phía Tây công ty liên hệ kinh lịch, nhìn xem có phải hay không cùng ta nói một dạng. Đường phụ trầm mặc một hồi, gật gật đầu, sắp thực như thế, những thứ này quỷ lão, quả thực là tìm đánh, cho nên ta nói, ngươi không dùng cho bọn hắn mặt mũi, trực tiếp khởi tố bọn họ trái với điều ước. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói ra anh chị công ty tại hoa hạ cũng có nghiệp vụ ta nhìn thì tại hoa hạ khởi tổ A, đồng thời tổ chức truyền thông buổi họp báo đem anh chị trái với điều rất sự tình công khai cái này làm như thế có phải hay không quá tuyệt về sau còn thế nào cùng anh chị công ty hợp tác ngươi đây là vì bọn họ mặt mũi cân nhắc sao lục thân cười cười nói ra bọn họ chỉ nhìn lợi ích không nói mặt mũi hoặc là nói đúng không muốn mặt đường thúc thúc ta suy đoán nếu như ngươi đem bọn hắn chuyện xấu xa công khai có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch cái gì không tưởng tượng nổi thu hoạch đường phu hỏi ta cũng nói không chính xác có lẽ các ngươi có thể hướng bọn họ muốn hòa giải phí đâu? Lục Thần cười tủm tỉm nói ra Đường Phụ giật mình sưng sở, đúng thế, bọn họ làm sơ nhất cũng đừng trách ta làm mười năm. Dù sao hiện tại hợp tác với ngươi, chúng ta căn bản không sợ trước đó phụ diện tin tức ảnh hưởng. Nếu không đem tất cả tin tức công khai, nhìn xem anh chị làm sao bây giờ? Có điều Tiểu Lục trong nước truyền thông đưa tin đối với chúng ta Đường Thị tập đoàn danh dự sinh ra ảnh hưởng rất lớn, chúng ta thành phố chủ quản kinh tế lãnh đạo còn cố ý hỏi thăm việc này. Lục Thần khinh thường cười cười, những cái tiêu truyền thông đều là ngã theo chiều gió ra hỏa, một đám hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng, giao cho ta đi. Được, vậy liền nhờ ngươi." Đường phụ nói xong, bỗng nhiên cười cười, còn nói thêm, "Tiểu Lục, ta nghe nói ngươi cùng ta nhà kỳ kỳ tại kết giao, kỳ kỳ thế, nhưng là ta tâm can bà bối, ngươi về sau phải thật tốt đối nàng. Ha ha ha, ta còn có buổi họp, thì không theo ngươi nhiều trò chuyện." Mắt thấy Đường phụ xoay người rời đi, Lục Thần há hốc mồm, do dự có phải hay không đem tấm mục sự tình nói cho Đường phụ, không nói à, cái này hiểu lầm sợ rằng sẽ càng ngày càng sâu, nếu như nói đi. Giống như cũng không thích hợp, cùng người ta lão cha nói, ta và ngươi nữ nhi mặc dù nói là tại kết giao bằng hữu, Nhưng thực con gái của ngươi là ta tấm mục, chúng ta quan hệ không coi là thật." Lục Thần đoán chừng lời này muốn là đối đường phụ nói, đợi chờ mình đoán chừng là cái đại tắc hai, vẫn là đặc biệt vang dội loại kia. Cái này hiểu là muốn là muốn giải trừ, chỉ sợ đến thông qua đường kỳ kỳ miệng. Nghĩ đến chỗ này, Lục Thần không khỏi vướt vướt mái tóc, "Ai, đây coi như là hạnh phúc phiền não sao?" Hợp hội ý về sau, Lục Thần liền gọi điện thoại cho Trình Lâm Phong, đối phó những cái kia truyền thông sự tình, tất cả đều giao cho Trình Lâm Phong, cái này hacker làm thêm truyền thông chuyên gia Có quan hệ truyền thông Công chúng tâm lý học cùng liên quan tới một số người tâm nhân tính đồ vật. Lục Thần chuyển thụ cho Trình Lầm Phong không ít, phối hợp hắn hacker kỹ thuật, đoán chừng có thể đem những cái kia thu hắc tiền trên miệng lớn lên bệnh trị truyền thông đập ra cấp tới. Truyền thông phía trên mắng chiến, Lục Thần thật sự là không hứng thú. Nói thật, hiện đại truyền thông trên cơ bản sắp bị người chơi phế. Bắt đầu một tấm ảnh, còn lại toàn bộ nhờ biên đã quá hạ, hiện tại mẹ nó liền đổ đều là thuê, đến mức cầm không biết bao lâu trước đó chuyện cũ làm tin tức phát, đem một vài bán đại bắc cũng không tới sự tỉnh cưỡng ép tích lũy cùng một chỗ loại sự tình này, cơ bản đã là trạng thái bình thường. Thậm chí càng quá phận. Những cái tiêu bản thảo đều không phải mình viết, mà chính là dùng một số trí năng chỉnh tự theo trên internet tự động thu hoạch văn tự dựa theo nhất định ngữ pháp sinh ra. Dạng này đi ra cái gọi là tin tức, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, trừ lãng phí người thời gian bên ngoài, liền không có các tác dụng. Nói đến, nhân loại cũng coi là thẳng không có tiền đồ. Cái gì internet kỹ thuật, số liệu khai quật kỹ thuật, ai kỹ thuật, trước mắt vậy mà đại quy mô ứng dụng tại sinh sản tin tức đồ bỏ đi phía trên. Lục Thần suy nghĩ chính mình cái kia an toàn chim, muốn hay không làm một cái gia cường phiên bản vốn, đem những thứ này mạng lưới phía trên tin tức đồ bỏ đi đều che lợi lại. lại. Bất quá cân nhắc một hồi, Lục Thần lại từ bỏ ý nghĩ này, lấy hắn mức độ, hẳn là có thể làm đến điểm này, nhưng là cái đồ chơi này tương đương với nên không biết bao nhiêu người bắt cơm, rốt cuộc ngàn vạn truyền thông người đều trông cậy vào sinh sản, tin tức đồ bỏ đi, ăn cơm đây. Những thứ này lợi quốc lợi dân cao lớn hơn sự tình vẫn là quên đi, tốn công mà không có kết quả. Lục Thần cảm khái một câu, sau đó lái xe tới trường học, cho Đường Kỳ Kỳ cùng Trầm Tịch Nhan gọi điện thoại, làm cho các nàng đi ra ăn cơm trưa, thuận tiện nói cho Đường Kỳ Kỳ nói, có kiện, trọng yếu, sự tình phải thật tốt nói chuyện như thế chính thức mời để đường kỳ kỳ có chút phát ngộng để điện thoại xuống đường kỳ kỳ vớt vớt mái tóc nhìn về phía trầm tịch nhan ngươi nói lục thần vui buồn thất thường muốn nói gì sự tình. ta nào biết được trầm tịch nhan lắc đầu nói hắn không phải một cái vui buồn thất thường sao cảm giác là lạ ta nói trầm tịch nhan bỗng nhiên che miệng cười một tiếng hắn sẽ không phải hy vọng ngươi chuyển chính thức ca chuyển chính thức chuyển cái gì chính đường kỳ kỳ nghi ngờ nói cũng là không đem ngươi làm bia đỡ đạn mà chính là muốn thật làm bạn gái thôi trầm tịch nhan cười nói nhất định là như vậy không có khả năng đường kỳ kỳ quả quyết phủ quyết nói Hắn đối với ta không có điện, ta có thể cảm giác được, để hắn điện báo người là ngươi." Cắt. Trầm Tịch Nhan cười nói, "Hắn giúp ngươi cha ổn định giá cổ phiếu, còn cùng cha ngươi hợp tác." Chật chật. "Ý không ở trong lời nha, không có khả năng." Đường Kỳ Kỳ nói ra, "Vậy cũng là bình thường thương nghiệp hợp tác, ta còn cảm thấy Lục Thần đem cha ta hố đâu?" Giải thích cũng là che giấu, dù sao một hồi công bố rồi. Trầm Tịch Nhan cười hì hì nói ra, "Kỳ Kỳ, ngươi lập tức liền muốn có bạn trai. Ngươi ý đến?" Đường Kỳ Kỳ nói ra, "Không có khả năng sự tình." Miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, nhưng là đường kỳ kỳ tâm lý thật có điểm hoảng nếu thật là như thế lời nói chính mình làm sao bây giờ cự tuyệt chính mình mở miệng sao muốn là đồng ý lời nói tịch nhan làm sao bây giờ thân là trầm tịch nhan kim bài bản thân đường kỳ kỳ nhìn ra trầm tịch nhan thực thật thích lục thần chỉ bất quá chính nàng không ý thức được mà thôi muốn hay không đánh cược trầm tịch nhan cười nói nếu như là để ngươi chuyển chính thức lời nói chính là ta thắng nếu như không là chính là ta thua đường kỳ kỳ cân nhắc một lát tỉnh táo vừa phân tích cảm thấy chín mươi chín phần trăm không phải cái gì chuyển chính thức sự tình, nếu không lục thần sẽ không để cho nàng và trầm tịch nhan hai người đều đi ăn cơm. trên đời này mặc dù sẽ có như thế ngu ngốc hồ nam sinh, nhưng tuyệt đối không phải là lục thần. nghe nói trầm tịch nhan muốn đánh đánh bạc, đường kỳ kỳ nhãn châu xoay động, suy nghĩ không bằng thừa cơ hội này để trầm tịch nhan cùng lục thần gần như gần như. trước 1.109 có chút xấu hổ. trước 1.109 có chút xấu hổ đường kỳ kỳ cùng trầm tịch nhan liễu diễu một hồi lâu, rốt cuộc quyết định đánh cược, thua người đơn độc mời lục thần xem phim. chú ý là đưa độc mời cũng chính là không thể sử dụng lần trước trầm tịch nhan loại kia mai chiêu mời một nhóm lớn người cùng đi xem phim lục thần mời đường kỳ kỳ cùng trầm tịch nhan cơm nước xong xuôi địa điểm là một nhà có chút vắng vẻ nhà hàng tây tuy nhiên chỉ có ba người nhưng là lục thần vẫn như cũ muốn một gian bao xương ba người ngồi tại rộng rãi gian phòng bên trong lộ ra có chút trống trải tuy nhiên nhạc nhẹ rất thêm thai ánh đèn cùng xung quanh bài trí vô cùng có phong cách nhưng đường kỳ kỳ vẫn cảm thấy bầu không khí rất cổ quái như thế vắng vẻ hoàn cảnh chẳng lẽ trầm tịch nhan nói đúng lục thần muốn đem nàng đường kỳ kỳ chuyển chính thức nghĩ đến chỗ này đường kỳ kỳ không khỏi tim đập như liệu chạy ngồi đều có chút ngồi không vững, nói không thích lục thần, đó là nói láo, từ lần trước bị lục thần cứu qua về sau, đường kỳ kỳ một trái tim đã trong bóng tối hứa hẹn lục thần, chỉ bất quá nàng mẫn cảm phát hiện lục thần cùng trầm tịch nhan ở giữa cái kia mấy phần chính bọn hắn cũng không có ý thức được tình cảm, nàng không hy vọng cùng chính mình tốt nhất tỷ muội đoạt bạn trai, cho nên một mực tại cường điệu chính mình không muốn sớm sớm đã bị cảm tình trói buộc. Nhưng là chuyện nhà mình chính mình biết rõ, nếu như lục thần thật chủ động lời nói, đường kỳ kỳ chỉ sợ ngay lập tức sẽ chóng mặt đáp ứng. Bất quá giả như hôm nay làm muốn, chuyện chính thức, lời nói, cái kia lục thần để trầm tịch nhan cũng tới cái này lại là cái gì mục biết đâu? Đường Kỳ Kỳ có chút không nắm chắc được. Theo lý thuyết, lục thần tuyệt đối không phải loại kia tình thương bắt gấp nam sinh, càng không phải là không hiểu tình hoại sắt thép thằng Nam, tuyệt đối hẳn là có thể đầy đủ ý thức được. Loại này ba người cùng nhau ăn cơm làm thổ lộ hành động, là tương đương hai b. Cái kia lục thần vì cái gì còn muốn làm như thế đâu? Mang theo dạng này nghi hoặc, đối mặt với trên bàn mỹ thực, Đường Kỳ Kỳ căn bản khó có thể nuốt xuống. Lục Thần gặp Đường Kỳ Kỳ một mặt xoan suýt, không khỏi hỏi, làm sao Kỳ Kỳ không hợp khẩu vị? Đường Kỳ Kỳ hít sâu một hơi, nhìn xem một mặt chế nhạo trầm tình nhan, phồng lên dũng khí nói ra ngươi không phải nói tìm ta có việc sao ta người này tâm cạn đừng không ngừng sự tỉnh ngươi không nói ta ăn không trôi lục thân nhịn không được cười thôi ta cái kia trước tiên nói sự tỉnh mau nói đi đường kỳ kỳ âm thầm đậu đen rau muống muốn thổ lộ thì nhanh nhẹn nếu không ta đáp ứng nhanh một chút chính là ai nha phi đường kỳ kỳ ngươi thật không biết xấu hổ lục thân xấu hổ cười một tiếng việc này a có chút khó có thể mở miệng ây đường kỳ kỳ mặt đỏ lên vô ý thức ngắm trầm tịch nhan liếc một chút trong lúc nhất thời có điểm tâm hư khó có thể mở miệng chẳng lẽ thật sự là chuyện này ngươi làm sao như thế với mực trầm tịch nhan bỗng nhiên có chút bực bội bất mãn nói ra có lời nói mau nói đại nam nhân làm sao dài dòng như vậy thân là tỷ muội đường kỳ kỳ lập tức nghe ra trầm tịch nhan tâm tình không đúng kỳ nàng không khỏi tâm lý trầm xuống theo hoa si tâm tình bên trong tỉnh táo lại tuy nhiên trầm tịch nhan không biết phủ nhận bao nhiêu lần nhưng là đường kỳ kỳ có thể khẳng định lục thần tại trầm tịch nhan tâm lý địa vị tuyệt đối là vô cùng đặc thù thậm chí có thể nói thẳng trầm tịch nhan thực cũng là trong lúc vô tình tại chính mình cũng không có ý thức được tình hôn dưới một khỏa trái tim đã sớm buộc tại lục thần trên thân đường kỳ kỳ đến như vậy lâu Hai tỷ muội lẫn nhau ở giữa đã sớm đem gần nhất sự tình lẫn nhau đều nói cái cơ sở rơi, trầm tịch nhan cùng lục. Thân ở giữa những cái kia cái dao, Đường Kỳ Kỳ biết nhất thanh nhị sở. Theo Đường Kỳ Kỳ, trầm tịch nhan cùng lục thần hai người này cũng là hai cái kẻ ngu, rõ ràng đã ưa thích đối phương, thế nhưng là đây, một cái luân phiên phủ nhận, một cái khác nhưng như cũ tại trêu hoa ghẹo nguyệt bốn phía mù sóng. Đương nhiên, theo Đường Kỳ Kỳ, hoặc là nói Đường Kỳ Kỳ dạng này xuất thân nhà phú hào người nhìn đến, nam nhân tại gặp phải chính mình chính phái lao bà trước đó, hoặc là xã giao vui vẻ, hoặc là hành động tùy tính, chắc chắn sẽ có chút khó có thể buông tay hồn nhan. Dưới tình huống bình thường, chính quy lão bà là biết không nhiều để ý, chỉ cần tại cưới sau khác đang khuyết đại tỷ muội đội ngũ là được. thực, nào chỉ là nam nhân, cái gọi là thượng lưu vòng tròn bên trong nữ nhân cũng không ít đều là như thế, chỉ bất quá trầm tịch nhan cùng đường kỳ kỳ đều không phải loại người như vậy mà thôi. trầm tịch nhan ngữ khí để đường kỳ kỳ tỉnh táo lại, một bên là tốt nhất tỷ muội, một bên là ngưỡng mộ trong lòng nam sinh, đường kỳ kỳ cân nhắc một lát, quyết định nếu như lục thần thật sự là để chuyển chính thức, đến, cái kia không ngại đem sự tình nói ra, hỏi một chút hắn đối trầm tịch nhan thái độ. nghĩ đến chỗ này, đường kỳ kỳ ra vẻ chấn định nói ra, lục thần, có lời cứ nói thôi chúng ta đều quen như vậy, còn có cái gì khó có thể mở miệng? Lục Thân cười cười, nói ra cũng đúng, dù sao cũng không có ngoại nhân, ta cứ việc nói thẳng, cha ngươi đối với ta, phải nói là đối ngươi cùng ta quan hệ có chút hiểu lầm. Đường Kỳ Kỳ sững sờ, cha ta hiểu lầm cái gì? Không biết cha ngươi nghe được cái gì tin tức, hắn cho rằng hai người chúng ta tại nói chuyện yêu đương, cũng là đặc biệt chính thức loại kia. Hôm nay còn rất trịnh trọng sự tình nói với ta, để cho ta thật tốt đối ngươi. Lục Thân cười khổ nói, thế nhưng là giữa chúng ta quan hệ, không phải hắn lý giải như thế nha." Đường Kỳ Kỳ cảm giác đến trên mặt thiêu quá lợi hại, chính mình ngủ cân nhắc đường này, kết quả căn bản là hoàn toàn trái ngược. Nguyên lai là chính mình Lão Ba tự mình đa tỉnh. Đường Kỳ Kỳ không khỏi âm thầm phiền muộn, cha nha, ngươi thật là có thể cho con gái của ngươi mất mặt. Con gái của ngươi là không gả ra được sao? Sao có thể như thế nghe gió cũng là mưa nha? Vậy ngươi không có cùng đường thúc thúc giải thích một chút? Trầm Tịch nhăn hỏi, trong lúc bất chi bất giác, chính nàng cũng không có phát hiện, nàng giọng nói đã biến, u ám chi khí một chút cũng không có. Lục Thần nhíu nhíu mày, ta nói tuyệt nhan, ngươi cảm thấy ta lúc đó phải nói, Đường thúc thúc, ngươi hiểu lầm ta cùng Kỳ Kỳ chỉ là đang diễn trò, sao? Ngươi là dự định để Đường thúc thúc trước mặt mọi người quất ta sao? Ê! Trầm Tịch Nhan xấu hổ cười một tiếng, giống như ngươi nói xác thực không thích hợp. Đúng a? Lục thân đối Đường Kỳ Kỳ nói ra, Kỳ Kỳ, việc này chỉ có thể ngươi cùng cha ngươi giải thích một chút, ta nói thật ra là không thích hợp. Đường Kỳ Kỳ rốt cục tỉnh táo lại, âm thầm thở dài, nguyên lai like không phải chuyện chính thức, nhà. Bất quá, nàng lại buông lỏng một hơi, rốt cục không dùng đối mặt cùng hảo tỷ bội đoạt nam nhân xấu hổ tràn diện. Cái này, tốt ai cha ta cũng thật sự là. Đường Kỳ Kỳ ra vẻ chấn định nói ra, ta đoán trưởng hắn đi trường học giải ta tình huống, thật sự là đáng ghét. Lục Thần búng ngón tay, cười nói, "Vậy liền nhờ ngươi, việc này mau chóng, vạn nhất cha ngươi khắp nơi tên lên giường, vậy sau này nhưng là xấu hổ." Ê, ta hiện tại thì cho ta cha gọi điện thoại, ta ra ngoài đánh." Đường Kỳ kỳ một bên nói một bên lấy điện thoại di động ra đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Lục Thần cùng Trầm Tịch Nhan, bầu không khí trong lúc nhất thời biến, nhiều một loại nói không nên lời đồ vật. Lục Thần cười tủm tỉm nhìn lấy Trầm Tịch Nhan, nói ra, "Tịch Nhan, có chuyện, ngươi cái kia cần nhắc"